t r ư ơ n g tám trăm mười bảy trước khi chia tay tịch t r ư ơ n g tám trăm mười bảy trước khi chia tay tịch trong nhà có môn cùng thân thích thực tế cái này cùng thân thích hay là hai bên phụ mẫu với lại phụ mẫu còn luôn luôn thỉnh thoảng há mồm đ ò i tiền loại tình huống này kỳ thực rất dễ dàng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng không phải nói là người con cái không hiếu thuận mà là tình huống cụ thể được cụ thể phân tích hướng về tử cầm loại tình huống này nhất là nàng còn không có tham gia công tác cả nhà chi tiêu đều dựa vào ngô đại trí đó cũng không tính dư giả tiền lương đến t r è o trống mà cha mẹ của hắn tại bản thân mình cũng không tính lao hơn nữa còn có tiền lương điều kiện tiên quyết luôn luôn thỉnh thoảng há mồm hỏi nàng đòi tiền nhưng thật ra là hoàn toàn không có đạo lý vu tử cầm có bốn ca ca một cái tỷ tỷ là trong nhà lao ú t thực tế nàng hay là do chính mình mộ mộ mộ ra nuôi lớn thân mình cùng phụ mẫu quan hệ thì vô cùng xa lánh có thể hết lần này tới lần khác phụ thân nàng vu mộ dương thì cùng cái muốn mạng ma bài bạc dường như luôn luôn bắt lấy nàng một người hao cái này có chút không hợp lý chính xác mà nói thật là không hợp lý hà vũ trụ chưa từng thấy hướng về mộ dương tiểu này đối tiền như thế cố chấp người tam đại gia người này mặc dù b ù n g xịn nhưng mà hắn là bởi vì thu nhập không đủ tất cả người nhà tiêu xài cho nên không thể không bưng chặt túi tiền bớt ăn bất mặc thích hợp sống qua ngày c ò nhưng có ạ vũ trụ nhạc phụ nhạc Đông hạ d ơ mà ặ c dù nhân phẩm hắn không n phẩm thế ra o địa, nhưng cái ũ n chính mình kiếm tiền chính mình hoa, không g là có hoa, hề h kiếm mồm h ỏ khuê này ữ đòi tiền h n Nhưng n h vi. cái mà à vu mộ dương thì rất là làm cho người ta không nói được lời nào thế mà mượn cả nhà tập thể qua tết trung thu làm lý do nhường cho con nữ m ô n riêng phần mình ra một bộ phận tiền đến thỏa mãn cái kia hư vinh cái gọi là con cháu đầy đàn tiết mục mà con cái nhóm nói c h u n g cũng đều hiểu rõ phụ thân của bọn hắn sở dĩ muôn cái này tiền trừ ra thỏa mãn hắn ở đây các hàng xóm láng giềng trước mặt khoe khoang lòng hư vinh bên ngoài hắn còn muốn từ đó rút một bộ phận tiền ra đây đồng thời còn đường hoàng tỏ vẻ tiền này là bọn hắn mấy cái này còn cái nhóm thân mình nên hiếu kính hắn dưỡng lao tiền cái này để người có chút nhức đầu hiện thực tình huống kỳ thực rất làm cho người ta không nói được lời nào vu tử cầm ca tỉ môn kỳ thực tiền lương cũng không cao năng nuôi sống chính bọn họ cũng không tệ rồi cho nên vu mộ dương mới thỉnh thoảng nói mình từng vay tiền giúp đỡ qua mỗi một đứa con trai hoặc khuê nữ nhưng sự thực là hắn không hề có thực tế giúp đỡ qua ai cái gọi là vay tiền càng là hơn giả dối không có thật căn bản chính là một mình hắn tại tự viên kỳ thuyết hà vũ trụ nghe tọ vẹ vô cùng im lặng kiểu này phụ thân đơn giản chính là chỉ hấp huyết quỷ kỳ thực hắn căn bản là không cần đến đưa t chỉ chính hắn tiền lương nuôi sống bọn hắn lao lương khẩu khẳng định là đầy đủ do đó hắn mượn cái gọi là tập thể qua trung thu mạnh lưới hoàn toàn chính là vì thỏa mãn cái kia thần dữ của dường như bệnh trạng ham muôn cá nhân hà vũ trụ dùng ngón tay s ờ nhẹ một chút hài nhi khuôn mặt nhỏ nhắn hiểu ý cười nói tiền này các ngươi một điểm không ra quay đầu hai n g ư ờ i thượng ta chỗ ấy khúc mắc đi không phải liền là một cái tết trung thu nha đặt chỗ nào qua không phải qua còn không phải coi khinh chính mình dùng tiền mua tội bị đổi tới đi nâng cái kia tấm mặt t h i nhìn cho hắn quen hà vũ trụ nói xong thì dặn dò ngô đại trí chiếu cố tốt vợ con của mình tiếp lấy li không có nghĩ rằng chính quyền thành phố xe thế mà không đi rõ ràng hà vũ trụ nhắc nhở qua nhường hắn trở về kết quả hắn liền thành một lần dỗ k ẻ bác tài tỏ vẻ bên này có vị lãnh đạo thành phố đến bệnh viện kiểm tra cơ thể vừa vặn nhìn thấy hắn ở đây thế là liền để hắn ở đây trong trở lấy cùng hà vũ trụ không có quan hệ gì hà vũ trụ có chút cười cười xấu hổ quay người tìm chiếc xe ba bánh phẳng ngồi xe ba gác về nhà hắn lúc về đến nhà vừa vặn gặp phải buổi chiều giờ c ô n h i một chén lớn bí ngô xảo một đĩa lạc giang còn có một đĩa đậu phụ trộn hành lá mặc dù nhìn có chút làm nhưng mà ăn ở trong miệm hương vị vẫn còn là thật không、tệ. cửa bao cắt tất cả đều bị h ạ vũ trụ cho đống đến hắn ra lão nhà bên cạnh hành lang dưới với lại đống là tràn đầy tất nhiên hắn biết phía sau mấy chục năm tạm thời không cần suy xét lũ lụt vấn đề cho nên những hạt cắt này hắn chuẩn bị dùng để đổi mới gian kia phòng tắm hắn ra nhà nhỏ đã bị tam đại mụ mang theo hai cô vợ nhỏ quét dọn sạch sẽ trừ ra trong phòng có chút ẩ m mốc neo cũng không có gì vấn đề lớn thế là tại nhà quét sạch sẽ hôm sau tôn hồng anh liền mang theo hai hải tử chuyển về đi ở bây giờ chờ nàng vừa đi trong phòng lại chỉ còn hạ bọn hắn vợ chồng trẻ hà vũ trụ hướng vợ vây vây tay hạ tiểu kỳ thì rất là nhu thuận ngồi ở trên hà vũ trụ nhẹ nhàng nuốt v e phía sau lưng nàng ôn thanh nói sang năm thi đại học ngươi có n ắ m chắc hay không hạ tiểu kỳ nghe vậy cười cười thoải mái nói chuyện này ai mà biết được ta cũng không phải quan chủ khảo ta nói lại không tính ta chỉ có thể nói hết sức đi có thể thi đậu tự nhiên là tốt nếu thi không đậu ta cũng liền nhận m ệ n h hảo hảo ở tại g i a đi theo ngươi sống qua ngày loại cuộc sống này kỳ thực cũng rất tốt hà vũ trụ cười nhẹ nắm lại sau gáy nàng tại trên môi của nàng dùng sức gặm một cái sau đó hà vũ trụ đưa nàng bông ra nhìn con mắt của nàng khẽ cười nói kia ta nhưng nói tốt thi không đậu ngươi thì an tâm đặt ra mang h ả i tử nếu thi đậu vậy liền đi đọc dù sao nhà ta cũng không phải đọc không dạy nổi đến lúc đó ngươi tranh thủ đọc cái tiến sĩ quay về vậy thì càng tốt hơn đến lúc đó có người hỏi ta liền nói ta vợ là tiến sĩ để người nghe đã cảm thấy trên mặt có mặt muối hạ tiểu kỳ đưa tay ngay tại trên vai của hắn đập m ộ t quyền bị môi hờn dối nói ngươi rồi sẽ nhặt dễ nghe nói ta cũng bao nhiêu năm không có đi học có thể thi đậu đại học liền đã rất tốt ban đầu ở trường học học được tri thức đã sớm quên mất không sai bị lắm còn tiến sĩ ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ hà vũ trụ sắc mặt nghiêm nghiêm mà nói đồng chí hạ tiểu kỳ ngươi cái này tư tưởng cần phải không được chuyện xưa đều nói không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải lao sư tốt ngươi thân là một tên tương lai sinh viên sao có thể như thế gièm pha chính ngươi năng lực đâu trong mắt của ta cho dù ngươi không thể trở thành một tên tiến sĩ nhưng tối thiểu nhất làm cái viện khoa học viện sĩ cũng là có thể mà hạ tiểu kỳ vẻ mặt xứng sở xem xét hắn m ấ y mắt ánh mắt kia phản phất đan g nói ngươi xác định ngươi cái miệng này không phải k h o a n khoái cái gì tướng quân binh sĩ lao sư còn viện khoa học viện sĩ kia chức vụ so với tiến sĩ muốn càng khó thi được rồi hạ tiểu kỳ không chịu được hướng hắn lừa một cái nàng hiểu do hắn chính là cố ý sở dĩ nói như vậy cũng là không nghĩ tại nàng lỡ như thi không đậu đại học tình huống dưới mà thâm thụ đạ kích mất đi nàng nhóm người trẻ tuổi vốn nên có tự tin cùng tinh thần phần chấn yên tâm đi ta t ậ n lực nói không chừng ta còn thực sự có thể cho ngươi dễ cái tiến sĩ bay về đâu hà vũ trụ hơi cười một chút tại trên khuôn mặt của nàng dùng sức mút một ngụm vậy ta m ỏ i mắt mong chờ hạ tiến sĩ mắt thấy hạ tiểu kỳ dương dương tự đắc dương lên lông mày hà vũ trụ nhẹ nhàng ho khan một tiếng vẻ mặt nghiêm nghị hướng phía nàng nói ra tiểu kỳ có một sự việc ta phải trước giờ đánh với ngươi cái bắt chuyện đảng đại ca ngươi còn có ấn tượng sao chính là mấy lần trước ta để ngươi cho hắn gửi đồ vật cái đó hạ tiểu kỳ có chút ngạc nhiên chẳng qua vẫn là gật đầu nói hiểu rõ a không phải liền là cốc thành huyện lam hà cái đó bí thư huyện vì sao hắn thế nào hà vũ trụ sắc mặt có chút thảm đ ạ o thân thể của hắn xảy ra vấn đề lớn không thích hợp lại tiếp tục đảm nhiệm công việc bây giờ nhất định phải nhanh sắp đặt nằm viện ta chuẩn bị đi một chuyến t ố c thành hy vọng có thể khuyên giải hắn bỏ cuộc trong tay công tác trước an tâm đem thân thể dưỡng tốt lại nói nếu không được ta sẽ thay thế hắn tạm thời phụ trợ chu viện t r ư ở n g tiến hành phía sau công tác chẳng qua cứ như vậy ta chỉ sợ câu nói kế tiếp hắn chưa nói nhưng mà hạ tiểu kỳ đã hiểu hắn này muốn đi chỗ thượng đảm nhiệm huyện ủy cán bộ công tác chỉ là như vậy vừa đến cái đôi này chỉ sợ cũng muốn lưỡng địa ly thân nàng đánh trong lòng không muốn để cho hà vũ trụ đi chẳng qua nàng cũng hiểu do hà vũ trụ tính tình hiểu rõ hắn chuyến này là bắt buộc phải làm coi như mình muốn ngăn cản. sợ là cũng không thể ngăn cản hắn muốn đi viện trợ hảo hữu quyết tâm k i、yeah, u ngươi chừng nào thì đi hạ tiểu kỳ cũng không biết làm nàng hỏi ra câu nói này lúc thanh âm của nàng cũng rõ ràng có chút phát r u n chương 818, đem mọi thứ đều giao cho thiên ý chương 818, đem mọi thứ đều giao cho thiên ý nhìn xem trong thành phố các lãnh đạo ý nghĩa đi chẳng qua chuyện này cũng không nhất định có thể làm chuẩn bành thị t r ư ở n g chỉ là đáp ứng ta muốn hết sức xử lý về phần được hay không được xem thiên ý đi nói đến đây hà vũ trụ cũng không khỏi được có chút sinh lòng cảm khái Nhà máy kinh thành u g g n i trận này h thủy thai nếu dựa theo nguyên tiến trình của lịch sử đến xem tình huống thực tế căn bản không thể nào có hiện tại lạc quan như vậy hà vũ trụ nhìn như không quan tâm nổi điên hành vi thực tế thật sự trợ giúp cho ít người khỏi cần phải nói chỉ thương vong một hạng muốn so với nguyên trong lịch sử tốt không biết có bao nhiêu lần b ằ n g không chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ phó chủ nhiệm đừng nói ảnh hưởng lịch sử chỉ sợ cũng ngay cả thấy bành thị trường một mặt đều muốn khó như lên trời càng khỏi phải nói đến điều kiện gì ngoài ra hắn còn có chút nho nhỏ tâm tư ở bên trong chỉ ở ở kiếp trước trải qua một hồi bất hạnh hôn nhân hắn đối với nam nam nữ tình cảm phương diện bao nhiêu còn có một chút không thành thục hắn s ợ dĩ chọn hạ tiểu kỳ là bạn nữ của mình nói điểm trực bạch hoàn toàn chính là thấy sắc khởi ý khi đó hắn chính là trong lúc nhất thời lên đầu cho nên mới sẽ như vậy không quan tâm theo đổi người ta đối với đối phương yêu thích tính cách gia đình không hề có xâm nhập triển khai mở làm như vậy hậu quả chính là hai người tại tính cách cùng tam quan bên trên ít nhiều có chút không nhiều đồng bộ có câu nói là nói như vậy là một cái nam nhân ngươi thật sự nên tới nhưng thật ra là người tốt nhất bằng hưu khắc phái hà vũ trụ trước kia còn có một chút không đồng ý bây giờ nghĩ đến hắn không thể không thừa nhận lợi này đích thật là rất có đạo lý nam nữ muốn lâu dài cùng nhau tính cách tam quan còn có yêu thích năng gìn giữ đồng bộ còn có thể mức độ lớn nhất bao dung trên người n g ư ờ i tất cả khuyết điểm đồng thời không giây phút nào đem n g ư ờ i đặt ở trong nội tâm nàng quan trọng nhất vị trí đây mới là nhân sinh tối phù hợp linh hồn bạn đời chỉ bằng mượn tướng mạo cùng một ít bên ngoài điều kiện không cách nào chống đỡ lấy hai người cả đời này năm tháng dài đằng đắng không còn nghi ngờ gì nữa hạ tiểu kỳ là thê tử của hắn rõ ràng không phải hắn thật sự muốn linh hồn bạn đời nhưng muốn nói hối hận lại là hoàn toàn không tồn tại tuy nói hắn làm sơ đích thật là thấy sắc khởi ý nhưng yêu cũng là thật sự yêu hắn vốn là cái trưởng tình người bỏ rơi vợ con trai hư hành vi hắn khẳng định là không làm được hắn chỉ là muốn nhường lẫn nhau trước tách ra một quãng thời gian xem xét hạ tiểu kỳ tại thi lên đại học sau đó. đối mặt trong sân trường ở khắp mọi nơi hấp dẫn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào nếu như nói nàng có thể an phận thủ thường kia hà vũ trụ không ngại cùng với nàng làm bạn cả đời nhưng mà nếu nàng làm ra cái gì không tuân thủ phụ đạo sự việc vậy bọn hắn hai người cũng không có sau đó quyền lựa chọn tại nàng mà không tại mình chuyện này cũng không tồn tại âm mưu gì luận dù sao thanh giả tự thanh nếu nàng không có cái đó tâm tư tự nhiên hiểu rõ phải làm thế nào cùng khác phái giữ một khoảng cách nếu nàng, nếu à n n g không rõ ràng vậy coi như song hà vũ trụ thời, thời khắc khắc tại bên cạnh nàng vậy cũng đúng thủ không được nói thật đại học đương đại sinh tư duy cùng quan điểm cùng lao bách tính hoàn toàn là tách rời so sánh với người bình thường giữ gìn cùng khắc chế bọn hắn rõ ràng càng có k í c h tình càng hiện đại cũng càng thêm hướng tới yêu đương tự do đồng thời cũng càng dễ tiếp nhận một ít đến từ phương tây lễ nghi cùng tư tưởng dù là hiện tại bên ngoài là cấm loại tư tưởng này nhưng ở tình huống hiện thực dưới văn hóa tây phương mới là hiện nay thế giới văn hóa tư tưởng chủ lưu ngày thứ hai buổi chiều nô đại trí cũng không có cùng hà vũ trụ chào hỏi thì chính mình tìm chiếc xe ba gác đem vợ con cho nhận được trong tứ hợp viện đồng thời hắn còn đem lại một tin tức đối với hắn hai tự tác chủ trương quyết định không trở về nhà qua tiết trung thu hành vi nhạc phụ v u mộ dương rất tức tối thế là thì cùng hắn hai trở mặt cho nên ngay tiếp theo ngay cả cho hắn thân cháu ngoại đặt tên sự việc hắn cũng tỏ vẻ không quan tâm hà vũ trụ tan tầm sau đó theo ngô đại trí trong miệng đạt được tin tức này không khỏi cười nhạo nói lao r a hỏa này vẫn rất có cá tính ta coi như là thấy rõ phạm là ngươi muốn theo hắn giữ gìn mối quan hệ tư muốn bắt tiền trải đường là được về phần cái khác ngại quá không ra tiền ngươi thì khỏi phải nghĩ đến cùng ta chỗ này nhìn thấy cái gì sắc mà tốt ngài kiểu nói này còn giống như thực sự là chuyện như vậy thì ta này lao chợ cột trong mắt của hắn cũng chỉ có tiền cái gì đau lòng n g ư ơ i nhà quan tâm ngươi loại hình đều là nể t ỉ n h tiền phân thượng phàm là ngươi lần nào lúc trở về đồ vật mang ít hoặc là kém hắn thì cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt một chút hòa nhã cũng không cho hà vũ trụ cười ha h a xem thường nói hắn mất hứng thì mất hứng theo hắn đi tốt không phải liền là cho hải t ử đặt tên sao ta đã sớm lên tốt ngươi nhìn xem hà vũ trụ tiện tay kéo ra ngăn kéo cầm một trang giấy đưa cho hắn nô đại trí nhìn thoáng qua trên giấy dòng bay phượng múa viết ba chữ to nô tấn hồng hắn có chút nghi ngờ hỏi nô tấn hồng sư phụ tên này là ý gì a hà vũ trụ đem hắn trang giấy trong tay lật ra cái mặt chỉ thấy phía trên viết tấn hồng nghĩa gốc chỉ tấn cấp trao tặng tiến tới tấn phong hồng nhân t o hồng đ ả o bao la trí nghĩa cho hải tử đặt tên gọi tấn hồng tên ngụ ý là chỉ hải tử về sau đều sẽ từng bước cao t h ă n g có tiền đồ rộng lớn phát triển không ngừng tâm ý nô đại trí nhìn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ trong miệng liên tục thở dài nói tên này tốt hà vũ trụ vẻ mặt im lặng nhìn qua hắn nói sẽ khen ngươi thì nhiều khen hai câu lão tử phí hết như thế đại kình cho ngươi nhi t ử gạt tên ngươi thì một câu tên này tốt liền đem ta cho đổi rồi t h i tiểu t ử ngươi này khẩu tài tình thương này nếu van sinh hắn năm mươi năm chỉ sợ ngay cả cái vợ ngươi cũng tìm không ra không phải cô độc không thể nô đại trí chỉ là gãi sau gáy cười ngây nô g cũng không biết chính mình nên nói gì tóm lại tên này hắn rất hài lòng không đợi hà vũ trụ lại nói chút ít cái gì hắn liền cầm lấy tờ giấy kia vội vã và chạy vào trong phòng tìm hắn vợ chia sẻ vui sướng đi thấy cảnh này nói thật hà vũ trụ đều có chút hâm mộ hắn rất rõ ràng vô tử cầm cùng nô đại trí này vợ chồng trẻ độ phù hợp thật không cao bình thường mặc dù nô đại trí bị cô vợ hắn quản gắt đ a o mọi chuyện cũng nghe hắn vợ nhưng vô tử cầm cũng là thật sự đau lòng hắn ngươi chỉ cần xem xét nô đại trí trên người mặc còn có hắn hiện tại trạng thái tinh thần liền có thể nhìn ra nô đại trí sở d i có hiện tại biến hóa cô vợ hắn vô tử cầm tuyệt đối không thể bỏ qua công lao nô đại trí tại trước khi kết hôn hình tượng vẫn luôn là lôi thôi lết hết khỏi phải nói quần áo mới ngay cả áo đông đều là xuyên hà vũ trụ đưa cho hắn cũ áo đông càng k h i phải nói cái gì quần áo mới trong nội tâm n trang phục chính là nam nhân tờ thứ hai mặt nàng có thể hoa như thế đại tâm tư tại hắn nam nhân mặc bên trên vậy liền chứng minh tâm tư của nàng tất cả đều tại nhà mình trên thân nam nhân là cặp vợ chồng vốn là nên hai bên cùng ủng hộ cộng đồng trưởng thành loại quan hệ này chỉ dựa vào đơn phương nỗ lực khẳng định là không cách nào lâu dài so sánh với ngô đại trí kiểu này đơn tế b à o nam nhân vu tử cầm vị này khoa y học sinh viên tài cao đối với ngô tấn hồng tên này rõ ràng có càng sâu đã hiểu nàng lật tới lật lui nhìn thêm vài lần không khỏi thở dài nói cái này không chữ rất có kỷ niệm ý nghĩa、à? sư phụ ngại khổ cực hà vũ trụ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng nhìn một cái cái gì gọi là t r ê n h l ệ n h là cái này t r ê n h l ệ n h học cũng học không được cái chủng loại kia t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i chín n g ư ơ i chỗ mắt thấy chỉ là ta muốn cho ngươi thấy t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i chín n g ư ơ i chỗ mắt thấy chỉ là ta muốn cho ngươi thấy quyết định bổ nhiệm tại năm ngày sau đó liền xuống tới nhà máy cán thép hồng tinh văn phòng bí thư trên bàn làm việc dương thư k ỳ đang nhìn đến này phong quyết định bổ nhiệm lúc cả người đều làm ngộ do kinh thành tốt đến không thể tốt hơn bộ công nghiệp môn đơn vị chuyển tới chỗ thật xa hành chính bộ môn quản lý hơn nữa còn là cái cùng đến không thể lại nghèo h u n nghèo hắn thấy hà vũ trụ tiểu tử này là không phải nên rồi hắn làm như thế rốt c u ộ c đổ cái gì chẳng qua nay phong quyết định bổ nhiệm đến từ thượng cấp bộ môn hay là do bộ lao động tự mình ký phát không phải do hắn chất vấn chỉ có thể làm theo hắn trước tiên đem cao bằng viễn cho tìm tới không có cách tất cả nhà máy cán thép đều đã bị s ư ở n g trưởng vương cùng lý chủ nhiệm liên thủ làm mất thực quyền hắn hiện tại trong tay không người có thể dùng tại đây cái thời khắc mấu chốt hắn cũng chỉ có thể tìm cao bằng viễn cái này l ệ thuộc trực tiếp bộ môn thuộc hạ tới bàn bạc đối sách rốt cuộc hiện tại bọn hắn hai người mặc cùng một cái quần có thể nói có nhục cùng đục có vinh cùng vinh về phần cái này huyện cốc thành sẽ cùng tới trình độ nào hắn căn bản là không tưởng tượng nổi dù sao hắn thấy cái này huyện cốc thành khẳng định là cái khoai lang bằng tay nếu không cả nước nhiều như vậy chỗ có thể lựa chọn vì sao thượng cấp không nên đem hà vũ trụ xung quân đến như thế cái địa phương vậy khẳng định là bởi vì cái này chỗ không tốt quản lý nếu không phí như thế đại tâm tư đối phó hà vũ trụ tiểu này không có bối cảnh tiểu nhân vật đồ cái gì mặc dù cao bằng viễn không biết vì sao cục diện lại biến thành bộ dáng này chẳng qua hiện tại cục diện này không phải rất tốt sao hết rồi hà vũ trụ khối này chướng ngại vật cái tia sau nhà máy cán thép phòng chính trị công không phải liền là hắn cao bằng viễn có thể một tay che trời địa phương sao xung quân tốt xung quân r ư ợ u xung quân tuyện hắn không khỏi có chút vui mừng n ớ c mày hướng phía dương thư ký đề nghị đây là chuyện tốt đã lãnh đạo ta nhìn xem việc này không nên chậm trễ nếu không ngài vội vàng báo tin hắn đến một chuyến nhường hắn nhanh đi huyện cốc thành bảo đến nếu không nếu hắn đi muộn chẳng phải ảnh hưởng đến chỗ công tác mà vì phòng ngừa đêm dài lắm rộng cao bằng viễn hiện tại ước gì nhường hà vũ trụ vội vàng chuyển chỗ thậm chí hắn cũng hy vọng hà vũ trụ hôm nay thì đi tốt nhất trong đêm thì khiến xe l ử a chạy đến cốc thành đi với lại tốt nhất là vĩnh viễn cũng đừng lại quay về dương thư ký mặc dù cũng không làm rõ được tình huống cụ thể chẳng qua hắn cũng cùng cao bằng viễn mang ý tưởng giống nhau đều cho rằng hà vũ trụ sở di sẽ bị biếm khẳng định là bởi vì hắn đắc t một cú điện thoại đánh qua uy ta dương người bảo lanh a nhường hà vũ trụ nghe điện thoại điện thoại qua loa d ừ n g một chút tiếp theo một đạo hết sức quen thuộc cơm thanh theo trong ống nghe chuyển tới uy vị kia là dương thư ký sao là ta vũ trụ a ta có chuyện khẩn yếu tìm ngươi ngươi vội vàng đến phòng làm việc của ta một chuyến được rồi lãnh đạo ta đến ngay hà vũ trụ để điện thoại xuống thì vội vã đi ra ngoài hắn tính cách chính là như vậy năm vào hôm nay giải quyết vấn đề tuyệt đối sẽ không kéo tới ngày mai nếu không khẳng định sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn chất lượng do đó hắn làm việc cùng ăn cơm giống nhau vẫn luôn là hấp tấp chủ đánh chính là một cái hiệu suất cao vừa thấy mặt cao bằng viễn thị vẻ mặt vui mừng hướng phía hắn dương lên trong tay quyết định bổ nhiệm đồng thời ánh mắt khiêu khích nhìn qua hắn nói hà vũ trụ ngươi nói ngươi sống yên ổn đặt nhà máy cán thép công tác không tốt sao làm gì không phải cùng cái bệnh tâm thần dường như khắp nơi tung tin đồn nhảm nói cái gì hồng thủy n h a thủy thai nha loại hình bất lợi cho an định đoàn kết lời nói ngươi nhìn xem báo ứng cái này đến rồi phải không nào hà vũ trụ hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận quyết định bổ nhiệm lúc này thì lộ ra một bộ không dám tin nét mặt theo bản năng chừng to mắt nói đây đây là chuyện ra sao a ta rõ ràng đặt nhà máy cán thép làm tốt tốt thế nào trả lại cho ta điều chỉnh cương vị a còn có dương thư ký ta này điều lệnh như thế nào là đi l à m hà loại đó địa phương tất chim cũng không có a nay điều lệnh có phải hay không ở đâu sai lầm dương thư ký ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hà vũ trụ phản ứng trên mặt không hề lộ ra biểu tình gì ngược lại là cao bằng viễn giờ phút này hắn chính vẻ mặt tự đắc cười cười, khỏe miệng nhộng lên thật cao biểu tình kia rất giống là chiến thần long vương diệm thần khỏe miệng giống nhau nhìn thì rất nhớ để người cho hắn trên mặt tới một cái thân thiết to mồm cao bằng viễn lui ra phía sau hai bước hướng trên ghế s a lon ngồi xuống tiếp lấy thì bắt chéo chân cười ha hả nhìn qua hà vũ chủ nói thế nào ngươi đối này phong điều lệnh không hài lòng a ta nói hà phó chủ nhiệm ta phải nhắc nhở ngươi một câu không phải đúng ngại quá ngươi nhìn ta đều quên hết ngươi bây giờ đã không phải là nhà máy cán thép phó chủ nhiệm ngươi bây giờ là lam hà tỉnh cốc thành huyện lưu dương tỉnh phó bí thư huyện ủy kiêm nhiệm ban tuyên truyền huyện ủy cốc thành bộ trưởng cho nên hà huyện ủy ngươi nhìn xem ngươi cũng đừng cùng chỗ ấy đứng nhanh đi về giao tiếp một chút công tác mau chóng đi huyện cốc thành đi nhậm chức đi thôi nói xong cao bằng viễn cầm lấy bên cạnh bản vò ham trà uống một hớp tiếp lấy tiếp tục c ầ m dương q u á i khí nói ra à đúng rồi quyên nhắc nhở ngươi một câu ta nghe nói lam hà bên ấy bao cắt tình huống thật nghiêm trọng đi lúc còn nhớ mang nhiều mấy thân y phục còn có nghe nói bên ấy phần lớn thoát ly sản xuất cán bộ ngay cả c h ọ n vẹn cơm cũng ăn không được ngươi đến bên ấy nếu đụng phải cái gì không thuận tâm sự việc còn nhớ nhất định phải cho ta treo điện thoại rốt cuộc hai ta đồng nghiệp một hồi ta cũng không tốt thấy chết không cứu phải không nào hà vũ trụ đều chẳng muốn cùng hắn lá mặt lá trái cần thận duyệt hết trong tay quyết định bổ nhiệm lúc này cười lạnh một tiếng gi v ề phần dương thư ký cùng cao bằng miễn này hai gã trực tiếp liền bị hắn làm như không thấy hơi cao bằng xa còn tưởng rằng hắn đây là thẹn quá thành giận biểu hiện lúc này ngay trước mặt dương thư ký bắt đầu bố trí lên hà vũ trụ làm người tới ngài nhìn một cái ta này hảo ý nhắc nhở hắn vài câu lại tiểu tử này còn không linh tỉnh thực sự là không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt ngài nhìn hắn vừa nảy gương mặt kia với ai thiếu hắn hai mẫu đất dường như ta nhìn hắn n h à hắn là cái này tâm lý quá mức yếu ớt biểu hiện cứ như vậy tâm lý tố chết cũng có thể làm cốc thành huyện phó bí thư huyện ủy t h So ta thấy, cho hắn cái văn phòng huyện sánh với cao bằng viễn cái này không có đầu góc mặt hàng ngược lại là hà vũ trụ loại tính cách này người càng có thể có được hắn thưởng thức khỏi cần phải nói cao bằng viễn vì sao lại thất thố đến trước mặt bộ dáng này còn không phải bị hà vũ trụ tiểu tử kia cho n í n muốn so lên hắn dương người bảo lãnh hiện tại bó tay bó chân cao bằng viễn tại phòng chính trị công công tác khai triển cũng là cực kỳ không thuận lợi khỏi cần phải nói chỉ nói hách xuân phong cái này phó chủ nhiệm đi nhà máy mới sau đó phòng chính trị công trong tất cả công việc trọng yếu trên cơ bản đều muốn qua một lần hà vũ trụ tay dù là cao bằng viễn đã dùng tương đương với vạch mặt trình độ ở trước mặt đe dọa lên trong nhà máy phụ nữ chủ nhiệm trường chủ nhiệm còn có công nhân đại biểu diêu thành thuận diêu công cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ ngược lại còn khơi dậy hai người này nghịch phản tâm lý từ đó về sau công tác khai triển liền càng thêm không thuận lợi bây giờ bước đến hắn sắp nổi điên hà vũ trụ cuối cùng là đi rồi bọn hắn phòng chính trị công khổ hà vũ trụ lâu vậy hà vũ trụ đi rồi phòng chính trị công trời đã sắn rồi hắn cao bằng viện để đến, đến rồi phòng chính trị công mùa xuân liền theo đến thời khắc này cao bằng v i ệ n cuối cùng là mở mày mở mặt một lần chương 820, ly biệt bến xe chương 820, ly biệt bến xe hà vũ trụ cuối cùng vẫn bước lên xuôi nam đoàn tàu hắn là tại âm lịch ngày một h á n g t ngày này đi một ngày trước vừa mới cho nhi t ử qua hết một tuần tuổi sinh nhật không đợi đến tết trung thu đến hắn liền chuẩn bị xuất phát hà vũ thủy cái này thân mội mội tâm đã triệt đ ể giã dường như cả tháng cả tháng không trở về nhà mỗi ngày cùng với nàng đồng học dính cùng một chỗ dù sao nàng mỗi lần quay về cũng chỉ là đưa tay hỏi hà vũ trụ đòi tiền về phần cái khác hà vũ trụ cũng lời quản hắn chỉ là anh của nàng cũng không phải cha ruột mội mội lớn tự nhiên cũng liền theo nàng đi thôi năm h chiều hai mươi mốt điểm xe lửa sắp vào trạm đứng ở giữa trạm bên ngoài khắp nơi đều đứng đầy sẽ phải xuôi nam hành khách còn có rất nhiều đặc biệt tới trước tiễn biệt người nhà cùng bằng hữu hôm nay phát cáo bến xe t i ệ n hắn chỉ có cô vợ hắn hạ tiểu kỳ không phải người khác không tới tiễn hắn là chính hắn quyết định muốn t i ề u mẹ mẹ đi trước khi đi cũng chỉ có cô vợ hắn một người hiểu rõ bởi vì hắn chính là như thế một loại tính cách không qua ưa thích quá mức phiến tình tiết mục ũ n g không thích loại đó hư giả định mọt hắn chỉ nghĩ hảo hảo cùng người mình yêu nói lời tạm biệt ngươi lúc nào quay về mặc dù đã hỏi qua một lần nhưng hạ tiểu kỳ vẫn là không nhịn được mở miệng lần nữa lại hỏi một lần hà vũ trụ ánh mắt ôn hòa nhìn thằng nàng tầm mắt không tránh không tránh chờ đảng đại ca bệnh dưỡng hảo lại đem địa phương kinh tế cũng mang theo đến sau đó, ta liền trở lại. Vậy ngươi, hạ tiểu kỳ còn chưa kịp mở miệng hốc mắt thì trong nháy mắt đ ỏ bừng nước mắt cũng đi theo tràn mi mà ra thậm chí nghẹn ngào đến nói không ra lời trước mặt nhiều người như vậy hà vũ trụ cũng không dám ở nhà giống nhau cùng với nàng có cái gì tiến một bước thân cận động tác rốt cuộc hiện tại hay là tương đối giữ gìn thập niên sáu mươi huống hồ bên cạnh còn có tay cầm loa nhân viên tàu tại dám ở ngay trước mặt hắn ấp ấp ôm một cái người ta thế nhưng có quyền lợi đối ngươi tạm giam đồng thời còn muốn đối ngươi tiến hành tư tưởng cùng với hành vi giáo dục nghiêm trọng còn có thể đối ngươi tiến hành tạm giam mặc dù hai người k á c ngươi là cặp vợ chồng vậy cũng đúng không bị công nhận mặc dù không thể làm mặt ôm nhưng mà kéo kéo tay nhỏ vẫn là có thể hà vũ trụ mỉm cười kéo qua tay của nàng dùng sức nắm chặt lại chờ ta quay về hà vũ trụ nhìn thật sâu nàng một chút sau đó nét mặt quyết nhiên tiếp nhận trong tay nàng ba lô hướng về đoàn tàu đôi xe đi đến nửa đường luôn luôn không quay đầu lại chỉ đem chính hắn bóng lưng để lại cho nàng nên nói đều đã nói cái k i a trước giờ an bài tốt hắn cũng làm cần thiết ứng đối biện pháp còn có có thể cung cấp giúp đỡ quý nhân cùng bằng hưu hắn cũng đều một một t r ậ n biết đến đương nhiên trừ ra thông báo cho bọn hắn hắn xuất phát này chờ đợi lên xe lữ khách cũng mặc kệ cái gì xét v ẽ tìm chỗ ngồi sự việc chạm xe lửa trước lan can vừa mới mở cống đám người này liền giống bị phê thuốc kích thích vận động viên giống nhau tranh nhau chen lấn bắt đầu hướng trên xe lửa chen muốn cho bọn hắn hảo hảo xếp hàng là không có khả năng rất nhiều người lên xe cũng không cần đi cánh cửa trực tiếp liền đem trong tay chứa chăn đệm bao tải hướng trong xe quăng ra sau đó hoặc là nhấc chân nhảy cửa sổ hoặc là trực tiếp liền hướng trên cửa sổ một nắm sớp không có người nhận ứng sẽ có người nhận tâm giúp đỡ đẩy một cái có tiếp ứng sẽ trước giờ đi vào trước sau đó lại đem bên ngoài người cũng cho kéo vào đi dù sao chủ đánh cuối cùng cũng chỉ có thể đặt trong hành lang đứng làm trong hành lang cũng chạm không xuống lúc những người khác cũng chỉ có thể tại toa xe chỗ nối tiếp còn có cửa xe phụ cận chịu được một chút trên mặt đất phô mấy tờ báo hoặc là trực tiếp cựu ngồi tại chính mình mang tới chăn nệm bên trên lại có lẽ còn có tự mang ghế đầu chủ đánh chính là một cái phương pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều không thể không nói làm ở dưới lao bách tính môn đó là thật k h á n g tạo cũng là thật có thể chịu khổ coi như không thấy nhìn đ ầ y về t r ư ớ c xô đ ầ y đ ầ y đám người hà vũ trụ cẩn thận tránh đi những kia liên miên liên miên dòng người nhìn tận mắt bọn hắn đông đảo giống như thủy triều lên xuống b ự c nước cuối cùng hắn thật không dễ dàng chen qua hỗn loạn đám người đi tới trương cường bốn toa xe nơi này cùng phía sau kia mấy khoang xe khác nhau bởi vì là giường cứng trong xe cũng không có bao nhiêu người với lại năng ở thời đại này cầm tới phiếu giường n ằ m người bao nhiêu cũng chút ít thân phận bối cảnh tương đối nơi này hành khách tố chất cũng cao chút ít rất ít xuất hiện nói chuyện lớn tiếng tình huống hành khách cũng trên cơ bản vì t r ẻ t r u n g khỏe mạnh trung niên nhân làm chủ chật có mấy cái thanh niên cũng chỉ là ngồi ở phía trước cửa sổ yên tĩnh đọc sách đọc hưởng nhịn tại mặc màu xanh đậm đồng phục nhân viên phục vụ tiểu cô nương dẫn dắt d ư ớ i hà vũ trụ lần đầu tiên ngồi lên không nhìn số hiệu chỉ bằng nhân viên phục vụ ngẫu nhiên an bài giường cứng phô không biết có phải hay không là ảo giác của hắn hắn luôn cảm giác tiểu cô nương này dường như nhìn hắn có chút không vừa mắt điểm này từ nhỏ cô nương luôn luôn liên tiếp dùng không nhịn được ánh mắt nhìn hắn liền có thể cảm giác được vì thế trên mặt hắn cũng không có cái gì phản ứng dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên đụng phải chuyện như vậy một người sống ở trên đời này mấy chục năm khó tránh khỏi sẽ đụng phải mấy cái như vậy nhìn ngươi không vừa mắt thực sự không cần lấy chính mình mặt nóng đi rắn người ta m ô n g lạnh ngược lại còn để người ta càng thêm xem thường ngươi đối với loại tình huống này hắn chủ đánh chính là một cái mà không biểu tình sau đó quả nhiên hắn được gan bài đến một cái giường trên vị trí hà vũ trụ không chút nào chấp nhận mười phần thản nhiên tiếp nhận rồi ở lại lắt thành giường trên tôi h dù sao có thể ngủ là được dù sao cũng so t r ê n tại ghế ngồi cứng toa xe giống như cá mọi cơm đồ hộp nơi bình thường mất tốt tối thiểu nhất trên đường không bị tội theo đoàn tàu c h ậ m rãi bắt đầu bắt đầu chạy hà vũ trụ tìm cái bên cửa sổ ngồi xuống nhìn qua ngoài cửa sổ những k i a tiễn biệt người lạ lúc này mới nhìn không được qua loa toát ra chút ít cảm giác mất mát hạ tiểu kỳ thân ảnh lúc này có chút đột ngột tại trong tầm mắt của hắn rõ ràng mặc dù cách khoảng cách hơi xa nhưng hà vũ trụ hay là liếc mắt liền phát hiện nàng giờ phút này ánh mắt của hắn chính không nháy một cái nhìn về phía nàng đồng thời trong lòng không khỏi phát ra một cỗi chua sắp tới hắn dùng lực hướng phía nàng phất phất tay hốc mắt cũng trong phút chốc đỏ lên đối phương cũng tại mười phần nhiệt liệt đáp lại hắn theo xe lửa dần dần lái rời đứng đ à i thân ảnh của nàng cũng đang dần dần trở nên mơ hồ cho đến biến mất không thấy gì nữa hà vũ trụ thu hồi ánh mắt nặng nề thở ra một hơi nói hắn lúc này trong lòng cỡ nào khổ sở ngược lại cũng không đến mức hắn chỉ là tính cách có chút chút ít cảm tính với lại cái đôi này này chợt vừa chia tay hắn thật là có điểm không t h í chứng kỳ thực ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút cô vợ hắn vẫn đúng là không làm ra cái gì nhường hắn hiểu lầm đấy sự việc hắn sở dĩ sẽ như vậy mẫn cảm lại lo được lo mất hay là bắt nguồn từ hắn đa nghi cùng không tự tin tính cách đưa đến theo suy nghĩ của hắn dần dần phát tán chờ hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc. xe lửa đều đã lái ra ga xe lửa bảo định hà vũ trụ tiện tay kéo ra tùy thân ba lô sau đó từ bên trong lấy ra một con bánh bao còn có một cái hộp cơm bữa tối đã đến giờ khi hắn xốc lên hộp cơm cái nắp một hồi xông vào mũi l ư n khí trong n g á y mắt theo trong hộp cơm bay ra lập tức một thanh âm tại bên cạnh hắn văng lên ơ cơm nước không tệ nha hà vũ trụ có chút chút ít lên người thanh âm này nghe thế nào như thế quen thai đâu chứng tám trăm hai mươi mốt quá khứ liền để hắn đi qua đi chứng tám trăm hai mươi mốt quá khứ liền để hắn đi qua đi lý vệ hà vũ trụ quay đầu nhìn lại lúc này thì ngây ngẩn cả người các hắn t ỉ t ỉ kim vân đào hôn đều đã quá khứ thời gian rất lâu nếu như không phải hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện hà vũ trụ cũng nhớ không nổi còn có hắn người như vậy chẳng qua hắn cũng chỉ là s ư ớ n g sốt một giây sắc mặt thì khôi phục bình thường sau đó thuận tay cầm trong tay bánh bao đưa cho hắn cùng một chỗ ăn chút lý vệ cũng không khách khí với hắn tiếp nhận trong tay hắn bánh bao lại cầm đi đôi đuôi trong tay của hắn thật sự như vậy lẽ thẳng khí hùng bắt đầu h n hà vũ trụ k h ỏ miệng hơi gấp sau đó đứng dậy đi đến giường năm trước lại từ trong bọc lấy ra mấy cái bánh bao còn có ngày khác thường dùng nước nhỏ h thoảng qua quan sát một chút thấy lý vệ quần áo trên người sạch sẽ lại sạch sẽ cơ bản có thể đánh giá ra hắn đây cũng là mới từ trong nhà ra đây móng tay sạch sẽ móng tay trong không có lưu lại dơ bẩn rất rõ ràng là vừa vặn tu bổ qua nhìn không ra như trước kia có cái gì đặc biệt biến hóa duy nhất tiết lộ ra ngoài thông tin cũng chỉ có trên người hắn mặc quần áo mới còn có da của hắn rõ ràng đen mấy cái độ cái này nói rõ tại hắn không thấy trong mấy tháng này không ít tại thái dương dưới đáy phơi về phần hắn muốn đi làm lính hay là xuống nông thôn đi nghề nông điểm này hà vũ trụ thì không đoán ra được chẳng qua đợi lát nữa hắn rồi sẽ hiểu rõ cũng không biết có phải hay không là ảo giác của hắn hắn luôn cảm thấy lý vệ sở dĩ sẽ lên lần này đ o à n tàu bao nhiêu nên cùng hắn có chút liên quan nhưng hắn mục đích của chuyến này là cái gì tạm thời còn không rõ ràng lắm nhưng theo hà vũ trụ rất rõ ràng chính là kim vân chỉ điểm mặc dù trong đầu có rất nhiều nghi vấn nhưng hà vũ trụ vẫn là nhịn được không hỏi cùng hắn cùng nhau yên lặng ăn lên cơm tôi tới đạo này lô tỉnh món ăn nổi tiếng ớt chung xào thịt cách làm đại x à o bất công khẩu vị hương c a y m ặ n tươi chủ yếu đ ộ xuất chính là vị cây cùng tương mùi thơm cho dù là lần đầu tiên ăn quả ớt người cũng sẽ đuối món ăn này muốn ngừng mà không được không nên và sau khi ăn xong mới biết t a tìm khắp nơi nước lạnh uống hoặc là dựa theo dân bản xứ đề nghị thông qua nhai bọn hắn bản địa hoa màu b á n h rán đến làm dịu vị tay nhi nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa đồng chí lý vệ cũng không biết điều này không chỉ liên tục ăn xong mấy cái bánh bao cuối cùng còn cầm cuối cùng một ngụ m bánh bao đem trong hộp cơm nước tương cho lau sạch lúc này mới h à i lòng sờ lên bụng làm ở dưới ẩm thực môi trường thanh đạm lại nhạt nhẽo bị hoàn cảnh lớn ảnh hưởng trong tiệm cơm thức ăn hương vị cũng đồng dạng không có hậu thế kinh diễm như vậy đơn giản ngay tại lúc này thức ăn còn có phối liệu đều là áp dụng tự nhiên sinh trưởng cây nông nghiệp là nguyên liệu chế tác không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật cùng hung á c việc nhưng đạo này tương mùi thơm mặn tươi miệng quả ớt xào thịt bao nhiêu cùng dưới mắt hoàn cảnh lớn hơi đen đạo mà chỉ chủ thể đột xuất chính là một c h ữ c â y cho nên đồng chí lý vệ lúc này cây có chút khó chịu tia trên nhảy dưới tránh dáng vẻ cùng h ắ n lúc ăn cơm hào s ả n tạo thành hai thái cực cuối cùng vẫn là hà vũ trụ nhìn không được tại trên xe lửa mua một bình mắt thấy lý vệ t h ở phào một cái hà vũ trụ lúc này mới rất là tự nhiên hướng hắn vươn tay ra khách khí nói xin chào chính thức nhận thức một chút k i m vệ đồng chí lý vệ tùy tiện cùng hắn nắm tay mặt không chút thay đổi nói xin chào hà huệ ủy ta là k i m vệ hà vũ trụ đơn giản nuốt nhẹ một chút k i m vệ bàn tay cảm giác xúc cảm thô giáp hắn lại cúi đầu thoảng qua quan sát một chút phát hiện hắn hổ khẩu chỗ tràn đầy vết chai trên ngón tay cũng đồng dạng là thật dẻ kén lần này hắn thì rõ ràng tiểu tử này rõ ràng những ngày này là xuống nông thôn nghề nông đi hà vũ trụ rất là tự nhiên hỏi một câu thì người đặt nông thôn còn quen thuộc a vẫn được chính là nông thôn điều kiện không có cách nào cùng trong thành so với món đồ kia cái gì đều không có mỗi ngày muốn ăn tốt chút kim vệ vừa ăn đồ hộ trả lời lời nói cũng là thốt ra chờ hắn liên tục đáp mấy câu sau đó hắn lúc này mới hậu chi hậu giáp phản ứng tỉ hắn xuống nông thôn sự việc Trừ hắn ra cũng chỉ có cha mẹ của hắn hiểu rõ hà vũ trụ hắn là thế nào biết đến người lừa ta kim vệ trong lòng nhất thời có chút thẹn quá hóa giận tiểu tử này rõ ràng nhìn mày dẫm mắt to không ngờ rằng thế mà thật giống tỉ hắn nói cũng không phải thứ gì tốt hà vũ trụ đoạt lấy trong tay hắn đồ h đem cuối cùng một viên hoàng đạo cho múc ra đây ăn vào trong miệng vừa nhai vừa nói nói để ngươi tỉ vội vàng quay về đi nông thôn thời gian kia thật không phải nàng cái k i a qua không chỉ bị tội không nói trong thôn chuyện thiền t o á i còn nhiều nhất là những cái này nông thôn lão nương môn lời gì cũng dám hướng ra nói nàng một cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương đừng để người trong thôn khi dễ kim vệ một tay lấy đồ hộp đập lại trứng mắt nhìn qua h ắ n nói ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt tỉ ta nàng hiện tại nào dám quay về nhà không nói tương hữu lâm người nhà đó tạm tha không được nàng cha mẹ ta cũng không tốt thay nàng nói chuyện ngươi nhường nàng q a y về thế nào làm a nói xong Kim vệ đột n hà i phi ngươi vội ê n ngứa mẩy. Trừ v n hôn, sau đó lại cùng ta tỉ cùng nhau, nói như g ly lại sau ta đó tỉ vũ ậ y nàng chẳng phải không cần bị tội sao. Hà phải tội bị sao. v trụ lúc này trở về hắn một cái to lớn bạch nhãn giữa ban ngày làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu muốn cho hắn ly hôn cái này làm sao có khả năng không nói cô vợ hắn hạ tiểu kỳ căn bản là không có làm cái gì có lỗi với hắn sự việc với lại hai người bọn họ còn có nhi tử càng quan trọng chính là bọn hắn lẫn nhau lo lắng trái tim hà vũ trụ đều chẳng muốn để ý đến hắn cầm lấy đôi đ u ô trên bàn cái muỗng còn có rảnh rỗi chống không hộp cơm dùng tự chế giấy vệ sinh xoa xoa trên i ế p lấy l đường đi xe lửa hành xử trên đường dây to lớn tạm tâm phản hồi đến trong xe nhao nhao làm cho người có chút tâm thần không yên cũng may ánh chiều tà vẫn như cũ còn đang ở phát huy chính mình nhận lượng thừa trong đó một sợi mang theo nhìn chút ít màu da cam tia sáng rơi tại hắn đầu vai hà vũ trụ đột nhiên có chỗ xúc động hắn đứng dậy theo trong bọc xuất ra một quyển bản ghi chép sau đó lại liên tiếp xuất ra một bình mực nước cùng một chi bước máy tiếp theo hắn thoảng qua suy nghĩ một chút lật ra nhật ký viết người ta vốn cũng không cùng đường chỉ là tại một cái nào đó trong n y mắt tiêm một sợi ánh nắng t ì n h cờ chiếu đến đầu vai của ngươi mà thôi bởi vậy ngươi sai cho rằng tiêm một cái c h ư ớ c mắt cho ngươi vĩnh hằng ôn hòa nhưng kỳ thật ánh hoàng hôn hắn cuối cùng rồi sẽ kết thúc mà một khúc s ớ n g thôi nhân sinh cũng cuối cùng rồi sẽ tan cuộc ta không phải bồi tiếp ngươi đi đến quãng đời còn lại người kia ngươi sẽ ở kế tiếp đường giao cùng ta chia ra sau đó tại một cái nào đó trong lúc lơ đẳng giao lộ gặp được một cái so với ta người thú vị sau đó tại cái k i a hoàng hôn d á n g chiều tiêu tán lúc triệt để đem ta quên viết xong hà vũ trụ tâm sự nặng nề đem trang này giấy kéo xuống sau đó thở dài đem trang này giấy gãy lướt chiết hướng phía kim vệ đưa tới người đem phong thư này giao cho tỷ ngươi khuyên nàng nàng nghĩ thoáng điểm cũng hai mươi mấy người thừa d ị p chính mình còn trẻ xinh đẹp vội vàng tìm nhìn xem hợp ý người g ạ đi nói xong hà vũ trụ đem tầm mắt rời về phía xa xôi chân trời ở đâu mặt trời lặn chỉ còn lại có một sợi dư huy cuối cùng tại trong tầm mắt của hắn triệt để lâm vào bóng tối t r ư ngày đến đợi, đến đợi. phương trưng phương n từ từ chờ chờ g xa xa mùa thu bên trong thời tiết vẫn có vẻ hơi âm t r ầ m trên bầu trời hiện ra mấy phần màu nâu xanh như là này hơi lạnh mùa bình thường dường như luôn mang theo một chút cảm giác đèn nén hà vũ trụ chính yên lặng năm n g ự a cũng cảm giác được có người đang quay đánh lấy chân của hắn mau tỉnh lại muốn tới đứng kỳ thực hà vũ trụ đã sớm tỉnh rồi hắn trong đó nguyên nhân toàn bộ là bởi vì hắn tính cách cho phép chính là hắn tâm tự trọng nghĩ tương đối nhiều người phong bị tâm cũng muốn so với bình thường người muốn nhiều một chút nhất là đổi cái hoàn cảnh sau đó rất khó an ổn ngủ được cho nên khi nhân viên phục vụ chụp hắn chân lúc hắn liền vô ý thức ngẩng lên mắt hướng phía ngoài cửa sổ nhìn một chút trước mắt là một mảnh mười p h ầ n hoang vu cảnh tượng tại xe lửa hành xử bên trong chật có vài con cô độc lại không hề tức giật đây ở phía xa trên đường chân trời đứng lặng nhìn trong không khí cũng theo đó tản ra một cỗ cắt đất hương vị dường như huyện cốc thành nơi này vẫn luôn là hình dáng này sợ đạo gió lớn hoang vu sau đó một đạo rõ ràng lại mang theo nồng đậm thời đại đặc sắc âm thanh tại bọn hắn này k h a n g xe trong văng lên kinh yêu lữ khách các đồng chí phía trước sắp đến trạm ga cốc thành mời các vị lữ khách các đồng chí mang tốt chính mình hành lý vật phẩm chiếu cố tốt lao nhân bên cạnh cùng hai tử chuẩn bị xuống xe không đợi xe lửa dừng hẳn hà vũ trụ liền đã chú ý tới c h ạ m xe lửa chung quanh đã đông đảo đứng đầy người những người này tất cả đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là sắc mặt t r ắ n g bệnh môi khô n ư ớ c hai mắt vô thần mặc rách dưới xem bọn hắn nét mặt dường như rất muốn ngồi lửa c h á y xe mau chóng thoát khỏi chỗ này hoang v u lại để bọn hắn không cách nào sinh tồn được thổ đ i ệ phía trước sắp thông hướng nơi nào bọn hắn cũng không biết bọn hắn hiện tại chỉ nghĩ mau sớm tho càng hy vọng thoát đi khoảng cách càng xa càng tốt vì ở trên vùng đất này bọn hắn căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì có thể sống tiếp hy vọng hà vũ trụ căn bản không chút đi lại ngay tại dòng người xô đẩy ở giữa theo trên xe lửa đi xuống đến bến xe phần lớn người trên cơ bản đều là dự định ra ngoài t r ò nên n theo huyện cốc thành xuống xe lữ khách cơ bản không có mấy cái hà vũ trụ vừa mới xuống xe thì ra sức từ trong đám người nghịch hành nhìn g à n ra đáng tiếc vì đứng trên đài hành khách quá nhiều hắn liền như là một diệp cô tịch t h ư n nhỏ bị bậy người một lần lại một lần cuốn theo cuối cùng hắn thật không dễ dàng mới đột phá nặng nề đám người an ăn ổn ra bến xe、Chuka. Hà ca. người khoan h ã y đi đầu tiên chờ chút đ ã ta không chờ hà vũ trụ nhấp chân rời khỏi chỉ thấy kim vệ xách hai đại bao hành lý theo phía sau hắn chạy tới hà vũ trụ không khỏi c a o mày nói không phải ngươi thật đúng là hướng về phía ta tới người đại lão này xa các ngươi chị em hai rốt cục đổ cái gì để đó hảo hảo công tác không được không nên cùng ta chạy đến này đến chơi đuổi l u n g t u n g ngươi vội vàng hồi đi nào biết được kim vệ trực tiếp lắc đầu thì ta nói để cho ta đi theo ngươi hà vũ trụ đơn lúc này lường hắn một cái nàng chưa nói để ngươi đi theo ta cái gì kim vệ lắc đầu nói ra liên miên bất tận nàng chưa nói chỉ nói theo ta thấy nhìn ngươi gặp hắn qua lại cũng liền hai câu này nhiều lời nói hắn một câu cũng không chịu nói hà vũ trụ dứt khoát m ặ c kệ hắn đem bao tải hướng trên vai một khiêng cũng nhanh đi ra khỏi bến xe nói là bến xe kỳ thực mà cũng không có trừ ra mấy đạo đường dây cũng liền đứng đài kia mấy gian phòng chung quanh thậm chí ngay cả cái tường vây đều không có cứ như vậy thẳng còi còi mở nhìn chỉ có mặt tây nam còn có nửa đống tàn tường khoảng rộng bốn năm mét dáng vẻ cũng không biết là lúc nào xê ra bến xe phụ cận lộ diện thượng cơ bản không đụng tới người nào hà vũ trụ đi rồi hồi lâu mới phát hiện chúng quanh ngay cả cái xe ba bánh phẳng đều không có tìm được tìm cái đồng hương hỏi thăm một chút mới biết được bến xe khoảng cách chính quyền huyện còn có thất công giảm đường hà vũ trụ lúc này không trần trở nữa hoa tám mau tiền tìm chiếc la kéo tấm nhi xe chở hắn cùng kim vệ hai người hướng phía chính quyền huyện phương hướng chạy tới lưu dương tỉnh thị trưởng trương tân bình còn có lý trấn linh phó thư ký văn phòng phó chủ nhiệm dương n g h i p trường bao gồm thị ủy thống chiến bộ phó bộ trưởng từ thiên còn có huyện cốc thành ủy thư ký đảng b ắ sơn huyện trưởng chu t h ư ờ n bình huyện bộ trưởng bộ tổ chức phàn vĩnh khánh một đoàn người tất cả đều v ẻ mặt chờ mong chờ ở trước cửa trông mòn con mắt chằm chằm vào phía bắc đại lộ phương hướng nghe nói hôm nay tới vị đồng chí này là đánh bên ấy tới cũng không biết tin tức này là thật hay giả từ phó bộ trưởng đưa tay c h ỉ phương bắc hướng phía dương phó chủ nhiệm hỏi dương phó chủ nhiệm gật đầu một cái túi đầu hướng phía hắn tiến tới ngươi nhìn không hắn chức vụ này không cao nhưng mà người ta lai lịch cũng không nhỏ không nói hắn là đánh bên ấy đến tích ngươi chỉ là hắn cái này phó bí thư huyện ủy chức vụ ngươi liền biết bên trên phái hắn người như vậy tiếp theo chính là sắp đặt hắn tiếp theo thể nghiệm và quan sát dân tình tích từ phó bộ trưởng biết miệm xem thường nói đi cầu hắn lại có có thể vì cũng bất quá chính là cái huyện cấp tuyên truyền bộ trưởng còn thể nghiệm và quan sát dân tình ngươi làm hắn hay là cái gì không sai đại thần nghi bọn hắn tiếng nói tuy nhỏ nhưng làm sao xung quanh vài vị lãnh đạo đứng khoảng cách cũng không xa lại thêm từ phó bộ trưởng lệ thuộc vào thống chiến bộ tính cách luôn luôn tùy tiện nói chuyện rộng lại lớn là vì hai người bọn họ người nói chuyện đều bị xung quanh vài vị lãnh đạo nghe được trương thị trưởng cùng lý phó thư ký nghe vậy tất cả đều nét mặt nghiêm túc quay đầu xem xét hai người bọn họ người một chút nhìn xem hai người lập tức nét mặt cứng đở nhất thời liền không nói bảo chu huyện trưởng lặng lẽ liếc mắt đứng ở bên tường nói chuyện phiếm hai vị lãnh đạo thấp giọng hướng phía đảng b á c sơn hỏi lão đảng ngươi nói ta bên này mới vừa vặn làm ra chỉ ra đường bên trên thế nào đột nhiên thì nhảy dù đến một vị phó bí thư huyện ủy ngươi nói nơi này đ â u có phải hay không có cái gì cách nói đảng b á c sơn không còn nghi ngờ gì nữa không chút so đo chuyện này hắn nét mặt cười n h ạ t nói tới thì tới thôi bên trên tất nhiên an bài như vậy tự nhiên là có an bài như vậy đạo lý ta lại cảm thấy vị này theo kinh thành tới đồng chí tới đúng lúc ta còn ước gì hắn đến đâu đến rồi vừa vặn có thể giúp đỡ bận rộn chu huyện trưởng lập tức kinh ngạt nói vì sao nha đảng bát sơn cười cười đột nhiên liền không nói bảo chỉ là vẻ mặt chờ đợi nhìn qua phía bắc lai lịch một người chương tám trăm hai mươi ba thuyết giáo chương tám trăm hai mươi ba thuyết giáo trên đường hà vũ trụ lại nhịn không được cùng kim vệ nói chuyện p h í m lên ngươi không nên một đường đi theo ta thì ngươi bên ấy ngược lại tốt nói vậy ngươi ba ở đâu hắn thì mặc kệ ngươi kim vệ nghe vậy nét mặt lúc này chỉ trệ sau đó có chút niềm tin chưa đủ trả lời cha ta cũng không phải chỉ có ta cùng ta tỷ ta bên trên còn có lão đại một tỷ đâu hắn cả ngày đặt bộ đội vội vàng trong bộ đội những chuyện kia nhi hà vũ trụ không, không, không khỏi lắc đầu sau đó quay đầu vẻ mặt thành thật nhìn qua hắn nói tiểu vệ a ngươi nghe ta một lời khuyên lợi lát nữa ta mang theo ngươi ăn xong cơm trưa ngươi thì vội vàng hồi tỉ ngươi chỗ ấy đi ngươi đừng vội bắt bỏ thời gian khẩn cấp ngươi trước hết nghe ta nói vài lời kim vệ nghe vậy cũng không lên tiếng chỉ là im lặng gật đầu một cái hà vũ trụ theo dõi hắn con mắt từng chữ từng câu nói ngươi luôn luôn đặt trong thành đợi quen rồi không rõ ràng cái này thế đạo hiểm ác có câu chuyện xưa gọi rừng thiêng nước độc ra đ i ê u dân ta không biết ngươi nghe nói qua chưa kim vệ từ chối cho ý kiến chỉ chọn một chút đầu hiểu rõ nghe nói qua hà vũ trụ nhìn hắn một cái tiếp tục nói ta không phải đối nông thôn có thành kiến cũng không phải nói nông thôn không tốt mà là nói nông thôn dù sao không phải là trong thành này cùng thôn quê nhà thân thích quan hệ trong đó đó cũng không phải là bình thường thâm hậu do đó điều này sẽ đưa đến một ít chính lệnh căn bản là chứng thực không đến một ít cái xa xôi địa khu bởi vậy cho dù có một số người treo lên chính phủ tên tuổi đi thực địa công tác nhưng cũng tránh không được cùng dân bản xứ bộc u phát một ít cái n ô n ngữ cùng tứ chi xung đột thậm chí vì thế mà tạo thành thương vong cũng không tính là cái gì chuyện hiếm có thấy kim vệ hay là vẻ mặt không hiểu nhìn qua hắn để lộ ra một tia không dành thế sự thanh tịnh cùng ngu xuẩn h ạ vũ trụ không thể không cho hắn hạ một tề mánh rực năm ngoái tháng sáu phần lúc trên báo chí đăng cái tin ta biết ngươi chưa nghe nói qua ta cho ngươi đơn giản thuật lại một chút nơi nào đó có thanh niên trí thức xuống nông thôn lúc vì chỗ xa xôi sân khu giao thông không tiện có nữ thanh niên trí thức trong đêm tại điểm thanh niên trí thức bị địa phương người nhàn rỗi khi dễ kết quả thông tin báo đến đại đội trưởng chỗ nào vốn cho rằng phạm tội người sẽ bị đem ra công lý không có nghĩ rằng người đại đội trưởng kia bởi vì là phạm tội người nhàn rỗi thân thích căn bản là không có coi là chuyện nghiêm túc căn bản thì không có báo cáo tên kia nữ thanh niên trí thức thấy phía trên không có phản ứng trong nội tâm nàng cũng liền nắm chắc vì không chịu đ ụ n nổi nhiều lần muốn vào thành đi báo cảnh sát vật trần kết quả sau đó nàng mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ bị dân bản xứ cho chặn quay về cuối cùng nàng thậm chí ngay cả môn cũng không ra được suốt ngày nhường người trong thôn cho khóa trong phòng thậm chí liền lên nhà xí đều chỉ năng đặt trong phòng bên trên mà cái đó người nhản dỗi cũng chưa thả qua nàng không chỉ tiếp tục bắt nạt nàng còn đem nàng làm cho lớn bụng kim vệ đột nhiên mở mắt ra nghiến răng nghiến lợi nói kia sau đó thì sao nàng chạy đi không có hà vũ trụ lắc đầu cười khổ nói nàng sao chạy đi gặp được loại tình huống này đừng nói nàng một cái còn lớn hơn nhìn bụng tiểu cô nương ngay cả nam nhân đều thúc thủ vô sách kẻ bên này xung quanh mấy chục cây số đều là chính bọn họ người căn bản cũng không có thể chạy đi kim vệ tiếp tục truy vấn ngay cả hắn đều không cảm thấy lần này khác hắn tâm trạng thượng không hiểu mang theo một vẻ khẩn trương kia lại sau đó thì sao lại sau đó chỗ nào còn có sau đó a sau đó nàng không chịu nổi lúc nửa đêm tìm căn dây lưng quần treo ngược tự vẫn kim vệ khí cái chán gân xanh nổi lên trận mắt nhìn mắt t o châu nói vậy bọn hắn địa phương cảnh sát đâu đều là người chết sao cái này cũng mặc kệ quản hà vũ trụ mây trôi nước chạy xem xét hắn một chút hỏi ngược lại cảnh sát sao không quản mà dù sao bọn hắn cũng không phải thần tiên các ngươi cũng không ra được ngươi còn thế nào báo cảnh sát à? đặt ra dập đầu bãi b ổ tát sao trong núi địa hình phức tạp bọn hắn dân bản xứ chỉ từ trên núi đi ra đều muốn đặt trên sơn đạo đi hơn hai giờ với lại bọn hắn dân bản xứ lại đồng lòng tùy tiện đem người hướng trong đất một trôn nhường cảnh sát đi chỗ nào tìm người đi nếu thật là hỏi tới bọn hắn thì thống nhất đường tính tùy tiện biên cái nói dối liền nói nàng chạy hoặc nói không gặp người cho ngươi đến cái không có chứng cứ cho dù ngươi là cảnh sát lại như thế nào ngươi lại không biết người rốt cục đi đâu loại chuyện này bọn hắn hai bên ai cũng sẽ không chủ động đề cuối cùng một lúc sau tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì mắt thấy kim vệ không thể tin mở to hai mắt nhìn hà vũ trụ hiểu rõ loại chuyện này đối với hắn sung kích quá lớn nhất thời không tiếp thụ được cũng là có thể đã hiểu còn muốn lên làm năm đầu nhẹ thời điểm chính mình phát hiện chính mình khi đó biểu hiện còn không bằng người ta bởi vậy không khỏi lắc đầu cười cười kim vệ thấy hà vũ trụ khỏe miệng hơi vện h không khỏi đông chốc phản ứng ngươi là trong biên chế chuyện xưa đúng không ta đã nói rồi trên đời này nơi đó có như thế thái quá sự việc hà vũ trụ lại hừ lạnh một tiếng quay đầu liếc hắn một chút thái quá hiện thực kỳ thực thường thường so với chuyện xưa càng kỳ quái hơn chuyện này vẫn đúng là không phải ta biên hơn nữa còn là chân nhân chuyện thật ngươi nếu là không tín vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút ta nói những thứ này nếu như là thật sự có hay không có có thể thao tác tính lần này kim vệ lập tức thì trầm mặc nếu suy nghĩ kỹ một chút hà vũ trụ nói loại tình huống này vẫn đúng là không thể không có thể hà vũ trụ phía sau cũng liền không nói lời gì nữa có một số việc thực sự không cần tận lực bóp nát dạng cho hắn nghe nói thật nếu không phải hắn là tiểu cúc đệ, đệ hà vũ trụ mới lời nhác nói với hắn những chuyện này nam nhân muốn nhanh chóng trưởng thành bên cạnh không có cái có đại trí tuệ trưởng giả sẽ chỉ không ngừng thử lỗi không ngừng đụng nam tưởng mãi đến khi đem chính mình đụng cái đầu phá máu chạy cũng không nhất định có thể nghĩ rõ ràng càng không nói đến nói chuyện gì trưởng thành hà vũ trụ không tính là cái gì trí tuệ trưởng giả chỉ chẳng qua hắn rốt cuộc sống lâu mấy chục năm kiến thức tương đối nhiều mà thôi hắn sở dĩ nói như vậy cũng là mang không muốn cùng kim gia t ỷ đệ tiếp xúc quá khẩn mật tâm tư rốt cuộc tiểu cúc đối với hắn tâm ý chỉ sợ là người đều hiểu hắn cũng không muốn cho hảo hữu bởi vì hắn mà làm trễ mãi nhân sinh của mình đại sự cũng hy vọng hảo hữu có thể mau chóng đi ra bắt đầu chính mình cuộc sống mới hắn là thực sự hy vọng tiểu cúc quãng đời còn lại có thể là hạnh phúc lời chúc phúc của hắn cũng là mười phần rõ ràng hiểu rõ cốc thành bên này bình thường b a o cắt tương đối lớn hà vũ trụ c ố ý chế tạo gấp gáp mười mấy con t u ầ n cô tông khẩu trang bởi vì chế tắc lúc đều là chọn phế liệu cho nên khẩu trang màu s ắ c đủ loại màu gì vải khẩu trang cũng có hắn lên xe lúc ấy thì mang lên trên một con màu đen khẩu trang lại bị kim vệ cọ sắt lấy muốn đi một con có k hà ẩ u quá thuật, trang tính thông sao ngăn cản, không nhưng cũng ăn miệng cắt mạnh hơn, với lại bọn hắn đoạn đường n mặc cắt dù dù hô hấp so đầy với lại y chuyện đến, nói chuyện cũng không có ảnh hưởng có Hà gì. vũ trụ như vậy bắt đầu đánh giá đến trên đường tràng cảnh đến rốt cuộc hắn về sau có rất dài một đoạn thời gian muốn ở chỗ này công tác nhiều quan sát quan sát đối với hắn về sau khai triển công việc có không nhỏ giúp đỡ xa xa nhìn thấy chính quyền huyện ủy cửa đứng một đám người hà vũ trụ thì không có nhường đánh xe lao nông tới gần vội vã nhường hắn ở đây dừng xe bên đường sau đó k i ê n bao tải hướng phía chính quyền huyện cửa đi đến vài vị lãnh đạo lúc này lập tức hai mắt tỏa sáng chỉ là bọn hắn còn không có biết rõ trước mặt người thanh niên này có phải là bọn hắn hay không hôm nay thật sự muốn chờ người cho nên cũng đang yên lặng quan sát đến hắn chỉ có đảng b á c sơn nét mặt lộ ra một tia kinh ngạc hắn cũng không biết có phải hay không là ảo giác của hắn hắn luôn cảm thấy trước mặt người này làm sao lại không hiểu khá q u e n đâu Trưng trưng cùng nhau, cùng nhau. gặp gặp 824, 824, cuối cùng gặp nhau. 824, cuối cùng gặp nhau. mặc dù con mắt thứ nhất nhìn thấy được đảng b á c sơn nhưng ở vài vị lãnh đạo mặt nhất là vào đầu hai vị kia khí độ vừa nhìn liền biết hai người bọn họ tối thiểu nhất cũng phải là sành cục cấp cán bộ hà vũ trụ tự nhiên không thể nào điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu để đó hai vị đại lão mặt mũi không cho mà là đi tìm hảo hữu của mình hắn u y ê n này không chỉ có là đối lãnh đạo bất k í n h hơn nữa còn sẽ để cho hảo hữu tại những người lãnh đạo trước mặt lưu lại không hiểu chuyện ấn tượng xấu cho nên khi hắn tới gần đảng bác sơ lúc hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mà là trực tiếp thác thân mà qua đồng thời tiện tay liền đem trong tay hành lý cũng đặt tại trên mặt đất trương thị trưởng cùng lý phó thư ký hướng thẳng đến hắn tiến lên đón đồng thời trương thị trưởng đầu tiên mở miệng nói xin chào ngươi chính là theo kinh thành tới đồng chí hà vũ trụ a hà vũ trụ vội vàng đem khẩu trang lấy xuống vừa cười cùng hai vị lãnh đạo nói chuyện một bên đưa tay đưa ra ngoài cùng trương thị trưởng giữ tại cùng nhau xin chào lãnh đạo ta ra sao vũ trụ lần đầu gặp mặt ta còn không biết làm như thế nào x ư n g hâu ngày đâu trương thị trưởng q u a y đầu cùng lý phó thư ký cười cười sau đó hướng phía hà vũ trụ giải thích nói xin chào gì đồng chí ta là l ư dương tỉnh thị trưởng trương tân bình bên cạnh ta vị này là thị ủy l ư dương tỉnh phó thư ký đồng chí lý trấn ninh trương thị trưởng tốt lý thư ký xin chào xin chào hà vũ trụ tự nhiên hiểu rõ lý phó thư ký là bạn tốt đảng bát sơn lão lãnh đạo húng chi về sau khẳng định còn ít hơn không được phiền phức người ta là vì không dám chút nào thư giãn lại vội vàng thái độ cung kính cùng lý phó thư ký n ắ m tay lý trấn m i n h là hiền hòa tính tỉnh vừa cười cùng hắn n ắ m tay một bên liên tục khoát tay nói cũng không dám xưng hô như vậy ta cái này thư ký chỉ là cái phó ngươi vẫn là gọi ta lý phó thư ký hoặc là trực tiếp xưng hô ta giả lý nhưng không dám nhận cái này lý thư ký danh hảo trương thị trưởng hiểu rõ hôm nay chỉ là trộn lẫn cái quên mặt nhất định là không cách nào từ đâu vũ trụ nơi này được cái gì thực tế thông tin hôm nay hắn sợ gì đến đều chỉ là vì cùng đối phương trước nhận thức một chút dù sao đối phương là đánh kinh thành tới lại thêm hắn cũng không rõ ràng hà vũ trụ thân phận bối cảnh cho nên hắn không thể không nhắc tới mười hai phần cẩn thận chỉ sợ chính mình ở đâu làm không tốt cho đối phương lưu lại cái gì ấn tượng xấu lời như vậy nói không chừng rồi sẽ ảnh hưởng đến chính mình sau này hoạn lộ lại thêm huyện cốc thành vốn là thuộc về hắn khu q u ả n hạn cho dù hà vũ trụ không phải đánh kinh thành tới nhưng chỉ bằng phó bí thư huyện ủy kiêm tuyên truyền bộ trưởng cái thân phận này cũng là rất đáng được hắn đến kết giao một phen tiếp theo hắn lại bắt đầu cho hà vũ trụ dẫn tiến lên mấy vị khắc lãnh đạo tới đồng chí hà vũ tr ta tới cấp không có cách trước đây bằng hắn lưu dương tỉnh thị trường thân phận có phải không dùng như thế tận lực đi kết giao hà vũ trụ cái này hạ hạt huyện khu phó thư ký nhưng làm sao hắn hay là trong lòng không chắc cho nên lúc này mới tự xuống giá mình cho hà vũ trụ dẫn tiến lên thị ủy và vị ban lãnh đạo thành viên tới nhưng mà vừa đến huyện khu địa đầu phương diện hắn cũng không tốt làm ra quá mức tự hạ thân phận cử động cho nên liền đem giới thiệu huyện lãnh đạo ban tử nhiệm vụ giao cho đảng bát sơn trong tay kỳ thực khi hắn cầm xuống khẩu trang một khắc này đảng bát sơn liền đã nhận ra hắn giờ k h ắ c này đảng bát sơn kinh ngạc dường như liền phải đem tròng mắt cho trường ra ngoài lập tức trong lòng của hắn chính là một hồi mừng như liên bọn hắn huyện cốc thành vốn là cái cục diện rồi rắm thuộc về loại đó cầu cũng ngại nghèo khống cục địa nếu không hắn lao lãnh đạo cũng sẽ không sắp đặt hắn tới tiếp quản cái này khoai lang vòng tay một là vì m ệ n người có thể dùng thứ hai nha tự nhiên cũng là hy vọng đảng bát sơn năng mượn nhờ cốc thành khối này khó gặm xương cứng dùng cái này để chứng minh cá nhân hắn năng lực cùng thực lực hắn đã sớm nghe nói phía trên cho bọn hắn trong huyện phái một vị mới tuyên truyền bộ trưởng với lại trong đó còn có một chút không hợp lý là vị này mới nhậm chức tuyên truyền bộ trưởng thế mà còn kiêm phó bí thư huyện ủy danh hiệu thực tế tương đương chính khoa cấp phó sự cấp không thể không nói loại tình huống này có là có nhưng cũng quả thực có chút hiếm thấy n h ư n g hắn thật sự để ý là vị này phó bí thư huyện ủy lại là theo kinh thành nhạy dù tới đánh kinh thành bên ấy tới cán bộ lãnh đạo không phải là không có nhưng trên cơ bản đều là thuộc về loại đó nhảy dù đầu lãnh đạo tỉ như bọn hắn tỉnh l ị thương đô hoàng tín h đốc còn có bên cạnh đông kinh phủ châu thị trường nhưng mà tượng hà vũ trụ kiểu này phó phòng cấp này còn thuộc về là bọn hắn lam hà tỉnh độ lệ huyện cốc thành nơi này tuy nghèo nhưng hắn thấy cũng không phải hoàn toàn không có tự chủ thoát khỏi nghèo khó năng lực hiện tại bày ở tại bọn hắn mấy cái này huyện lãnh đạo ban từ trước mặt vấn đề lớn nhất chính là nguồn gốc từ bản địa vài chỗ thế lực còn có chính là đến từ chỗ an ninh trật tự cùng với vài chỗ chính vụ bộ môn phương diện l ự n dĩ vang hắn cùng những địa phương này thế lực liên hệ trong quá trình không ít nhận đối phương một ít ra sức khúc từ lấy cớ nhất là bản địa báo đoàn hắc gác thế lực luôn luôn âm thầm cản trở công tác của bọn hắn tiến độ hoặc tận lực chế tạo huyện bọn họ chính phủ cùng cơ sở cán bộ ở giữa mâu thuẫn tuy nói bọn hắn cũng không d á m quá mức trắng trợn nhưng nhận cản trở vấn đề cũng là luôn luôn tồn tại nhưng mà mấy vấn đề này tại nên đón kinh thành tới vị này phó bí thư huyện ủy sau đó thực tế vị này phó thư ký thế mà còn là hắn luôn luôn tôn sùng đầy đủ hà vũ trụ này làm cho này khắc hắn dường như kích động muốn ngày dựng lên hà vũ trụ câu chuyện thật cùng ánh mắt hắ với lại hắn hiện tại tiếp tục sử dụng bộ này quản lý phương pháp cũng căn bản là dựa theo hà vũ trụ đề nghị đến chấp hành không thể không nói theo hắn đối huyện cốc thành nơi này từng bước hiểu rõ hắn càng phát kính nể lên hà vũ trụ nhìn xa trông rộng đối phương chỉ dựa vào một ít dâu rịa không đáng kể cùng theo trong miệng hắn hiểu rõ đôi câu vài lời liền có thể nhằm vào huyện cốc thành nơi này làm ra như thế hoàn thiện kế hoạch tin tưởng từ lúc hôm nay qua đi bọn hắn huyện cốc thành có hà vũ trụ gia nhập tất nhiên sẽ nên đón càng thêm quang minh tương lai giờ phút này hắn nét mặt kích động nhìn hà vũ trụ đồng thời dùng sức nắm chặt lại tay hắn kia nóng r xin chào đồng chí hà vũ trụ ta là cốc thành huyện bí thư huyện ủy đảng bắc sơn ta đại biểu huyện cốc thành toàn thể thoát ly sản xuất cán bộ chào đón ngươi gia nhập hà vũ trụ mười phần mịt mờ hướng phía trừng mắt nhìn ra hiệu bọn hắn tốt nhất đừng trước mặt mọi người lộ ra hai người bọn họ người quan hệ cá nhân sau đó cười lấy trả lời xin chào đảng thư ký ta mới đến về sau đặt ngài dưới tay khai triển công việc không thể thiếu muốn phiền phức ngài đảng bắc sơn thông minh như vậy một người tự nhiên xem hiệu hà vũ trụ trong mắt biểu đạt ý nghĩa hắn lúc này cưỡng chế nội tâm kích động rất là tự nhiên khách khí nói khách khí, khách khí. Đồng chí vũ trụ. thân a tới cấp c Thư một một thiết, thiết với người quen sơ chính là tối kỵ trương thị trưởng cũng biết hôm nay bọn hắn vừa mới gặp mặt không thích hợp đi lên thì đảm mời khách chuyện ăn cơm là vì rất là tha thứ đối với cái này tỏ ra là đã hiểu chương ũ n g mời p t tình tám trăm ụ ước đ hai c m ư ơ n lăm nay chất định phát tình n hắn cảm chương tám trăm hai mươi lăm này chất phát tình cảm b ơ nghìn h ba mươi ba, ba, ba người quay về mới vừa đi tới cổng sân hai cái mặt mũi tràn đầy là cho tiểu hài nhi thì hướng phía đảng bát sơn đánh tới đảng bát sơn lập tức cười ha hà đem cái đó nhỏ chút hài t ử ông lấy tiếp lấy lại dắt một cái khác hài t ử tay bên cạnh cười bên cạnh hướng phía hai người bọn họ giới thiệu nói tới tới tới dựa tiến tân dân đây là ngươi hà thúc thúc gọi hà thúc thúc hà thúc thúc hà thúc, thúc thúc tốt hai trẻ con chăm miệng một lời hô một câu hà vũ trụ cười lấy sờ lên cái đó hơi lớn điểm hài t ử đầu tiếp lấy lại méo méo đảng bát sơn trong ngực hài từ kia gương mặt cười lấy cảm khải nói ơ cái này chính là tân dân a đều lớn như vậy ta nhớ được ngươi vừa đề cập với ta lên lúc ấy hắn mới một tuổi nhiều một chút ta đảng bắc sơn ha ha cười lấy trả lời vâng thân dân a ngươi thẹn thùng cái gì sức lực vội vàng cùng ngươi hà thúc thúc trò chuyện tiểu hà nhi có chút sợ người lạ nghe được cha hắn sau đó nhanh lên đem vùi đầu vào cha của hắn trong cổ cũng không tiếp tục hẳn quay đầu lại nhìn một chút hà vũ trụ cười ha h a n h é o n h é o hắn cánh tay nhỏ tiểu hà nhi thì là hờn d ỗ i dường như dùng sức nắm tay cho rút đi về hà vũ trụ đi theo đảng bắc sơn bắt đầu quan sát trong nội viện môi trường tới trụ sở của hắn ngay tại đảng bắc sơn cách vách viện nhi sân rất lớn từng dãy phòng gạch ngói xây rất hợp quy tắc nhà cũng rất mới chẳng qua không tốt chỗ cũng có chính là thời đại này người phổ biến đều không có cái gì môi trường ý thức trong sân q u á t r ố n g trải ngay cả cái cây đều không có nơi này ở trên cơ bản đều là chính quyền huyện các cấp cán bộ cùng cán bộ g i a thuộc hà vũ trụ một đường n h ì n tới đ ụ n g phải những người này t u ổ i tắc đặc biệt người già chiếm đa số đoán chừng là m g ô i nhà lao nhân giúp đỡ giặt quần áo làm một chút cơm cái gì thấy đảng b á c sơn quay về ven đường đứng ngoài cửa các gia đình tất cả đều nhiệt tình cùng hắn chào hỏi đảng thư ký tan tầm quay về tiểu đảng a tan việc ơ bát sơn quay về đây là trong nhà đến thân thích đảng bát sơn một tay ôm hải tử một tay nắm một cái còn không chậm trễ cười hì hì cùng mọi người chào hỏi không đợi hắn đi tới cửa mấy cái khác hải tử cũng hướng phía hắn chạy tới ba ba ba ba n g ư ờ i quay về hà vũ trụ đứng ở một bên nhìn đảng bát sơn trong ngực ôm một cái trong tay nắm một cái ngoài ra lại vây q u ầ n bốn nghe bọn hắn không ngừng vây quanh hắn một bên không ngừng têu ba ba ba ba không khỏi ra đầu tê dại cái này phong c á c h vẽ sao nhìn có chút bực bội là thế nào mập sự việc hắn cũng không khỏi được nhớ ra tương lai mình một ngày nào đó cũng bị bọn nhỏ vây trắng cảnh bọn hắn tất cả đều từng cái nhào lên ôm lấy hắn đồng thời còn không dứt kêu cha của hắn loại đó lưu d i u c h ẳ n g cảnh giống như tổ chim bên trong từng cái gào khóc đòi ăn không lông chim non liều mạng há to miệng hỏi hắn muốn ăn nghĩ đến đây hà vũ trụ không khỏi nở nụ cười mặc dù nhao nhao là ấ m ĩ một chút nhưng mà dường như nhìn qua bọn hắn những kia vui vẻ lại không che giấu chút nào khuôn mặt tươi cười dường như là một tên phụ thân vẫn rất có cảm giác thành công sau đó một tên nhìn qua t r ư ờ n g ba mươi tuổi tuổi trẻ phụ nữ trên mặt nghi ngờ từ trong nhà vừa đi ra đây nàng vẹn nhanh lên đ mặt, mặt, cho người người cho người mặt, mặt ý cười nhìn về phía hà vũ trụ sau đó một câu nói chúng vị này đây là là theo kinh thành tới vũ trụ huynh đệ a hà vũ trụ không ngờ rằng ngụy ngọc lan đ ỗ n g chốc thì đoán được thân phận của hắn mặc dù trong lòng còn có một chút kinh ngạc nhưng vẫn là quy quy củ c ủ kêu một tiếng tàu t ử tốt mắt thấy chính mình vẫn đúng là đoán đúng ngụy ngọc lan con mắt lập tức vừa sáng mấy phần bận điệu n h i ệ tình t hô thực sự là vũ trụ huynh đệ mau tới mau tới tiến h nên h phòng vội vàng đi vào ngồi đảng bát sơn cũng nghiêm túc đưa tay hướng phía trưởng nữ đảng kim mượn hô khuyên nữ t à cho ngươi tiền ngươi đổi nhanh lên bên ngoài cửa hàng cung tiêu đi mua tự đến hay chờ chút trắng đi trước cái đó lại tiện thể nhìn mang hộ điểm cái ăn thị quay về nói xong hắn bên cạnh theo trong túi lấy ra một đoàn tiền đến cũng không biết là năm khối hay là mấy khối tiền t i ệ n thể nhìn còn có mấy tờ phiếu thịt phiếu thực phẩm tất cả đều toàn bộ đưa tới đảng kim nguyệt trong tay được rồi cha đảng kim nguyệt lúc này vẻ mặt hưng phấn nắm chặt tiền vào nhà nhanh chóng lấy bình rượu sau đó mang theo một bọn v ư a ngữ thật nhanh hướng cổng sân chạy tới nhà đầu này đảng bác sơn ha ha cười lấy vén rèm lên vào phòng trong phòng nhìn như là một bên ngoài hai dạng bố cục bên ngoài một gian là phòng ăn k i ê phòng khách bên trong kia hai gian là phòng ngủ gian ngoài góc tường để đó một tấm giản dị trồng chất bản còn có mấy cái g h ế xếp trong đối phòng bên tường treo lấy một tấm tranh tuyên truyền sơn giàu về tinh hoa liệu nguyên của vĩ nhân ở cương sơn góc tường để đó một con bàn bắt tiền lớn trên bàn tráng men bàn khay trong bày biện mấy cái nhìn qua hồi lâu đều không có sử dụng tới ly trà cùng ấm trà tại ấm trà bên cạnh còn có một tôn sứ trắng chất liệu tượng bản thân vĩ nhân hà vũ trụ thoảng qua quan sát một chút sau đó khách khí tiếp nhận ngụy ngọc lan đưa tới ghế xếp dựa vào bên tường ngồi xuống ngụy ngọc lan một bên thu xếp nhìn tìm lá trà pha trà một bên quay đầu nhìn hà vũ trụ hỏi vũ trụ h u y n h đệ ngươi lúc nào tới cấp thành trước khi đến thế nào cũng không có t r o hỏi ta cũng tốt trước giờ lên xe chạm tiếp ngươi đi hà vũ trụ quay đầu mắt nhìn vừa mới vào nhà đảng bắc sơn cười lấy trả lời ta đây không phải suy nghĩ cho các ngươi hai người một niềm vui bất ngờ mà nay quang gọi điện thoại nói chuyện phiếm rất chán không phải sao ta cái này trực tiếp nhờ cậy ngươi nhóm hai đến rồi ngụy ngọc lan chỉ coi hắn là đang nói đùa bận điệu cười nói hạ nói cái gì tìm nơi nương tựa không tìm nơi nương tựa ngươi một cái kinh thành đại đơn vị đại chủ nhiệm còn dùng tìm tới chạy ta ngươi có thể lấy không ta nói dỡn vừa đem nước sôi rót vào ấm t r à ngụy ngọc lan lại hỏi tiếp hắn đúng rồi vũ trụ a ngươi hôm nay là một người đến tích ngươi tất tử vợ đâu nàng thế nào không có cùng ngươi cùng một chỗ đến đâu không chờ ngụy ngọc lan mở miệng đảng bác sơn ngay tại chỗ cười nói hắn lúc này còn không phải thế sao tới chơi tích ta bảo ngươi đoán ngươi cũng không đoán ra được ngươi thì đoán xem hắn lần này đến là đến làm gì tích ngụy ngọc lan đầu tiên là vẻ mặt xứng sờ quan sát hà vũ trụ sau đó lại quay đầu nhìn về nhà mình nam nhân nghi ngờ nói làm gì tích trong phòng hai đàn ông nhìn nhau một chút sau đó cùng nhau n ở nụ cười n g u y ngọc lan hoài nghi không hiểu xem xét hai người bọn họ một chút cũng không biết hai người bọn họ đánh cái gì bí hiểm chỉ là trong tay không ngừng bưng trà dót nước sau đó lại đứng dậy mở ra tủ bát thật không dễ dàng mới từ trong tủ quầy kiếm ra nửa đĩa khoai lang khô với lại bề ngoài nhìn thì không tốt lắm d á n g vẻ hà vũ trụ không khỏi trong lòng c ả m khái đảng bát sơn đường đường một huyện bí thư huyện ủy trong huyện nhất bạ thủ trong nhà thế mà ngay cả đĩa lấy ra đại khách tượng điểm dạng đồ ăn v t hạt dưa cũng thu thập không đủ toàn nếu cả nước quan viên cũng có thể làm đến hắn trình độ này dù là làm không được hắn trình độ này p h à m là chỉ cần có thể làm được không thẹn lương tâm thuận tiện tia thiên hạ cũng liền thật sự có thể xưng là thái bình tình thế có lẽ là cảm thấy có chút xấu hổ ngụy ngọc lan rót chén t r à nóng đưa tới hạ vũ trụ trước mặt đồng thời lại đem k i a nửa đĩa khoai lang khô lại thu vào sau đó nàng vẽ mặt bứt dứt cười nói vũ trụ a Người, u mặc dù điểm xuất phát vô cùng chính trực nhưng cũng nên chú ý cách thức phương pháp chương tám trăm hai mươi sáu mặc dù điểm xuất phát vô cùng chính trực nhưng cũng nên chú ý cách thức phương pháp bữa tối mặc dù không thế nào phong phú nhưng lúc ăn cơm không khí vẫn rất tốt cả một nhà người ngồi cùng một chỗ tràn g cảnh nhiệt nhiệt nháo nháo rất có khói lửa nhân g i a n khí chỉ là và i chai rượu bãi xuống lên bàn hà vũ trụ thì thuận tay đem chai rượu cầm tới đầu tiên là cho đại t ẩ u ngụy ngọc lan rót một chén sau đó hắn lại cho mình ngược lại cũng một chén về phần đảng bắc sơn hà vũ trụ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp liền đem hắn làm như không thấy hà vũ trụ dẫn đầu dơ ly rượu lên n g u y n g ọ c lan nói ra. Tậu tử. Ta hôm nay đây là đầu hồi thượng nhà các người đến, có cái gì làm không đến chỗ ngươi có thể nghìn vạn lần còn nhớ nhắc nhở ta. n g u y n g ọ c lan vội vàng cười nói ra. n g y n ó i lời gì. chỉ bằng ta hai nhóm ra quan hệ, kia thật là so với thân huynh đệ còn thân hơn. đơn thuần chúng ta này toàn là ra, ngày bình thường cũng không thiếu bị ngươi chăm sóc, không nói ngươi năm trước năm sau tặng những cái này ăn uống, còn có bình thường gửi tới những cái này đồ vật, ta còn một c ă n thẳng cơ hội hào hào cảm ơn ngươi đâu. Hà vũ trụ trực tiếp khoác khoác tay. n g y cũng không tính là cái gì. Đến. ta mời nàng g ư ơ i một c h n bác Sơn hiểu n t i ế rõ nhà mình lao ba rượu ngon mắt thấy đảng bắc sơn nhìn thấy chai rượu đều đã nhìn mấy mắt nàng cũng không biết vị này hà thúc thúc làm sao sửng sốt không cho nàng cha uống một giọt rượu nhìn đến đây trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra một kia ván dẫn tới mẹ của nàng cũng còn chưa nói cái gì đâu ngươi một ngoại nhân làm sao có ý tứ không cho ba nàng rót rượu hắn cũng không tránh khỏi quá không đem ba nàng coi là chuyện nghiêm túc nàng cũng không phải vô cùng để ý hà vũ trụ biểu hiện hôm nay mà là tại ý hà vũ trụ dám coi như không thấy phụ thân của nàng phải biết tại trong lòng của nàng thân làm bí thư huyện ủy phụ thân đảng b á c sơn vẫn luôn là trong mắt của nàng truy đổi tấm g ương hà vũ trụ cười h í p mắt nhìn đảng k i m n g u y ệ t cho hắn cha rót một chén rượu sau đó không nhanh không chậm ở bên cạnh bồi thêm một câu nhà đầu ngươi nếu nghĩ chờ ngươi lớn lên kết hô lúc cha ngươi còn có thể uống miệm ngươi rượu mừng ngươi thì sớm làm nhường hắn tuy nếu là hắn còn nhường hắn tiếp tục như thế uống hết không phải ta nói chuyện hù dọa ngươi không ra hai năm ngươi này ba bà chỉ sợ là m u ố n uống không có đi hắn những lời này vừa ra khỏi miệng ngụy ngọc lan chén rượu đống chốc không có cầm chắc trực tiếp tách một tiếng rơi trên mặt đất ngã n á t b ấy nàng v ẻ mặt kiếp h sợ nhìn qua hà vũ trụ r u n g g i n g nói vũ trụ ngươi nói là sự thật hai hai năm hà vũ trụ nhẹ nhàng gật gật đầu coi như không thấy đảng kim nguyệt nhìn qua hắn lòng đầy căm phẫn nét mặt hướng phía đảng b ắ sơn nói ra đại ca ngươi có, có, có phải hay không cảm giác chính mình tiếp qua hắn cái một hai chục năm cũng không thành vấn đề ta cho ngươi biết ngươi nghĩ lầm rồi quay đầu mắt nhìn nét mặt kinh ngạc đảng kinh nguyệt hà vũ trụ nhìn qua đảng bát sơn tiếp tục nói thì ngươi bây giờ thân thể này tình huống căn bản là đã không thích đứng lại công tác đi xuống ta biết lúc này để ngươi vào bệnh viện điều dưỡng thân thể ngươi căn bản nghe không vào nhưng mà đánh hôm nay lên ngươi h ẩm thực quen thuộc còn làm việc quen thuộc nhất định phải lại lần nữa điều chỉnh đồng thời kể từ hôm nay ngươi nhất định phải nghiêm ngặt cấm rượu mấy người các ngươi tiểu nhân giúp đỡ giám sát nếu như các ngươi không nghĩ chết hắn cái này ba ba các ngươi liền hào giám sát chặt che hắn không cho phép hắn lại uống một giọt rượu nguy ngọc lan lúc này nghiêm mặt nhìn qua nhà mình một đám nhi nữ lạnh lùng nói các ngươi hà thúc thúc nói chuyện cũng nghe rõ chưa đám trẻ con đầu tiên là nhìn nhau sững sờ nhìn nhau một chút sau đó tất cả đều theo bản năng trả lời một câu nghe rõ ràng nghe được hiểu rõ nguy ngọc lan nét mặt nghiêm túc trong mắt lộ ra có phải không cho vi phạm kiên quyết thứ hôm nay trở đi nghiêm ngặt giám sát các ngươi ba bà, bà cấm rượu đảng bát sơn vẻ mặt im lặng nhìn trước mắt đang miệng lớn ăn cơm thê tử cùng người thân hà vũ trụ vừa mời đến thì cùng bọn hắn người một nhà đã đặt thành mặt trận thống nhất mà hắn cái này trượng phu kiêm phụ thân ngược lại là đã thành bị trọng điểm đả kích đối tượng thậm chí ngay cả ngày bình thường uống món o n rượu đều thành không cách nào hy vọng xa vời sự việc nhấp một hấp nhà mình vợ tự tay pha trà đảng bát sơn khô cằn gặm bột ngô trưng bánh ngô vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hà vũ trụ bên tay phải bình rượu không ngừng thẳng nuốt n ư ớ c bọn hắn ngày bình thường căn bản bận quá không có thời gian đến mân mê hắn yêu dấu đàn ạ cọt địa ẩn cũng liền ngẫu nhiên uống chút rượu có thể vớt lên nội tâm hắn mọi mệt bây giờ tốt chứ đừng nói muốn uống k ẩ u rượu về sau không cho phép lại ăn hà vũ trụ uống ba chén rượu liền đem chén rượu cùng bình rượu tất cả đều l ù i xuống này ba chén rượu chỉ là vì biểu đạt hắn kính trọng tâm ý nếu như không phải hắn cùng ngụy ngọc lan lần đầu tiên gặp mặt sợ có chút thất lễ hắn thậm chí ngay cả này ba chén rượu đều chẳng muốn uống quyết định đảng bát sơn sau này ẩm thực cùng cấm rượu vấn đề hà vũ trụ lại cùng đảng bát sơn trò chuyện d ậ y rồi công tác phương diện sự việc ta nghe ngơi ư lần trước đề cập với ta một câu liên quan đến sổ cung cấp đặc biệt sự việc không biết hiện tại kết quả thế nào rồi đảng bát sơn có chút buồn bực ăn năn lạt mà vô vị bí nô xả Ta l ầ người trước t lúc họ, h đã ô n qua tay biểu quyết biểu tay dơ p h ơ Ngươi ngươi hơn n này cung này hắn nói. Một bước này, nói thật ta không nhiều tán thành, ta cho rằng, đi một bước này, tuyệt đối là đi nhầm, hơn nữa g thức, biệt trụ lắt theo một thật ta ta một tuyệt cho hủy Hà cho cái cấp đặc lúc bước bước đem đầu, đi đối đi m dòi là là sổ bỏ. vũ ư phần sai. Thấy sai. đảng bác sơn còn phải cấp tốc giải thích hà vũ trụ lúc này hỏi n g ư ơ i đừng vội phản bác trước hết nghe ta nói vài lời cái này sổ cung cấp đặc biệt vốn chính là vì chăm sóc chúng ta những cán bộ này cơ thể dinh dưỡng vấn đề nhưng người đổ đi hết không nên làm cái này chim đầu đàn dẫn đầu yêu cầu hủy bỏ trong huyện chúng ta các cán bộ mặc dù ngoài miệng không nói nhưng bây giờ bọn hắn ngay cả cơm cũng ăn không đủ no chớ nói chi là nguyên lai、like、những cái này kẹo a ăn thịt thực phẩm phụ cái gì ngươi làm như vậy bọn hắn trong âm thầm khẳng định không thể thiếu đối ngươi có lời hắn giận ngươi phía sau còn muốn khai triển công việc bọn hắn n ă n g hào h ả o phối hợp ngươi sao mắt thấy đảng b á c sơn còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận hà vũ trụ hỏi tiếp ngươi lần trước gọi điện thoại nói với ta vì bộ phận thoát ly sản xuất cán bộ ăn không no cho nên ngươi mới nghĩ đến dùng tiền theo huyện khác mua lương thực khẩn cấp ngươi nói cho ta biết ngươi hoa cái này tiền tiêu hưởng phí mua lương thực rốt cục đồ cái gì dùng tiền mua cho mình tội bị sao lại đảng bát sơn còn không đồng ý dựa vào lý lẽ biện luận nói cái này cán bộ cùng c o n chúng vốn là cái kia đối xử như nhau chúng ta thân làm cán bộ quốc gia càng nên làm gương tốt sao có thể vì chú ý người hưởng thụ mà làm đặc thù đối lại đâu loại hành vi này bản thân liền là vô cùng không hợp lý căn bản không phù hợp trên tổ chức đối với chúng ta khảo nghiệm cùng yêu cầu hà vũ trụ hư lệnh một tiếng phản bác cái này sổ cung cấp đặc biệt vốn chính là vì cán bộ cơ thể vấn đề suy xét mà chế định hợp quy lại hợp pháp nhưng ngươi đổ đi hết rõ ràng là mỗi nhà tư nhân vấn đề ăn cơm ngươi không nên đem ăn cơm loại sự tình này cầm tới bên ngoài nói làm thành tập thể vấn đề mà ngươi âm thầm mua lương bản thân liền là trái với quy định hành vi ngươi đây không phải dùng tiền mua tội bị ngươi đây là cái gì ta không nói trước sổ cung cấp đặc biệt sự việc ngươi nói cho ta biết trước âm thầm mua lương có phải hay không phạm pháp đảng bát sơn không thể cãi lại chỉ có thể trả lời vâng không phải tổ chức nhận định yêu cầu bất luận cái gì tập thể hoặc cá nhân âm thầm mua lương đều thuộc về hành động trái luật hiểu rõ phạm pháp ngươi còn mua ngươi nhìn đi sớm muộn gì có người đem chuyện này cho ngươi thọt đến bí thư thị ủ y nơi lo đi đảng ư ơ i h a bát sơn nghe xong vội vàng quay đầu xem xét nhà mình vợ một chút có chút chột dạ không nói lời nào mà nguyễn ngọc lan thời khắc này trên mặt sớm đã mây đen dày đặc nàng ở nhà mang theo sáu cái hải tử lớn nhất trưởng nữ tràng qua một mươi bảy nhỏ nhất cái đó mới hơn hai tuổi chương i g tám trăm k hai mươi bảy cải cách long trời lở đất chương tám trăm hai mươi bảy cải cách long trời lở đất hà vũ trụ rất đi mau lập tức mặc cho hắn vừa mới tiền nhiệm cả huyện thành quản lý hướng gió lập tức thì thay đổi trước kia đảng bắc sơn bọn hắn xử lý vấn đề còn áp dụng có chút m ộ i cùng quanh co phương thức hoặc phương pháp hà vũ trụ thì lại khác hắn căn bản thì không quan tâm cái gì chính trị tiền đồ cùng chỗ thế lực phạm l ạ có c dám cản trở hắn giải quyết trong huyện thoát khỏi nghèo khó vấn đề cùng cho trong huyện tương lai phát triển ngột ngạt hắn liền trực tiếp ngay cả người cùng nhau giải quyết hết về phần dám dẫn đầu gây chuyện hắn cũng không q u a nhìn n liên hệ tốt vừa mới nhậm chức cục cảnh sát thẩm cục trường mang theo một bọn thật thương hà đạn cảnh sát ở trước mặt liền đem người kia cho phiến thành đầu heo nhìn xem về sau a y còn dám cản trở huyện bọn họ văn phòng chính phủ chuyện Hắn này đương nhiên tất cả quá trình cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy nguyên bản hắn trong âm thầm mời cục cảnh sát huyện la cục trường ăn một bữa cơm đáng tiếc hắn sau đó phát hiện tiểu tử này thường xuyên xuất công không xuất lực thích cùng bù loãng thế là hà vũ trụ cũng không còn nhìn trong vòng vài ngày liên tiếp chạy hai chuyến chính quyền thành phố kết quả hắn chạy xong không ra ba ngày la cục trưởng liền bị trong thành phố khẩn cấp đ i ề u tạm vì năm nay ba mươi bảy tuổi tuổi đến thị lý nhàn tàn chức vị bộ môn dưỡng lao đi thế là huyện cốc thành thì nên đón mới nhậm chức thẩm cục trưởng thẩm cục trưởng làm lính xuất thân làm người làm việc hành vi tàn nhẫn xử sự, sự chú ý sấm dền do c u ố n hai người bọn họ vừa chạm mặt lúc này thì a n nhịp với nhau bởi vì bọn họ lẫn nhau trong lúc đó tất cả đều nhìn thấy trong mắt đối phương bạo nhiếp ra tới tinh quang hai người bọn họ người phối hợp với nhau tỉ mỉ đem huyện thành qua lại cho cày ba lần phàm la phát hiện có dám lú đầu hết thệ cái kia bắt thì bắt cái kia đánh, đánh nhất thời cả huyện thành bao gồm trong huyện hạ hạt các đại đội tất cả đều thành trung thực đồng chí tốt đừng nói kiếm chuyện ngay cả một cái dám chừng mắt đều không có giải quyết bên ngoài gây sự kẻ phá hoại hà vũ trụ lại giải quyết d ậ y r ồ i vấn đề nội bộ phàm là tiêu cực biếng nhác cùng với ngồi không ăn bám hạng người hết thể thông qua huyện lãnh đạo ban tử hội nghị thanh trừ ra cán bộ tổ chức đương nhiên quản lý quá trình tự nhiên không thể nào nhẹ nhàng như vậy hà vũ trụ làm việc cũng sẽ không nói cái gì tiên lễ hậu b ì n h vui lòng phối hợp hắn tự nhiên là không tiết hảo n ô n hảo ngữ xin chào ta thật lớn ra tốt nhưng nếu như đối phương không biết điều kia hà vũ trụ cũng tình cờ hảo cùng đối phương giảng một chút đạo lý trong huyện rất nhiều cán bộ bởi vậy cũng thay đổi rất nhiều có chút đồng chí rõ ràng nhìn lên tới rất gầy nhưng ngày thứ hai lộ diễn lúc không biết sao mà không hiểu đều lớn rồi một vòng đại khái là trong huyện khôi phục s ố cung cấp đặc biệt sau đó các cán bộ cơm nước cũng đi theo tốt hơn nhiều bởi vậy có vẻ mặt của bọn hắn nhìn qua thì c ũ n g sưng lên dường như không ra ba tháng tất cả huyện cốc thành thì đã xảy ra biến hóa thoát thai hoa à cốt chính quyền huyện trước cửa không còn là đổ nát thê lương mà là đ ổ i thành mới tinh mới xây tốt bức tưởng mà mặt đường thượng mỗi nhà các hộ cũng tất cả đều nhận được cục xây dựng huyện báo tin yêu cầu tại bắt đầu mùa đông trước đó mỗi nhà tự mình giải quyết mỗi nhà cửa vệ sinh vấn đề. phàm là trước cửa không ngay ngắn khiết không hợp với trong huyện yêu cầu hết thể cái k i a đoạt lại đoạt lại cái k i a giúp đỡ sửa chữa hết thể giúp đỡ xây xong đồng thời cũng chỉ cho hai ngày trời quá hạn tự gánh lấy hậu quả rất nhanh toàn huyện mặt tường liền toàn bộ đều đổi thành rất là sạch sẽ đại bạch tường quá mức cũ nát vách tường cùng kiến trúc toàn bộ bị dỡ bỏ mặt đường thượng cũng không nhìn thấy bất luận cái gì không quan hệ bộ mặt thành phố tạp vụ vật phẩm bao gồm mỗi nhà trước cửa cũng tất cả đều vẫy nước quét nhà sạch sẽ trừ ra còn đang ở khắp nơi, sát bãi bao cát. Trong huyện nhìn khắp nơi đi lên so với trước tia sạch sẽ nhiều mà nguyên bản còn đang ở bốn phía bảy quậy bán hàng giao hàng tiểu thương cũng tất cả được chỗ hoạch thống nhất được an bài đến trong huyện tất một đều bài kế hoạch trên đất chống, về sau nhưng phàm là cần phàm phải là mua đó ồ vật tập tất tụ cơ cả nơi bản đến này. đều đ Sau nơi này chậm rãi xây lên tường lây giản dị lều nhà kính quầy hàng sau đó lại từng bước dậy rồi lầu cao đại hạn g thành toàn huyện địa phương náo nhiệt nhất dân bản xứ còn cho nơi này d ậ y rồi cái rất là tên kỳ cục gọi đại thế giới hà nhất thủ bộ mặt thành phố cuối cùng chỉ là đường nhỏ không quan hệ trong huyện tiến bộ cùng phát triển nhằm vào hà vũ trụ trước kia yêu cầu đảng b á c sơn làm ra quy hoạch bố cục hà vũ trụ lại tiến một bước tiến hành hoàn thiện đem trong huyện chăn nuôi nghiệp nuôi dưỡng cùng nông sản phẩm trồng nghiệp đặt vào phát triển mới quy hoạch còn tận sức chế tạo ra bản địa sản xuất cây bào đồng mục cùng với đại táo này địa phương đặc sản sản nghiệp căn cứ còn đem sẽ đem sang năm đầu năm khí hậu cải tạo cùng toàn huyện sanh hóa v ẫ n đ ể tiến một bước tiến hành hoàn thiện có thể nói vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội liền chờ sang năm bắt đầu đại triển quyền cước thu đi đông lại thời gian trôi qua rất nhanh tới gần cửa hải cuối năm tuyết lớn bao trùn cả huyện thành mặt đường bên trên cơ hồ không đụng tới mấy người. những ắ người này tất cả đều là bởi vì nghèo khó vấn đề ăn không no với lại vì phòng ngừa mạo hiểm lính hoặc là có người đục nước nhó cỏ hiện trường tất cả đều áp dụng thực tên nhận chứng hình thức mỗi người cũng ghi danh tên địa chỉ cũng nhận lấy viết dãy số tiểu trăng giấy hà vũ trụ sở dĩ làm như thế Tự thật nhiên không phải số ự sự thự, lưu ý điểm này, ba dưa hai táo, mà là lão là lương dưa dường như người huyện ý điểm đi đứng đồng, đến đến đủ để hai ghi kia tiện tôi hải thể thể mà mẹ một này phần danh này, toàn nghèo những không con nhân, tàn non nớt không phân hồng còn phân phận bọn hắn ba bộ sách chép khó hộ, chỉ thật thật, hoặc chỉ thực, cho táo, tất quá cả có có có c nông g nổi mùa đ này. Xuống nông thôn tiễn lương chuyện này tự nhiên cùng đảng bát sơn cái này bí thư huyện ủy không có gì quan hệ hắn hiện tại đã bị hà vũ trụ nửa mềm cấm tại chính quyền huyện nơi đồn trú trừ ra bệ bột nhiều việc chủ tính t r u n g xử lý trong huyện công việc cơ bản còn cần phối hợp bệnh viện huyện bác sĩ giám sát cùng chữa trị thậm chí ngay cả mỗi ngày ẩm thực đều bị đặt vào chữa trị trong ghi chép cơ bản coi như là trong nước đầu lệ giám sát thức chữa trị người mở đường về phần cần ra ngoài phụ trách công tác cơ bản tất cả đều đặt ở hà vũ trụ cùng chu huyện trường hai người trên v a i ngẫu nhiên cũng sẽ nhường phản bộ trưởng đi ra ngoài giúp đỡ một chút nguyên bản còn có một chút cán bộ vì vậy mà rất có phê bình kín đáo nói hà vũ trụ rõ ràng là trong huyện tuyên truyền bộ trưởng có thể làm lại là huyện trường công tác sôi nổi âm thầm nghị luận đây không phải bao biện làm thay sao hà vũ trụ sau khi trở về tự mình cùng bọn hắn hữu hảo giao lưu một phen sau đó loại thanh âm này cũng liền chậm rãi mai danh nhận tích tiễn lương việc cần làm hà vũ trụ tất cả đều sắp đặt cho các hương chấn đảng ủy thư ký hoặc chấn trưởng các đại đội sản xuất đại đội trưởng còn lệnh c ư ơ n g chế yêu cầu cần phải nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ nếu là cái nào bộ phận hạt địa xảy ra vấn đề xuất hiện chết cóng chết đói tình huống đến lúc đó đừng trách trong huyện không nề tình hết thể nghiêm trị không tha huyện cốc thành náo ra động tinh lớn trong thành phố không thể nào không biết từ đối với huyện cốc thành gần đây đã qua một năm làm ra trong thành phố mới quyết định bổ nhiệm lần nữa truyền đạt mệnh lệnh nguyên huyện cốc thành bí thư thứ hai đảng bắc sơn bởi vì cái kia đồng chí chấp chính trong lúc đó chiến tích đột xuất công tác nghiêm túc phụ trách bởi vậy thăng nhiệm bí thư thứ nhất huyện ủy nguyên huyện trưởng phó bí thư huyện ủy chu thường bình đổi nhiệm huyện ủy cốc thành bí thư thứ hai nguyên huyện ủy ban tuyên truyền bộ trưởng hà vũ trụ thăng nhiệm huyện trưởng phó bí thư huyện ủy nguyên huyện ủy bộ trưởng bộ tổ chức đồng chí phản vĩnh khánh thăng nhiệm chủ nhiệm ủy ban thường vụ nhân dân huyện chương tám trăm hai mươi tám hết năm cũ hai mươi ba tháng chạp ngày này người phương bắc đều gọi chi là tết ông công ông táo hà vũ trụ trước một đêm thì nhận được ngụy ngọc lan báo tin nhường hắn buổi tối đi nhà bọn hắn ăn sủi c ả o hà vũ trụ tự nhiên không có ý kiến một lời đáp ứng năm trước cái k i a hoàn thành quy hoạch nhiệm vụ cơ bản đều đã trước giờ hoàn thành đảng b á c sơn giờ phút này đang ngồi ở phòng làm việc của hắn trong liền ánh đèn lờ mờ đối trên báo chí một thiên liên quan đến tại cả nước khai triển chỗ tính sản nghiệp vấn đề nói với toàn thể đồng bào thư khởi xướng xứng sở tới quay đầu nhìn thấy vừa mới vào nhà hà vũ trụ đảng bát sơn không khỏi vẻ mặt kích động hướng phía hà vũ trụ nói ra vũ trụ người mau tới xem xét thiên văn chương này hà vũ trụ khỏe miệm có hơi dâng lên tiếp nhận báo mắt nhìn đảng bác sơn cho hắn chỉ ngày đó ẩn ý chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua liền tựa như chết hứng thú bình thường lại đặt báo cho đưa trở về sau đó cầm lấy đặt ở bên cạnh bàn một k h o a đại n a i t h ỏ lột ra giấy gói kẹo nhét vào trong miệng đảng bác sơn cảm thấy có chút khó hiểu hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua mặt của hắn nghi ngờ nói thế nào là thiên văn chương này viết không tốt sao hà vũ trụ lắc đầu không phải viết vẫn được miễn miễn cơ cưỡng cũng liền một đi đảng bác sơn lúc này rất là không nói xem xét hắn một chút phản bác không phải t h đảng bắc h sơn g này viết vậy, như lúc này gật đầu một cái đúng thế khỏi cần phải nói thì chỉ nói đang đánh tạo sản nghiệp căn cứ này một viên vũ hà lao sư thì vô cùng có giải thích thậm chí có thể nói so với chúng ta tại cốc thành thi hành bộ này phát triển cách thức còn tân tiến hơn còn muốn càng có trước xem tính hà vũ trụ từ chối cho ý kiến gật đầu một cái h á n thuận tay cơ lấy đặt tại đảng bát sơn góc bàn một bao chén thuốc đặt ở trên mũi người người sau đó rất là hời hợt phun ra một câu làm sao còn là huống bộ này chén thuốc thân thể ngươi gần đây cũng không có cái gì biến hóa sao đảng bát sơn lúc này thế nào sẽ thân thể của hắn vấn đề loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng hắn hiện tại đầy trong đầu cũng tại phân tích trước mặt thiên văn chương này khả thi lớn không lớn càng nghĩ trong lòng của hắn thì càng kích động kết quả nghe được hà vũ trụ t r á hỏi hắn không khỏi sướng sốt một chút thuận miệng hỏi ngươi mới vừa nói tích cái gì hà vũ trụ nét mặt không có biến hóa chút nào hắn lần nữa hỏi một câu ngươi vẫn luôn là uống bộ này chén thuốc sao cảm giác gần đây cơ thể khá hơn không đằng bác sơn lúc này mới hồi phục tinh thần lại túi đầu cẩn thận suy nghĩ một chút lúc này mới liếm m ô i một cái nói cũng liền t ạ m được dù sao gần đây bụng có phải không sao đau chính là có đôi khi có chút hại khốn cũng không biết có phải hay không là cái này dược nguyên nhân hà vũ trụ thoảng qua suy nghĩ một chút nói ra bụng không đau vậy đã nói do tìm này dược có tác dụng còn phải tiếp tục ăn về phần mệnh d rời nhà có thể bộ này trong rực có bộ phận thôi miên tác dụng đi và quay đầu ta hỏi một chút hầu chủ nhiệm lại nói nói xong hà vũ trụ quay đầu nhìn một chút ngoài phòng cảnh s á t phát hiện tiên đô đã đen thế là thúc giục đảng bác sơn nói đi rồi đi nhà ngươi ăn sủi c ả o đi đảng bác sơn cũng n é t miệng cười một tiếng sau đó hai tay vịn cái bàn chậm dãi đứng dậy đứng lên gần đây hắn không gần như chỉ ở chậm dãi điều dưỡng thân thể hơn nữa còn vì trên thân thể thời gian dài thua t h i ệ t hư dẫn đến hắn ít nhiều có chút t u t huyết áp bởi vậy tại hà vũ trụ yêu cầu dưới trong túi luôn luôn cất đem kẹo liền sợ hắn bông chốc đứng dậy lên mánh liệt rất d dừng chân cán bộ ký túc xá ngay tại chính quyền huyện mặt sau ra chính quyền huyện cửa lớn không nhanh không chậm vòng quanh bên tường đi cái ba năm phút liền có thể tốt hà vũ trụ đi ngang qua cửa nhà lúc tiện thể nhìn đem trong tay một chồng văn kiện tài liệu đem thả vào trong nhà sau đó cùng chờ ở cửa đảng b á c sơn cùng nhau hướng phía hắn ra đi đến hai người mới vừa đi tới cửa nhà hắn hà vũ trụ liền nghe đến trong phòng truyền đến mười phần náo nhiệt tiếng nói chuyện hai người hơi nghi hoặc một chút điệu nhìn nhau một chút sau đó xốc lên thật dày dèm đi vào trong phòng ngụy ngọc lan chính đưa lưng về phía bọn hắn khuôn mặt vui vẻ xoa xoa mặt nắ nhà bọn hắn lao đại đảng kim nguyệt thì tại bên cạnh vội vàng lao kỹ sủi cào ra mà đang làm sủi cào thì là một cái tuổi trẻ xinh đẹp cô vợ nhỏ đảng bác sơn vẻ mặt sững sờ nhìn qua trước mặt cái bộ dáng này xinh đẹp cô vợ nhỏ mắt thấy khuê nữ đảng kim nguyệt hướng phía hắn nhìn sang lúc này hướng phía nhà mình khuê nữ không ngừng máy mắt phảng phất đang hỏi cô gái này đồng chí là ai vậy đánh từ đ â u tới hà vũ trụ lúc này người đã sớm choáng hắn không khỏi thất thanh nói t i ể u kỳ người thế nào đến rồi tên tia trẻ tuổi xinh đẹp cô vợ nhỏ lúc này ngẩm đầu lên nhìn hắn một cái trong mắt mang theo một cỗ tan không g a n ồ n g tình t h i n h linh chính là hắn mong nhớ ngày đêm vợ hạ tiểu kỳ có lẽ là đã lâu không gặp hạ tiểu kỳ cùng hắn nói chuyện lúc con mắt vẫn đang ngó chừng hắn nhìn xem người quay về vị này chính là đảng đại ca đúng không đảng b á t sơn lúc này vẻ mặt sững sờ xem xét hạ tiểu kỳ lại nó g ngó, ngó hà vũ trụ sau đó tới hồi chỉ vào hai người bọn họ nghi ngờ nói đây đây là đệm hội hà vũ trụ gật đầu một cái nói ra đại ca ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là vợ ta tiểu kỳ là cái này ta thường cho ngươi nhắc tới đảng đại ca xin chào xin chào hạ tiểu kỳ vẫn còn tốt dù sao cũng là làm qua mc người biểu hiện tự nhiên hào phóng đảng bác sơn thì biểu hiện ít nhiều có chút không được tự nhiên rốt cuộc hắn trong công tác sẽ rất ít đụng phải cùng nữ đồng chí chào hỏi lúc trong phòng không gian vốn là có chút ít chật hẹp lại thêm nàng nhóm ba cái nữ vây quanh cái b à n ngồi một vòng mà cái khác tiểu g i a hỏa còn đang ở trong phòng đầu vui cười đổ dỡn là vì trong phòng có vẻ rất là chen c h ú c gặp bọn họ không xen tay vào được đảng bác sơn liền mời hà vũ trụ vào bên trong phòng đi nói chuyện chẳng qua hà vũ trụ không có đáp ứng hai người lập tức ra phòng đứng ở cửa dưới bóng đêm hai người treo lên trong đêm tối gió lạnh cùng nhau nhìn về phía xa xôi tinh lẫn nhau trong lúc đó một câu cũng không có nói đều đang nghĩ nhìn riêng phần mình tâm sự một lúc lâu sau đảng bát sơn tiện tay theo trong túi lấy ra một chi tự tay t r à sát thuốc lá vừa mới chuẩn bị lấy ra diêm đốt đảo mắt liền bị hà vũ trụ đ ọ t đi hà vũ trụ đem thuốc lá hướng trên lỗ thai vừa để xuống tiện tay theo trong túi lấy ra một hộp khói từ đó rút ra hai chi lấy một chi đưa tới đảng bát sơn trong tay rút cái này đi cái này sức lực nhỏ chẳng qua chỉ có thể rút một chi nhiều không có hà vũ trụ lúc này vẽ căn diêm giúp đảng bát sơn thuốc lá cho đốt sau đó hắn một chi không có rút tính cả trên lỗ thai kia một chi tự chế thuốc lá cùng nhau bỏ vào hộp thuốc lá nhét vào trong túi đàng bác sơn không khỏi lắc đầu hắn đầu tiên là phun ra một điếu thuốc sau đó nhìn qua hà vũ trụ nói ra không phải ta nói ngươi ngươi nói một chút ngươi tuổi quá trẻ khói không rút rượu không uống vợ cũng không đặt bên cạnh thời gian này trôi qua cùng chùa đại tướng quốc trong những cái này lao hòa thượng dường như hà vũ trụ nghe vậy hơi cười một chút có thể hắn chính là cái này tính cách đi nếu như không phải ra ngoài công tác nguyên nhân hắn bình thường tính cách nhưng thật ra là có chút c h ạ c không nói rượu thuốc lá ngay cả bình thường xã giao bao gồm người khác mời khách ăn cơm hắn cũng không nguyện ý đi chẳng qua là trở ngại công tác nguyên nhân cái này mới miễn cưỡng đi ứng phó một chút đảng b á c sơn đột nhiên toát ra một câu vợ ngươi lần này đến không phải dự định khuyên ngươi trở về à? nhìn thấy đảng b á c sơn trong mắt căng thẳng hà vũ trụ đưa tay vô vô hắn phía sau lưng cười nói nghĩ cái gì đâu chúng ta sự nghiệp này mới v ừ a vặn cất bước ta làm sao có khả năng quẳng xuống ngươi cùng lao chu lao phản bọn hắn bản thân chạy cho dù ta ngày nào muốn đánh tính trở về cũng phải chờ ta đem cốc thành nơi này chế tạo thành lam hà tỉnh nông sản phẩm chi đô lại nói chương tám trăm hai mươi chín dưới ánh trăng ôn sủi cảo mùi vị rất thơm hồi lâu không có ăn vào ăn thịt hà vũ trụ rất là xưa nay chưa từng thấy ăn dòng g ã hai bàn cuối cùng vẫn là hắn cường đại ý c h í lực không chế dục vọng gắng g ư ợ n g đem đua đem thả xuống dưới hạ tiểu kỳ ngồi ở bên cạnh hắn ánh mắt một mực không ngừng nhìn về phía hắn điểm này đừng nói hà vũ trụ người trong cuộc này ngay cả luôn luôn đ ố i tình cảm có chút không thèm để ý đảng bắc sơn cũng ý thức được hắn quay đầu cùng nhà mình vợ liếc nhau một cái nhìn thấy n g u y ngọc lan trong mắt trêu tức hắn không khỏi cười hắc hắc vâng lên bên cạnh chứa đầy nước sủi cảo bác dự định lại ăn một người ta vợ chồng trẻ sau khi tách ra này mắt nhìn thấy đều nhanh nửa năm không gặp còn không thể người ta cặp vợ chồng mặt mày đưa tình một chút đúng lúc này một tay thì r ú i tới đưa hắn cái chén trong tay cho lấy ra đảng bác sơn có hơi nhữ mày nhìn về phía chủ nhân của cái tay kia thình lình phát hiện bưng đi hắn bắt người kia đúng là hắn trưởng nữ đảng kim n g u y ệ t không đợi hắn mở miệng hỏi đảng kim n g u y ệ t t r ữ n g t r ạ c đảng hoàng nhắc nhở hắn nói ta hà thúc nói c ơ tối không cho phép ăn quá no bụng n g à i lại ăn thì quá lượng nói xong nàng liền đem chén kia bánh sủi cạo lại thả trở về đảng bác sơn vẻ mặt im lặng chừng nàng một chút, trong miệng nói lầm bầm. gần sang năm mới non đạt phụ thân ta ăn nhiều một chút sủi c ả o làm sao vậy vội vàng lấy tới cho ta hắn những lời này vừa ra mấy tiểu t ử kia lập tức thì không vui bọn hắn cùng nhau đứng dậy chăm miệng một lời nói ta mẹ nói bảo ngươi nghe ta hà thúc nói tích lời nói ngươi bây giờ sủi c ả o đã ăn xong có thể lên bên ngoài đi tản bộ một hồi nói xong đám con nít này tiếp tục ngồi xuống ă n cơm mà lớn nhất trưởng tử kim sơn cùng nhỏ nhất tân dân đồng thời đi về phía hắn dắt lấy cánh tay của hắn muốn hướng ngoài cửa kéo hà vũ trụ hợp thời mở miệng được rồi hai người các ngươi đừng làm rộn vội vàng tới dùng cơm này hai người trẻ tuổi lập tức thì quy quy củ c ủ về tới trên chỗ ngồi ngay cả một tia do dự cũng không mang theo phốc phốc n g u y n g ọ c lan nhịn không được cười ra tiếng ngay tiếp theo hạ tiểu kỳ bao gồm mấy đứa bé cũng n ở nụ cười n g u y n g ọ c lan che miệng lại hướng phía hạ tiểu kỳ giải thích nói tiểu kỳ a ngươi nhìn thấy không có ta ra cái này bính mệnh tam lang nha cũng liền nhà các ngươi vũ trụ năng chấn được hắn này nếu vũ trụ không tại bọn ta ra từ trước đến giờ đều là đ ư c bán hắn nói cái gì chính là cái gì không chỉ nói ăn này bàn sủi cạo trước kia ngay cả lúc ăn cơm hút thuốc làm trong phòng ô yên trường khí ta cũng không dám nhiều lời hắn một câu hạ tiểu kỳ nghe vậy cười một tiếng đồng thời lần nữa nhìn về phía nhà mình nam nhân bất kể hắn thân ở ở đâu hắn vĩnh viễn cũng là như thế hào q u a n trói mắt vĩnh viễn làm nàng tâm di chuyển hà vũ trụ đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng hỏi h ạ c đúng rồi tiểu kỳ a ta lần trước để ngươi mua vật nát hoa hồng áo đông ngươi cho ta gửi đến không có mang theo mang theo ta suy nghĩ gửi đến cũng tốn sức vừa vặn ta muốn tới thì tiện thể nhìn mang tới hạ tiểu kỳ nghe vậy cười cười đứng dậy vào vùng trong đem vật áo đông đỏ hướng phía hắn đưa tới hà vũ trụ để mắt thần triều nàng liếc liếc ngồi ở đối diện nàng đ ả n k i n nguyệt đồng thời nói ra Kim、nguyệt n g ư ơ i thẩm tử mua cho n g ư ơ i thân m ớ i áo đông n g ư ơ i mặc vào thử một chút xem xét có vừa người hay không đảng kim nguyệt vô thức tiếp nhận sau đó vẻ mặt không thể tin sở t r ư ở n g chỉ chỉ chính mình cho ta hà vũ trụ gật đầu một cái hướng phía đảng bát sơn cười nói n g ư ơ i ngọc nó cũng đại cô đương trên người còn mặc cái này cũ áo đông không chắn gió lại không chống lạnh để cho bạn học ngươi nhìn không được chê cười ngươi n h a vội vàng thay đổi thử một chút đảng kim nguyệt có chút trần trờ nhìn qua mẹ của nàng do hỏi mẹ ngụy ngọc lan lúc này mới phát giác được nhà mình khuê nữ trên người còn mặc vật biên giới đã sớm hư hại không còn hình dáng cũ áo đông không khỏi trong lòng chua chua hướng phía đ ả n g kim nguyệt gật đầu một cái thử một chút đi đây là ngươi hà thúc hà thẩm nhi tâm ý đ ả d... n g kim nguyệt lập tức vẻ mặt mừng rỡ khởi vật của não cũ ở trước mặt đổi lại vật mới áo đông hạ tiểu kỳ lúc này khen thật là dễ nhìn chăm non ngươi vừa mặc vào bộ y phục này nay cả người tinh khí thần nhi lập tức thì không đồng dạng đ ả n g kim nguyệt đột nhiên cảm thấy trong lòng cảm khái không thôi ngàn vạn nhớ tới vài ngày trước phát sinh một kiện vô cùng chuyện tình không vui tới mấy cái trước kia cùng với nàng chơi cũng không tệ lắm nữ đồng học tại nàng sau khi tan học rất là cố ý cùng với nàng kéo dài khoảng cách đồng thời còn ở một bên trào phúng nàng nói thì ngươi bộ này nghèo kết hủ l ậ u dạng cha ngươi hay là bí thư huyện ủy đâu nói ra cũng không ngại mất mặt ta nhìn xem nha chính là nàng cố ý chém gió nàng vẫn đúng là cho là nàng cha là bí thư huyện ủy đâu chiếu ta nhìn xem nha ba nàng còn không chừng là làm gì đâu nói không chừng chính là mỗi ngày đặt trên đường n h ạ t phân châu lão già điên kia đâu đúng thế đúng thế ai nguyện ý cùng với nàng cùng một chỗ chơi nha ngươi nhìn nàng trên người v ư t phá áo đông cùng với nàng cùng một chỗ đi ta cũng ngại mất mặt chúng ta hay là đi nhanh lên đi về sau khác phản ứng nàng nàng người này một chút cũng không thành thật thì thích chém gió ta nhìn thấy người như nàng thì phiền thật có thể chứa mấy nữ sinh hùng hùng hổ hổ vứt xuống nàng đi trước một bước nhà các nàng hài tử nhiều mẹ của nàng nguy ngọc lan cả ngày n g à y cả hài tử cũng chăm sóc không qua tới chú ý không đến tình huống của nàng rất bình thường mà nàng c á i đó làm bí thư huyện ủy c h a yêu càng là hơn mỗi ngày bận bịu i chân không chạm đất thì càng thêm không thể nào chú ý tới nàng ngược lại là hà vũ trụ gái này không phải người thân hay bạn bè thúc thúc thế mà còn có thể chú ý tới trên người nàng mặc không thể không nói giờ khác này thật đem nàng cho cảm động làm ư ngụy ngọc lan phát giác được tình trạng của nàng nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng chỉ vào hà vũ trụ đề cập với nàng tình nói nha đầu còn không vội vàng cảm ơn ngươi hà thúc hà thầm nhi nàng đỏ hồng mắt nhìn về phía hà vũ trụ môi chấn động một cái sau đó mí m môi một cái ba hướng phía hà vũ trụ thật sâu bái tiếp theo lại cho h à tiểu kỳ cũng đồng dạng bái cảm ơn hà thúc thúc cảm ơn hà thầm nhi thấy bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng hà vũ trụ lúc này cười mịm địa trêu g ẹ o nàng nói cảm ơn ta ngược lại là nên chẳng qua nha đầu người cái này ta pháp ta thế nào cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh đâu ngươi nói câu cảm ơn là được、rồi. làm gì còn muốn cho ta cúc không người a hà vũ trụ bản ý vốn chỉ là muốn sống v ọ t một chút bầu không khí t r e o chọc một chút túi đầu động tác này một cũng chỉ có ở trên mộ phần lúc mới có cái này lễ nghi chỉ là hắn lời nói này nói ra miệng trong phòng mấy người tất cả đều vẻ mặt xứng sờ đồng thời nhìn nhau xứng sờ nhìn nhau một chút căn bản thì không có hiểu rõ hắn trong lời nói này ý nghĩa hà vũ trụ trong lúc vô tình nháo cái đỏ c h ư c mặt chẳng qua cũng may hắn trải qua sự việc nhiều da mặt vô cùng dày căn bản thì không mang theo ngượng ngùng gì đám người ăn xong cơm tối hà vũ trụ thì đứng dậy cùng đảng bác sơn một nhà cáo tử dưới ánh trăng hơi lạnh gi hắn n h ị n không được quay đầu nhìn lại vừa vặn nhìn thấy nhà mình vợ tâm kia xinh đẹp mà xinh xắn gương mặt đã lâu không gặp nàng y nguyên vẫn là xinh đẹp như vậy có lẽ là ngày nhớ đêm mong mang tới ả n h trụ theo h ạ vũ trụ thời khắc này hạ t i ể u kỳ không thể nghi ngờ là khắp thiên hạ xinh đẹp nhất nữ nhân h ạ vũ trụ rất là tự nhiên vươn g tay cùng với nàng mười ngón đan sen hắn bên mặt nhìn về phía nàng nghi ngờ nói ngươi thế nào đến rồi ta cho ngươi viết tín ngươi cũng nhận được không có hạ tiệu kỳ rất là nhu thuận gật đầu một cái ừ n cũng nhận được nói xong nàng ngẩm đầu nhìn hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua c ả n cái người đặt bên này chịu khổ hà vũ trụ cười hắc hắc nét mặt nghiêm túc nhìn qua nàng nói ra đây coi là cái gì nam nhân mà lúc còn trẻ ăn chút khổ bị điểm mệnh không tính là cái gì lại nói ta cũng không bị cái gì tội nơi này điều kiện là đơn sơ chút ít nhưng bây giờ ta cảm giác chính mình mỗi ngày đều trôi qua vô cùng phong phú so với ta trước kia suốt ngày đặt nhà máy cán thép sống cho qua ngày mỏ cá phải mạnh hơn thân làm hà vũ trụ vợ hạ tiểu kỳ tự nhiên năng nghe h i ể u trong miệng hắn sống cho qua ngày mỏ cá là ý gì lúc này trong lòng vị chua hướng phía hắn cười cười hà vũ trụ dùng tay chỉ phía trước một chỗ đất trông nói ra ngươi ngó ngó bên ấy ta chuẩn bị mùa hè sang năm đặt chỗ ấy dựng cái rằn nho bên này là bồn hoa bên ấy trồng hai viên cây lựu i bên ấy là cây táo còn có này một mảng lớn ta chuẩn bị cho hết hắn trồng lên quả mật b ắ c nhìn trước mắt cái này mặt mày hớn hở nam nhân hạ tiểu kỳ trong lòng không khỏi tuân ra một cỗ chua sắp tới thua thiệt nàng còn mỗi ngày đều nhớ hắn có thể sớ m ngày hoàn thành bên này công tác sớ m ngày về đến bọn hắn trong kinh thành cái nhà kia lại không nghĩ rằng nhà bọn hắn cái này không có lương tâm ngược lại còn lộ ra một tia vui đến quên cả trời đất hương vị tới hãng hắn hắn đã sớm phát hiện đến hạ tiểu kỳ không được bình thường thấy vợ chính vẻ mặt ngu ngơ nhìn qua xa xa người, người. lúc này quan sát một chút chung quanh kết quả phát hiện không có một người sau đó hắn thì khẽ vươn tay trực tiếp đem hạ tiểu kỳ ôm vào trong ngực dẫn tới hắn một chàng thốt lên còn không chờ nàng phản ứng hà vũ trụ trực tiếp liền đem môi mình cho y lên hạ tiểu kỳ đầu tiên là cứng lại tiếp lấy thì phản ứng đưa tay vòng lấy hắn leo hai người hôn đến kích tình lại nhiệt liệt tình thâm nghĩa nặng hà vũ trụ trực tiếp một cái ôm công chúa ôm lấy vợ hướng phía ký túc xá chạy tới cầm chia khóa mở cửa hà vũ trụ một tay lấy môn cho đầy ra sau đó dắt lấy hạ t i ể u kỳ liền lên giường tiểu phu thê hai người con mắt hiện ra hồng một bên hồng hộc mang thở gấp lẫn nhau giải ra đối phương trang phục một bên một lần nữa hôn vào cùng nhau điều diễm không khí trong phòng dâng lên hai người quên mình nên hợp cùng nhau có một loại muốn đem cơ thể vọ vào thân thể đối phương bên trong xúc động một trận chiến này trời đất tối sầm một trận chiến này khó bỏ khó phân một trận chiến này sau đó lại chiến không biết mấy trận chiến cuối cùng hai người cùng nhau nằm ở trên giường mặc dù trên thân thể có chút tình trạng kiệt sức nhưng hai người hay là lẫn nhau ôm nhau phảng phất hay là làm sơ hai người mới vừa ở cùng nhau thời bộ dáng như vậy ta nhớ ngươi lắm vô cùng vô cùng nghĩ loại đ ó m u ố n hà vũ trụ lời tâm tình tại hạ tiểu kỳ bên thai liệu d í u ấm áp khí tức nôn ở người phía sau cái cổ ở giữa mặc dù cảm giác vẫn còn có chút nữa nhưng hạ tiểu kỳ đã sớm hết rồi lại cử động một chút khí lực ta biết ta ta cũng nhớ ngươi vô cùng vô cùng vô cùng nghĩ tới ngươi loại đỏ mới nàng lần nữa trên mặt của hắn lưu lại một hôn sau đó hai người cùng nhau ngủ thiết đi tháng chạp bên trong gió lạnh thật không phải là dùng để c h ứ n g cho đẹp chẳng qua cũng may hà vũ trụ chuẩn bị c h ă n đông đầy đủ dày cho nên trong đêm hai người ôm ở cùng nhau ngủ được đặc biệt thơ ngọt mãi đến khi sắc trời không rõ hà vũ trụ lúc này mới động tác cẩn thận chống lên thân thể nhẹ nhàng rút ra bản thân sớm đã chết lặng đến chết chi r ắ c cánh tay sau đó vẫn là không nhịn được tại vợ tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn thượng mùa một chút có lẽ là trong đêm b ệ n ngọc hạ tiểu kỳ đối với cái này ngược lại là không nhiều lắm phản ứng chỉ là do nằm ngựa chuyển thành nằm nghiêng tiếp lấy tiếp t hà vũ trụ đem h ô m qua mang về không kịp nhìn xem văn kiện lại mang về chính quyền huyện thoảng qua nhìn lướt qua phát hiện cũng không cần cái gì chú ý chỗ thế là hắn đem văn kiện khóa tại phòng làm việc của mình trong ngăn kéo sau đó liền trực tiếp hướng phía chính quyền huyện bên cạnh nhà khách đi đến nhà khách bên cạnh có người sử dụng dân quán ăn sáng cũng là trong huyện sớm nhất bắt đầu kinh doanh quốc doanh quán ăn sáng bên trong có bán tại suốt c â y cùng bánh nướng bánh nướng có ăn mặn làm còn có r a u hẹ hộp cùng đầu hút quấn bánh bao thịt mì trứng gà n ó hôi hổi lồng hấp tại ánh đèn làm nổi bật dưới dâng lên một sợi lại một sợi phiêu tán k ó i lửa mấy tên s sột sột nuốt âm thanh còn có ăn canh thời trật lưỡi âm thanh hết đợt này đến đợt khác quán ăn sáng thật sớm liền bắt đầu kinh doanh cho nên trong tiệm trừ ra thịt bò bánh bao còn chưa trừ chín bên ngoài cái khác phẩm loại cũng sớm đã chuẩn bị xong bưng bắt mang về tự nhiên không thực tế chẳng qua cũng may cách dù sao cũng so khó khăn nhiều hiện nay mặc dù không có dùng để chở bữa sáng t ú i nhựa nhưng người dân lao động trí tuệ là vô tận bởi vậy tự nhiên là có vì thế mà chuẩn bị đại ông trúc trước trang một thùng tại xúc tay sau đó lại xếp vào một thùng nhỏ canh trứng tiếp theo hà vũ trụ lại cầm một t a n mặn một chay hai cái bánh nướng sợ không hợp nhà mình vợ kh hà vũ trụ lại xếp vào một ấ cất tất đấy, nhất y chạy chạy huyện huyện đây cái bánh bao, ăn mặn làm cũng có. chúc, ngực cả chào bánh bánh quá tới. mọi người sẽ chào hỏi ngươi hiếm phải nóng ăn mặn hắn mang ống trong nướng trăng hướng nhà mình Ven đường hắn. trưởng trưởng, nào lên tích non đến? Ờ, quá hiếm là đấy, đây không đó bao, thì theo hoa phía Hà Hà thế tích hà thủ Sau qua, A. sao. làm sớm sớm lạ Hà vũ sẽ tử, trụ một, một giúp cho đáp lại chỉ ở cố ý t r e o chọc hắn khuất đông trên núi đạn một ước cháu trai này là phản chủ nhiệm em vợ đồng thời còn là trong huyện nhân viên văn phòng cùng với trong huyện trình độ văn hóa cao nhất học sinh cấp ba ngày bình thường hai người tính cách nhất là hợp ý cho nên nói chuyện cũng có chút không gì kiên kỵ mắt thấy hà vũ trụ chỉ là nhẹ nhàng đạp hắn một cước thì vội vã rời khỏi ngay cả bình thường t r e o chọc cũng không kịp nói nhiều một câu chỉ lưu cho hắn một cái vội vàng mà đi bóng lưng khuất đồng xoay người v ỗ v ỗ chính mình ống quần đồng thời không khỏi nghi ngờ nói cái này lão hà đây là đụng phải cái gì hì sự này chạy nhanh như vậy hà vũ trụ rón rén đẩy cửa ra mà hạ tiểu kỳ lúc này cũng đã đi lên đang cầm sồi quét lấy trên đất bụi đất sao không ngủ thêm một lát đây lúc này trời còn sớm đây hà vũ trụ nhẹ nhàng kéo cửa lên sau đó cầm trong tay mang theo thứ gì đó đặt ở tấm kia hơi có vẻ cũ nát trên bàn b á t tiên ngươi vừa ra khỏi cửa ta thì tỉnh rồi không có ngươi tại ta không nỡ ngủ hạ tiểu kỳ rất là tự nhiên nói ra lời nói này nói đến cái đôi này trong tính cách hơi có chút giống nhau đều là tâm tư tương đối nặng loại người kia không chỉ nhận dường với lại lòng cảnh giác cũng rất mạnh dựa theo tâm lý học mà nói loại hành vi này mặt ngoài là thiếu hụt cảm giác an toàn kỳ thực bên trong là thiếu yêu biểu hiện hà vũ trụ không khỏi cười nói vậy cái này một lát buồn ngủ sao nếu không lại ngủ một lát đây hạ tiểu kỳ nghe vậy lắc đầu không ngủ ngươi hôm nay không phải còn phải làm việc sao hà vũ trụ lúc này cười cười cùng với nàng giải thích nói không cần hôm nay trong huyện không có việc gì lại nói này mắt nhìn thấy đều nhanh qua tiết n ă n g có đại sự gì đây cho dù có sự việc còn có đại ca đảng bắc sơn cùng lao chu lão phản bọn h ắ n cũng tại không cần đến ta hạ tiểu kỳ đột nhiên đột ngột hỏi một câu ta vừa nghe bên ngoài người gọi ngươi hà huyền trưởng ngươi lúc nào thành chủ tịch huyện ngươi không phải trong huyện tuyên truyền bộ trường sao hà vũ trụ nhẹ nhàng cười một tiếng đưa tay nắm ở nàng e o quên viết thư theo như ngươi nói ta cái này cũng mới lên làm không bao lâu hát đúng rồi ngươi khó được đến một chuyến đợi lát nữa hai ta ăn xong đ i ể m tâm ta dẫn ngươi đi chùa đại tướng quốc đi dạo thôi hạ tiểu kỳ không khỏi giật mình nói a vậy ngươi không cần đi làm sao hà vũ trụ trực tiếp đưa tay tại trên mặt của nàng bấm một cái cười nói ngươi đến cũng đến rồi ta trả lại cái gì ban nha bất quá quang hai ta người cùng nhau đi dạo bao nhiêu thiếu điểm náo nhiệt nói xong trước mắt hắn sáng lên sau đó lại trong nháy mắt lắc đầu hiển nhiên là tại qua trong giấy lát thì đổ phía trước ý nghĩ hạ tiểu kỳ không khỏi nghi ngờ nói thế nào hà vũ trụ nhẹ nhàng cười cười lắc đầu nói không có gì ta nguyên nghĩ mang theo tậu tử ngụy ngọc lan bọn hắn còn có bọn nhỏ cùng một chỗ đi vòng vòng sau đó tưởng tượng thôi được rồi đón lấy hạ tiểu kỳ ánh mắt n g h i hoặc hà vũ trụ giải thích nói đằng đại ca người này phiền nhất chính là kiểu này lấy quyền mưu tư hành vi mặc dù nói xe buýt tư dụng xác thực không phù hợp trên tổ chức quy định nhưng quy củ là chết người lại là sống lúc cần thiết cũng là có thể biến báo một chút mà cùng làm thì chúng ta bản thân ra tiền sang chính là cái hà n phúc, nghĩa, trưng cái gọi l hạnh phúc, vũ ố n nên có chính hắn định nghĩa. có Hà v trụ ăn xong điểm tâm liền chạy tới đảng b á c sơn ra nói cô vợ hắn thật không dễ dàng mới đến một chuyến dự định mang theo cô vợ hắn bốn phía đi một vòng xem xét xung quanh phong thổ hà vũ trụ không có nói ra hắn muốn dẫn nhìn vợ đi chùa đại tướng quốc sự việc rốt cuộc chuyện này muốn dựa theo quy định tương quan mà nói khẳng định là không phù hợp quy định tương quan chủ yếu là liên quan đến xe buýt tư dụng vấn đề lỡ như bên trên nếu cha được đến rất dễ dàng sẽ liên lụy đến đảng bắc sơn vị này nhất bà thủ nhưng loại sự tình này kỳ thực cũng là chuyện như vậy thuộc về loại đó quan không truy xét dân bất lực hành vi dù sao từ từ dưới mỗi cái cấp mỗi cái bộ môn lãnh đạo cũng từng làm như vậy qua thậm chí cực kỳ cá biệt cán bộ làm mười phần t r ắ n g trợn quả thực đem xe buýt trở thành hắn ra xe riêng để đến dùng cũng không gặp ai v ì vậy mà không may qua nhưng đảng b á c sơn cỡ nào thông minh một người h i ệ n nhiên là đã nhận ra hả vũ trụ dị thường hắn đường đường một huyện t r i trưởng muốn xin phép nghỉ coi như là cái bao lớn sự việc cần gì phải báo tin hắn vị này bí thư huyện ủy hắn không khỏi nết miệng cười một tiếng nhìn qua hả vũ trụ ánh mắt bên trong rất tự nhiên mang theo một tia biểu tình hài hài ngươi là dự định mang đệ mội đi chùa đại tướng quốc ta nếu như ta đoán không lầm ngươi còn chuẩn bị ngồi trong huyện xe đi thôi hà vũ trụ lúc này lường hắn một cái im lặng nói trong lòng ngươi đã hiểu liền phải làm gì còn không phải ở trước mặt nói ra loại sự tình này ta làm đi cũng liền làm đi dù sao ta người này cũng không quan tâm thanh danh tốt tốt xấu lời nói cũng theo hắn đi chẳng qua ngươi cũng đừng lên tiếng ngươi nhớ ký hở à à a ngươi coi như chuyện này ngươi căn bản cũng không biết đơn thuần tại ta hà vũ trụ hành vi cá nhân cùng ngươi không hề có một chút quan hệ ngươi hoàn toàn không biết rõ tình、hình. đảng bác sơn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn một cái trầm b i m nói nói lời gì ta đảng bát sơn trong mắt ngươi lẽ nào chính là loại đó không thể khiêng sự về người ngươi cũng quá xem nhẹ ta như vậy ngươi muốn đi ta tự nhiên không n g ăn bất quá ta có một cái điều kiện ngươi được mang lên t à u tử ngươi còn có dược tiến cùng tân dân này hai tiểu nhân hà vũ trụ lúc này lắc đầu ngươi nói đùa cái gì chúng ta cặp vợ chồng hảo hảo qua chúng ta thế giới hai người mang theo vợ ngươi hải tử coi như là cái chuyện ra sao ta nói cho ngươi cái này không thể được hờ à à à thật muốn đi ngươi bản thân mang theo đi ít đến phiền phức ta đảng bát sơn tự nhiên hiểu rõ hà vũ trụ bản ý hiểu rõ hắn không phải thật sự không muốn mang mà là dự định nhường hắn cùng nhau đi theo để cho hắn khó được tranh thủ nghỉ ngơi một chút tiện thể cũng cùng hắn vợ con nhóm trao đổi một chút tình cảm chỉ tiếc hắn người này luôn luôn say mê tại công tác hoàn toàn không có cái đó du sơn ngoạn thủy hào hứng nhưng hắn cũng hiểu rõ、Nguyễn、ngọc u y n g lan từ lúc theo hắn thì không có qua qua mấy ngày ngày tốt lành cho nên hắn hy vọng hà vũ trụ có thể thay hắn chiếu cố một chút vợ con coi như là hắn số lượng không nhiều có thể phản hồi cho vợ con một tia ấy nay à nghĩ đến vợ con hắn không khỏi câu chuyện mềm n g ư ơ i biết ta không có cái đó tâm tư ngươi liền mang theo bọn hắn cùng nhau đi đi hà vũ trụ không khỏi thở dài trong lòng biết mọi người có mọi người cách sống hắn cũng không nên đi tả h i ể u tư tưởng của người khác rốt cuộc này sống qua ngày đều là chính mình qua không nghe nói loại sự tình này còn cần nghe người ta khuyên được thôi hà vũ trụ một lời đáp ứng bất quá ta nghĩ kêu hai tiểu nhân thì không mang mang lên kim lượng thứ tử cùng kim lan thứ nữ à. đ ằ n g b á c sơn lúc này s ư n g sở v ẻ mặt không h i ể u hướng hắn nhìn sang hà vũ trụ trực tiếp cho hắn giải thích nghi hoặc nói trong mắt ngươi khác trừ ra dược tiến cùng tân dần thì chú ý không đến cái khác mấy đứa bé chiếu ta nói này làm cha mẹ tuy nói làm không được xử lý sự việc công bằng nhưng ngươi cũng không nên quá bất công này kim lượng cùng kim lan cũng là hài tử của ngươi nhưng ta thì không gặp ngươi chủ động quan tâm tới hai người bọn họ trong mắt của ta ngươi người này cái gì đều tốt chính là đối với mình vóc vợ con quá lạnh lùng không để mắt đến cảm thụ của bọn hắn hà vũ trụ xem xét mắt còn đang ở x ư ơ n g sờ đảng b ắ t sơn lắc đầu nói nói đến là người ta h à vũ trụ phục ngươi nhưng mà là trượng phu cùng phụ thân đại ca ta nói câu lời trong lòng trong mắt của ta người rất không xứng trước hơn nữa là vô cùng không xứng trước đảng bát sơn không hề có ý thức đến chính mình làm sai chỗ nào có thể nói từ đối với thời đại này về phụ mâu giáo dục đã hiểu cùng bản thân hắn chỗ cấu trúc giá trị q u a n cũng không tán đồng hà vũ trụ nói chuyện chính là đúng nhưng hắn cũng không có vì thế mà phản bác cái gì bởi vì trong lòng hắn cũng hiểu rõ hà vũ trụ vì hắn theo phồn hoa như gấm kinh thành đi vào cốc thành cái này địa phương cất chim cũng không có người ta đổ cái gì còn không phải từ đối với sự quan tâm của mình hắn làm sao có thể vì một ít sao cũng được tranh luận mà đi làm hại hảo hình đệ tâm đâu cho nên hắn lời gì cũng không nói chỉ là nhận đồng gật đầu một cái vừa phải tại quan tâm ngươi người trước mặt túi đầu đây không tính là cái gì ngươi có thể nghĩ đến cái này cấp độ vậy đã nói rõ ngươi tư tưởng tượng đã làm được chân chính thành t h ủ đối với người trưởng thành mà nói là một m chuyện quá trình không quan trọng quan trọng là kết quả chỉ cần cuối cùng kết cục là tốt dù là liền là chính mình vì thế bị điểm tội chịu một điểm bị khuất cùng chất vấn so sánh với đối mặt thân nhân nhìn về phía trong mắt ngươi thất vọng một chút không chịu nổi cùng tủi thân lại tính là cái gì ô tô trước khi lên đường hà vũ trụ cố ý nhường bác tài tiểu lý mở ra ô tô trước đóng h ắ ngụy cẩn ngọc lan giờ phút này trong ngực ôm nhỏ nhất hải từ đảng tân dân đang cùng trong nhà lớn nhất hai đứa bé bàn giao sự việc hai người các ngươi đặt ra xem trọng dự kiến ta cùng ngươi hà thúc hà thẩm tử bọn hắn đi ra ngoài một chuyến buổi chiều liền trở lại ăn cơm buổi trưa sự việc ta đã sắp đặt cho các n g ư ơ i trương thúc trương thẩm tử quay đầu gọi hắn đến nhà ta nấu cơm còn nhớ học nói ngọt điểm nói với người lời nói lúc khách khí một chút dặn d o đến nơi đây n g u y n g ọ c lan đột nhiên cảm thấy trong nội tâm một hồi bực bội nếu không phải đảng b á c sơn không phải nhường nàng đi nàng là thực sự không vui đi cái gì chùa đại tướng quốc dưới cái nhìn của nàng người một nhà nên đợi cùng nhau đi ra ngoài cũng có thể cùng đi nào giống như bây giờ cần hai bên tách ra nàng nhớ tới trong lòng thì khó chịu mắt thấy ô tô đã phát động n g u y n g ọ c lan suy nghĩ một lúc trong lòng vẫn là có chút yên lòng không xuống thế là quay đầu hướng phía hà vũ trụ nói ra trụ tử nếu không chúng ta thì không đi được hay là ngươi cùng đệm mội đi thôi đệm mội thật không dễ dàng đến một chuyến ngươi mang theo nàng nhiều bốn phía dạo chơi h ả o h ả o chơi một chút hà vũ trụ trong lòng tự nủ quả nhiên là như vậy hay là chuyện cũ kể tốt không phải người một nhà không vào một nhà cửa đảng b á c sơn là loại tính cách này ngụy ngọc lan cũng là như vậy một cái một lòng một dạ nghị công tác một cái khác trong mắt toàn bộ là nam nhân cùng hai tử hai người bọn họ thật có thể nói là là một đôi trời sinh mắt thấy nguyễn ngọc lan như thế xoan suýt hà vũ trụ cũng không có khuyên nữa chẳng qua hắn hay là mang tới bọn họ ra trưởng lợi tức sơn thứ tử kim lượng cùng thứ nữ kim lan về phần kia hai tiểu nhân hà vũ trụ căn bản không dám mang này nếu trên nửa đường khóc giống lên khóc hô hào muốn tìm mụ mụ hắn cũng không cái năng lực kia hướng tốt ô tô rất nhanh khởi động lái ra khỏi sân huyện ủy dọc đường tiệm chụp ảnh kiến t h i ế t lúc hà vũ trụ vô cùng nhanh chóng xuống xe cho mượn một bộ đời cúc ụ c sắt máy ảnh ven đường nhiều như vậy phong cảnh sao có thể không dựa vào máy ảnh hảo hảo ghi chép một chút nhân sinh đâu t r ư ơ n g tám trăm ba mươi hai du chùa đại tướng quốc ông ô tô chạy qua g ặ p gầy mặt đường đem lại một hồi phiên giang đ ả o hải s ố p này mấy người khác còn tốt nhưng hạ tiểu kỳ cùng đảng kim lan này hai một lớn một nhỏ hai nữ đồng chí giờ phút này lại lông mày nhũ chặt không còn nghi ngờ gì nữa hai nàng là có chút say xe bác tài tiểu lý có lẽ là tên tân thủ cũng có thể kỹ thuật điều khiển của hắn vốn là không được tốt lắm lộ trình hành xử đến một nửa h ạ vũ trụ liền rốt cuộc nhịn không được rất dứt khoát gọi hắn xuống xe đổi chính mình mở ra dừng xe dừng xe dựa vào ven đường ngừng đổi ta mở ra hắn lời nói này vừa ra khỏi miệm trong xe mấy người lập tức thì ngây n g ẩ n cả người ba đứa hài tử lập tức lẫn nhau thay đổi một chút ánh mắt chẳng qua đảng kim lượng cùng đảng kim lan cũng rất là không để bụng rốt cuộc hai người bọn họ một cái mười tuổi một cái khác mới bảy tuổi trong lòng căn bản liền không có an toàn gì ý thức nhưng mà đảng kim sơn thì không đồng d ạ n g hắn lập tức liền nhanh tròn mười ba tuổi đã có một ít làm người cơ bản phán đoán cùng ý nghĩ hắn thấy hà vũ trụ làm như thế h i ệ n nhiên là vì phẫn nộ mà ở hành động theo cảm tính hoàn toàn chính là tại đưa an toàn của bọn hắn tại không để ý chẳng qua từ đối với hà vũ trụ e ngại cùng hắn trẻ vị thành niên n â y thơ nhường hắn không có lá gan kia mở miệ mắt nhìn thấy hà vũ trụ rất là dứt khoát đi xuống xe hạ tiểu kỳ vốn định khuyên một chút hắn có thể đảo mắt nhớ ra chính mình trước kia nhiều lần bị đánh mặt đi qua không khỏi lại có chỗ mong đợi có thể hắn thật sự biết điều khiển ô tô bác tài tiểu lý đã có chút ít không vui tận tình k h u y ê n n ụ huyện thái gia của ta ngài lao cũng đừng giận ta nay vẫn đúng là không phải kỹ thuật điều khiển của ta không được đường này hắn chính là như thế cái phá lộ đừng nói ngài căn bản cũng không cần lái xe chính là biết lái nào có nhường lãnh đạo lái xe ta người tài xế này ngồi làm nhìn xem đạo ly à vậy ta đây việc phải làm chẳng phải hưởng công sao bớt nói nhảm vội vàng tiếp theo chân chu sau một phút hà vũ trụ ngồi lên ghế lái bắt t à i tiểu lý ngồi ở ghế cạnh tài xế vẻ mặt lo lắng nhìn qua hắn thầm nghĩ chờ một lúc là đụng tây đâu hay là đụng tây đâu hay là đụng tây đâu hắn vẻ mặt khẩn trương nhìn đông nhìn tây cây bên này cũng không có bức tường cho dù là phụ cận có chỗ xa ổ cũng t ố ta t tại mấy người lo lắng để phòng nhìn chăm chú ô tô lần nữa khởi động bốn cái bánh xe chuyển động lên mang theo bọn hắn nhanh chóng cách rời ven đường mặc dù con đường hay là vẫn như cũ sóc n à nhưng tới cảm thụ đúng là tốt lên rất nhiều hà vũ trụ một bên chỉ huy nhường hai nàng quay cửa kính xe xuống lại cho hai nàng mỗi người đưa tới một viên g ọ t s o n g t ơ ư viên nhường hai nàng chạm vào dưới lỗ mũi có thể tạm thời làm dịu say xe mang đến cảm giác khó chịu bác tài tiểu lý ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế nhìn hà vũ trụ thành thạo điêu luyện cầm tay lái giờ phút này cả người hắn trong đầu toàn bộ làm n g mới xuất phát trước đó hắn cho rằng hà vũ trụ cái gọi là kiểm tra cỗ xe hoàn toàn chính là tận lực đang giả trang d á n vẻ vì chính là tại nhà mình vợ trước mặt cài mặt mũi tốt khoe khoang khoe khoang, khoang dùng cái này để chứng minh hắn có hay không, không thể không chỗ sẽ không câu chuyện thật nhưng mà hắn chẳng thể ngh Hà vũ theo r ụ k ô n hơn nữa còn mở tốt như、vậy. bàn về kỹ thuật điều khiển, hoàn toàn có thể vung hắn 8 đầu đường phố, là loại đó đúng nghĩa g giả. chỉ có thuật thể phố, h biết lái, điều loại tài xế tốt t là mở vậy, về kỹ đầu đó một hồi lốp xe tiếng ma sát ô tô chậm rãi đứng tại ven đường bên trên tiếp lấy hà vũ trụ nhanh chóng chạy xuống xe một cái kéo ra đảng kim lan k i a một bên cửa xe sau đó ôm nàng xuống xe một giây sau đảng kim lan liền bắt đầu tại ven đường cùng thổ lên bảy tuổi tiểu n ữ hải hoàn toàn chính là cái yếu như sen gây khọng tiểu thân thể ô m nhẹ nhàng cùng không có gì trọng lượng dường như hồi lâu ngay tại nàng sắp lúc kết thúc hạ tiểu kỳ cũng đi theo đám bọn hắn k i a m ộ t bên đi xuống xe tại cách đó không xa bắt đầu nói ra hà vũ trụ lập tức không còn gì để nói được nhìn này từ giá du náo l ọ n đến còn chưa đi ra ngoài đi bao xa đâu hai người này liền bắt đầu thượng thủ hạ tả này phía sau còn thế nào du mất đâu chia ra cho hai người cho ăn chút ít thủy hạ tiểu kỳ có thể triệu chứng nhẹ chút ít nôn ra liền tốt rất nhiều ngược lại là đảng kim lan tiểu nha đầu này vì cơ thể khó chịu nguyên nhân cả người nhìn đều có chút h ể phải nằm ở hai cái trong ngực của kaka vẻ mặt tái nhợt suy yếu bộ dáng hà vũ trụ thấy một lần nàng bộ dáng này lúc này thì dậy rồi quay người về nhà suy nghĩ kết quả hắn đề nghị này trực tiếp bị hiện trường tất cả mọi người phản đối dù sao đến cũng đến rồi bọn hắn thật không dễ dàng mới đi ra ngoài một chuyến sao có thể vì từng chút một cơ thể khó chịu liền từ bỏ lần này cơ hội ngàn năm có một đâu đảng kim lan lên dây có tinh thần nỗ lực chống lên thân thể tựa ở cửa sổ xe bên cạnh thổi gió mang hơi lạnh sau đó ô tô lần nữa sang bên hai nữ xuống xe lại nôn làm cho người ngoài ý muốn là hai người này nôn ra sau đó trạng thái lại vô cùng thần kỳ đã khá nhiều hà vũ trụ suy đoán hai người có thể là bao nhiêu trên thân thể có chút dạ dày l ử a duyên cớ tượng năng nhóm loại tình huống này hắn trước kia cũng không phải không có cảm thụ qua không quan tâm đầu đau muốn nước hay là đầu váng mắt hoa nhổ ra sau đó c h o á n g đầu trên cơ bản thì biến mất phía sau lộ trình tất cả đều là hà vũ trụ tại điều khiển bác tài tiểu lý cũng dần dần chậm lại tâm tính thế mà bắt đầu nằm ở chỗ ngồi kế bên tài xế treo lên hắn tới hậu thế cũng liền năm mươi bảy cây số tả hữu lộ trình hôm nay lại đi rồi c h í ít bảy tám mươi cây số đường và ô tô chạy đến khu đô thị lư dương lúc đã nhanh đến giữa trưa tìm ra quốc doanh tiệm cơm muốn b ú n món ngon mười lăm cái bánh bao cộng thêm mỗi người một phần trụ bắt thịt trứng rốt cuộc đến lúc đó tự nhiên muốn thử một chút địa phương mỹ thực thịt trưng mập mà không ngán cửa vào mềm đ u không nói hà vũ trụ chỉ riêng bác tài tiểu lý còn có kêu ba hải tử thì ăn hai mắt tỏa ánh sáng một bên không dằn nổi hướng trong miệng x u á y còn vừa tại lẩm bẩm gọi t h ằ n g ăn ngon hà vũ trụ cùng hạ tiểu kỳ nhìn nhau cười một tiếng phần này trưng trụ bắt thịt trưng mặc dù làm cũng không tệ lắm nhưng hương vị muốn so hà vũ trụ tự tay chế tắc thịt trưng phải kém chút ít hạ tiểu kỳ chỉ hà vũ trụ theo bản năng liền đem chén kia thịt n u ố t vào rốt cuộc nước ta rộng lớn nam đồng bào đều biết chính mình là vợ thùng rác không quan tâm ăn có không ngon hay không ăn thứ gì đó nàng cũng đều chỉ là thử một chút trừ phi như thế đồ ăn đặc biệt tốt ăn nếu không còn lại tất cả đều vào trong bụng của ngươi hiện tại tiệm cơm tự nhiên không làm được sử dụng cái gì trung tâm lồi mặt đĩa hoặc là dùng cả hình phương thức nhường thức ăn có vẻ nhìn lên tới lượng rất nhiều dùng cái này đến lựa gạt người tiêu dùng trong mâm thái hàng thật giá thật tràn đây một mâm lớn sắp tràn ra tới cho nên là cái này trên bản rõ ràng ngồi sáu người hà vũ trụ lại chỉ cần bốn món ăn duyên cớ ăn cơm、chưa? h à vũ trụ lái xe mang theo mấy người đi chùa đại tướng quốc loang lộ tướng đất hùng vĩ đại hùng bảo điện bên trong đã không có hậu thế cao lớn vô cùng thiên thủ thiên nhãn quan thế âm cũng không có kim quang trói mắt kim thân phật tổ có chỉ là hơi chút rách nát trổ miếu còn có bên trong mang theo nhìn chút ít loang lộ sắc thái dựa sư vương bồ tát thích ca mô ni thiên vương điện bên trong tứ đại thiên vương thể tích so với hậu thế tái tạo mới thiên vương nhỏ quá nhiều nhìn ra độ cao cũng liền hai m có thừa không đủ ba m m mặc dù tượng nặn phía trên màu sắt đã còn thừa không có mấy nhưng tượng nặn chế tắc công nghệ ngược lại là giống như lúc thân hình một chút cũng không hiện hà vũ trụ mang theo mấy người tại trong chùa trong rừng trúc còn có đại hùng bảo điện cùng thiên vương điện cửa chia ra cho mấy người soi mấy tờ cùng về phần tự phật hiểu đều hiểu cái gọi là thà rằng tin là có không thể tin là không a hà vũ trụ còn xưa nay chưa từng thấy đi hậu viện tăng nhân chỗ ở phải biết hậu thế những địa phương này thế nhưng không cho phép tham quan rốt cuộc liên quan đến người việc riêng tư thực tế cảm nhận làm cho người thất vọng lao hòa thượng chỗ ở thật sự chống trải bỏ nhà nhỏ b ả y biện một tấm cũ kỹ dừng chiếu trong phòng không có điện chiếu sáng dùng hay là ngọc đèn cái khác cái gì đồ chơi đều không có với lại trong chùa tăng nhân cũng là mặt có món ăn kém xa tiền viện đài cao lầu các bề mắt dù ngoạn qua đi mấy người nhanh chóng lên xe hướng phía mấy cây số bên ngoài h ừ n g tử tháp chạy tới chương tám trăm ba mươi ba này không chỗ có thể sắp đặt chua sót chờ bọn hắn một đoàn người đi dạo xong về đến chính quyền huyện trời đang chuẩn bị âm u trong nhà không có gì ăn ngon rốt cuộc địa phương điều kiện đơn sơ với lại hà vũ chủ cũng không có đặt mua cái gì nổi b á t bờ bùn dị vãng hắn còn có thể mang theo chút ít rau dừa hoặc là các hai cân thịt đến đảng bát sơn ra đi cọ một bữa bây giờ cô vợ hẳn đến rồi t một, một đạo mầm tỏi trứng tráng một đạo củ cải hầm thịt bò đều là hạ tiểu kỳ thích ăn thái mặc dù hầm thịt bò có chút chút ít tốn thời gian nhưng có lẽ nhà mình vợ thích hà vũ trụ tự nhiên cũng liền không tiếc phơi bẩy một ít chủ nghệ hai thứ này thức ăn sử dụng nguyên liệu đâu ăn hà vũ trụ cũng dựa theo vào giá Ở t r ư ớ đây là hà vũ trụ từ lúc đến cốc thành sau đó lần đầu tiên ở trước mặt biểu hiện ra chủ nghệ nếu như không phải vì hạ tiểu kỳ nguyên nhân hắn cũng dự định một thẳng dấu dếm tốt nhất là người tối phải chú ý chính là dấu không chỉ dấu dốt càng phải dấu xảo tốt nhất để người vĩnh viễn cũng không mỏ ra lá bài tẩy của ngươi cùng con đường nếu không một sáng nếu như bị người xem thấu hậu quả có khả năng chính là mặt người ức hiếp hoặc là bị người đố kỵ hâm mộ hận thậm chí là vu o a n hãng hại đầu bếp lao tống đứng ở một bên c h ơ mắt nhìn hà vũ trụ cầm trong tay nồi luồng nghịch bay lên các loại vật liệu càng là hơn như như xuyên hoa hồ điệp y ê u nhã đi vào trong nồi kinh hại ánh mắt hắn đều nhanh nhìn thẳng hắn hôm nay mới phát hiện bọn hắn huyện trưởng đại nhân thế mà còn là vị ẩn tàng nấu nướng cao thủ hà nhất thủ quả nhiên khéo hà vũ trụ làm tốt thái sau đó đơn giản cùng vài vị người quen lên tiếng chào hỏi thì thoải mái bưng lấy trong tay hộp cơm mang theo vợ đi phòng khách nhỏ kết quả là tại hắn xoay người đi cầm bánh bao cơ phu thì có người hiế là huyện trưởng phía dưới trưởng văn phòng huyện ủy trợ thủ lại là chính quyền huyện số lượng không nhiều nữ tính văn phòng huyện ủy phó chủ nhiệm diêu lan hoa cứ như vậy có chút đột ngột xuất hiện trước mặt hạ tiểu kỳ diêu lan hoa xuân s a n h 26, vì ở độ tuổi này có thể nhậm chức phó khoa cấp văn phòng huyện ủy phó chủ nhiệm nàng có thể tính là tuổi trẻ tài cao chỉ tiếc nàng vấn đề cá nhân luôn luôn không có giải quyết có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này nàng thăng n h i ệ m hai năm qua luôn luôn không có đạt được qua cơ hội thăng chức rốt cuộc trên tổ chức luôn luôn vô cùng để ý loại sự tình này nếu như nàng không có ý định kết hôn sẽ rất khó có thể lại hướng thượng cơ hội đương nhiên, tuổi của nàng cũng chiếm trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân rốt cuộc tuổi tác này phó khoa cấp cũng ít khi thấy với lại nhờ ư n g một cái tuổi gần hai mươi sáu tuổi tiểu nha đầu làm trưởng văn phòng huyện ủy ngươi xác định không phải đang nói đùa nhất là tại huyện cốc thành tiểu này thâm sơn cung cốc lại tư tưởng giữ kín chỗ nàng là một tên nơi khác tới thành tích cao lớn tuổi thằng nữ lại thân làm trong huyện lãnh đạo vẫn đúng là không dễ dàng như vậy tìm thấy đối tượng bởi vậy tích lũy thắng n g à y phía dưới nàng cũng liền vì vậy mà làm trễ nài tiếp theo nàng sở dĩ sẽ đến phòng khách nhỏ cũng là bởi vì nơi này tương đối yên tĩnh không người quáy dày lại là nữ tính hay là thích hợp cùng nam đồng chí giữ một khoảng cách tốt nhất người là diêu lan hoa nghi ngờ nhìn về phía hạ tiểu kỳ vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa hai người bọn họ trước kia chưa bao giờ chạm qua mặt hạ tiểu kỳ ngược lại là tự nhiên h ả o p h o n g đứng lên thân thiết hướng nàng đưa tay phải ra xin chào ta gọi hạ tiểu kỳ là các người cốc thành huyện huyện trưởng đồng chí hà vũ trụ người yêu diêu lan hoa lập tức vẻ mặt kinh ngạc ngài chính là gì huyện người yêu nàng vẫn thật không nghĩ tới hà huyện trưởng vợ thế mà còn trẻ như vậy hơn nữa còn nhìn xinh đẹp như vậy nhà quên tự giới thiệu mình một chút ta gọi diêu lan hoa ngài người yêu thuộc hạ v ă nhưng p huyện chính phủ chào ngươi, chào ngươi. c kỳ thật nói câu công đạo hạ tiểu kỳ nhan sắc vẫn đúng là không có cao như vậy sở dĩ có vẻ nàng như thế không giống đại chúng cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhận hà vũ trụ ảnh hưởng không có làm thay mặt nữ thanh niên đối mặt ngoại nhân cái chủng loại kia cẩn thận cảm giác thôi nhưng chỉ bằng điểm này cũng đủ để cho nàng cho người ta một loại hạt giữa b ầ y gà cảm giác ngài nhìn thật là xinh đẹp diêu lan hoa ngưỡng mộ chân thành nói hạ tiểu kỳ nghe vậy cười một tiếng mời nàng đến cùng nhau ăn diêu lan hoa bưng lấy trong hộp cơm sớm đã chán ăn nốt khoai tây lại cúi đầu xem xét mắt kia hai loại hà vũ trụ tự tay chế tác mỹ vị thức ăn thế là nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt thức ăn này đều không cần n ế m chỉ nhìn màu sắc liền biết thức ăn này hương vị tuyệt đối ăn ngon nàng hơi kinh ngạc nhìn về phía hạ tiểu kỳ hỏi ngài thức ăn này là từ đâu nhi lấy được phòng ăn lao tống có thể làm không ra tốt như vậy thái hạ tiểu kỳ đưa tay đem nàng kéo đến bên cạnh cười lấy hướng nàng nói ra ngươi cũng đừng luôn x ư n g hâu ngày n g à i gọi ta tiểu kỳ là được diêu lan hoa vội vàng lắc đầu từ chối nói đùa cái gì không nói tuổi tác người ta chỉ dựa vào huyện chính mình trưởng phu nhân thân phận thì đầy đủ n g h i ề n ép nàng nàng ăn nhiều chết no dám cứ gọi thẳng huyện trưởng phu nhân tục danh nàng còn không tới như vậy không biết nặng nhẹ trình độ mắt thấy nàng không nói lời nào hạ tiểu kỳ chủ động đáp lời nói、hạ、đúng hai ta người nên một bên đại a ngươi bao lớn bị ngươi ở trước mặt hỏi tuổi tác diêu lan hoa thốt ra ra hai mươi sáu ngày đâu hạ tiểu kỳ hơi cười một chút ta hai mươi ba nhỏ hơn người ba tuổi diêu lan hoa trong lòng tự nhủ chẳng thể trách nhìn nàng tuổi tắc liền biết so với chính mình nhỏ nhưng nghĩ đến đối phương đã sớm thành ra tìm người yêu hay là hạ vũ chủ kiểu này kinh thành tới thanh niên cán bộ nàng liền không nhịn được trong lòng chua chua、Hãy、đúng rồi diêu đại tỷ người đối tượng là làm cái gì trong nhà h à i từ mấy tuổi a diêu lan hoa cũng không biết chính mình vì sao lại cảm thấy bối rối nhất thời phản ứng không kịp nàng đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp lấy cũng có chút lúng túng trả lời ta còn chưa thành ra đâu lần này đổi hạ tiểu kỳ kinh ngạc cũng hai mươi sáu còn chưa kết hôn đó là một tình huống gì a có chút lời nói không có mạch lạc diêu lan hoa không khỏi thuận miệng hỏi một câu ngài cùng g ì huyện m u ố n mấy đứa bé hạ tiểu kỳ vô thức trả lời một câu thì một cái là nhi tử mới một tuổi nhiều một chút diêu lan hoa không khỏi lần nữa tòng tâm đầu dâng lên một hồi chỗ sót nàng là trong huyện văn phòng phó chủ nhiệm lại như thế nào có thể có lẽ người ta gả thật tốt với lại người ta mới hai mươi ba liền đã sinh con trai không chỉ như thế nghe nói người ta hay là kinh t h à n hộ khẩu cùng người ta so sánh chính mình hình như cái gì cũng không sánh bằng không chờ nàng ở chỗ này xuân đau thu bờn hà vũ trụ liền cầm lấy bánh bao đẩy cửa ra đi đến hắn liếc mắt liền thấy được ngồi ở vợ bên người diêu lan hoa rất là tự nhiên lên tiếng chào là lan hoa đồng chí a đã ăn cơm rồi hay chưa cùng một chỗ ăn chút đi diêu lan hoa vội vàng đứng dậy ngượng ngùng hướng phía hà vũ trụ nói ra không làm phiền ngài lãnh đạo ta ngồi bên ngoài ăn cũng giống như nhau hà vũ trụ đưa tay hư ép ngồi xuống đi vừa vặn nếm thử thủ nghệ của ta cũng không biết bước lùi không có nghe xong lời này diêu lan hoa cũng chỉ đành ngồi xuống chỉ là nàng vừa mới ăn một miếng lúc này mới hậu chi hậu giáp phản ứng nàng không khỏi vẻ mặt kinh ngạc hỏi lãnh đạo ngài nói cái gì thức ăn này là ngài làm hà vũ trụ tự tay cho mình vợ kẹp một viên thịt bò tại trong chén sau đó cười lấy trả lời nếm thử xem xét hương vị tạm được d i ê u lan hoa vội vàng ga mổ thóc giường như gật đầu một cái vị như thế q u ấ y dày một cái nàng ngay cả trong miệng hương vị cũng quên phẩm nàng lần nữa thưởng thức một viên thịt bò sau đó hai mắt tỏa sáng không khỏi thở dài nói thức ăn này cũng quá ăn ngon hà vũ trụ thái độ vẫn như cũ để người như một xuân phong ăn ngon ngươi thì ăn nhiều một chút nhìn hà vũ trụ nhìn về phía nhà mình vợ kia cưng c h i ề u đến ngọt đến phát dính ánh mắt hơn nữa còn đang không ngừng vì nàng chia thức ăn diêu lan hoa trong lòng lại bắt đầu chua chua có lẽ là vì rời đi một chút sự chú ý của mình hoặc là nàng hôm nay đột nhiên thấy được cùng dĩ vãng khác nhau hà vũ trụ nàng không khỏi nghi ngờ nói di huyện n g à i tay người này là đặt chỗ nào luyện thức ăn này sao làm như vậy ăn ngon hà vũ trụ cảm thấy khẽ nhúc đ í c h lập lờ nước đôi nói láo cùng người học nói xong hắn lại vẻ mặt ôn nhu l i ế c nhìn hạ tiệu kỳ một cái đi theo đổi thêm một câu chương o tám trăm ba cố ý cùng n mươi n bốn Hoa đồng、chí. Hương vị cũng không tệ li ắ m p h ả không? biệt Lan u n g c ố nặn ra vẻ t ư ơ i cười. n à n g cảm g i á c h ô m nay t r ô i qua quả thực hỏng ba é t mươi ệ t bốn g 834, l y biệt có lẽ là hiểu rõ ngày mai chính mình muốn một mình quay người về nhà buổi tối hai người lúc ngủ hạ tiểu kỳ biểu hiện càng chủ động ba phen m ấ y bận sau đó làm h ạ vũ trụ đều nhanh không còn khí lực nhưng hắn hay là tận lực nên hợp không muốn để cho vợ mang theo tiếp nối rời khỏi sáng sớm hôm sau hạ tiểu kỳ mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại ngay tại nàng tiện tay đem áo đ ô n g áo đ ô n g khoác lên người đang chuẩn bị đứng dậy lúc mới phát hiện bởi vì chính mình đêm qua đi ê n c u ồ n g nàng bây giờ không chỉ m ỏ i lưng đau chân với lại trên đùi nhẹ nhàng không làm gì được ngay cả đi đường cũng có điểm t ố n sức nàng ngồi một hồi lâu nhi thật không dễ dàng mới dưỡng sức nhi đến đúng lúc gặp hà vũ trụ mua xong bữa sáng quay về hà vũ trụ miệng mũi một bên p h ú n ra ngoài nhìn trắng hơi một bên đem vật cầm trong tay bày tại trên mặt bàn sau đó nhìn về phía nàng cười lấy trêu g ẹ o nói hôm qua buổi tối mệnh muốn chết rồi a sợ mặt giường a nếu không ta ôm nghe ra hắn lời nói bên trong chế nhạo tâm ý hạ tiểu kỳ vểnh lên quyết miệng tiện tay liền đem đặt ở trong tay giường x o á t hướng về hắn nem tới giường x o á t nhẹ nhàng không đợi tiếp xúc đến trên người hắn áo bông lớn liền trực tiếp rơi trên mặt đất hà vũ trụ xoay người nhặt lên sau đó cười ha hả nhìn nàng một cái đi đến giường bên cạnh ngồi xuống hạ tiểu kỳ đột nhiên hướng hắn rối ra hai tay dùng mệnh lệnh giọng nói đối với hắn phát ra hiệu lệnh đến để cho ta ôm một cái nàng lời nói này dẫn tới hà vũ trụ vẻ mặt kinh ngạc cái gì nàng mới vừa nói cái gì muốn ôm một cái ta không nghe lầm chứ nàng vợ đây là mở ra nhậm đốc nhị mạch thế mà chủ động đưa ra muốn ôm một cái chẳng qua hắn hay là nét mặt kiên định lắc đầu bên ngoài thiên nhi lạnh trên người của ta hàn khí trọng khắc loài ngươi chờ ta ấm áp học rồi lại ôm một cái hở à à à nghe lời n h a hạ tiểu kỳ tự nhiên đã hiểu hắn tâm tư chỉ là nàng nghĩ hôm nay vợ chồng bọn họ hai muốn tách ra trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không bỏ có thể lại có phải không bỏ nàng cũng biết hôm nay nàng nhất định phải rời đi hôm nay là năm chức lư dương đến kinh thành cuối cùng bàn một xe nếu nếu ngươi không đi liền phải đợi đến năm sau nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy xuống giường lại phát hiện chính mình quần đông thế mà không thấy nàng có chút mở mịt tại chính mình xung quanh tìm tìm cũng không tìm được nàng cái kia quần đông hà vũ trụ vừa cười vừa nói ngươi quần đông đặt trong chăn đâu ta biết ngươi sợ l ạ n h cố ý cho ngươi nhét trong chăn nói xong có lẽ là trên tay hắn nhiệt độ che đến đây hà vũ trụ đứng dậy vén chăn lên theo trầm trọng trong chăn đông móc ra cái kia quần đông đối với buổi sáng xuyên quần đông loại sự tình này thân ở phương bắc đám tiểu đồng bạn rõ ràng nhất tại mùa đông khắc nghiệt thời tiết trong xuyên quần đông tuyệt đối là một kiện hết sức thống khổ sự việc đối hải tử để ý phụ mẫu sẽ cố ý đem quần đông đặt ở trên lửa nướng một nướng và nướng ấm áp mới biết cho hải tử mặc vào nếu ngươi không bị phụ mẫu thích vậy ngươi thảm rồi nay xuyên quần đông t i ể u giống với thượng thực hình đang t r ọ n g lên quần đông một khắc này sẽ cho người một loại mùa đông trong chân trần dẫm tại đá lạnh thượng ảo g á c hà vũ trụ trong tay mang theo quần đông hướng phía hạ tiểu kỳ n h n mạnh ạ tiểu kỳ rất là tự nhiên đem hai chân đi đến dối vịn hà vũ trụ dưới bờ vai giường. người tương vai hai đối, bờ bốn vũ Lần này hai người bốn mắt tương đối, hà vũ nhìn hà mắt trụ quay nhà mình vợ tấm kia nhuận hô hô môi, vẫn là không nhịn hôn lên. nhắm người lần nữa ôn hôn cùng nhau. Thật lâu, hai người mới thỏa mãn kết thúc trận n hô hô Hạ phối hợp hai Thật hai thỏa thúc là là à tấm môi, mắt mới vợ được trực tiếp tiểu rất kết kia kỳ lại, lâu, giữa răng môi đầu sức, sớm cùng nhau ngồi ở bên cạnh bàn ăn dậy sớm bữa ăn、tới. Hà bữa quay tới. ở dậy trụ vũ đ mắt nhìn gần trong gang tấp vợ trong mắt hiện ra một bộ mười phần không thôi nét mặt hắn nhanh lên đem tầm mắt chuyển rời đến trong tay bánh bao bên trên n g khí bình tĩnh nói v ẽ tàu ta mua giữa trưa m ộ ư ơ i một h bốn mươi hai điểm ta tìm người ăn bài cho ngươi giường cứng đợi lát nữa ta đi nhà ăn chuẩn bị cho ngươi tốt cơm trưa cùng bữa tối giữ lại lên xe lửa lại ăn hạ tiểu kỳ đang ăn lấy bánh bao động tác lập tức trì trệ sau đó khẽ gật đầu ta biết rồi ăn nghỉ điểm tâm lưu hạ tiểu kỳ một thân một mình ngồi ở trong phòng đọc sách hà vũ trụ thì đứng dậy đi nhà ăn chính quyền huyện động tác nhanh chóng đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt sau đó làm một phần khoai tây thì nướng cầm hộp cơm đem nóng hồi thức ăn trang hai phần lại xếp vào năm cái bánh bao hà vũ trụ cố ý chạy chuyến văn phòng bí thư huyện ủy, vào nhà trò chuyện gần một giờ sau. lại cùng chu thư ký cho mượn cỗ xe đạp sau đó đem hộp cơm túi lưới hướng tay lái thượng một chàng không nhanh không chậm nhanh trong cách rời chính quyền huyện chờ hắn về đến túc xá lúc thời gian đã tới mười rưỡi sáng hà vũ trụ đẩy cửa ra hướng phía đang bên cửa sổ đọc sách hạ tiểu kỳ nói ra đi rồi vợ ta đưa ngươi đi gà xe lửa hạ tiểu kỳ sắc mặt m ệ t m ỏ i ngẩng đầu quan sát thiên đồng thời trong miệng nghi ngờ nói thời gian trôi qua nhanh như vậy sao mấy giờ rồi hà vũ trụ túi đầu v é tay á o lên mắt nhìn trên tay mang đồng hồ mười giờ rưỡi đi thôi hạ tiểu kỳ nhẹ nhàng g ậ t đầu con lúc đến ba lô lên xe đạp châu ngồi phía sau đương thời xã hội tập tục quá mức giữ gìn cho dù là bọn họ là đường đường chính chính cặp vợ chồng nàng cũng không dám làm ra bất luận cái gì ái m ộ i cử động chỉ có thể thành thành thật thật một tay tiếp tục châu ngồi phía sau xe vòng thép một tay nắm chặt hà vũ trụ áo khoác lần sau không đầy một lát nàng cũng cảm giác mình tay cong đến đau nhức hà vũ trụ phía trước bên cạnh k ỵ phải hảo hảo lại tại đột nhiên tại ven đường ngừng lại ngay tại hạ tiểu kỳ vẻ mặt kinh ngạc xuống xe sau đó hà vũ trụ đem xe đạp hướng ven đường dừng lại sau đó cởi trên tay găng tay nhanh chóng đưa nàng cặp kia c o n đến đỏ bừng tay nhỏ cho che trong tay. Trong chốc lát, một cố ấm áp cảm xúc bao trùm nàng tay nhỏ bé lạnh như băng đồng thời nàng cảm thấy nàng trái tim kia tại thời khắc này cũng giống như vậy ấm áp hà vũ trụ vẻ mặt toán trách nhìn qua nàng nói thời tiết lạnh như thế ngươi cũng không biết nắm tay thả ta trong túi ngươi đây không phải cho bản thân tìm tội bị sao hạ tiểu kỳ lập tức hướng chung quanh nhìn một chút phản bác ta đây không phải sợ để người nhìn nói chuyện p h i ê mạ người nào thích nói nhường ai nói đi hai ta cũng không phải liền là ôm một chút không ngươi là vợ ta ôm một chút thế nào phạm p á p hà vũ trụ nhấc chân hướng trên xe một bước dùng chân chống đất sau đó hướng phía hạ tiểu kỳ nói ra lên xe đem hai cánh tay thăm dò ta trong túi thấy hạ tiểu kỳ còn có một chút do dự hà vũ trụ lần nữa cho nàng động viên nói nhanh lại không nhanh lên ngươi thì không đổi kịp xe lửa hạ tiểu kỳ dứt khoát cắn răng một cái nhảy lên chỗ ngồi phía sau sau đó đem mắt nhắm lại rất là nhanh chóng đem hai một tay nhét vào hắn áo k h o á t trong túi hà vũ trụ khỏe miệng hơi gấp như là tự quyết định hô một câu đi đi nắm chặt ta thời khắc này hà vũ trụ khó được hiện lộ ra một bộ ngây ngô đại nam hải bộ dáng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa nhìn hắn hiện tại bộ này thanh xuân rào rạt r i n g vẻ có thể một chút cũng không giống là cái đó có tâm n g oan thủ lạc thanh danh hà nhất thủ chỉ tiếc lần này lời nói hùng hồn không đợi hai người bọn họ đi ra ngoài bao xa thì như xe bị tuột xích cái này như xe bị tuột xích là chân chính trên ý nghĩa như xe bị tuột xích xe đạp dây xích không biết khi nào rớt xuống kéo lấy c h i ế u nặng một mạng lớn nhìn xem dạng như vậy rất giống là lễ mừng năm mới rết gà sau lưu lại cho cho ăn kia đoạn gà ruột hà vũ trụ vội vàng xuống xe đem dây xích lại lần nữa mạnh khỏe sau đó cơi lấy xe đạp đem hạ tiểu kỳ cho đưa đến ga xe l phát sóng trong lúc này vang lên giọng mc ngay cưới lần này vào tàu là do lưu dương lái hướng kinh thành phương hướng đi 79 lần tàu tốc hành đặc biệt 11, 21 điểm do lưu dương phát ra hiện tại đến trạm ga cấp thành chương 835, chờ đợi chương 835, chờ đợi hà vũ trụ đi ở phía trước đem hạ tiểu kỳ một đường dẫn tới số bốn toa xe lối vào ngay tại hạ tiểu kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chăm chú hà vũ trụ cũng không có đi vẽ đại sánh xếp hàng mua vé mà là trực tiếp tìm tới đợi tại cửa khoang xe miệng nhân viên phục vụ hắn mười phần mịt mờ ghé vào đối phương bên cạnh thấp giọng dị hai vài câu đối phương lập tức tâm linh thần hội hướng hắn gật đầu một cái chẳng qua chuyển thân công phu thì cho hắn bổ sung vé xe cũng lặng lẽ sờ địa nhận lấy hà vũ trụ đưa tới tiền liền giấy hai người đứng ở trong xe bên cạnh lại rất là mịt mở trò chuyện vài câu cùng nhân viên phục vụ tán gẫu qua sau đó hà vũ trụ hướng phía hạ tiểu kỳ vẫy vây tay hạ tiểu kỳ lập tức bước nhanh xe tới hà vũ trụ chỉ vào tên kia nhìn qua hết sức trẻ tuổi nhân viên phục vụ cười lấy nói với hạ tiểu kỳ vị này là tiểu trần đồng chí ngươi đặt trên xe nếu đụng tới cái gì vậy ngươi trực tiếp t vị k i a gọi tiểu trần nhân viên phục vụ hướng nàng cười cười sau đó chỉ vào cửa khoang xe nói người đi theo ta đi hà vũ trụ tiện tay vô vô hạ tiểu kỳ phía sau lưng sau đó rất là tự nhiên đem trong tay hộp cơm túi lưới đưa tới trong tay nàng tiếp theo lại đặt trên vai phải quân dụng ấm nước treo ở nàng trên cổ nhớ kỹ phòng làm việc của ta điện thoại không t ố t đừng quên cho ta treo điện thoại nhìn trước mắt sắp cùng chính mình chia ra người yêu hạ tiểu kỳ đầu tiên là thuận theo gật đầu một cái sau đó con mắt của nàng mắt trần có thể thấy đỏ lên có thể lại có phải không bỏ hai người cũng cuối cùng rồi sẽ, sẽ tách ra hạ tiểu kỳ mắt đỏ vành mắt lên xe lửa sau đó một đường đi theo nhân viên phục vụ nhìn đối phương cho nàng a n bài một cái toa xe hàng đầu giường dưới vị trí đợi nàng đem ba lô cùng hộp cơm túi lưới loại hình thứ gì đó chỉnh lý tốt vừa mới chuyển qua thân liền thấy đứng ở ngoài cửa sổ đứng hà vũ trụ nàng cứ như vậy đứng ở bên cửa sổ vẻ mặt si ngốc nhìn qua hắn hà vũ trụ cười cười sau đó nhẹ nhàng hướng nàng phất phất tay một đường thuật phong hạ tiểu kỳ vội vàng v ư ơ n tay bưng kín miệng của mình nàng sợ chính mình sẽ nhịn không ở khóc ra thành tiếng đồng thời nàng cũng là dùng sức hướng phía hà vũ trụ phất phất tay chỉ là nơi khỏe mắt chạy xuống nước mắt làm thế nào muốn ngăn cũng không nổi chỉ có thể ở đấy lòng yên lặng gọi ra một câu tạm biệt người yêu của ta x u y kho kho nồng đ ầ m khói hơi theo hỏa xa đầu chỗ tràn ngập bước lên sen lẫn ồn ào đám người chậm rãi nhanh chóng cách rời đứng đài ngay lúc này hạ tiểu kỳ có chút mở mị hướng phía ngoài cửa sổ liếc nhìn chung quanh đứng đài chỗ sớm đã hết rồi hà vũ trụ thân ảnh hắn đây là trở về hạ tiểu kỳ đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút tủi thân tứ hợp viện số bốn mươi kinh thành cửa trước chỗ hành lăng dưới tam đại gia diêm phụ q u chính cầm trôi bữa chém vào một đống hắn theo ngoại thành nhặt được khô cạn gỗ mục kết quả hắn tuổi lựa không có chém ra đến bao nhiêu ngược lại là bắt hắn cho mẹ hồng hộc mang thợ gấp không có cách bụng chưa ăn no làm việc chính là như vậy ai bảo nhà bọn hắn lao đại diêm giải thành trước giờ cùng hắn chào hỏi nói năm sau dự định kết hôn không phải sao hắn liền bắt đầu tính toán lên cho người trong nhà giảm bất khẩu phần lương thực lấy tên đẹp là đem tiền giữ lại cho bọn hắn ra lao đại c ư ớ i vợ nhưng kỳ thật bọn hắn lao lưỡng khẩu trong lòng hiểu rõ nhà bọn hắn lao đại kết hôn hay không cùng bọn hắn ra một ngày ba bữa không có bao nhiêu quan hệ nói khó khăn đó là trước kia trước kia bọn hắn cả một nhà người thì chỉ vào tam đại ra một người tiền lương thời gian kia trôi qua xác thực gian khổ một p h â n tiền hận không thể tách ra thành hai nửa hoa người cả nhà đều cần áo bó sát co lại ăn nhưng từ lúc lúc trước niên hạ nửa năm lên nhà bọn hắn lao đại diêm giải thành đến nhà máy dậy sau khi vào sở trong nhà tình trạng kinh tế rõ ràng chuyển tốt rất nhiều không nói cùng nhất đại gia kiểu này bình dân bên trong thổ hào so sánh nhưng so với gia đình bình thường cũng coi là không kém nhưng có lẽ bọn hắn lao lưỡng khẩu móc a hơn nữa còn không phải bình thường móc kia thật là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm năng không cần cũng không cần như cái gì trong nhà lương thực chưa đủ ăn tình huống vậy liền cầm khoai lang chống lên vì khoai lang tiện nghi a có thể n g lão đại vẫn ăn diêm giải thành ấy là biết đạo nội tình hắn cũng không tin lão lương khẩu bộ này lý do thoái thác buổi sáng tốt lành nói xấu nói mới khiến cho cha hắn gật đầu đồng ý nói năm sau thì kết hôn bởi vậy hắn sáng sớm thì đi ra ngoài tìm hắn chuẩn vợ báo cáo tin tức tốt đi mà tam đại mụ cũng là trước kia đi nhà nhỏ bắt đầu bố trí phòng tân hôn tất nhiên đã định tốt muốn kết hôn tự nhiên đầy đủ dẫn tới bọn hắn người cả nhà coi trọng tam đại gia người này móc mặc dù móc một chút nhưng việc quan hệ nhà bọn hắn lao đại hôn sự hắn tự nhiên không dám mảy may thờ ơ thế là hắn tự mình mở ra ngày nào tuyển định cái mùng sáu tháng hai cái này này sở dĩ tuyển cái này này tam đại gia tự nhiên có tính toán của hắn năm trước năm sau chính là dùng tiền lợi hại nhất lúc nếu tuyển thời kỳ này kết hôn vậy bọn hắn ra đi thân thăm bạn mời khách ăn cơm tự nhiên không thể thiếu phải bỏ tiền mà làm gì muốn đem thời gian định tại mùng sáu tháng hai tia đơn thuần chính là tam đại gia ngay cả tháng hai nhị long ngẩng đầu ngày ấy cần dùng đến ba lượng xào hạt đậu tương nhi cũng tiết kiệm được hay là mùng sáu tháng hai tốt không năm không tiết tiền hoa cũng minh minh bạch bạch một phân tiền sẽ không cần dùng nhiều chẳng qua móc cũng là cần trả giá thật lớn dường như hậu thế có câu nói tốt muốn con ngựa chạy liền phải nhường con ngựa ăn nhiều thảo ngươi ngay cả một chút có khô cũng không đỡ lại thế nào chồng c ậ y vào hắn năng chạy nhanh đâu không phải sao tam đại gia bồi bất đậc gỗ liền định gọi nhà bọn hắn lão nhị diêm giải phóng muốn cho hắn ra đây tiếp lấy làm việc lão nhị lão nhị n g ư ơ i ra đây một chuyến ta có chuyện tìm ngươi diêm giải phóng một cái vén rèm cửa lên sau đó cẩn thận liếc đ ố n g kia gỗ một chút tiếp lấy hữu khí vô lực trận trắng mắt còn g xuống một câu muốn chặt c â y đầu ngài bản thân bộ tới ta này tay chân l ẻ o khẹo nhi suốt ngày còn bói bụng khỏi phải nói ngài để cho ta chặt c â y đầu ta ngay cả đi đường cũng đ ư ợ c gõ, ta có thể bổ bất động ta nhìn xem nhà ngài hay là tự thân đi làm được nhìn thấy nhà mình lão nhị bộ kia hứng hở dáng vẻ tam đại gia khí thì không đánh một chỗ tới diêm giải phóng ngươi ngươi khốn nạn ngươi tam đại gia bị tức không nhẹ diêm giải phóng khỏe miệng có hơi d ư ơ n g lên cười nạo một tiếng nói k h ố n nạn thì k h ố n nạn đi dù sao không cần ta làm việc là được nói xong hắn vừa mới chuẩn bị vào nhà đúng lúc này phản ứng lại gọi tam đại gia nói hắn đúng rồi cha tam đại gia ngẩng đầu nhìn tức giận liếc mắt nhìn hắn có lời cứ nói khỏi phải cùng ta che giấu diêm giải phóng nết miệng cười một tiếng nhìn qua hắn nói ngài mới vừa nói ta là k h ố n nạn tới không chờ tam đại gia phản ứng diêm giải phóng phản phất tự quyết định trêu chọc nói dù sao ta viên này k h ố n nạn nha cũng là ngài sinh ta nếu tiểu hôn n ạ nha vậy ngài chính là hh không chờ nói xong diêm giải phóng cười hhh mặc dù hắn lời nói chưa nói toàn nhưng tam đại gia cũng sớm đã ý thức được người tam đại gia vừa mới chuẩn bị mắng vài câu h ả o thống khoái thống khoái miệng lại đột nhiên ở giữa nhớ ra tên tiểu h ô n đả này n thế nhưng bọn hắn lao diêm ra chồng m ắ n g hắn cũng liền tương đương chửi mình thế là trong lòng một bên ngất tức nhìn một bên than thở tiếp tục chém vào lên gỗ tới hà vũ trụ đồ đệ ngô đại trí tình cờ ngay lúc này đi đến hắn e cờ luôn luôn không cao tự nhiên cũng không có chủ động cùng tam đại gia chào hỏi quen thuộc tự nhiên cũng liền như vậy tự mình một đường vào trung viện bên trong môn tuy tiện n châm biếm hai câu tốt xấu nhường tam đại gia trong lồng ngực tích tụ bất mãn phát tán một bộ phận chẳng qua vì vừa nay đi ngang qua ngô đại trí hắn lại tại đột nhiên bỗng chốc nhớ ra hà vũ trụ tới xoa trụ tiểu từ này vừa đi ra ngoài chính là hơn nửa năm cũng không biết hắn gần đây thế nào rồi năm nay trả về không trở lại chương tám trăm ba mươi sáu theo ậ t vật xe lửa lái vào ậ t tỷ đệ. n ga an g dương càng ngày càng nhiều hành khách phun lên đứng này bắt đầu điên cuồng hướng phía toa xe trong chạy tới chỉ một thoáng trong xe tràn vào số lớn hành khách cái này khiến vốn là chen t h ú c toa xe bên trong dường như ngay cả cái chỗ đặt chân đều không có vì toa xe trong hành khách quá nhiều cho nên này dẫn đến luôn luôn hô hấp quen rồi không khí mới mẹ bọn hắn khó tránh khỏi sẽ cảm thấy toa xe trong bẩn thịu không khí để bọn hắn cảm thấy rất là ngạt thở có chút thở gấp không tới khí mà tôi trực quan người bị hại cũng là bởi vì đại nào thiếu dưỡng mà đưa đến chóng đầu từ đó phạm b u ồ nôn n nôn mửa một ít lao nhân cùng trẻ con chỉ là như vậy vừa đến nay đã bẩn thịu không chịu nổi môi trường lập tức thì càng biến đổi thêm để người khó có thể chịu đựng bởi vậy có người không để ý ngoài cửa sổ l ấ m liệt gió lạnh kiên chỉ muốn đem hai bên cửa sổ xe mở ra mặc cho trong ngày mùa đông cùng phong tràn vào trong xe mà những kia sợ lạnh hành khách thì dựa vào lý lẽ biện luận nhất thời toa xe đấu tranh nội bộ nhau nhau t h a n h không ngừng lập tức loạn thành chợ rau bởi vì trên xe lửa giá hành lý bên trên căn bản là không bỏ xuống được bao nhiêu thứ bởi vậy tất cả toa xe trong khắp nơi có thể thấy được bọc bao tải chiếu chăn đệm đàn ạ c ó n đi ẩn chậu rửa mặt còn có nồi sát thậm chí còn có gà vịt ấ t cả đều cùng này đoạn trong xe các hành khách chung sống một phòng cũng đúng thế thật tạo thành toa xe đấu tranh nội bộ nhau nhau so sánh với ghế ngồi cứng trong xe ngay cả lối đi nhỏ đều bị nắm giữ hỗn loạn cùng một nào giường nằm toa xe thật sự có thể tính là khó được thanh tịnh lúc này hai đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật thừa dịp nhân viên phục vụ đi cái khắc toa xe để nước nóng công phu lén lút theo chen trúc ghế ngồi cứng toa xe bên trong mò tới giường nằm trong xe hai người tựa như là trong lúc vội vã quyết định hành trình trên tay cũng không có sách cái gì hành lý chỉ có đi phía trước vừa nhìn lên có chút tinh thần t i ể u tử nhi trên lưng có một con nhìn không lớn tối vải thô phía sau người kia thì là danh nữ đồng chí nàng gái đầu rất cao nhìn ra tiếp cận có một m ư ờ nhìn xem tuổi tác ước chừng nhìn cùng đi tại trước nàng bên cạnh t i ể u tử nhi không sai bị lắm đoan chừng cũng liền hai mươi thỏ đầu ra dáng vẻ nàng dáng r ấ p lớn lên rất là chu chính chỉ tiếc có thể là vì tại trường kỳ thiếu hụt dinh dưỡng tình hôn g dưới dẫn đến nàng đầu kia rủ xuống đến chỗ đuổi tóc có vẻ hơi có chút khô ráo phát hoảng nàng trương một tấm mặt trứng ngỗng mắt to sống mũi cao chỗ thiếu sót duy nhất chỉ sợ sẽ là nàng sinh một đôi mắt một mí cái này khiến mặt mũi của nàng nhìn qua có vẻ hơi thanh lãnh biểu hiện ra một bộ tránh xa người ngàn g i m bộ dáng nàng cứ như vậy đi thẳng vào giường nằm pas xe sau đó tùy ý tìm cái tạm thời không nhìn thấy có người d so sánh với có vẻ mười phần bình t ĩ n h ung dung cô nương tên kia tiểu tử nhi rõ ràng nhìn muốn sốt u sáng nhiều nhìn tên kia tiểu tử nhi vẻ mặt trột dạ dáng vẻ cô nương lúc này tức giận nói khỏi phải đặt chỗ ấy hết nhìn đông tới nhìn tây cẩn thận nhường nhân viên tàu nhìn ra tiểu tử nhi vẻ mặt buồn thêu i bốn phía nhìn thoáng qua tạm thời không nhìn thấy nhân viên tàu thân ảnh không khỏi có hơi nhẹ nhàng thở ra sau đó cãi lại nói ngươi nói ngược lại thoải mái đợi lát nữa nếu nhân viên tàu đến rồi nhìn xem ngươi đến lúc đó còn làm sao xử lý làm sao xử lý cái kia làm sao xử lý thì làm sao xử lý thôi dù sao cùng l ắ m thì chúng ta lại hồi ghế ngồi cứng toa xe chính là mắt thấy tên thanh niên kia còn đang ở nhìn đông nhìn tây cô nương kia lập tức thì không vui nói không cho ngươi bốn phía nhìn lung tung ngươi là nghe không hiểu tiếng người hay là sao thanh niên cũng không hề để ý nàng trong lời nói uy hiếp mà là không ngừng hướng phía trước nhìn hồi lâu lúc này mới há mồm lẩm bẩm nói không phải tỉ ta thế nào nhìn thấy cô gái này thế nào giống thế hạ tiểu kỳ đâu cô nương hứng hở trả lời một câu ngươi nói ai thanh niên lúc này mới đem tầm mắt kéo lại nhìn về phía bên người t ỷ t ỷ ta nói hạ tiểu kỳ lao h ạ vợ cô nương con mắt lập tức chừng lớn sau đó phất tay cùng thanh niên chỗ ngồi trao đổi sau đó tại toa xe giường nằm che chắn g ngang dưới hướng phía thanh niên ngón tay phương hướng nhìn lại một tên tướng mạo có chút trói mắt cô nương xinh đẹp rất là đ i ề m đạm ngồi ở hành lang trên chỗ ngồi giờ phút này nàng một đôi mắt chính nghiêm túc đặt ở trong tay hộp cơm bên trên không là hạ tiểu kỳ hay là ai cô nương lập tức thì kinh ngạc thật đúng là hạ tiểu kỳ nàng lúc này thế nào sẽ ở xuất hiện ở trên tàu đây này tiếp lấy còn không đợi nói chuyện hai tỷ đ ệ thì nhìn nhau một chút theo ánh mắt bên trong đọc lên một cái thống nhất ý nghĩ nàng đây là đi một chuyến cấp thành tìm hà vũ trụ đi đúng lúc này một đạo nhìn rất là thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại hai tỷ đ ệ giữa tầm mắt mắt thấy hắn trực tiếp hướng phía hạ tiểu kỳ vị trí đi tới đối với cái này tên kia nam thanh niên ngược lại là không có gì ý nghĩ chỉ là vị cô nương kia lại tại đạo thân ảnh kia xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong sau đó con mắt liền rốt cuộc khó mà theo đạo thân ảnh kia bên trong g ờ i hạ tiểu kỳ lúc này chính yên lặng nhìn qua phong cảnh ngoài cửa、sổ. trước mắt là một mảnh trắng xóa mặt đất có lẽ là vừa mới tuyết rơi xuống nguyên nhân vùng ngoại ô trong ruộng hang dường như cũng chỉ có bị tuyết trắng nơi bao bọc trắng cảnh ngoài ra cũng chỉ nhìn thấy một lần t ỉ n h cờ một gốc đứng vững tại ven đường khô cạn chặt cây cái này khiến nhìn hồi lâu phong cảnh nàng không khỏi cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị mãi đến khi toa xe bên trong có người theo tùy thân trong ba lô lấy ra một ít ăn uống hạ tiểu kỳ lúc này mới phát hiện hiện tại tựa hồ là đến cái kia ăn cơm chưa lúc thế là nàng đứng dậy đi đến chính mình dường nằm vị trí theo đặt tại trên bản trong hộp cơm túi lưới lấy, lấy ra một con hộp cơm một tờ giấy thình l ì xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. thì rắn tại phía dưới hộp cơm cái nắp bên trên phía trên lít nha lít nhít viết đầy chữ hạ tiểu kỳ nhanh lên đem hai con hộp cơm thay đổi vị trí đem phía trên con kia hộp cơm lại thả trở về bởi vì giường nằm bên cạnh cái bàn đã bị đối diện hành khách chiếm cho nên hạ tiểu kỳ lấy con kia viết đầy chữ hộp cơm ô m nó lại ngồi về trên g h ế chỉ thấy phía trên viết t a thân mật người yêu cùng chiến hữu đồng chí hạ tiểu kỳ xin chào khi ngươi nhìn thấy phong thư này lúc tin tưởng ngươi đã ngồi lên trở về nhà đoàn tàu thời khắc này ngươi có phải hay không cảm thấy có một tia khổ sở cùng nhàm chán còn có ngươi khẳng định không hiểu ta vì sao muốn phía trên hộp cơm lưu lại cho ngươi như vậy một phong thư đâu ta tin tưởng ta nhất định hiểu rõ ngươi bây giờ tâm tình cùng ý nghĩ hiện tại để cho chúng ta chứng kiến một cái kỳ tích chỉ cần ngươi đang giờ phút này nhắm mắt lại trong lòng yên lặng đ ế m năm cái đếm đồng thời trong lòng suy nghĩ muốn gặp nhất ngươi nhất định có thể thực hiện nguyện vọng của mình nguyện ngươi năm chiêu suy nghĩ đều thành hiện thực ngươi chiến hữu thân mật nhất cùng đồng chí hà vũ trụ thân bút xem xong thư hạ tiểu kỳ vẻ mặt kinh ngạc đứng dậy hướng phía chung q u n h cẩn thận quan sát một lúc không hề có nhìn thấy đạo kia làm nàng nhớ thương thân ảnh thế là nàng có chút thất lạc lại ngồi trở xuống đúng lúc này nàng thì nhắm mắt lại bắt đầu yên lặng trong lòng đếm lên số lượng tới một hai ba bốn năm vừa đ ế m xong nàng thì vẻ mặt khẩn trương trong lòng nổi lên hồi lâu mới vẻ mặt khẩn trương mở mắt đem t r u n g quanh cũng quan sát hồi lâu trước mặt không hề có xuất hiện hà vũ trụ thân ảnh nàng không khỏi trong lòng chua chua một cỗ thất lạc tâm trạng trong nháy mắt sông lên đầu người xấu rõ ràng là ngươi nói sẽ xuất hiện kỳ tích có thể làm cái gì ngươi không hề có xuất hiện tại bên cạnh ta đâu ngay tại nàng cảm thấy mười phần khổ sở lúc một cái làm hắn vô cùng thân ảnh quen thuộc ngồi ở đối diện với của nàng trên chỗ ngồi nàng ngước mắt hốc mắt một nháy mắt thì đỏ lên chỉ là dùng chính mình một đôi mắt trực câu câu theo dõi hắn trong lòng vẫn là cảm thấy có như vậy một như h vậy có n kia ô giác chân thực. Có cảm lẽ là g được nội tâm của nàng rung động đạo thân ảnh kia vẻ mặt cương triều nhìn qua nàng nói thế nào đây không phải giúp ngươi thực hiện nguyện vọng sao khóc cái gì hạ tiểu kỳ lúc này u ám chừng mắt liếc hắn một cái trước mặt đạo thân ảnh này không phải hà vũ trụ còn có thể là ai chương tám trăm ba mươi tám lại gặp nhau chương tám trăm ba mươi tám lại gặp nhau hạ tiểu kỳ cứ như vậy đỏ h ồ n g mắt nhìn về phía hắn đúng lúc này một giây sau nàng thì biết chứ chụy bà khóc lên ồ ồ ít đít được ngươi nhìn xem chuyện này gây hà vũ trụ vừa dự định vươn g tay chuẩn bị chấn an nàng một chút kết quả đột nhiên giật mình hiện tại hắn hai thế nhưng tại trên xe lửa nếu động tác cử chỉ vô cùng thân mật sẽ phải bị cái khác hành khách xem làm gì loại hắn chỉ có thể vươn g tay giúp hạ tiểu kỳ lao hai cái khỏe mắt nước mắt đồng thời vẫn không quên đùa nàng nói được rồi, được rồi. đừng khóc ngươi nhìn ngươi khóc như thế thật xỉu phốc phốc hạ tiểu kỳ nhịn không được trực tiếp t hạ, hạ tiểu kỳ hai tay ấn lại cánh tay của hắn sau đó dùng sức tại cánh tay của hắn thượng cắn một cái hà vũ trụ dường như không có cảm giác xem xét nàng một chút chỉ là hắn thoảng qua dương lên q u o e miệng biểu thị tâm tình của hắn dường như cũng đồng dạng không tệ cuối cùng hạ tiểu kỳ cầm trang phục tay háo xoa xoa trên cánh tay hắn còn sót lại nước bọn sau đó động tác nhu hòa giúp hắn đem tay háo trở về hình dáng ban đầu tiếp lấy nàng đưa tay đem trước mặt hộp cơm mở ra hướng phía hà vũ trụ nói ra a n cơm hai người bọn họ lần này tiểu động tác tự nhiên cũng không có tránh được tại cách đó không xa nhìn t r ộ m bọn hắn kia đối hai tỷ, đệ. Chỉ thấy đệ đệ đối tỷ tỷ nói ra tỷ ta nhìn thấy hai người bọn họ trả h ư n g này người giống như không có gì phần thắng nha nếu không ta nhìn xem ngươi hay là khác tìm cho ta g á i tỷ phu được rồi tỷ tỷ thật sâu xem xét hà vũ trụ bóng lưng một chút mà không thay đổi thu hồi tầm mắt tiếp lấy động tác nhanh chóng cởi g i à y lên giường hai tay ôm đầu gối yên lặng nghĩ thuộc về nàng tâm sự của mình thấy tỷ tỷ cái bộ dáng này tiểu tử nhi có lòng t r e o chọc nàng vài câu có thể trù trừ hồi lâu cuối cùng vẫn là cảm thấy không đành lòng chỉ tâm trạng có chút không cam lòng phun ra một câu tự làm tự chịu thật không biết tiểu tử kia có cái gì tốt cái đầu không ra thế nào cao nhìn cũng không ra thế nào đệm nhìn hắn bộ dáng kia còn không bằng ta đây chỗ nào đáng giá n g ư ơ như thế nhớ mãi không quên tiểu tử nhi vừa châm biếm xong cũng liền chuyển thân công phu đối diện liền thấy nhân viên tàu tâm t i a c ả n h giác khuôn mặt ngươi là cái nào khoan xe vẽ xe đưa cho ta nhìn một chút tiểu tử nhi lập tức mắt t r ò n tròn hắn thần thái căng thẳng lắp ba lắp bắp hỏi phun ra một câu xe vẽ xe nói xong hắn q u a y đầu v ộ i vàng kéo ngồi ở giường ngủ thượng tỷ tỷ tỷ nàng nàng muốn vẽ xe không phải nhân viên tàu đồng chí hai chúng ta thật không phải trốn vẽ ngươi nhìn xem nay không phải liền là vẽ xe mà mắt thấy tiểu tử nhi cùng với nàng dựa vào lý lẽ biện luật nhân viên phục vụ lập tức thì không vui ngươi cho ta mỏ mầm à? không biết đây là vé xe ta nói chính là phiếu giường nằm ngươi bổ phiếu giường nằm sao ngươi thì đặt giường nằm toa xe mỏ mầm lắc lư đi đi đi đi nhanh lên từ đâu tới đến nơi đâu hồi các ngươi xe lúc đầu toa đi mắt thấy hai người bọn họ người bị liệt xe viên xua đuổi cũng nhanh muốn bị nhân viên tàu cho xô đẩy ra ngoài tiểu tử nhi vội vàng cao giọng nói l ã o hà cứu mạng nha l ã o hà hà sư phụ hà bộ trưởng hà đại gia hai chị em bọn hắn á o da động tính lớn như vậy hà vũ trụ muốn không chú ý đến hai người bọn họ cũng không có khả năng hắn lúc này đứng dậy hướng phía hai người bọn họ đi tới sau đó hắn tự động không để ý đến vừa nay trách trách hô hô tiểu tử nhi kim vệ mà là ánh mắt ôn hòa nhìn phía cái cô nương kia cùng làm sơ trong trí nhớ h o ặ c bát cô nương so sánh giờ phút này trên người nàng mặc vào món vô cùng không đáng chú ý quần áo cũ làn da r á m đen người cũng g ầ y tóc cũng không còn tượng trước đó như thế đen nhanh bóng loáng mà là trở nên hơi khô héo phát hoàng hà vũ trụ ánh mắt tân cần ánh mắt phức tạp đã lâu không gặp đồng chí kim、Vân. vừa nay cái đó đối mặt nhân viên tàu còn không hề bận tâm nét mặt cô nương đang nghe hắn nói ra câu kia đã lâu không gặp đồng chí kim、Vân. đột nhiên liền rách phòng sau đó nước mắt trong nháy mắt thì chạy xuống nàng lặp đi lặp lại dùng hai cánh tay đi lau nhưng vô luận nàng s a o xoa lệ tia thủy vẫn đang hay là ngăn không được thấy được nàng cái bộ dáng này hà vũ trụ trong lòng cũng không dễ chịu hà tự động không để ý đến kim gia t ỷ đệ hướng phía tên kia nhân viên phục vụ nói ra tiểu trần a hai người bọn họ có phải hay không quên mua vé nhân viên phục vụ tiểu trần vội vàng khoát tay nói không phải không phải vé xe hai người bọn họ mua nói xong tiểu trần hướng phía hai người bọn họ chỉ trì hạ thấp giọng hỏi hà huyền trường hai người này là hà vũ trụ lúc này một ngụm ô m l ấ y hai người bọn họ là đệ đệ ta m u ộ i mội, mội. ngươi nhìn xem nếu dễ dàng có thể hay không cho hắn hai sắp đặt cái giường ngủ thiếu ta cho hắn hai người bổ sung tiểu trần lập tức cười nói hạ ngài không nói sớm không phải liền là sắp đặt cái giường c h i ế u mà dễ nói dễ nói lần nữa đối mặt bọn hắn hai tỷ đệ tiểu trần lập tức trở nên khách khí rất nhiều mặc dù không đến mức đến định nọ tình trạng nhưng đối xử mọi người thái độ rõ ràng là thay đổi tốt hơn thuộc về tính tương đối n ệ tình trạng thái nàng hướng phía kim gia tỷ đệ nói hai người các ngươi đi theo ta ta lại lần nữa an bài cho các ngươi cái dường chiếu nói xong cũng không biết có phải nàng hiểu lầm hà vũ trụ ý nghĩa trực tiếp liền đem kim g i a tỷ đ ệ cho sắp đặt tại trong xe ở giữa vừa vặn đối hà vũ trụ dường chiếu vừa vặn thuận tiện bọn hắn nói chuyện nói chuyện phiếm hà vũ trụ có lòng muốn nhường nàng lại lần nữa thay cái chỗ nằm nhưng nếu là lại cùng người ta há miệng bao nhiêu có vẻ hắn người này có chút không biết tốt xấu thế là hắn chỉ có thể trong âm thầm đối tiểu trần biểu thị ra c ả m tạng cũng bổ sung tương ứng t r ê lệnh giá sau đó hắn đi đến kim ra tỷ lệ trước mặt thấp tiểu cúc lúc này đã khôi phục lại bộ kia m ặ t không thay đổi trạng thái đối mặt hắn hỏi hai tỷ đệ nhìn nhau một chút hay là do tiểu cúc nét mặt lạnh nhạt khoát tay nói không cần chúng ta không nói bụng hà vũ trụ tức giận trận nhìn nhìn nàng một chút nàng tính cách này có thể so sánh hà vũ trụ muốn c ứ n nhiều thuộc về loại đó dễ nhận lý lẽ cứng nhắc hàng người chủ đánh chính là một cái con vịt chết già mồm thuộc về loại đó cho dù là chính mình sắp chết đói cũng sẽ cười ha hả nói với người chính mình không có chuyện gì cái loại người này hà vũ trụ cùng với nàng quen biết thời gian lâu như vậy nàng là cái gì tính tình tính cách hắn còn không rõ ràng lắm hà vũ trụ cùng hạ tiểu kỳ muốn tới cái đó không có mở ra hộp cơm lại cầm ba con bánh bao sau đó đem những thứ này ăn uống cường n mạnh nhét vào tiểu cúc trong tay đồng thời còn đem hắn dùng con kia m ũ nhỏ cũng cùng đưa cho nàng chính hắn thì là về tới hạ tiểu kỳ bên người hướng phía nàng hơi cười một chút không chờ hạ tiểu kỳ hỏi hà vũ trụ thì chủ động báo cáo chuẩn bị nói trước kia nhà máy cán thép nhân viên tạp vụ ta trước kia không ít phiền phức người ta hạ tiểu kỳ hình như có cảm giác hướng kim ra tị đệ phương hướng nhìn một cái hình như có cảm giác nói không mang theo ta quá khứ nhìn một chút nói thật hà vũ trụ tình cảm chân thực không muốn để cho hai nàng người g hai nàng người ở trước mặt đánh nhau cũng không về phần có thể tiểu cúc thân phận thật sự là có chút mất cảm nhưng nếu là không đồng ý nhường hai nàng người gặp mặt chỉ sợ nhà mình vợ lại muốn suy nghĩ nhiều gặp l i ề n gặp thôi dù sao hắn hà vũ trụ luôn luôn đi chính đi bưng lại nói coi như để hai người bọn họ gặp mặt cũng không tính được là cái gì tu la chẳng nhiều nhất cũng là lẫn nhau nhìn xem không hợp nhau thôi hà vũ trụ dứt khoát đứng dậy mang theo hạ tiểu kỳ ngồi xuống hai chị em bọn hắn đối diện hai nữ gặp mặt chàng cảnh có vẻ đặc biệt hòa hợp hạ tiểu kỳ trước tiên mở miệng nói kim tỷ hai chúng ta lại gặp mặt chương tám trăm ba mươi chín cây kim so với c ọ n g dâu chương tám trăm ba mươi chín cây kim so với c ọ n g dâu tiểu cúc cũng là cười lấy sông nàng gật đầu một cái ngươi nhìn so với trước kia đẹp t h ầ n s ắ c cũng khá không ít hà vũ trụ chừng to mắt tại hai nữ khuôn mặt bên trên qua lại liếc mấy cái do hỏi không phải hai người các ngươi trước kia gặp qua khi nào ta thế nào không biết đâu hạ tiểu kỳ n h ế c miệng cười một tiếng tầm mắt nhưng không có từ nhỏ cúc khuôn mặt kia thượng rời gặp qua hơn nữa còn gặp qua không chỉ một mặt hà vũ trụ lúc này như có điều suy nghĩ đem tầm mắt chuyển rời đến tiểu cúc trên mặt tiểu cúc đầu tiên là ngẩng đầu nhanh chóng nắm g hắn một chút sau đó là mắt trần có thể thấy căng thẳng nàng có chút t r ộ t dạ cắn cắn chính mình môi d ư ớ i một đôi tay cũng vô ý thức siết chặt n ắ m đấm hà vũ trụ xem xét nàng bộ này trạng thái lập tức liền biết nàng khẳng định là trong âm thầm đi tìm hạ tiểu kỳ gặp mặt thậm chí có khả năng là chạy đến trong nhà hắn đi gặp nghĩ đến đây hắn không khỏi ở trong lòng dâng lên một luồng khí nóng tới hai người các ngươi gặp mặt vì sao không thông báo ta một tiếng nhất là tiểu cúc ta đều nói chúng ta gặp vợ chồng tình cảm rất tốt ta cũng đã nói chưa bao ngươi ngươi đổi tới tìm ta vợ trong âm thầm bạn bạn, là dự định t hãy t h n chúng ta nữ đồng chí nói chuyện các người nam đồng chí tránh xa một chút nếu không hai người về trước đi đi ăn cơm a nói xong còn đưa tay xô đẩy hắn một cái hà vũ trụ cười ha ha chỉ vào kim vệ trong tay ôm hộp cơm nói ra nếu không chúng ta cùng một chỗ ăn ngươi nhìn xem kia trong hộp cơm thái còn có chút nóng hổi khí nhi đợi lát nữa ăn thái coi như lạnh tiểu cúc đột nhiên thay đổi vừa nãy lạnh lùng trận mắt nhìn hà vũ trụ tức giận nói tiểu kỳ vừa nói không sai hai chúng ta nữ đồng chí nói chuyện ngươi cái đại nam nhân có cái gì dễ nghe ngươi đi tiếp theo nàng vừa chỉ chỉ ngồi ở bên cạnh nàng kim vệ còn có ngươi ngươi cũng đi hà vũ trụ cảm giác tiểu cúc lúc này có chút không hiểu ra sao mặc kệ bọn hắn hai người trước kia là quan hệ cỡ nào phải tốt bằng hưu nhưng bây giờ đều đi qua thời gian dài như vậy cái gì là không đối với sai cũng sớm đã lập thiên lại nói chính mình luôn luôn cũng rêu dao đối với mình ra vợ là một lòng một ý khi nào thừa nhận qua thích nàng chuyện này làm thật giống như chính mình là cái gì bội tình bạc nghĩa trần thế mỹ dường như hắn trực tiếp lắc đầu nói ta không đi hai người các ngươi năng có cái gì tốt nói chuyện nói xong hắn thấy hai nữ sắc mặt cũng không quá đẹp mắt lúc này đối nhà mình vợ cười nhạt một tiếng sau đó lại đi giường chiếu bên trong xê dịch c á i m ông nếu không các ngươi trò chuyện các ngươi ta chỉ đặt bên cạnh ngồi ta lời gì cũng không nói hạ tiểu kỳ lập tức vươn tay giúp hắn chỉnh lý một chút áo đ ô n g tay áo đồng thời ôn thanh nói ngươi về trước đi chờ ta ta cùng kim tỷ trò chuyện xong ta liền đi qua tìm ngươi thấy hà vũ trụ vẫn như c ũ ngồi bất động hạ tiểu kỳ lúc này dùng hai con mắt to thẳng chừng hắn trong miệng nhẹ g i ọ n g uy h i ê n nói nghe lời hà vũ trụ lập tức mở to hai mắt nhìn không phải hạ tiểu kỳ người gan rất lớn a còn nghe lời người nghĩ bồ ta nhưng nhìn đến hạ tiểu kỳ trong mắt cầu xin tha thứ ánh mắt hà vũ trụ đành phải đứng dậy về tới vừa nãy gần cửa sổ phóng hộp cơm trên chỗ ngồi đồng thời kim vệ cũng bị tỉ hắn để mắt chừng một chút thế là chỉ có thể bất đắc gì cùng hà vũ trụ đồng thời đứng dậy ngồi vào bên cửa sổ nói chuyện đi hà vũ trụ quay đầu hướng bên ấy lên nhìn chỉ là hai bên khoảng cách vốn là có điểm xa lại nói còn đặt rừng nằm căn bản cũng không hiểu rõ hai nàng lúc này đang nói những chuyện gì thế là hắn chỉ có thể bỏ cuộc hướng phía kim vệ dò hỏi thì ngươi đây là thế nào an nói ngang ngược kim vệ tức giận liếc mắt nhìn hắn h ờ n rỗi dường như trả lời thì ta như vậy còn không phải bảo ngươi cho hại ngươi nếu là không t r e o chọc nàng sao có thể xảy ra nhiều như vậy sự việc hà vũ trụ chỉ có thể có chút bất đắc di t h ở dài hà vũ trụ không cần nhìn cũng biết bằng tiểu cúc tính cách lúc này khẳng định chính để mắt nhìn chòng chọc, chọc vào cô vợ hắn về phần hắn vợ phản ứng hà vũ trụ dám chắc chắn mặc dù hắn lúc này không nhìn thấy hạ tiểu kỳ giờ phút này trên mặt nét mặt nhưng hà vũ trụ cảm giác tâm tình của nàng bây giờ khẳng định cũng không tốt đến đến nơi đâu nghiệp trường a thiên địa lương tâm hắn làm sơ đi đâu t r e o chọc người ta hắn trước kia sở dĩ làm như vậy còn không phải là vì cùng tiểu cúc cái này ký sổ chấm công nhân viên giữ gìn mối quan hệ như vậy hắn cũng không dùng lo lắng mời không xuống giả sẽ không cần lo lắng trong nhà lương thực chưa đủ ăn một công nhiều việc sự việc c ớ sao mà không làm đâu hết hệ tất cả cũng chỉ là vì nhét đầy cái bao tử mà thôi vì ăn cơm no làm như thế không khó coi hà vũ trụ lúc này chính tâm tự không chừng ngồi đồng thời còn đang cùng ngồi ở giường nằm phía sau hai nữ tổng tình quay đầu trở lại chỉ thấy trước mắt kim vệ động tác nhanh chóng mở ra hộp cơm sau đó liền bánh bao bắt đầu ăn hà vũ trụ lập tức cảm thấy không còn gì để nói không phải tỉ ngươi lúc này chính cùng vợ ta cây kim so với c o n dâu ngươi còn có tâm tư ăn cơm kim vệ hoàn toàn là không quan tâm tiếp tục ăn trước mặt hắn thứ gì đó sau đó trong miệng mơ hồ không rõ địa trả lời một câu trời ta tôm tây nhi dù sao kia hệ các ngươi tiên nhân tích ở giữa sự việc cùng ta lại có tôn quan hệ nói xong con chừng mắt liếc hắn một cái tiếp tục ăn cơm của hắn Cũng may hai người bọn họ cũng không có trò chuyện bao lâu thời gian chưa được vài phút chỉ thấy hai nàng người dựa c h u n g một chỗ cười mị mị đi tới mà hạ tiểu kỳ thế mà còn thái độ thân mật ô m tiểu cúc một cái cánh tay không biết còn tưởng rằng nàng nhóm chị em hai quan hệ có nhiều thân mật đâu hà vũ trụ cùng kim vệ trong lúc vội vàng nhìn nhau một chút hai bên đều rất giống đang hỏi không phải ta nói đây là chuyện ra sao hai người bọn họ vừa không phải còn một cỗ mùi thuốc súng như sao sao lúc này mới một lát sau hai người quan hệ thì biến tốt như vậy mới vừa đi tới phụ cận hạ tiểu kỳ thì lập tức bông ra nắm cả tiểu cúc tay sau đó tiện tay mở ra hộp cơm nét mặt ôn hòa hướng phía hà vũ trụ nói ra ăn cơm tiểu cúc cũng không nói chuyện đoạt lấy đệ đệ của nàng trước mặt hô cơm còn có trong tay hắn bánh bao dùng còn lại hai ngón tay ôm lấy y phục của hắn tay áo lôi kéo hắn về tới vừa nãy cho hắn hai a n bài giường chiếu bên cạnh bàn hà vũ trụ thật sâu nhìn nhà mình vợ một chút chẳng qua hắn lời gì cũng không hỏi chỉ là đem trong tay mình cái muốn đưa tới trong tay nàng nhìn thấy hà vũ trụ bộ này chẳng quan tâm thái độ ngược lại là hạ tiểu kỳ ngồi trước không ở không phải ngươi đã không tốt kỳ hai chúng ta vừa nãy trò chuyện chút ít cái gì hà vũ trụ hơi cười một chút tú nay còn có cái gì được c h ứ kỳ dù sao ta vốn là cùng với nàng không có việc gì hai chúng ta vẫn luôn là trong sạch tất nhiên vừa nãy hai ngươi là cười lấy cùng đi đến vậy liền chứng minh hai ngươi khẳng định đã đạt thành nào đó chung nhận thức về phần ta là cái gì tính cách ngươi cũng biết tư muốn ngươi đừng làm nữa cái gì có lỗi với ta sự việc ta chỉ định là không có khả năng sẽ đánh với ngươi ly hôn hạ tiểu kỳ lập tức cười nói ngươi thế nào thông minh như vậy đâu một đoán một cái chắc kết quả không chờ hà vũ trụ trên mặt lộ ra tự đắp nụ cười một giây sau nàng lại đem mặt nghiêm nghiêm mặt nói chẳng qua ngươi lúc này lại là đã đoán sai t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi ta hà vũ trụ lại quay về t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi ta hà vũ trụ lại quay về đã đoán sai hà vũ trụ đầu tiên là xương sở tiếp lấy cười nói không quan tâm đoán đúng đoán sai đáp án cũng không quan trọng ngươi quan tâm nàng nói chút ít cái gì nàng nói nàng ta qua ta dù sao ta cùng với nàng lại không ở cùng một chỗ về sau không để ý nàng chính là hạ tiểu kỳ lúc này hai mắt tỏa sáng cười nói ngươi ý tưởng này vẫn rất đặc biệt rất có loại đó bất kể nàng sao d à y vò ta từ lù lù bất động ý cảnh nói xong nàng mặt mày con cong n h u ậ miệng cười nói ngươi nói chuyện vĩnh viễn cũng là như vậy có dẫn dắt tính ngươi có cái này đầu óc hồi nhỏ không có đi học tiếp tục thật sự là thật là đáng tiếc nếu không tương lai tối thiểu nhất làm gì cũng phải là cái viết văn đại văn học ra hà vũ trụ nết miệng cười một tiếng văn học ra hay là tương lai kia、yeah. làm cái văn học ra một ngày ba bữa cơm ăn có thể so sánh ta hiện tại được không hạ tiểu kỳ thế mà còn đường đường chính chính suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu nói không thể cái kia có thể cưới hạ tiểu kỳ làm vợ sao hạ tiểu kỳ kém chút nhịn không được cưỡng chế nhìn khỏe miệng nói cũng không thể hà vũ trụ trực tiếp cầm trong tay cái muốn bỏ vào trong hộp cơm đồng thời t r ứ n g chặt đàng hoàng nói đùa tia không kết khi như thế cái văn học ra cũng không có thể khiến cho ta đời sống trôi qua càng tốt hơn cũng không thể để ta mỗi ngày thịt cá sống qua ngày mấu chốt nhất là thế mà còn không thể cưới hạ tiểu kỳ làm vợ vậy ta còn làm cái này đổ bỏ văn học ra làm gì không được ai bằng lòng làm ai làm đi dù sao ta không được nhìn hà vũ trụ t r ứ n g chặt đàng hoàng nói bậy bạn phốc phốc hạ tiểu kỳ bỗng chốc nhịn không được trực tiếp nợ nụ cười cười xong còn hờn rỗi trừng trừng mắt liếc hắn một cái tâm trạng nhìn rõ ràng là tốt hơn nhiều lúc chạm vào tối đoàn tàu tới đúng lúc kinh thành gà xe lửa phong thái hà vũ trụ cặp vợ chồng chỉ dẫn theo một cái ba lô bên trong chứa trên cơ bản đều là hạ tiểu kỳ quần áo về phần hà vũ trụ hắn cơ bản cái gì đều không có mang chẳng qua cũng may lễ mừng năm mới mặc quần áo tất cả đều đặt ở trong nhà bởi vậy tại lễ mừng năm mới mấy ngày nay hắn cũng không cần đến mua thêm cái gì quần áo mới cặp vợ chồng cũng không có lại cùng kim ra tỷ đ ệ chào hỏi xuống xe lửa về sau bởi vì ga xe lửa đến nam là cổ ngõ xe điện không dây đã ngừng ban thế là hai người bọn họ liền trực tiếp tại nhà khách gà xe lửa ở hà vũ trụ thân làm huyện cốc thành, huyện có chính quyền l ư dương tỉnh cung cấp giấy chứng nhận công tác rõ không cần đến mở thư giới thiệu mà hạ tiểu kỳ là người yêu của hắn chỉ là h ạ vũ trụ chuyện một câu nói liên kết tới chứng đều không cần đưa ra tự nhiên cũng không cần đến mở cái gì chứng minh văn kiện cặp vợ chồng giữa t r ư ớ c thì không chút ăn no suy nghĩ buổi tối làm gì cũng phải ăn bữa ngon chỉ là cũng đến cái giờ này phụ cận cũng không có gì ăn ngon thế là liền tại phụ cận tìm ra bánh sủi cào cửa hàng một người ăn một bàn bắp cải nhân bánh bánh sủi cào sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng hà vũ trụ thì tỉnh rồi hôm qua buổi tối cái đôi này thành thành thật thật ngủ mực giấc liền y phục đều không có thoát chủ yếu là hà vũ chủ nói nhà khách vệ sinh tình huống không lạc quan cho nên bọn họ cặp vợ chồng chỉ là đơn giản đem áo khoác cởi xuống sau đó mặc thu áo quần thu ngủ mực giấc có lẽ là bởi vì mấy ngày liền trong quá mức mệnh ngọc nguyên nhân hạ tiểu kỳ một thẳng ngủ đến hơn bảy điểm mới tỉnh thì này cũng là bởi vì hà vũ chủ đem nàng theo trong chăn cho ngóc ra sau đó liên tục hôn nàng mấy khẩu nàng lúc này mới bất đắc dĩ bỏ lên hai người lên xe điện không may xe đi rồi thời gian thật dài mới đến trạm tới đứng, đứng đài tình cờ ngay tại quán ăn sáng đàm tỉ bên cạnh mắt thấy này cũng hai mươi sáu tháng chạp quán ăn sáng của đàm tỷ thế mà còn mở cái này khiến hà vũ trụ không khỏi có chút hoài niệm lên nhà nàng mì thịt bò hà vũ trụ nhìn nhà mình vợ quay đầu nhìn về quán ăn sáng của đàm tỷ nhướng nhướng l ô n g mi hỏi ăn chút hạ tiểu kỳ trong lòng không muốn đi rốt cuộc nàng từng theo đàm tỷ náo qua không t h o ả i mái chẳng qua nàng nhìn thấy hà vũ trụ phản ứng cũng không muốn hỏng hăng hái của hắn đành phải cùng hắn nhìn nhau cười một tiếng đi theo hắn đi vào trong tiệm đồng chí đến hai bát mì thịt bò hà vũ trụ vào cửa hô một tiếng sau đó b ậ vệ đi đến lễ tân theo trên mặt bản lấy mấy tờ báo trải tại trên tiếp lấy cầm trong tay ba lô hướng trên báo chí vừa để xuống lân cận tìm cái ghế ngồi xuống trong tay hắn hộp cơm trống trực tiếp đặt ở trên mặt bàn dẫn tới xôn xao một tiếng v a n g d i ò n này ai nha đây là gần sang năm mới thế nào làm ta đàm thu phương là cái gì quả h ồ n g mềm lạ đàm tỷ vừa dựng thẳng máy liễu trận mắt nhìn hai t r ò n g mắt xem xét là cái nào mắt không mở dám đến trong tiệm tìm cớ kết quả ngầm đầu liền thấy h ạ vũ trụ t â m kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười trụ tử đàm tỷ đầu tiên là có chút xứng sờ tiếp lấy thì khuôn mặt vui vẻ cười nói tiểu tử ngơi đây là đi nơi nào hơn nửa năm đều không có thấy ngươi bóng người ta còn tưởng rằng ngươi đây là chợ giúp tây cương kiến thiết đi đâu cười xong đ a n tỉ lập tức giọng nói nhẹ nhàng hướng phía sau bếp hô lao tống là chúng ta hà chủ nhiệm đến rồi đến hai bát mì thịt bò thịt bò muốn hai phần nhiều hơn hương thái sắp đặt xong đ a n tỉ lại ngoài cười nhưng trong không cười cùng hạ tiểu kỳ lên tiếng c h à o tiểu kỳ đến rồi nhìn năng bộ này qua loa thái độ hiển nhiên là đối hạ tiểu kỳ người này không ra thế nào cảm mạo đoán chừng nếu không phải nể tình hà vũ trụ trên mặt mũi đều chẳng muốn phản ứng nàng hạ tiểu kỳ cũng biết hai người bọn họ quan hệ không nhiều hòa hợp chỉ là gật đầu cười liền xem như chào hỏi hà vũ trụ chỉ lo cùng đảm tỷ hà n huyền cho chuyện phụ cận láng giềng trong đạo cùng xung quanh thành thị b i ế n hóa mãi đến khi mỉ thịt bò lên bàn lúc này mới cùng hạ tiểu kỳ song song ăn dậy sớm bữa ăn tới thịt bò là đầu bếp lao tống dừng lượng cho rất đủ thịt cũng là đường đường chính chính hoàng n g u thịt n g a y đứng lên đặc biệt hương hoàn toàn không phải hậu thế cái gì mỏng như cánh ve tạp giao thịt bò có thể so sánh mấu chốt là giá cả còn đặc biệt tiện nghi tăng thêm hai phần thịt bò cũng mới một mao ngũ một bát quả thực không nên quá lợi ích thực tế cái đôi này ăn bụng như tròn lúc này mới từ biệt đảm tỉ đi tản bộ dường như trở về nhà tam đại gia lúc này b ệ vệ tại hắn ra môn khẩu b à y một cái b à n trên bàn b à y biện bút mực giấy nghiêng còn có từng t r ư ờ n g đã cắt may tốt giấy đỏ tam đại gia chính mình thì là trong tay nắm vớt một chi bút lông sói bút lông cười ha hả trên giấy múa bút viết căn bản cũng không để y vây xem các bạn hàng xóm chỉ chỉ t r ò t r ò rất là tự tin lộ ra được hắn tinh tế chính khải chứ cùng hành thư trình độ nhìn xem điệu bộ này rõ ràng là đang tính toán muốn để hắn ra câu đối xuân cửa hàng khai trương mặc dù vây xem các hàng xóm láng giềng cũng không nhiều nhưng này không chút nào ảnh hưởng bọn hắn lao diêm ra kiếm tiền thái độ cùng quyết tâm tam đại mụ ngồi ở bên cạnh hắn, tay trái tay phải cầm chi bút chỉ, một sáng có người cho nàng để yêu cầu gì nàng thì lập tức một tay giao tiền một tay giao câu đôi xuân nhất là lấy tiền lúc thái độ gọi là một cái nghiêm túc diêm ra lão hai diêm giải phóng cùng bọn hắn lao tam nhà ta diêm giải k h o á n g cũng tại bên cạnh cho lão lương khẩu giúp đỡ chỉ là có lẽ là không được đến chỗ tốt gì nguyên nhân cho nên này ca nhi hai n h ì n mặt thủ mày trao hiện ra một bộ xương đánh cả tím giường như nét mặt mặc dù tiền dây đến không nhiều nhiều nhất cũng là cái vất vả tiền nhưng bọn hắn diêm ra lão hai cái lại là vì thế mà làm không biết m ệ n nhìn hắn hai thái độ hận không thể cứ như vậy mỗi ngày khai trương mới tốt ờ Náo nhật như vậy sao? Một tiếng đã từng lệnh trong sân n sao? Một ư vậy g đã ờ i tại vô cùng thanh âm quen thuộc, cờ thanh quen tỉnh âm l ú xoà trụ đưa đưa Trưng sao Xòa xòa tới trụ tới trụ? chiến? chiến? loạn loạn 841, vì vũ trụ quay về vừa nhìn thấy hà vũ trụ đi đến chúng các bạn hàng xóm cùng nhau mắt trở trọn sau đó hiện trường từng đôi mắt tất cả đều tập trung đến trên người hắn tam đại gia cũng là sửng sốt một chút lúc này mới lấy tay nâng đỡ kính mắt vừa cười vừa nói tiểu tử ngươi còn bỏ được quay về ngươi hơn nửa năm này không có lộ diện đây là đi chỗ nào phát tài đi hà vũ trụ cười ha ha nửa thật nửa giả trả lời cũng không làm gì chỉ là đi chấp hành lãnh đạo an bài nhiệm vụ thôi tam đại gia này mấy hôm không g ặ p ngài gió này hái càng hơn trước kia a tam đại gia vội vàng liên tục k h o á t tay cười nói tiểu tử ngươi nói lời này thế nào nghe âm dương quay khí ta nghe cũng không giống như cái gì lời hữu ích hà vũ trụ nhẹ nhàng cười một tiếng lại nhìn về phía tam đại mụ tam đại mụ tốt tam đại mụ lập tức đứng dậy vẻ mặt ý cười chào hỏi hắn xoa trụ không phải trụ tử quay về ngươi hơn nửa năm này đều lên đi nơi nào ta hôm qua còn cùng lao diêm nhắc tới nói trụ t ử cái này cũng không biết đi nơi nào suốt ngày cũng không thấy ngươi bóng người hắn đúng lần này trở về thì không đi ra đi hà vũ trụ lúc này qua lo a nói ta cũng không biết nhìn xem lãnh đạo ý nghĩa đi cái kia ta này mấy hôm không có về nhà liền đi trước một bước nói xong hà vũ trụ đem trên vai ba lô rời đi vị trí sau đó gọi hạ tiểu kỳ một tiếng hắn đ u ổ i theo sát mọi người đưa mắt nhìn hà vũ trụ cặp vợ chồng vào trung v i ệ n môn sôi nổi xì xào bàn tán lên hắn các ngươi nói xỏa trụ hơn nửa năm này không chịu ra đây là đi chỗ nào đi làm không biết chẳng qua ngươi nhìn hắn mặc trên người y phục tựa như là cái nào trên mỏ trang phục hắn này không phải là đến trên mỏ đi làm a không thể nào hắn này đặt nhà máy cán thép làm tốt tốt đi trên mỏ làm gì trên mỏ công tác cho dù tốt còn có thể cùng chúng ta nhà máy cán thép so với hứa đại mẫu lúc này mới từ cha mẹ hắn chỗ ấy quay về trải qua tiền v i ệ n lúc chúng hợp nghe được nàng nhóm nói chuyện không khỏi đụng lên đi dò hỏi hay n ta nói các ngươi trò chuyện cái gì đâu nói chuyện như thế khởi k í n h đây ở tại tiền viện tuổi tác cao quay đầu nhìn hắn một cái thuận miệng trả lời chúng ta chính trò chuyện trụ ca đâu hứa đại mẫu chẳng hề để ý cười cố ý giả bộ ngu nói c h ú ca cái nào chu ca nhà n g ư ờ i nói x ò a chủ a x ò a trụ có cái gì tốt nói chuyện hắn không phải đi ra ngoài hơn nửa năm sau sao đây là nghe cái gì tin bánh gạo lúc này lắc đầu không phải cái gì tin c h ú ca hắn quay về vừa cùng hắn vợ một viên trở về chúng ta mọi người cũng nhìn thấy hứa đại mẫu lúc này để mắt chừng một cái dùng không thể tin giọng nói truy vấn x ò a trụ quay về thật hay giả bánh gạo lúc này thật thà gật đầu một cái a quay về sao n g ư ờ i không tin a hứa đại mẫu đầu tiên là có chút lên người Tiếp lúc này còn đang ở giúp phụ mẫu tài giấy diêm giải phóng nhịn không được cũng đâm đầy miệng nói tia chiếu nói như vậy hắn đây thật là đi trên mỏ hắn nguyên lai không phải đặt nhà máy cán thép làm tốt tốt sao làm gì không nên đi trên mỏ a luôn luôn cùng hà vũ trụ không ra thế nào đối phó đường phố m á n g lý hiếu lâm nhịn không được dùng ác ý tâm tư phòng đ o á n nói này nhưng khó mà nói chắc được không chừng hắn đây là đắc tội người gì đâu bên cạnh còn có cái cùng hắn cùng nhau trộn lẫn mặt đường người trẻ tuổi cũng đi theo t r e o chọc nói ơ vậy cái này hạ hắn không được bị khổ ta nghe nói các ngươi viện nhi x o a trụ thế nhưng các ngươi nhà máy cán thép phó chủ nhiệm trước kia cả ngày giới không coi như chỉ có thể gặm tha t ố i đúng không xem xét này hai người trẻ tuổi không có n h ẹ n cái gì tốt cải rắm luôn luôn cùng h ạ vũ trụ quan hệ cũng không tệ lắm tuổi tác cao nhịn không được thay h ạ vũ trụ giải thích tiểu tử ngươi thế nào nói chuyện đâu kia trên mỏ công tác cũng chỉ có hạ d i ế n g a ta trụ ca thế nào nói nguyên lai、like、cũng là nhà máy cán thép phó chủ nhiệm liền xem như đi trên mỏ vậy hắn cũng là lãnh đạo ngươi cho rằng người ta với các ngươi hai giống nhau liền biết đặt mặt đường thượng mỏ mẫm trộn lẫn a nói không chừng người ta muốn đi mở lửa nhỏ xe đây này mới vừa rồi giúp nhìn lý hiếu lâm người trẻ tuổi đi theo phản bác thứ ngươi cho rằng này trên mỏ là đặt nhà máy cán thép đây này trên mỏ cơm cũng không tốt ăn không nói lần này giếng công tác nguy hiểm lý hiếu lâm lời nói này vừa ra khỏi miệng cái khác hàng xóm láng giềng ánh mắt nhìn hắn lạnh lẽo lúc này chủ động cùng hắn kéo dài khoảng cách mẹ lưu viện viện lúc này bất mãn nói hừ hừ hừ miệng trảo nhi năm hết tết đến rồi ngươi có thể nói hay không nói điểm cắt tường lời nói có thể hay không nóng trông tốt một chút t nếu, nếu người, người, người nói chúng ta nói chuyện phiếm quy nói chuyện phiếm nói chuyện quy nói chuyện tiểu tử ngươi này hơi một tí chớ chú xin thể cái gì này về sau ai còn dám hàn huyền với ngươi trời ạ ta nói cho ngươi năm hết tết đến rồi tiểu tử ngươi cũng đừng tìm cho ta không thoải mái ngươi nếu còn dám nói bậy bạ tạo xòa trụ dao ngươi tin không tin ta liên hợp cái khác hai vị đại gia đem các ngươi này hai con sâu làm dầu nổi canh cho các ngươi đuổi ra ngoài về sau không cho phép các ngươi bước vào cái viện này nửa bước mang xong tam đại gia cảm thấy hỏa hầu còn chưa đủ hiện không ra thân phận địa vị của hắn lúc này để mắt chừng một cái khỏi phải đặt chỗ này trừng mắt mau cút cho ta mọi người thấy một lần tam đại gia tức giận lập tức bắt đầu lên tiếng ủng hộ lên tam đại gia tới hai người các ngươi người trẻ tuổi xéo đi nhanh lên đi nhìn hai ngươi thì phiền là được năm hết tết đến rồi vốn đang hào hào thế nào toát ra các ngươi này hai khối hàng đến tam đại mụ một lòng nghĩ để bọn hắn ra lão r i ê n viết câu đối kiếm tiền thấy một lần chuyện này có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế chậm trễ nhà bọn hắn kiếm tiền thế là cũng đi theo bất mắn nói là được hai người các ngươi nếu còn dám nói bậy bạn các ngươi đến bên cạnh đi nói khỏi phải chậm trễ nhà chúng ta lão diêm viết câu đối bán lấy tiền tam đại gia nhữ mày lập tức động t á c mịt m ở giật giật tam đại mụ trang phục tay áo ghé vào bên thai nàng thấp giọng cải c h í n h nói nói cái gì kiếm tiền đâu chúng ta đây không phải chủ động đứng ra là các hàng xóm láng giềng phục vụ sao thế nào còn kéo tới kiếm tiền đi lên mắt thấy tam đại gia đối nàng c ù n nháy mắt tam đại mụ lúc này mới phản ứng hậu chi hậu giác cất cao giọng nói đúng đúng đúng nhà chúng ta lão diêm viết câu đối a hoàn toàn là vì tất cả mọi người phục vụ cái gì kiếm tiền hay không đều là hàng xóm l ắ n g d i ề n có thể giúp đỡ liền giúp một cái về phần ta thu điểm ấy nhuận bút phí m à khỏi phải nói cái gì kiếm tiền còn chưa đủ ta mua giấy đỏ đây này tam đại gia lần nữa mịt mở tốn bạn ra một cái nhỏ giọng thầm thì nói được rồi khỏi phải giải thích ngươi không có nhìn thấy bọn hắn đều mang lý hiếu lâm tiểu tử kia đi ngươi về sau nói chuyện t r ư ớ c có thể hay không thêm chút đầu góc khắc há mồm liền đến bởi vì này hai người trẻ tuổi còn đang ở cứng cổ không chịu đi hai người bọn họ là trộn lẫn mặt đường lưu manh sợ tại đám láng giềng trước mặt mất mặt cho nên lúc này quang mắng chửi người đã không thể giải quyết vấn đề trực tiếp dẫn phát đến lẫn nhau động thủ trình độ có người bắt đầu đối với hắn hai xô lầy lên ngay cả hứa đại mậu cũng nhịn không được đụng lên đi vụ trộm vô v ô lý hiếu lâm b ả vai hướng phía hắn s、so、ò cái ngon cái anh em n g ư ờ i là thật dũng a ngay cả xòa trụ nói dối ngươi cũng dám nói d ố c thật không biết nói ngươi là hồ a hay là nói ngươi không có đầu góc hà vũ trụ là cái gì tính cách hứa đại mậu tâm lý có thể lại quá là rõ ràng đây cũng chính là làm ở dưới môi trường trói buộc lại tay chân của hắn phàm là này nếu sớm hắn cái mười mấy hai mươi năm hắn hứa đại mậu đã sớm nhường hà vũ trụ cho trôn đến ngoại thành bãi tha ma hồi tưởng lại hà vũ trụ dĩ vãng hành động còn có hắn những cái kia cái để người ngoài dự đoán biểu hiện hứa đại mậu vậy mới không tin hắn bị đẩy đi đến trên mỏ đi đâu hắn thấy hà vũ trụ tiểu tử này còn không phải thế sao cái gì vui lòng người chịu thua thiệt không chừng tại n g ẹ n cái gì đại chiêu đâu hắn đột nhiên thì có một kia muốn ôm hà vũ trụ bắp đùi xúc động chương tám trăm bốn mươi hai đây mới là ra h ư vị chương tám trăm bốn mươi hai đây mới là ra trong ngày mùa đông lão kinh thành đã đầy đủ rét lạnh cũng may hôm nay là thời tiết tốt một tia nắng nghiêng nghiêng chiếu nhập thất bên trong tuy nói không hề có đem lại bao nhiêu nhiệt lượng nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh nắng tin tưởng bất luận là ai trong lòng bao nhiêu cũng có thể cảm nhận được một tia ấm áp hương vị nô đại trí cùng vô tử cầm cặp vợ chồng đang ngồi ở trên ghế s a lon gặm nhìn hạt dưa tấm mắt song song rơi vào cách đó không xa một cái một tuổi nhiều tiểu hoa nhi trên người tiểu hoa nhi này trên người phủ lấy một thân túi màu vàng áo đông trên đầu còn mang một đỉnh lại lớn lại khôi hài đầu hổ mũ hán giờ phút này đang vụng về cầm một cây bút tại vợ th vợ môi nhỏ còn đi theo lẩm bẩm cái gì nhìn qua có vẻ mười phần đáng yêu tiểu hồ kita c ử a bị người từ bên ngoài đ ẩ y ra hiện lộ ra hà vũ trụ đeo túi đeo lưng thân ảnh ơ các ngươi vợ chồng trẻ cũng tại đấy hà vũ trụ cười ha hả đem túi trong tay gỡ tại trên b à n sách sau đó nhìn về phía khuôn mặt kinh ngạc vợ chồng trẻ vừa cẩn thận mà liếc nhìn đứng bên cạnh b à n vẽ tranh tiểu ra hỏa sư phụ người thế nào quay về n ô đại trí nhanh chóng đứng dậy vỗ vô, vô trong tay mình hạt dưa cặp bã sau đó hướng phía hà vũ trụ đi tới hà vũ trụ cười lấy vô vô bờ vai của hắn quan sát toàn thể một phen nói n tiểu tử ngươi biến hóa rất lớn a không sai không sai nhìn qua so với trước kia trầm một nhiều vu tử cầm cũng đi theo đứng lên đồng thời còn rất có nhãn lực sức lực sách phích nước nóng hướng trong bồn rửa mặt đổ chút ít nước nóng cảm ơn hà vũ trụ cười ha h à xem xét vu tử cầm một chút đồng thời quay đầu vừa nhìn về phía ngô đại trí không có chuyện nhiều cùng ngươi vợ học một ít xem xét người ta biểu hiện này thái độ không được vung ngươi tám đầu đường phố ngô đại trí mím môi một cái không dám mở miệng phản bác hà vũ trụ tỉ mỉ nắm tay giặt sau đó nhìn về phía đứng ở bên cạnh bàn đạo kia thân ảnh nhỏ bé hướng phía vu tử cầm hỏi tử cầm t hắn đi ra cửa trái phải nhìn quanh một phen lúc này mới nhìn thấy hạ tiểu kỳ đứng ở nhà nhất đại ra cửa đang cùng nhất đại mụ trò chuyện thứ gì nhìn thấy hà vũ trụ nhất đại mụ lập tức hai mắt tỏa sáng cười rạng rỡ đi theo hạ tiểu kỳ cùng đi đến hà vũ trụ lập tức ngọt ngào cười kêu lên nhất đại mụ tốt nhất đại mụ lập tức đi lên trước một cái thì kéo lại hà vũ trụ cánh tay c h ụ tử ngươi nửa năm này đi đâu ngươi nhất đại gia hôm qua còn nói với ta n à y c h ụ tử cũng ra ngoài hơn nửa năm cũng không biết lúc nào mới có thể trở về nói xong nhất đại mụ còn đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa khoe mắt vào ánh không có cách nàng chính là như thế một cái tương đối cảm tính lao t h á i thái hà vũ trụ lúc này t r e o k ẹ o nói nhìn ngài n à y thế nào còn khóc lên đâu t a đây không phải quay v ề mà hát đúng rồi ta nhất đại gia đâu hôm nay cũng hai mươi sáu tháng chạp hắn lúc này sẽ không còn trên trong nhà máy ban đâu a nhất đại mụ lập tức hít mũi một cái trả lời la bắt đầu làm việc đi hôm nay trước kia đi buổi chiều hắn liền trở lại hà vũ trụ gật đầu một cái sau đó nhìn nhất đại mụ cười nói ngài nhìn ta ra ngoài hơn nửa năm còn phải lao ngài cùng ta nhất đại ra nhớ còn có ta này vợ bình thường khẳng định cũng không ít phiền phức ngài chăm sóc ta suy nghĩ nếu không chúng ta tối hôm nay cùng nhau tụ cái bữa ăn bao nhiêu cũng phải để ta bày tỏ một chút phải không nào nhất đại mụ nghe xong lập tức liền v ẻ m ặ t kháng cự k h o á t khoác tay cũng đừng hoa số tiền kia làm gì cái này lại không phải lễ mừng năm mới còn tụ cái gì bữa ăn nha ngươi nếu là thật muốn đặt cùng một chỗ ăn cơm còn không bằng chờ ăn tết lúc ta mới ấy nhà cùng một chỗ bao cái sủi cạo ăn bữa bữa cơm đoàn viên không thể so với ngươi mời khách ăn cơm cái gì mạnh hơn hà vũ trụ lập tức gật đầu cười vậy được hôm nay chúng ta cái này năm a chúng ta mới ấy nhà cùng một chỗ qua nay xào dao xuống bếp sự việc thì giao cho ta về phần này làm sủi cạo sự việc còn phải làm phiền mọi người và i vị nữ đồng chí bận rộn nhất đại mụ lập tức cười đáp ứng dễ nói dễ nói nay còn có cái gì phiền phức không phiền phức thuận tay sự việc nói xong nhất đại mụ hướng trái phải nhìn quanh một phen sau đó tiến đến hà vũ trụ trước mặt nhỏ giọng hỏi c h ụ tử người cùng bác gái nói thật ngươi có phải hay không đặt trong nhà máy đắc tội với người hà vũ trụ khỏe miệng hơi câu trong lòng không sai biệt lắm đã đoán được nhất đại mụ ý nghĩa ngài này cũng nghe ai nói n à y đều không có sự việc không nói ta cùng s ư ở n g trưởng vương quan hệ còn có ly chủ nhiệm cùng ta quan hệ cũng đã tốt t thế nào có thể là đắc tội với người đâu tuyệt đối không thể nào nhi vậy ta thế nào nghe ngươi nhất đại gia nói ngươi là đắc tội các ngươi xưởng dương thư ký còn có các ngươi phòng chính trị công cao chủ nhiệm nếu không bọn hắn cũng không thể hồn vốn ép một ngươi còn đem ngươi cho đổi ra nhà máy cắn thép hà vũ trụ suy nghĩ nhất đại gia lời nói này cũng không thể nói không đúng mặc dù đây không phải nguyên nhân chủ yếu nhưng cũng bao nhiêu dính điểm quan hệ chẳng qua hắn lúc này hay là không có ý định đem lai lộ của mình bản giao ra ngoài rốt cuộc nhất đại mụ người này vẫn còn được không phải thích phía sau nói n g u y ê n t h y ê n người nhưng nhất đại gia người này tâm tư khó tránh khỏi vô cùng phức tạp hắn hay là nói ít vi diệu tốt hắn tạm thời cũng không tính đem kinh nghiệm của mình cùng thân phận bây giờ chia sẻ ra đây nhưng lời này cũng không thể nói tuyệt đối rốt cuộc chuyện cũ kể làm người mặc dù hay là khiêm tốn một chút như tốt nhưng nếu khiêm tốn quá mức khó tránh khỏi rồi sẽ đụng tới mấy cái như vậy mắt không mở muốn cố ý nâng cao dâm thấp đem hắn lôi ra đến viết văn chương nhưng nếu là thật có người cảm thấy hắn hiện tại lạc p h á c h trở nên mềm yếu có thể bắt nạt vậy hắn cũng không để ý biểu diễn vừa ra giả heo ăn thịt hổ để bọn hắn mở mang kiến thức một chút l à thủ huyện lịnh hà nhất thủ thủ đoạn thuận miệ cùng nhất đại mụ hàn huyên vài câu hà vũ trụ liền xoay trong ngực ôm cái đó khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu gia hỏa mà tiểu gia hỏa này cũng tại dùng sức lay nhìn hạ tiểu kỳ áo nút thắt đồng thời trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm uống nheo nheo nheo n h e o hổ muốn uống nheo nheo hà vũ trụ lập tức lạnh nhìn khuôn mặt đi lên trước sau đó ngồi ở cô vợ hắn bên cạnh bắt đầu liên tục đưa tay lay mở nhi tử liên tiếp vươn hướng chính mình vợ tay nhỏ tiểu gia hỏa đưa tay nhiều lần bị cản cũng sớm đã mất kiên trì khi hắn quay đầu nhìn thấy hà vũ trụ tấm kia gần trong gang tấp mặt to lúc lúc này mới có chút sợi x xem xét hắn một chút sau đó tủi thân ba ba ba m hà vũ trụ lập tức tức giận nhìn qua hắn ở trước mặt nói móc nói n g ư ơ i uống cái truy meo meo cha n g ư ơ i ta cũng còn không uống được đâu n g ư ơ i còn muốn uống meo meo cũng một tuổi nhiều đại nam t ử hắn ra mặt thế nào rẻ như vậy đâu còn muốn uống vợ ta meo meo ngươi có biết hay không vì sao kêu e lệ a u i n g ư ơ i thất thần làm gì ta hỏi ngươi lời nói đâu ngươi nói chuyện nha tiểu h ổ nhi trận mắt nhìn một đôi vô tội lại bờ l i n g bờ l i n g mắt to giờ phút này vì sự thông minh của hắn đã không đủ để chống đỡ lấy cái kia thông minh cái đầu nhỏ trời thấy là vừa mới đầy một tuổi lẻ bốn tháng lớn hà hiệu tiểu bằng hữu đối mặt chính mình t r a ruột linh hồn khảo vấn hắn căn bản cũng không hiểu rõ nên như thế nào phản bác m ẫ u chốt là hắn cũng sẽ không nha bởi vì bọn họ cặp vợ chồng cách rất gần cho nên lời này cũng liền hạ tiểu kỳ năng nghe được phốc phốc a a a hạ tiểu kỳ bỗng chốc nhịn không được trực tiếp bật cười nàng một tiếng này cười cũng không vội vàng tiểu hổ nhi lại khóc có lẽ là chậm chạp không có uống đến hắn muốn meo meo tiểu ra hỏa hết rồi tính n h ấ n lại cho nên trực tiếp phá phỏng ô hoa hạ tiểu kỳ lúc này có chút giận g ữ chụp hà vũ trụ một cái tát đồng thời tức giận chừng mắt mắng ngươi điểm trọng yếu nhi m ặ đi con cùng ngươi nhi t ử đoạt uống sữa ngươi mới không xấu hổ ngươi mới ra mặt dạy ngươi nhìn xem lần này tốt đi ngươi cao hứng lần này cho khóc giao cho ngươi h ứ n g đi nói xong nàng liền đem tiểu gia hỏa hướng phía hắn đưa tới hà vũ trụ vội vàng khoát tay từ chối ai cùng hắn đoạt uống sữa lẽ nào hắn không phải uống hắn tôn mẹ sữa lớn lên trong miệng mặc dù còn đang ở phản bác nhưng hà vũ trụ cũng biết hai cha con bọn họ cũng nửa năm không có gặp mặt đoán chừng nhi tử đã sớm đem hắn đem q u đi cho nên muốn cho hắn hống nói đùa cái gì vật nhỏ này không há mồn cắn mình một cái liền đã coi như là cho hắn cái này làm trà mặt m ũ i k h ta một lần nữa bị người từ bên ngoài lấy ra sau đó một tấm trong phòng tất cả mọi người chưa từng gặp qua khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người Trưng Trụ, ta thật không tầm thường. Trưng Trụ, ta thật không tầm thường. không không Hà Hà Vũ Vũ đi vào là tên nam đồng chí tuổi tác nhìn cũng liền ngoài ba mươi hắn vóc dáng không cao mang theo một bộ thật giày kính đen xem t ấ u nhìn giống như là cái tại sân chính phủ công tác nhân viên chính phủ người tới trước tiên nhìn về phía ngồi ở cửa ngô đại trí xin chào đồng chí ta muốn theo ngươi hỏi thăm một chút đồng chí hà vũ trụ có phải hay không ở chỗ này không chờ ngô đại trí mở miệng hà vũ trụ liền trực tiếp đứng lên ngươi tìm hà vũ trụ cái gì vậy người tới đưa tay nâng đỡ k í n h mắt thái độ ôn hòa nói nhà xin chào đồng chí ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút ta là chúng ta văn phòng chính quyền kinh thành tỉnh trợ lý làm việc ta gọi mục tiểu lâm là bành thị trưởng sắp đặt ta đến tìm đồng chí hà vũ trụ đi chính quyền thành phố bàn bạc chuyện quan trọng ngay xong là bành thị trưởng tìm hắn hà vũ trụ lập tức đưa tay vô vô hạ tiệu kỳ bà vai hắn ngầm hiểu trực tiếp đôi hắn nói ra vậy ngươi nhanh、đi. đừng để thủ trưởng bọn hắn chờ l â u hà vũ trụ m ặ t không biểu tình hướng phía mục tiểu lâm nói ra đúng là ta hà vũ trụ chúng ta đi thôi mục tiểu lâm gật đầu một cái đi theo hà vũ trụ hai người cùng đi ra cửa sân một đường đi tới chúng đam láng giềng đều dùng hơi khác thường ánh mắt bắn ra ở trên người hắn nghĩ đến nhất định là mục tiểu lâm như thế một đường hỏi hắn ra cho nên dẫn đến hiện tại toàn viện người trên cơ bản đều biết cũng biết bành thị trường muốn đích thân tiếp kiến hắn hà vũ trụ cứ như vậy tại toàn viện các bạn hàng xóm nhìn chăm chú thoải mái lên xe chuyên dụng của chính quyền thành phố xoa trụ cái này l à muốn đi lên a đây chính là xe chuyên dụng của chính quyền thành phố có người nhịn không được c h â m b i ế m một câu cũng có người không quen nhìn chính mình hàng xóm kia giống như cỏ đầu tường bình thường làm bộ làm tịch tại chỗ chỉ cây dâu mắng cây hoài nói hôm qua là ai nói x ò a trụ xong rồi lần này tốt đi thị t r ư ờ n g tự mình tiếp kiến chà chà ta nằm mơ cũng không dám muốn bị trao phúng người kia chỉ là l ư ờ m hắn một cái có thể cái gì cũng không nói mọi người đưa mắt nhìn ô tô đi xa trong lòng từng cái đủ mùi vị lẫn lộn và hà vũ trụ khi về đến nhà đều đã qua ba giờ chiều hà vũ trụ hôm nay khó được hiện lộ ra vẻ h ư n g phần đến trên mặt hắn luôn luôn mang theo cười đi đường lúc đi đứng cũng có vẻ rất nhẹ nhàng không biết còn tưởng rằng tinh thần hắn không bình thường đâu hắn cứ như vậy một đường cười ha hả vào r a môn nhìn thấy chính mình vợ hạ tiểu kỳ lúc hà vũ trụ trực tiếp liền đem người ôm lấy trên mặt hắn khó nén hưng phấn một chút có thể nhìn ra hắn tâm tình bây giờ khẳng định là tốt vợ người đoán đoán ta hôm nay thấy người nào hạ tiểu kỳ khó được gặp hắn cao hứng như vậy cố ý t r e o chọc hắn nói thấy người nào không phải bành thị trường sao hà vũ trụ liếm liếm hơi khô nứt ngôi ghé vào bên hai nàng nhỏ giọng thầm nói ta thấy chu tổng lao nhân ra ông ta còn cùng ta nắm tay tới hạ tiểu kỳ con mắt trong nháy mắt trở t o ngay cả l ô thai cũng cảm giác có chút vàng long long nàng không thể tin hỏi ai hà vũ trụ lập tức xông nàng gật đầu một cái chính là ngươi nghĩ ý tứ kia không chờ hạ tiểu kỳ phản ứng hà vũ trụ thì khó nén chính mình chia sẻ giục toàn bộ tất cả đều nói ra hắn cũng nhẫn nhịn một đường nhưng này cái tin thực sự bí ẩn hắn cũng chỉ có thể tìm hạ tiểu kỳ thổ l ộ hết mới có thể bình phục hắn giờ phút này hưng ơ phấn tâm tình kích động ngươi biết không ta không chỉ cùng hắn lao nhân ra nắm tay ta còn cố ý mời chụp h n h đồng chí cho thêm ta chụp mấy b ư c q hai y đ người bọn họ theo quen biết hiệu nhau đến kết hôn sinh con hà vũ trụ luôn luôn biểu hiện được rất bình tĩnh đây là hạ tiểu kỳ lần đầu tiên gặp hắn thất thố như vậy dường như cũng chỉ có giờ khắc này hà vũ trụ mới là chân thật nhất cái đó hắn chia sẻ hết chuyện này hà vũ trụ vẫn như cũng khó mà bình phục chính mình tâm tình kích động lại đưa tay bên trong một cái bì thư hướng phía nàng đưa tới So、c hạ tiểu kỳ đầu tiên nhìn về phía anh trụ trong tấm hình ra sao vũ trụ cùng một vị khuôn mặt lão nhân hiền lành trụ anh trung hà vũ trụ cười hì hì đứng ở lão nhân bên cạnh thân một tấm trong đó là hai người gần sắt cùng nhau tại một cái khác tấm hình bên trong là lão nhân lấy tay nắm cả hà vũ trụ bà vai hai người nhìn qua quan hệ dường như vô cùng thân mật hạ tiểu kỳ thường xuyên đọc báo giấy tự nhiên ngay đầu tiên thì nhận ra thân phận của ông lão hạ tiểu kỳ n g n g đầu khó nén hưng phấn hỏi đây là bành thị trưởng đây là ngươi cùng bành thị trưởng chụp ảnh trung hà vũ trụ cười lấy gật đầu một cái sau đó đưa tay nhận lấy ảnh chụp đây là ta cùng bành thị trưởng lần đầu tiên chụp ảnh trung khó tránh khỏi có chút khẩn trương cho nên biểu hiện không tốt lắm chẳng qua một giây sau hắn liền thấy hạ tiểu kỳ trong tay phiếu làm phía dưới sắt thì lạnh xuống hạ tiểu kỳ trước tiên đã nhận ra hắn không thích hợp không k h i truy vấn ngươi thế nào hà vũ trụ nhìn qua hạ tiểu kỳ trong tay k i ê m một tiểu sắp phiếu giọng nói bất đắc dĩ nói ra ta vừa còn tưởng rằng bên trong chỉ có bức ảnh không ngờ rằng hắn lao nhân ra ông ta thế mà lại tiễn ta nhiều như vậy phiếu những thứ này lao nhà cách mạng là chân chính làm được vô tư vô sản chỉ là lao nhân ra ông ta đem thuộc về hắn k i ê m phần phiếu cho ta ta lại thế nào có ý tốt nhận lấy đâu nói xong hà vũ trụ giọng nói hối hận nói sớ m biết ta nên ngay trước hắn mặt mở ra xem xét này phiếu ta thu lương tâm bất an hạ tiểu kỳ lập tức cười lấy vô vũ cánh tay của hắn sau đó lại lần đem những cái này phiếu tất cả đều cất vào trong phong thư đã ngơi lương tâm bất、an. vậy ngươi thì lại cho lão nhân gia ông ta trả lại chính là dù sao các ngươi về sau cũng không phải không gặp được chờ lần sau lại đi lúc còn nhớ đem những n à y phiếu mang lên nói xong hạ tiểu kỳ lại dương lên trong tay ảnh chụp về phần nhà ta mà có những thứ này ảnh chụp là đủ rồi bành thị trưởng thế nhưng vị không dạy nổi vĩ nhân ngươi năng có cùng hắn lao nhân gia chụp ảnh chung ảnh chụp này không thể so với cái gì món quà cũng mạnh hà vũ trụ cũng cười gật đầu một cái đó là năng có ta cùng vĩ nhân chụp ảnh chung ảnh chụp ta đương nhiên cao hứng nay bức ảnh ta phải thật tốt bồi lên về sau giữ lại cho ta cháu trai nhìn xem tiếp theo hắn vũ trụ đ ộ h i ê n hình như thế i cái gì, ắ n đi đ n bên bàn đọc sách, nặng món mà tại c kéo ngắn từ giữa như n vậy thời gian thì nhận được nhiều như vậy đại nhân vật tiễn hắn mất quả đây cũng quá bất khả tư nghị ông trời của ta vợ ta lại thu nhiều như vậy đại nhân vật tặng cho ta món quà ta vận khí này cũng quá tốt đ i ể m a hạ tiểu kỳ cũng đi theo vui vẻ ra mặt đem mỗi một dạng món quà cũng cẩn thận nhìn một lần sau đó cười lấy nói với hắn người quên còn có chữ lão tư lệnh tặng cho người xe đạp đâu hà vũ trụ lúc này mới trợn tình ngộ đến đôi đó còn có chữ lão t i ễ n xe đạp của ta đâu ta phải mau đem xe đạp thúc đẩy đến hảo, hảo bảo dưỡng bảo dưỡng làm gì cũng phải lại kỵ cái hơn mười năm và quay đầu ta ra lúc ta liền đem nó quên tặng cho nhà bảo tàng c ũ n g làm cho hậu thế những cái này người trẻ tuổi xem xét chúng ta mấy cái này thế hệ trước đều là cưới lấy xe đạp đi làm hạ tiểu kỳ lập tức đưa tay chụp hắn một cái tát người cần phải điểm mà ta trả lại tan tầm cưới xe đạp nam kỵ nổi xe đạp có mấy cái tất cả mọi người bất đô n là chân nhìn đi làm sao hà vũ trụ tự nhiên hiểu rõ tất cả mọi người là chân nhìn đi làm cũng như hắn của ban đầu không phải cũng là chân nhìn đi làm bất quá trong lòng hắn lại là rất rõ ràng hắn hiện tại ý nghĩ cùng hạ tiểu kỳ căn bản cũng không tại một cái kênh bên trên hắn nói cưới lấy xe đạp đi làm loại tràng cảnh đó cũng không phải không có chỉ là chí ít còn phải đợi đến hai mươi năm sau đến lúc đó mới có thể thật sự được x ư n g tụng là toàn dân xe đạp chỉ là bành thị trưởng tặng mấy cái này phiếu hắn làm như thế nào mới có thể trả lại đâu chương tám trăm bốn mươi b ố triển vọng chương tám trăm bốn mươi b ố triển vọng hát đúng rồi bành thị trưởng tìm ngươi cái gì vậy chuyến đi này chính là hơn nửa ngày vậy ngươi ăn cơm buổi trưa hay c h ư a ra ngoài trong lòng tò mò cho nên hạ tiểu kỳ nhịn không được để một câu kỳ thực cũng không có việc gì chính là đơn giản nói chuyện đàm lam hà bên kia tình huống cụ thể Thì như nói h ư n t đến g đây hà vũ trụ rừng một chút lại bổ sung một câu chính là hương vị kém một chút nhi hạ tiểu kỳ lúc này lường hắn một cái rõ ràng nói đều là chuyện đứng đắn n g ư ờ i này đột nhiên đến một câu hương vị kém một chút người này còn thật là khó khăn được đứng đắn một lần kỳ thực này thật đúng là h ạ vũ trụ khác nhau đối đãi hắn cũng là tại nhà mình vợ trước mặt mới ngẫu nhiên miệng ba hoa một chút tại trải qua tiểu cúc sự kiện kia n h i sau đó hắn có thể cũng không dám lại tùy tiện cùng trẻ tuổi nữ đồng chí tán g â u kỳ thực hôm nay bành thị trưởng tìm ta đi trừ ra trùng hợp gặp phải chu tổng cho nên tranh thủ thấy vậy ta một mặt bên ngoài còn có chính là bành thị trưởng đề cập với ta một câu nói muốn để cho ta nhanh chóng quay về là kinh thành phát triển quy hoạch làm một phần tường tận báo cáo mà hắn cũng sẽ căn cứ biểu hiện của ta đem ta sắp đặt đến khu phát triển mới tham dự triển khai công tác quy hoạch khu đô thị mới hạ tiểu kỳ lúc này s ứ n g sở không khỏi mở to hai mắt nhìn nhìn về phía hắn nói như vậy đây là muốn đem ngươi triệu hồi tới là sao muốn cho ngươi quay về tham dự khu vực mới quy hoạch công tác hà vũ trụ hơi cười một chút sau đó lắc đầu nào có đơn giản như vậy chính ta bản thân liền là kinh thành hộ khẩu lãnh đạo cấp trên làm sao có khả năng đồng ý để cho ta hồi kinh đảm nhiệm chức vị quan trọng đây là trái với điều lệ tương quan Thì thực như trước như không có gì khác biệt. Muốn nói có chỗ tốt gì cũng có kia bành i nói tối ệ t tốt muốn nha, cũng chính có chỗ gì đa l về à khoảng cách thị ớ i gần c ú chút chút t thôi. thể thường xuyên về nhà, gần một chút xa một t chỉ hạn không nhà, khác nhau. Bành h Với lại người, lại lại cái về là đây xuyên có ngắn dùng gần gì xa trưởng sở dĩ đồng ý ta đi cốc thành tham gia công tác thứ nhất chính là vì khen ngợi ta tại hồng thủy trong lúc đó làm ra công hiến còn nữa chính là phía trên có lãnh đạo muốn nhìn một chút của ta chấp chính trình độ thử một chút ta hà vũ trụ rốt c ụ c bao nhiêu cân l ư ợ n g mặc dù bành thị trưởng không có nói rõ nhưng mà trong lòng ta đã hiểu đây dựa theo nguyên tắc quan trường là người địa phương không được nắm quyền bành thị trưởng cũng không có khả năng đồng ý để cho ta tham dự kinh kỳ địa khu chính vụ công tác nhiều lắm là cũng là để cho ta đảm nhiệm một chút quy hoạch sư và tham dự hết quy hoạch nhiệm vụ ta còn là được hồi cốc thành làm huyện trưởng của ta hạ tiểu kỳ lúc này tâm lạnh một nửa hữu khi vô lực nói ra vậy cái này không phải liền là trắng sai xử người thôi ta còn tưởng rằng có thể đem ngươi cho triệu hồi đến đâu hợp lấy ta cao hứng hụt một hồi không ngờ rằng hà vũ t r ụ lần nữa lắc đầu cũng không thể nói như vậy vì sao kêu làm không cống a ta nếu có thể đặc khu đang phát triển làm ra cái gì đột xuất cống hiến những người lãnh đạo còn có thể nhìn không thấy a còn nữa nói cho dù khu đang phát triển bên ấy không có động tĩnh huyện cốc thành bên này ta bảo đảm năng làm ra động tĩnh l ư a đến ta cũng không tin những người lãnh đạo nhìn không thấy nói không chừng đến lúc đó ta còn có thể thăng quan tăng lương đâu hạ tiểu kỳ trừng mắt nhìn im lặng nói thăng quan năng lên tới đến nơi đâu với các ngươi t r ư ơ n g thư ký giống nhau làm các ngươi huyện cốc thành bí thư thứ hai a hà vũ trụ trực tiếp lắc đầu người suy nghĩ nhiều mặc kệ ta tại cốc thành bên ấy náo ra cái gì tiếng động nhiều nhất ba năm ta khẳng định sẽ bị dọc cương hạ tiểu kỳ lập tức truy vấn dọc đi đến nơi nào hà vũ trụ cười ha h a giọng nói lạnh nhạt này ai mà biết được a các lãnh đạo tâm tư ai có thể đoán được nói không chừng là phúc nam hoặc là thục trung cũng khó nói là tại c này ai nói được chuẩn a muốn đi địa phương xa như vậy a hạ tiểu kỳ đột nhiên cảm giác đầu góc của mình có chút không đủ dùng đây cũng quá tha điểm a làm cái quan địa phương muốn phức tạp như vậy sao nếu không ngươi đi cùng bành thị trường văn n à i nhường lão nhân ra ông ta đem ngươi triệu hồi đến tốt thực sự không được ngươi lại tiếp tục hồi nhà máy cán thép khi ngươi phó chủ nhiệm tốt hà vũ trụ lúc này cười cười Vậy ngươi c hà o rằng, ta còn ta y vò l ầ nguyên này làm ì Ta n ế là thật với ngươi những thứ này làm gì kiểu này chuyện xưa sửa sửa sơ sự việc nói không có chút ý nghĩa nào lại nói bắn cung không có quay đầu tiễn ta ra đều đi ra chỗ nào còn có thể còn lại trở về nói xong hà vũ trụ ánh mắt kiên định xem xét hạ tiểu kỳ một chút khoe miệng chứa đầy nụ cười tự tin còn ngươi nói ta đi mỗi một bước ta đều đã trước giờ mưu đồ tốt ngươi thì khỏi phải lo lắng ta ngươi hay là l ạ n g y ê n khi ngươi sinh viên tiện thể nhìn lại đem hài tử nuôi lớn chờ lấy tương lai ta chỉ định cho ngươi dãy cái thị trường phu nhân đương đương làm sao có lẽ là bị tự tin của hắn lây hạ tiểu kỳ lập tức cười lấy trả lời vậy được ta liền đợi đến khi ngươi thị trường phu nhân đúng lúc này nàng lại bổ sung một câu bất quá ngươi cũng không cần cho mình áp lực quá lớn mọi thứ hết sức nỗ lực là được cho dù tương lai ngươi làm không lên thị trường vậy ta dường như như bây giờ làm cái huyện trưởng phu nhân cũng rất tốt cái gì huyện trưởng phu nhân thứ đâu tới huyện trưởng phu nhân a một tiếng mười phần thanh â m đột ngột theo ngoài cửa chuyển đến sau đó một giây sau một thân ảnh đẩy cửa ra đi đến ngươi chưa đến tiếng tới trước đi vào chính là hà vũ trụ nửa năm chưa từng thấy thân mội mội hà vũ thủy k người quay về hà vũ thủy ngược lại là khó được hết sức cao hứng hướng phía hắn chạy tới sau đó đưa tay giữ chặt cánh tay của hắn bắt đầu trên giới đánh giá đến trên người hắn mặt tới hà vũ trụ vô thức vớt vớt đỉnh đầu của nàng đổi lấy đối phương một hồi không tình nguyện đoán trách ai nha ca ngươi sờ loạn cái gì nha ta này vừa trải tí tóc cẩn thận đừng cho ta sờ không giải vóc hà vũ trụ quan sát toàn thể nàng một phen cười nói ngươi cũng lớn bao nhiêu còn có thể trừng vóc lại nói ta nhìn xem ngươi bây giờ cũng không thấp nha ước chừng nhìn được nhanh có một m bảy đi hà vũ trụ tức giận nói ly một m b y còn kém xa lắm đâu dù sao không có ngươi vợ cao nói xong hà vũ thủy lại nhìn phía hạ tiểu kỳ hỏi người cao bao nhiêu a có một m 7 ả m ư i a hạ tiểu kỳ nghe vậy cười cười sau đó cúi đầu nhìn một chút chân mình thượng bị hại không mang giày có chừng một m 7 ả a đi giày được có một m 7 3 y tả hưu cụ thể cao bao nhiêu bao nhiêu ta cũng không rõ ràng dù sao từ trước đến giờ thì không có lượng trượt qua một trò chuyện đứng dậy cao hà vũ chủ huynh hội vô thức nhìn nhau một chút sau đó tất cả đều không lên tiếng hai huynh hội bọn họ cả người lớp mười lục ngũ một cái một thất bốn thì khỏi phải cùng chỗ này tìm tồn tại cảm hà vũ thủy chủ động nói sang chuyện khác hướng phía hạ tiểu kỳ hỏi ta vừa nãy nghe ngươi nói cái gì huyện trưởng phu nhân ngươi biết huyện trưởng phu nhân à? ngươi đặt chỗ nào biết nhau hà vũ chủ cười lấy liếc nhà mình vợ một chút trả lời cốc thành huyện huyện trưởng phu nhân nghe nói qua c h ư a hà vũ thủy vẻ mặt n g ộ n g lúc này lắc đầu cốc thành đặt chỗ nào ta cũng không biết ta có cần phải biết hắn sao hạ tiểu kỳ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nàng cười nói có cần phải à? bởi vì ta chính là ngươi nói cái đó cốc thành huyện huyện trưởng phu nhân cái gì hà vũ thủy quả thực không thể tin vào thai của mình chị dâu của mình lúc nào trở thành huyện trưởng phu nhân cũng may phản ứng của nàng cũng không chậm nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía hà vũ trụ trong mắt tràn đầy kinh ngạc Ca. n g ư ơ i lúc nào lên làm hiện t r ư ở n g chuyện này ta thế nào không biết đâu hà vũ trụ nhịn không được l ư ờ n một cái im lặng nói ngươi không biết sự việc có nhiều lắm ngươi suốt ngày giới ngay cả ra đều lời ngồi có thể biết mới là lạ chờ ngươi hiểu rõ đ o á n chừng ta đều đã lên làm thị t r ư ở n g hà vũ thủy chương tám trăm bốn mươi lăm hà vũ thủy tâm sự chương tám trăm bốn mươi lăm hà vũ thủy tâm sự mới đầu đối với mình người k này hà vũ thủy từ nhỏ chính là không nhìn chúng nàng đã sớm quên là ai ngậm đắng nuốt cây đem nàng cho nuôi lớn là ai thật sớm thì bỏ học cầm cố một tên mặc người đánh chửi nhà ăn học đồ thì vẹn vẹn chỉ là vì cho chính hắn cùng mội mội tạo dựng một cái tên là ra chỗ theo nàng từng ngày chậm rãi lớn lên nàng thì càng thêm khinh thường lên cái này thích đến chỗ xen vào việc của người khác còn thích vì khoan dung r ộ n g nói thuyết giáo đồng thời còn cả ngày tại bên thai nàng nghĩ linh tinh giống như mụ già đáng ghét ca ca chẳng qua nói thật đối với mình thân mội hà vũ chủ cũng xác thực không có nhìn qua như vậy để bụng và nói hà vũ thủy có chút bài xích hắn chẳng bằng nói hắn tâm tư cũng không có đặt ở mọi đặt nhà là bọn hắn lao ba hà đại thanh lưu lại tổ trạch hắn hà vũ trụ cũng chỉ là vì mình mội mội cung cấp một phần đời sống bảo hộ một cái có thể ăn cơm chỗ đặt chân nhưng cái này cũng không thể nói rõ chính là hắn sai lầm rồi là một cái có chút không tim không phổi lại mang theo vài phần a quy tinh thần lao kinh thành người mà nói từ nhỏ bị phụ thân cùng nhất đại gia chỗ quán tâu lý niệm chính là nam nhân hay là đại khí tốt một chút là ca ca hắn không cần thiết đi quan tâm một cái tiểu nữ nhi mọi nhà tâm tư dù sao hắn cho dù là đi quản cũng như thường vất không đến cái gì tốt hắn một cái cậu thả hắn tự ngay cả mình muốn tìm cái gì dạng vợ cũng không làm rõ được ngươi còn trông cậy vào hắn năng quan tâm mội mội của mình thế nào có thể đâu thế là một cái là đối ca ca muốn gì cứ đấy l ạ i yên tâm thoải mái mội mội một cái khác là tùy tiện một mực xuất tiền nuôi sống cũng không để ý hắn tư tưởng cùng đời sống vấn đề sơ ý ca ca dạng này huynh mội suốt ngày sinh hoạt chung một chỗ tình cảm năng tốt mới là lạ chuyện truyền cơ phát sinh ở hai năm trước hà vũ trụ đột nhiên bắt đầu đổi tính hắn bắt đầu trở nên có chút trầm mặc ít nói cũng s ừ n đồi giường như cùng trong viện hàng xóm nhất là cùng hắn quan hệ đi gần đây tần hoài như tuyển giao thậm chí ngay cả luôn luôn cùng hắn thân như một nhà nhất đại gia cùng nhất đại mụ còn có hậu viện lao thái thái điếc cũng bắt đầu từ từ xa lánh lên loại chuyển biến này là mội mội hà vũ thủy rất nhanh liền đã nhận ra nàng bắt đầu dùng chính nàng thị giác đi khuyên nhủ ca ca của mình hy vọng hắn không muốn cô phụ cái đó toàn tâm toàn ý chăm sóc hai huynh mội bọn họ tần hoài như có thể làm sao ca ca của mình giống như là cùng tần tỷ có cái gì huyết hải thâm cựu dường như không chỉ đối với mình chửi ấm lên còn triệt triệt để, để cùng tần hoài như một nhà đoạn mất lưu tới càng là hơn ở phía sau đến giống như mở ra cái gì tư tưởng giam cầm bình thường bắt đầu học cùng người nói đến yêu đường đến, đến rồi Ban đầu chỉ ca cái nói tượng nàng cũng nói đó đối lại lời đã t gặp, mà lại nói câu ậ thật t rất tính biết tốt trung nàng đối nữ nhân kia vẫn rất có hào cảm. Đối phương nhìn điểm đạm nho nhã, bộ dáng ngoan ngoãn, tính cách vừa nhìn liền biết thật là tốt đụng dáng hào đối đối điềm đạm kia cách h vừa vẻ. có cảm, c bộ là tiếc còn chưa quá khứ bao lâu hai người bọn họ người ngay lập tức chia tay sau đó một cái tên là hạ tiểu kỳ nữ nhân thì rất là đột ngột xâm nhập nàng đời sống cũng rất nhanh đã trở thành chị dâu của nàng nàng vô cùng không thích nữ nhân này mặc dù nàng cũng giống như vậy nhìn điềm đạm nho nhã ấm ôn h u nhu dáng vẻ nhưng nàng bộ dáng sinh quá mức tuân tiêu vóc dáng nhìn cũng muốn so với những nữ nhân khác cao hơn ra một đoạn cái này khiến đáy lỏng của nàng không khỏi sinh ra một tia bài xích tới bằng hắn ca ca hình dạng tính cách dường như căn bản là k h ô n g chế không được xinh đẹp như vậy lại giá người cao g ầ y nữ nhân nữ nhân như vậy cưới vào môn chỉ sợ là họa không phải phúc dưới cái nhìn của nàng và cưới nữ nhân như vậy vào trong nhà còn không bằng cưới tần tỷ cái này hiểu rõ tỷ tỷ, tỷ tốt đâu tối thiểu nhất tần tỷ là thực sự toàn tâm toàn ý vì hắn ca tốt nhưng nàng rất nhanh liền bị đánh mặt hai người sau khi kết hôn ca ca sự nghiệp lập tức thì nên đón chuyện cơ hắn thế mà rất nhanh liền thành nhà máy cán thép chủ nhiệm nhà ăn đảo mắt lại thật nhanh biến thành phòng chính trị công phó chủ nhiệm sau đó tại năm thứ hai cái này nàng luôn luôn không để vào mắt tàu tử trả lại cho nàng ca sinh một nhi tử sau đó cuộc sống của nàng liền bắt đầu thay đổi tiền sinh hoạt anh của nàng hay là như thường cho với lại cho muốn so trước kia nhiều hơn nhưng mà nội tâm của nàng cảm giác cô tịch cũng đem so sánh lên trước kia muốn nạo k a k a không còn giống như kiểu trước đây quan tâm nàng đời sống cũng không còn quan tâm nàng có phải ăn no mà cấm dù là hắn trước kia cũng không để ý qua nàng bao nhiêu nhưng trước kia nghĩ linh tinh cũng hoàn toàn biến mất không thấy nàng liền bắt đầu trở nên không thể chứng sau đó nàng liền bắt đầu cả tháng cả tháng không trở về nhà cho dù ngẫu nhiên về nhà một chuyến cũng chỉ là tới bắt tiền sinh hoạt cùng các loại đời sống cần thiết công nghiệp cùng phiếu thực phẩm về phần giao lưu dường như cung cấp không có cũng may từ hắn ca bắt đầu thăng chức tăng lương cũng cho nàng sinh hoạt hàng ngày mang đến thật sự chỗ tốt trước kia cùng với nàng quan hệ không tốt đ ồ n g học hiện tại cũng bắt đầu dần dần tiếp nạp nàng lấy trước kia chút ít nàng không nỡ ăn điểm tâm cùng kẹo trái cây nàng hiện tại cũng có tiền nhàn rỗi mua nhưng mà loại đó không ai thổ lộ hết cảm giác cô độc vẹn vẹn chỉ dựa vào nàng cái đó cả ngày tính cách buồn buồn khuê mật trương t h ự cầm căn bản là không có cách đạt được c ă n ủi thế là nàng bắt đầu học cùng chính mình hòa giải dường như thật sự không cần thiết chính mình cùng chính mình phân cao thấp dù sao ca ca hay là ca ca của nàng t ẩ u tử cũng vẫn là cái đó t ẩ u tử người ta nhưng là muốn cùng nhau sống hết đời nàng một người m ộ n muộn không đáng bởi vì chính mình nhỏ hẹp cách nhìn cùng sao cũng được cái gọi là vấn đề mặt mũi thì chủ động cùng chính mình thân cận nhất người nhà xa cách như vậy chính mình vừa không v ấ t được chỗ tốt càng trải nghiệm không đến thân tình cảm giác tội gì khổ như thế chứ cho nên nàng hôm nay quay về chính là đến ca ca nơi này cảm thụ thân tình vượt quá nàng dự kiến là nàng vẫn đúng là chờ đến đến từ ca ca ôn h ò a hà vũ trụ rất là nhẹ nhõm theo trong áo trên trong túi lấy ra một con túi thơm sau đó hướng phía hà vũ thủy đưa tới n h a đây là ta đặt huyện cốc thành phía dưới nông hộ gia tiễn lương lúc một cái lão mụ mụ tự tay may tặng cho ta dùng là ngũ sát tuyến bên trong đựng hương liệu là hoác hương nghe người ta nói có cái gì tán lệnh khử ấm ớ t còn có giải độc phòng say nắng công hiệu ta cũng không biết bọn hắn nói có đúng không là thực sự tạm thời coi như bọn họ nói đúng đi hà vũ thủy lập tức không tự tin dùng ngón tay chỉ chính mình đây là cho ta hà vũ trụ trực tiếp lừa một cái làm bộ môn thu hồi không muốn a không muốn coi như xong ta muốn ta muốn ta lúc nào nói từ bỏ vội vàng cho ta hà vũ thủy lập tức dương nhanh múa vút ngào qua từ đâu vũ trụ trong tay đem túi thơm đập mất vẫn đúng là đừng nói vị này không biết tính danh lão mụ mụ tay n g h ề là thực sự tốt không lời nói cái này túi thơm chủ thể hiện lên màu vàng sáng bên cạnh bóp lấy bên cạnh may năm đạo sắc thái khác nhau sợi tơ túi thơm chính giữa t h e o lên đám tạo hình đơn giản hoa mẫu đơn mặt trái t h e o là cắt tường như ý chữ dưới đáy còn mang theo tỉ mị biên chế thật dài đông vừa nhìn liền biết là loại đó trưởng bối đưa cho hậu bối chưa gả cô nương món về phần hương vị mà nghe hương hương hương vị có chút nói không ra nhưng nghe hay là rất nâng cao tinh thần nhìn thấy hà vũ thủy một bộ nắm bắt tới tay thì yêu thích không bông tay bộ dáng hà vũ trụ không khỏi cười lấy hỏi nàng một câu t i ể u gì thích không hà vũ thủy không ngầm đầu lập tức mừng k h ắ p khởi trả lời một câu thích lắm thật là dễ nhìn hà vũ trụ quay đầu trước nhìn nhà mình vợ một chút phát hiện nét mặt của nàng cũng không có cái gì biến hóa sau đó lại quay đầu trở lại thuận miệm ứng phó một câu người thích là được hà vũ thủy cười lấy thưởng thức mấy lần sau đó ngầm đầu nhìn về phía hạ tiểu kỳ tậu n g ư ờ i đâu lấy ra cho ta xem một chút hạ tiểu kỳ v ẽ mặt hâm mộ mắt nhìn trong tay nàng túi thơm sau đó nét mặt lạnh nhạt lắc đầu ta chỗ này nào có ca của ngươi cũng chỉ có này một cái cái này vừa nhìn liền biết là cố ý mang cho ngươi hà vũ thủy lập tức vui vẻ ra mặt hướng phía hạ vũ trụ hô một câu cảm ơn ca h ạ vũ trụ cũng theo đó khoe miệng có hơi câu lên trả lời một câu không k h á c h k h í nói xong h ạ vũ trụ nhìn thẳng hạ tiểu kỳ kia nhìn về phía hắn giống như thực chất tú vàn ánh mắt sau đó lại dội ra tay theo một cái khắc trong túi móc móc cuối cùng tại hạ tiểu kỳ hai mắt nhìn chăm chú lấy ra một cái so với v ừ a n ã y cái đó còn lớn hơn với lại không còn nghi ngờ gì nữa làm công càng thêm tinh xảo túi thơm ra đây nha vợ đây là đưa cho ngươi nhìn túi thơm phía trên kia vô cùng phức tạp theo công cùng phía trên lít nha lít nhít hình dáng trang sức hà vũ thủy người đều tê quả nhiên tại ca ca trong mắt nàng cô muội muội này vĩnh viễn cũng chỉ có thể khuất tại thứ hai căn bản là không có cách nào cùng t ẩ u tự cái này chính cung nương nương so sánh được rồi chí ít nàng hiện tại đã có một cái không phải sao đúng lúc này hà vũ trụ lại từ bên ngoài trong túi lấy ra một cái đây là cho nhi từ ta hà vũ thủy chương 846, lòng chua x ó t nhất đại gia chương 846, lòng chua x ó t nhất đại gia khoảng sáu giờ chiều nhất đại gia tan tầm về tới trong sân hắn không có ngay đầu tiên thì hồi bản thân ra mà là trực tiếp đi gõ hà vũ trụ ra cửa phòng ai nha không chờ vợ khai môn nhất đại gia thì dẫn đầu đẩy cửa ra đi vào đầu một câu thì hỏi trụ t ừ đâu ta nghe người ta nói trụ tử quay về vũ tử cầm theo bản năng gật đầu một cái sau đó đem ngón tay chỉ hướng chết đối diện hắn xào dao đi nhất đại gia lại ngựa không ngừng vó đi hà ra bộ kia phòng ở cũ trong phòng cũng sớm đã bị quét vôi qua ngày xưa phát lũ lụt những ngày kia trong sân người không ít đặt căn phòng này trong tạm thời cư trú làm thời nhiều người như vậy ở nơi này ăn uống ngủ nghỉ không quan tâm đem căn phòng này làm cho khắp nơi đều bật hiệu quả thực đều không có mắt thấy sau đó hay là tại hắn cùng tam đại gia liên thủ giám sát d ư ớ i nhiều tiền viện tại đây gian p h ò n g ốc ở qua những cái này hàng xóm đem căn phòng này lại lần nữa quét vôi quét dọn một lần hiện tại trong phòng trừ r a tâm kia to lớn bàn tròn cùng với nguyên bộ băng ghế bên ngoài hắn nhà của hắn cố cùng đồ vật cũng đã toàn bộ đều thuộc về vị hơn nữa còn nhiều một tấm mới tinh dường Cái chống cũng cầm đánh đánh giường này là ngô đại người thời tiền ngô ngủ, nghề này nhà mình bên là là làm là hà này lao tạm trí một một thẩm tự trụ từ ba ra do vũ vũ tử So ả n bọn hắn một nhà người thì đem đến nơi này. xuất qua một thì đi, đem s sánh từ bản thân bộ kia độc m ô n độc viện phòng hay là kiểu này tứ hợp viện cảm giác càng có sinh hoạt khí tức chút ít bình thường nhảm c h á n lúc còn có thể tìm người tâm sự với lại dưới sự giúp đỡ của tôn hương anh chăm sóc hải tử cũng biến thành dễ dàng rất nhiều nhất đại gia quen thuộc vào nhà bếp hà vũ trụ trên người buộc lên tạp rể đang trong phòng hầm ngư n ă bảy tám cân cá trắng cỏ thích hợp nhất lấy ra làm canh chua cá giữa mùa đông đến thượng một ngụm hương vị quả thực không nên quá tốt là cái này thân ở kinh thành chỗ tốt không chỉ các loại vật tư mười phần phong phú với lại chung quanh năng nhân dị sĩ cũng nhiều dù là mùa đông khắc nghiệt cũng có thể thoải mái làm đến mấy cân đến mười mấy cân cá lớn mặc dù bị giới hạn làm hạ r a u dưa vận chuyển cung ứng chỉ có thể sử dụng bình thay phương bắc dưa muối nhưng hương vị vẫn như c ũ không kém với lại nam bắc phương khẩu vị khác biệt cũng là hơi có khác nhau bởi vậy sử dụng phương bắc dưa muối làm cánh chua cá kỳ thực cũng là một loại hoàn toàn mới nếm thử đương nhiên tại hà vũ trụ kiểu này ngành nghề trong đó nhân tài kiệt xuất đầu bếp trong tay thất bại sát xuất dường như là、không. t h ú n g chi trong đầu hắn còn có rất nhiều món quảng đông cùng món tứ xuyên nấu ăn phương pháp cho nên cho ngư hạ đào cùng xử lý ngư phương thức dùng món quảng đông t r à bánh trong thường dùng đến cháo cá xử lý phương pháp tuy nói tốn thời gian phí sức chút ít nhưng bỏ đi xương cá chỉ lưu lại xương sống ăn lấy cũng an toàn bất việt phải không nào phương bắc cá chấm có khắp nơi quảng tây địa khu gọi là đắng đáng cá con cũng gọi trang ngư cùng phương bắc cá chấm có, có chỗ ó c khác nhau là đắng cá con xương cá tương đối tốt kiểm tra mà phương bắc cá chấm có chất thịt thì càng thêm chặt chẽ lại xương cá rất khó xử lý chẳng qua tại hương vị thượng khác nhau cũng không lớn nguyên bản định tìm đến hà vũ trụ hạch hỏi nhất đại gia tại đi vào nhà bếp một khắc này liền bị trong phòng lại cay vừa chua sót hương vị cho dẫn tới chạy nước miếng đều nhanh muốn chạy ra hắn không khỏi dùng sức nuốt nước bọn sau đó đưa tay vô vô hà vũ trụ b ả vai hà vũ trụ quay đầu nhìn thấy nhất đại gia chính là ngọt ngào cười ơ nhất đại gia ngài quay về nhất đại gia trên đầu tóc trắng nhìn d ư ờ n g như so sánh với hơn nửa năm một ít chẳng qua tinh thần ngược lại là rất tốt không thể không nói tại kinh tế kế hoạch thời đại cũng có khoa học kỹ thuật không phát đạt chỗ tốt đó chính là nguyên liệu nấu ăn sạch sẽ, sẽ sinh thái tự nhiên không có các loại kim loại nặng cùng khoa học kỹ thuật vật lưu lại sẽ rất ít được bệnh nhà giàu tỉ như tượng cao huyết áp cao mỡ máu tăng đường huyết loại hình trường số ba tập bệnh tượng nhất đại gia cái tuổi này ở đời sau không t r ó n g đầu không ăn thuốc hạ huyết áp trên cơ bản rất khó duy trì Người hơn nửa năm này đi nơi nào cũng không nói cho ta đến phong thư, qua 15 tháng 8 mấy ngày nay, ta còn cố ý tìm tiểu kỳ hỏi qua một lần, nặng thông tin cũng không gì thư, đi tiểu hỏi cái cho ta qua ta qua mấy tìm một cố có kỳ ý hà vũ trụ suy nghĩ chỉ cần hắn không nói người khác thì vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ hành t u n g của hắn hắn sở dĩ một thằng dấu dếm không nói chính là sợ người ta hiểu rõ hắn không ở nhà mà nàng vợ tính tình vừa mềm rất dễ dàng bị trong sân những cái này chọc người ghét lao thái bà bắt nạt hoặc n h ầ m vào mặc dù như thế nghe khiến người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nhưng cẩn thận một chút vẫn không sai sai cách đối nhân xử thế nên cất giấu mấy phần mới tốt chẳng qua tất nhiên nhất đại gia muốn hỏi vậy cũng không có gì không thể nói rốt cuộc hắn cũng không có ý định một thẳng cứ như vậy dấu dếm một cái huyện nghèo huyện t r ư n g tôi cũng không phải gì không dạy nội đại quan nhưng này danh đầu dùng để chấn nhiếp một bọn dân chúng bình thường vẫn rất có l ự c uy hiếp đ ề u nói phá ra huệ lệnh diệt môn phủ doãn ngươi đ ừ n g nhìn chỉ là cái nho nhỏ xa xôi địa khu h u y ệ n trường nhưng ở trong mắt người bình thường cái này đã là thỏa thỏa đại nhân vật do đó hắn chuẩn bị thừa dịp hắn những thứ này thiên ở nhà thoải mái đem thân phận của mình cho để lộ ra đi nó mục đích chính là chấn nhiếp một chút cái nhóm này ngao nghe muốn động hoặc là lòng mang ý đồ xấu ra hỏa nếu là có cái nào mắt không mở dám chọc đến hắn vị này huyện thái gia trên đầu vậy hắn đến lúc đó thế nhưng tuyệt đối sẽ không nương tay đối mặt nhất đại gia phát bực tức hà vũ trụ chỉ là cười cười. t hà ờ vũ trụ trước đó tại nhà máy cán thép làm phó chủ nhiệm lúc dưới tay tổng cộng cũng liền trông coi như vậy số mấy người lại thêm lại không cái gì tham chiếu so sánh cho nên nhất đại gia khi đó tâm lý tranh lệnh có là nhất định là có chẳng qua không hề có mãnh liệt như vậy chỉ coi hắn là làm cái không có gì thực quyền phó chủ nhiệm thật cũng không cái gì ghê gớm nhưng này một sáng chuyển đến chỗ bên trên thành huyện trưởng cái này nhường hắn có chút trong lòng có chút không thoải mái nói câu lời nói thật đều biết nhị đại gia là người mê làm quan lẽ nào hắn nhất đại gia thực sự không phải cái nào nam nhi từ nhỏ không bị quán thâu qua thăng quan phát tài làm dạng dỡ tổ tông tư tưởng phải biết đây chính là huyện trưởng hải d ị c h đ ặ tại t quá khứ đó chính là một huyện nơi quan phụ mẫu a quyền sinh sắt trong tay thăng đường thẩm án tại lao bách tính nhận biết bên trong bất luận là gặp mặt hội c h ù a thời xem kịch hay là nghe trong quán trà thuyết thư tiên sinh vừa nhắc tới mấy cái này huyện thái gia lão bách tính trong đầu lập tức rồi sẽ nhảy ra như thế một cái c h à n g cảnh đường hạ hạ quỳ người nào có gì hoan khuất nhanh chóng bao đến lập tức chính là một bang nha dịch đứng ở hai bên hai bên cầm trong tay thủy h ỏ a côn đồng thời trong miệng hô hào huy vũ tiếng thét dài vừa nghĩ tới loại c h à n g cảnh đó nhất đại gia tỏ vẻ hắn hung hăng hâm mộ thậm chí cũng đến ghen tị trình độ hắn này cũng năm mươi mấy công tác cũng bị hắn cho làm đến thực hạ dù là hắn hiện tại đã là một tên không tầm thường công nhân cấp tám có thể công nhân cấp tám lợi hại hơn nữa Y nhất g giai công u y ê n vẫn n là cái giai cấp â n cùng c p lãnh đạo lần hoàn đạo o à là n chuyện khác nhau. Nhất hai khác đại gia đột nhiên đã đại thấy, rất Trưng trước thời trưng trước nhiên người sống, dường như rất không có ý nghĩa. 847, năm trước vui vẻ thời gian, 847, năm trước vui vẻ thời gian. Nhất thời vui vui gia cảm có ý 847, 847, vẻ vẻ xoay người rời đi t ư ợ n g đã quyết định nào đó quyết tâm lại không có quay đầu liết hắn một cái hà vũ trụ không biết nhất đại gia tâm lý hoạt động không hề hay biết cùng nhất đại gia lên tiếng chào hỏi、hà、nhất đại gia đợi lát nữa đi nhà ta ăn n g ư a nhất đại gia chỉ là miễn cưỡng giật giật khoe miệng coi như là hồi phục hắn sau đó đẩy ra môn liền đi ra ngoài hà vũ trụ nét mặt hoài nghi sau đó không hiểu lắc đầu lao đầu nhi này đây là thế nào kết quả chính là b u ổ i tối hà vũ trụ sắp đặt ngô đại trí tự mình đi mời nhất đại gia đến hắn ra lúc uống rượu nhất đại gia lão lưỡng khẩu đều không có tới cuối cùng vẫn là hạ tiểu kỳ tự mình bưng một bát ngư đưa đến hắn ra sau đó trở về thời điểm nhất đại mụ vừa nóng tình đem nàng đưa đến cửa nhà mình trong lúc đó nhất đại gia luôn luôn không có đi ra ngoài cũng không có lộ diện cũng không trách hắn nghĩ quẩn chính mình vất vất vả và làm đi cả đời cuối cùng còn không sánh bằng một cái không đến ba mươi tuổi người trẻ tuổi lại t i ể u tử này hay là chính mình nhìn tận mắt tay nắm tay điều r à o lớn nhất đại gia trong lòng năng thống khóe mới là lạ ăn xong c ơ u tối thừa dịp hạ vũ trụ cùng nô đại trí cặp vợ chồng nói chuyện trời đất công phu tôn hồng anh lôi kéo hạ tiểu kỳ vào vòng trong tậu tử ngươi thật không có ý định cùng ta đại ca lại muốn một cái hạ tiểu kỳ vẻ mặt mở mịt hỏi muốn một cái cái gì nha tôn hồng anh cười ngây ngô hài tử nha ngươi sẽ không tính toán chỉ sinh một cái a hạ tiểu kỳ mặt lộ vẻ do dự Cà của người năm sau ngươi năm lúc i phải ề n trở v này phổ biến đều là loại ý nghĩ này quốc gia hiệu triệu nhiều con nhiều phúc nhiều người lực lượng đại người nếu không sinh hắn một mươi cái tám cái người ta nên nói ngươi lao động không tích cực không có tư tưởng giấc ngộ với lại bởi vì ngươi người nhà đinh đơn bạc người trong thôn còn có thể nhằm vào ngươi ỉ vào nhà bọn hắn nhi tử nhiều lần đến nhà ngươi cửa c h ẳ n g lấy nhà ngươi cửa lớn mắng ngươi ngươi cũng không dám cãi lại bởi vì ngươi g i a nhân khẩu thiếu đánh không lại người ta nhi tử nhiều nàng ngươi nghĩ nếu hạ tiểu kỳ cũng muốn hải tử lời nói nàng vừa vặn cũng đi theo sinh một cái như vậy tại nàng mang thai hải tử trong lúc đó cũng không chậm trễ nàng làm việc chỉ tiếp kế hoạch không đổi kịp biến hóa nàng nếu là thật mang bầu vậy cái này bên cạnh công tác chỉ sợ muốn chậm trễ đặt trong thành đời sống tốt bao nhiêu à c ũ nàng g không dùng g lên n treo y x u ố đều ấ t làm việc, không nghĩ hồi nông thôn cái nhà kia giờ phút này nàng vẽ mặt bù thịu nàng nên làm cái gì mới tốt buổi tối hà vũ thủy cô mội mội này chủ động lựa chọn cùng tôn hồng anh ở cùng một gian phòng đem phòng trong phòng giường tặng cho hà vũ trụ vợ chồng trẻ cái đôi này tự nhiên là vô cùng chân quý cùng nhau vui vẻ thời gian cặp vợ chồng nằm xuống sau đó mười phân nhiệt tình nghiên cứu thảo luận dạy rồi tổ quốc tốt đẹp non sông tỉ như lân cận duyên hải núi đ ạ i nhũ náo nhiệt tươi đẹp đồng bằng châu thổ trường giang núi đan hà bên trong đá dương nguyên còn có mười phần nổi danh đại liệt cốc điền trung cặp vợ chồng đó là càng trò chuyện càng khởi kình thẳng lệm mề đến ngày thứ hai mặt trời lên cao mới lên vừa vặn gặp phải ăn cơm trưa hà vũ trụ ngồi ở bên cạnh bàn liếp mắt mắt liên tiếp để mắt chế g i cái đôi này vu tự cẩm không khỏi hướng phía ngô đại, châm biếm một câu. đại A. tranh thủ cùng xem xét có phải nàng khỏe miệng có khuyết điểm luôn rút rút là chuyện ra sao không có cái gì khuyết điểm a vũ tử cầm nghe xong lời này lúc này móc nhóm miệng vùi đầu c ơ m khô không lên tiếng tiểu tử còn dám chê cười ta quả nhiên là đảo ngược sao bắt đầu ăn cơm trưa hà vũ trụ bỏ m ặ t nhìn hai trẻ con cũng mặc kệ mặc cho bọn hắn trong sân dày vỏ một tuổi nhiều hà i tử gọi là một cái đãi đó là một chút cũng nhàn không xuống nơi này sờ sờ chỗ nào đụng chút ngẫu nhiên dập đầu đến đầu t ư nếu không có đại nhân theo bên n g bọn hắn cũng không khóc không á o chính mình tốn sức ba lực đứng lên sau đó dùng cái tia vụng về tay nhỏ gã hoặc là r a dáng vô vô trên người mình rơi cho tiếp lấy tiếp tục chơi đ ù a mãi đến khi giày vò đến k h ố n đến không được mới biết ba ba hướng nhà mình chạy ở tứ hợp viện thì điểm ấy tốt các hàng xóm láng giềng đều sẽ tự phát giúp đỡ nhìn một chút hải tử tư muốn bọn hắn không tới gần cửa chính liền tùy theo bọn hắn giày vò lúc này đều qua buổi trưa đi thân thăm bạn xế chiều đi không hợp thích lắm thế là hà vũ trụ thì thừa dịp lúc này thiên còn chưa lạnh như vậy mời vợ cùng bội bội đi dạp chiếu phim xem phim không phải hắn không muốn ra ngoài chơi thật sự là làm ở dưới điều kiện không cho phép này giữa mùa đông trên mặt đất cũng kết một tầng thật giày b đều có chút đi lại duy gian đi không ra bao xa muốn ngã một phát hà vũ trụ vừa ra đến trước cửa cố ý tìm mi tại giày của mình thượng quấn v à i vòng vì chính là phòng hoạt không có cách cái này thời đại lao bách tính dưới lòng b à n chân đại bộ phận xuyên đều là lao thái thái nạ chỉ thiên t ầ n g đệ nhi cái đồ chơi này lợi ích thực tế là lợi ích thực tế chính là dưới lòng b à n chân không có đường vân nhất là tại tháng chạp trong đi ra ngoài trên mặt đất toàn bộ là băng vừa ra khỏi cửa xác định vững chắc c á ngã hai nữ nhất nhìn hắn hướng trên chân quấn m í nhìn nhau một chút cũng đi theo làm theo vẫn đúng là đừng nói này mít vương chân mặc dù đi đường có chút c ấ n chân nhưng dưới lòng bản chân vẫn đúng là không trượt đi đường gọi là một cái ổn định ra đầu ngõ vừa đến trên đường lớn hà vũ trụ liền đem trên chân mịt giải tiếp theo đường cái không thể so với trong ngõ nhỏ không ai quản nơi này suốt ngày cũng có người đến quét dọn lộ diện thượng cho dù có băng cũng không có bao nhiêu trên cơ bản cũng do nhân công trồng chất tại ven đường một chút cũng không chậm trễ đi đường dạp chiếu phim lão đạo khẩu cách hắn ra cũng liền hơn hai dặm đường căn bản cho dù không lên xa lâm qua cửa hàng thực phẩm lúc hà vũ trụ còn cố ý xứng một cân h ẳ n dừa vừa muốn trả tiền lúc liền nghe ngoài cửa truyền đến đồng một tiếng bạo hưởng. hắn cùng đi ra ngoài xem xét liền thấy ven đường bên trên có một đống hài tử chính vây quanh một tên mang theo bỏng nô cơ lao đại gia nguyên lai là tại bán bỏng nô bỏng nô nguyên vật liệu đều là mỗi nhà chính mình mang tới bọn hắn tới lúc trên tay vác lấy sọn mang theo cái túi bên trong đựng đều là bắp nô g gạo về phần đi khắp hang cùng ngõ hẻm mấy cái này bán bỏng nô bọn hắn cũng chỉ là thu cái ra công tiền tiện thể nhìn lại chính mình dựng điểm đường hóa học t u ổ i lửa đương nhiên bọn hắn cũng không phải một chút không bán lúc đến trên xe cũng mang theo lương thực chẳng qua mua rất ít người thôi hà vũ trụ lúc này có chút ý động quay đầu hỏi thăm về chính mình gặm hạ tiểu dưa hay là Không chờ hạ là ăn bỏng nô. t kỳ mở m i ệ nghe vậy ũ t h ngần g đầu liếc nhìn hà vũ trụ một cái sau đó lại quay đầu nhìn về cửa hàng thực phẩm trong liếc một cái hà vũ trụ lập tức chỉ dây lát đã hiểu hắn lúc này vươn tay cho hạ tiểu kỳ một cái búng giữa trán giữa mùa đông ngươi đầu này làm sao nghĩ c ò n muốn nhìn uống đại bạch hùng đâu hạ tiểu kỳ che lấy trắng nhi vẻ mặt ủy khuất nhìn qua hắn cũng không nói chuyện bộ kia tội nghiệp tiểu nét mặt lập tức liền đem hà vũ trụ cho giết đến quang ngũ cởi giáp quân lính tan giã hà vũ trụ bất đắc dĩ chỉ có thể đen khuôn mặt đi vào cửa hàng thực phẩm trước xứng nửa cân hạt dừa sau đó lại đi phía trái phải trong túi cắt trang một bình quýt vị đại bạch hùng nhìn kia giống như trộm con gà tiểu hồ ly dường như hạ tiểu kỳ hà vũ trụ nhịn không được liếp nàn một cái giữa mùa đông uống cái gì nước ta không thể không nói những nữ nhân này ý nghĩ hắn là một chút cũng không hiểu dường như rất nhiều nam tính cũng không hiểu. hiện đại nữ tính giữa mùa đông muốn ăn kem ly là một cái đạo lý một chút cũng không biết yêu quý thân thể chính mình chương 848, t r o n g g i t m ạ p chiếu bóng lắng mạ chương 848, t r o n g g i t m ạ p chiếu bóng lắng mạ nữ thợ cắt tóc cái này phim chiếu g i ạ p thật không biết hắn xem chút ở đâu nói tốt cười đi không có gì có thể cười nói có hứng đi diễn viên biểu diễn lại khết đại làm cho người ta không nói được lời nào thật sự là nhìn không được hà vũ trụ nhìn hồi lâu bị này lúng túng cốt chuyện làm gọi là một cái thẻ nhạt vô vị dứt k h á t liền không nhìn nữa cải thành chuyên tâm giúp mình vợ gặm nhìn hạt g i a nhi sau đó rút đoạn cốt truyện không quá quan trọng khoảng cách đưa tay vô vũ cánh tay của nàng tiếp lấy đem một tay hạt dưa nhi toàn bộ nhét vào trong miệng của nàng lập tức một cố vừa thơm vừa mềm hương vị tràn ngập tại đầu lưỡi hạ tiểu kỳ quay đầu nhìn về phía bên người hà vũ trụ chỉ tiếp trong phòng ánh đèn quá mờ cho dù là bọn họ cặp vợ chồng cách gần như vậy vẫn như cũ thấy không rõ mặt của hắn hạ tiểu kỳ dứt khoát một cái bưng lấy hà vũ trụ mặt sau đó miệng đ ố i miệng đem trong miệng hạt dưa nhi cũng bị hạ tiểu kỳ can đảm cử động cho khiếp sợ đến Tuy nói nơi hà y vũ trụ bắt đầu vô cùng may mắn từ bản thân lựa chọn đều nói người thông minh kết hôn tìm đối tượng đầu tiên là đồ nhân phẩm tam quan sau đó mới là gia đình bối cảnh bao gồm nguyên sinh gia đình giáo dục kiếm tiền công tác năng lực cuối cùng mới biết đến phiên lựa chọn bộ dáng của đối phương cùng dám vẽ nhưng ấy vấn đề này theo hà vũ trụ ý nghĩ là đúng nhưng lại không để ý đến một cái cơ bản sự thực đó chính là n g ư ơ i tại sao muốn kết hôn n g ư ơ i kết hôn đổ cái gì tất cả vừa thấy đại yêu thực tế chính là thấy sắc khởi ý tìm có giống nhau yêu thích một lòng yêu ngươi nữ nhân không sao hết nhưng tiền đề cũng phải là ngươi đ ố i nàng có hảo cảm với lại nhan sắc bao nhiêu cũng phải xứng đáng với ngươi thẩm mỹ nếu chỉ cầu hai người trò chuyện đến vậy ta trực tiếp tìm hảo hình đệ nói chuyện phiếm không phải làm gì còn muốn tốn sức ba lực cho mình cưới cái vợ đâu nói cho cùng cũng là vì thỏa mãn chính mình một số phương diện ham muốn cá nhân thôi t ì tướng mà bình thường không có gì đặc biệt nữ nhân làm la bà nói một lời chân thật thật là rất khó dẫn lên hứng thú dù sao theo hà vũ trụ nếu tìm lao bà chưa đủ xinh đẹp dù là nàng tính cách cho dù tốt lại là ngoan ngoan phục tùng cũng khỏi phải nghĩ đến nhường hắn nhìn nhiều lúc tuổi còn trẻ không có k í c h tình và già dặn đài loan lại đi tìm kiếm chân thái sao đừng làm rộn cặp vợ chồng vùi đầu gặp hồi lâu mãi đến khi hai bên khỏe miệng đều bị nước bọc nhiễm trở nên chớt nước dính chặt lúc này mới chưa hết thòm t h è m tách ra sau đó hạ tiểu kỳ lúc này mới phát hiện hà vũ trụ tay không biết từ lúc nào rời khỏi trong quần áo của nàng hạ tiểu kỳ làm bộ giận g ữ chụt h lại đặt miệng hướng phía bên thai của hắn tiến tới phun ra hai chữ lưu manh hà vũ trụ cười hắc hắc đưa tay từ trong ngực lấy ra một bình đại bạch hùng cắn mở nắp bình đưa tới chai nước ngọt lây dính một chút đến từ trên người hắn nhiệt độ cơ thể nhưng cảm giác vẫn có chút hơi lạnh chẳng qua cũng may còn tính là âm đối nữ đồng chí mà nói vừa vặn hạ tiểu kỳ ngỡ cổ uống một h ơ p lớn sau đó đưa tới hà vũ trụ bên miệng hà vũ trụ vô thức lắc đầu chẳng qua vừa nghĩ tới nàng không nhất định thấy được thế là dứt khoát ghé vào bên thai nàng nói câu ta không khát giữ lại ngươi uống đi ta chỗ này còn có một bình hạ tiểu kỳ hay là không quan tâm đem chai thủy tinh hướng bên một của hắn đụng đụng hà vũ trụ đành phải uống một hớp nhỏ sau đó lại hướng phía nàng bên ấ y lấy hạ tiểu kỳ lần nữa ực một hớp tiếp lấy tiến đến hà vũ trụ bên hai dùng tẻ nhạt vô vị giọng nói nói ra n à y phim chiếu giạp thật không có ý nghĩa một chút rất khó coi hà vũ trụ vô thức gật đầu một cái n à y phim chiếu giạp có phải không đẹp mắt hạ tiểu kỳ đem còn lại nửa bình nước ngọt lại đưa cho hà vũ thủy chẳng qua cũng may bộ phim này thời trưởng không hề g i i thậm chí nói có chút ngắn cho nên thời gian ngược lại cũng không có đấu tiếp đó phát ra là tiểu binh t r ư giác một bộ siêu cấp kinh đ i ể n phim ảnh cũ hà vũ trụ lập tức liền đến tinh thần mặc dù đã nhìn qua vô số lần nhưng đối với bộ phim này hà vũ trụ vẫn rất có hứng thú bộ phim này có thể nói đem thân tình suy diễn đến cực hạ vây quanh một cái nhìn như không đáng chú ý nghịch ngợm hải tử lão trung thúc khu đội trưởng lão la thúc bàn ôn dương đại mụ tiểu anh tử quả thực là đem một cái tên là bộ đội đại gia đình cốt truyện cũng là hài hước hài hước để người không nhịn được cười có thể nói phim chiếu rạp trong lịch sử khó được tác phẩm xuất sắc hạ tiểu kỳ cũng không còn châm biếm cốt truyện nhàm chán hai con mắt sáng lấp lánh nhìn xem gọi là một cái có kết thú vị hà vũ trụ lặng lẽ cùng nàng mười n g ó n khấu chặt hạ tiểu kỳ chỉ là khoe miệng hơi bệnh không hề có đem tầm mắt chuyển hướng hắn vẫn như cũ hứng thú mười phần nhìn qua đại màn ảnh hồi lâu sau ánh đèn phát sáng lên nghỉ tràng mười phút đồng hồ hạ tiểu kỳ vung ra cùng hà vũ trụ mười n g ó n khấu chặt tay giơ tay lên vớt vớt ánh mắt của mình rất tự nhiên toát ra một chút buồn ngủ hôm qua buổi tối có ít người rất có thể giày vò đến sau nửa đêm cũng còn không ngủ nàng hôm qua buổi tối thực tế cũng liền ngủ không đến năm tiếng còn lại đều là tại nửa mê nửa tỉnh trong l mặc cho những người khác đưa nàng thân thể sắp xếp đến b à y đi hơi chút nghỉ ngơi sau đó màn hình lần nữa sáng lên băng sơn thượng c á c h tới hà vũ trụ tại nửa năm trước đã cùng vợ nhìn qua một lần lại một bộ mười phần kinh điện phim ảnh cũ hai người như trước vẫn làm mười ngón khấu chặt r ú p vào với nhau tràn đầy phấn khởi lại nhìn một lần kế tiếp là phần thủy c h ả y dài nói thật hà vũ trụ đối bộ phim này vẫn rất có hứng thú chỉ t i ế c hạ t i ể u kỳ có chút gánh không được nàng ghé vào hà vũ trụ bên hai nói khẽ nếu không ta hay là trở về đi mắt của ta ra đều nhanh căng cứng không nổi hà vũ trụ lúc này gật đầu một cái đưa tay đi giật một cái hà vũ thủy trang phục tay áo hà vũ thủy có chút ngạc nhiên xem xét hắn một chút sau đó đem đầu b u lại hà vũ trụ nhỏ giọng nói ra ngươi lúc này cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sau hay là ngươi bản thân lại nhìn một lát hà vũ thủy lúc này lắc đầu liền nhìn ba bộ phim nàng cũng có chút thiếu ngủ nhất trí thông qua về nhà ba người nhanh chóng đứng dậy sau đó một bên nhỏ giọng nói xong phiền phức n h ư ờ n g một chút đi chuyến nhà xí một bên nhanh chóng theo từng dãy trong đám người chen đi ra đi tới ở giữa rộng rãi hành lang bên trên đi ra phim chiếu dạp xem phim sành đ á n mắt ba người trước mặt trở nên hoảng hốt tiếp lấy bọn hắn hai mắt tỏa sáng dạp chiếu phim bên ngoài không biết khi nào đã bắt đầu bay là tả rơi ra tuyết đông tuyết đồng bình trên không trung như tơ liễu như phồn hoa tựa như ảo ngộng nhẹ nhàng n h ẹ múa toàn bộ thế giới giống như đã biến thành màu trắng hà vũ trụ vô thức dắt nhà mình vợ tay một giây sau hắn thật giống như ý thức được cái gì lại vội vàng vung ra tà tích mẹ có chút hạ tỉ quá mức năm hết tết đến rồi dám ở dạp chiếu phim cửa sâu ân ái này cũng không hưng tú a lao hữu hạ tiểu kỳ đột nhiên quay đầu hướng phía hắn hơi cười một chút sau đó hướng phía hắn vươn tay ra còn có một bình đâu hà vũ trụ ha ha cười lấy nhìn qua nàng sau đó từ giữa trong túi quần móc ra kêu bình quýt vị nước ngọt tới hạ tiểu kỳ nhưng không có tiếp cười t ủ g tìm phun ra một câu che tốt cầm lại ra cho nhi tử nếm thử không có nghĩ rằng hà vũ trụ thế mà mỉm cười lắc đầu sau đó trực tiếp cắn một cái mở nắp bình lại nhét vào trong tay nàng hạ tiểu kỳ theo bản năng tiếp trong tay sau đó vẻ mặt không hiểu nhìn về phía hắn không phải nói bình này là cho nhi tử lưu ngươi thế nào còn mở ra đâu lúc này đi trên đường không được gắn tại hạ tiểu kỳ vẻ mặt không hiểu nhìn chăm chú hà vũ trụ lại từ trong túi móc ra một bình ánh mắt của hắn xào quyệt nhìn như cái nhân vật phản diện có khả năng hay không ta chỗ này kỳ thực còn có một bình hạ tiểu kỳ n g ư ơ i trước kia túi là bách bảo dương sao thế nào như thế có thể giả bộ đâu hôm nay là âm lịch hai mươi tám tháng c h ạ m hà vũ trụ cố ý d ậ y thật sớm sau đó thuận tiện đem hạ tiểu kỳ cũng cho kêu lên hạ tiểu kỳ n ú t ở trong trăn chỉ lộ ra cái đầu phát rối bởi đầu còn buồn ngủ mà hỏi thăm nay sáng sớm dậy sớm như thế làm gì bên ngoài còn có tuyết rơi đâu Quái l ệ n hà h vũ trụ đưa tay méo nhéo khuôn mặt của nàng cười nói này đều đi qua hơn nửa năm không đi qua nhìn một cái cha người mẹ ngươi hạ tiểu kỳ lúc này biến sắc âm thanh lạnh lùng nói không muốn đi hà vũ trụ hiểu rõ nàng khẩu thị tâm phi thúc giục nói ta còn không biết ngươi ta hơn nửa năm này không có nhà ngươi chí ít cũng phải chạy có ba bốn trở về a bị nhà mình nam nhân ở trước mặt vật trần hạ tiểu kỳ nhịn không được bỏ mặt đi qua mấy lần cụ thể mấy chuyến ta đem quên đi hà vũ trụ lúc này đưa tay vớt vớt đầu của nàng ta liền biết nói xong hắn đem còn đông sách trong tay lại tiện tay vạch ra lò đặt ở trên lửa nướng nướng lúc này mới đem quần đông lại lần nữa nhét vào trong chăn mau dậy đi đợi lát nữa chúng ta còn phải đi chuyến cửa hàng thực phẩm cho ngươi cha mẹ tiện thể hai bao điểm tâm thượng cha mẹ ngươi chỗ ấy ngồi một lát ta liền trở lại giữa trưa ta còn phải đi chuyến nhà máy cắn thép hôm qua buổi tối đại trí nói với ta sưởng trưởng vương cùng lý chủ nhiệm hiểu rõ ta trở về muốn tìm ta uống rượu ta không tới không được tốt làm gì cũng phải quá khứ cùng mấy chén hạ tiểu kỳ chỉ có thể nhanh chóng mặc quần áo bắt đầu ngồi ở trước bàn trang điểm trải lên đổ tới bàn trang điểm do cây bạch dương cung lịch mộc chế tạo tạo hình hoành bình d trên dưới trái phải thì dự lưu lại dùng cho cất đặt các loại tạp vật cùng đồ trang sức n g ă n kéo nhất là tấm gương khoảng chừng gần hai mươi lăm in lớn nhỏ thời đại này tự nhiên mua không được kiểu này kiểu dáng bản trang điểm không hề nghi ngờ này đồ vật như trước vẫn là do hà vũ trụ tự tay chế tạo chủ đánh chính là một cái ngắn gọn hào phóng sử dụng thuận tiện với lại phía trên tấm gương là chiếc trang giặt cung lại liên tiếp đến khe thẻ bên trong sao trên dưới trái phải xoay tròn xoài gương cũng thuận tiện thậm chí còn có thể dùng đến chiếu chân mình thượng xuyên l ê i hạ tiểu kỳ hôm nay mặc món màu đen mang tiểu bạch chấm tròn g à y áo đông hạ thân là món màu đen thuần cô tôn g quần trên chân đạp một đôi bị hà vũ trụ trước một đêm qua sáp xoa chen quăng ngói sáng tiểu bị hại lại thêm nàng tướng mạo xuất sắc vũ quan vóc người cao gầy nhìn liền rõ ràng lộ ra một cô thời đại mới nữ t i n h khí chất tới năm giờ sáng đến chung tôn hồng anh liền đã rời giường nấu xong một nồi lớn cháo nhìn bề ngoài không ra thế nào tích h thực tế hương vị cũng đồng dạng không ra thế nào tích h nhất là bên trong còn thả một chút hôm qua không ăn đi thịt cá hà vũ trụ sáng sớm không thích uống sèn sẹt cháo loãng càng không thích ă n bản địa nước luộc dù sao chỉ cần là sèn sẹt đồ ăn hắn cũng không thế nào thích càng không nói đến tăng thêm thịt cá món nói thật hạ tiểu kỳ cũng đồng dạng không thích hiểu rõ nhà mình vợ cùng đàm tỷ không quá hợp nhau cho nên h ạ vũ trụ cố ý cơi xe chở nàng đầu tiên là tại cửa hàng thực phẩm mua hai bao điểm tâm lại tìm ra tại đại sách lan phủ cận thật nhiều người đi ăn tiểu long bao cửa hàng điểm rồi hai lồng bánh bao cùng hai bát canh trứng ăn nghỉ điểm tâm h ạ vũ trụ cưới lên xe đạp chở vợ đi hắn nhà nhạc phụ cách hắn lần trước tới nơi này đã ước chừng qua nửa năm thời gian nhìn qua cửa dưới mái hiên bày ra chỉnh t h các loại nông cụ hà vũ trụ nhịn không được có chút m u n cười thật không biết hắn nhạc phụ cặp vợ chồng đầu góc làm sao nghĩ giữ lại như thế một đống lớn rách dưới không nỡ lòng b á n cũng không nỡ lòng ném không duyên cơ ở chỗ này chiếm chỗ nhìn này đống rác thải ở chỗ này chậm rãi hư thối gì xét tình cảm nát còn có thể tăng ra chỉ sao cái đôi này còn không có vào cửa liền thấy em vợ hạ tiểu bảo chính cầm đem cái xe nhỏ đang cùng nhà hàng xóm tiểu nữ hải cùng nhau ở trước cửa chất đống tiếp nhân cách thật xa hạ tiểu bảo lập tức quay đầu liền thấy đẩy xe đạp tỉ, tỉ tỉ phu hắn lập tức nhanh chóng chạy tới vừa chạy vừa hô tỉ, tỉ phu Các người đã tới. đã tay tay hạ tiểu bảo lập tức vui vẻ ra mặt nắm lên tiền trong tay của hắn liền chạy hạ tiểu kỳ đưa mắt nhìn đệ đệ chạy ra rất xa mãi đến khi ngặt o một cái biến mất không thấy gì nữa lúc này mới khỏe miệng g á c h n ế t vô vô hà vũ trụ cánh tay nói ra chúng ta đi vào đi thực tế tại hà vũ trụ cặp vợ chồng cưới xe đi vào sân lúc hạ đông dương cùng bạn già vưu phượng anh liền phát hiện này l a o lưỡng khẩu mãi đến khi hà vũ trụ cặp vợ chồng đẩy cửa đi vào lúc này mới ngẩng đầu xem xét hai người bọn họ một chút vưu phượng anh làm bộ đứng dậy nên đón nói hai người các ngươi đến rồi hà vũ trụ gật đầu một cái thái độ có chút x ì n h sơ hô câu cha mẹ có lẽ là trở ngại lần trước tại con rể trước mặt vứt đi mặt mũi nhạc phụ hạ đông dương không có lên tiếng mẹ vợ vưu phượng anh lúc này cười híp mắt chào hỏi một câu ngồi đi hà vũ trụ cặp vợ chồng gật đầu rời đem ngựa đâm nhi ngồi xuống hà vũ trụ ngồi xuống về sau vẫn như cũ không có lên tiếng chỉ cúi đầu l ặ n g lặng mà nhìn mình h ả i tử vưu phượng anh vội vàng liên tiếp cùng khuê nữ nháy mắt ý là nhường nàng cho sinh động một chút bầu không khí năm hết tết đ ế n rồi khác làm cho cha vợ trong lúc đó cùng kẻ thù gặp mặt dường như khu khu mắt thấy hai đại lão gia lẫn nhau không nói lời nào v u phượng anh trong lòng biết tiếp tục như thế cũng không phải cách thế là tăng háng một cái chủ động đáp lời nói vũ trụ ta nghe tiểu kỳ nói ngươi bây giờ không đặt nhà máy cán thép làm đi hà vũ trụ nét mặt bình thản gật đầu một cái ừ m có phải không làm đi nhìn hắn này nói chuyện diễn xuất không biết còn tưởng rằng hắn đây là tính cách ngại ngùng ngại quá nói với người lời nói đâu vưu phượng anh tự nhiên hiểu rõ nhà mình con rể là cái gì tính cách mắt thấy hai nhà bọn họ náo thành như bây giờ trong lòng cũng không khỏi một hồi tâm tắc sớm biết làm sơ thì không nên chuyển đến bọn hắn cái đó trong sân đi ở cũng không nên lắm mồm ở không đi gây sự n h ì ngươi nhìn xem hiện tại quan hệ này gây cũng không nói lời nào cơ cũng không ăn ngay cả thủy cũng không chỉ uống một ngụm đều là người một nhà cần gì chứ mặc dù trong đầu không thoải mái có thể quay đầu ngó ngó bên cạnh cái đó chết cưỡng cũng không chịu túi đầu bà già vũ phượng anh chỉ có thể không có chủ đề liền tìm chủ đề vũ trụ a vậy ngươi bây giờ d ọ n đến đâu bên trên b à n đi hà vũ trụ cũng là trông coi không chịu nói nhiều một câu tâm tư qua loa nói hạ hương cầm cố cái trong huyện tiểu cán bộ a không khỏi vũ phượng anh có chút đau lòng nói thì nông thôn điều kiện kia kia không được bị khổ hà vũ trụ tiếp tục qua loa ừng chịu đựng qua đi dù sao không đói chết là được vũ phượng anh không khỏi một hồi kinh ngạc dựa theo kịch nam bên trong thuyết tử đây là bị cách trực a này vưu phượng anh mặt mũi tràn đầy x o a n suýt lợi này không cách nào hướng xuống t i ế p a thế nào nói đều giống như tại bỏ đá xuống giếng hoặc nói cười trên nôi đau của người khác lúc này hạ đông dương cuối cùng có phản ứng luận đến nói chuyện n h ẹ người còn phải là hắn vị này h ạ vũ trụ lao trợ cột hạ đông dương lần này không khỏi sinh lòng bất mãn không khỏi ngầm đầu nhìn mở miệng nói ngươi này sợ không phải đắc tội người gì a bằng không ngươi bộ này chủ nhiệm làm tốt tốt người ta còn có thể đem ngươi cho đổi đến nông t h ô n đi còn nhớ làm sơ ta nói cái gì tới người trẻ tuổi kia thiếu niên đắc chí chưa chắc là chuyện tốt nhi sớm muộn gì được ngã một phát ngươi nhìn xem n à y chẳng phải ứng nghiệm sao chương 850, m ắ t trận tròn không chương 850, m ắ t trận tròn không thời khắc này hạ đông dương có thể nói bật hết hỏa lực hắn cuối cùng là đem nửa năm này đến nay góp nhặt những cái này h o à n khí tất cả đều toàn bộ phát tiết ra đây hà vũ trụ nét mặt ngoạn vị nhi nhìn hắn khoe miệng còn ngậm lấy một vòng mỉm cười dường như cũng không hề để ý hắn nói cái gì không phải cha ngài nói gì thế sự việc không phải ngài nghĩ như vậy hạ tiểu kỳ vừa mới bắt đầu còn chưa tới phản ứng lúc này trở lại mùi vị đến cha nàng liền đã bên trên căn bản là nghe không vào bất kỳ lời gì nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy khuyên nhủ phụ thân của mình kết quả hà vũ trụ đã trước một bước gắt gao bắt lấy nàng tay tiếp lấy lại cửa ngạnh mà đem nàng cho ấn trở về đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo nàng ngăn lại nàng động tác kế tiếp ý kiến rõ ràng đang nói người c ô m m i ệ n g xem thật kỹ một chút là cái này ngươi vị kia tự xưng là lòng dạ rộng lượng phụ thân mở ra ngươi kia đối mắt hai mí mắt to nhìn thật kỹ hạ tiểu kỳ khóc không ra nước mắt trong lòng gấp đến không được nàng trơ mắt nhìn cha của mình tại nhà mình trước mặt nam nhân đ i ê n c u ồ n g tìm đường chết lại nàng còn không h á m h i ệ n g nổi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lao phụ thân như cái rổ kẹ dường như lung tung nghẹ cộng hạ đông dương lúc này có thể nói khí phách phân chấn tự giác hắn đã đứng ở đạo đức điểm cao nhất bên trên hắn tiếp tục g ỡ trách nói trước k i a ta cũng không hiếm phải nói ngươi, ngươi nói g n ngươi mỗi lần một chút ban ngươi liền bắt đầu hướng ra chạy cũng không tốt hiếu học nhìn với các ngươi lãnh đạo giữ gìn mối quan hệ cho người ta tiễn cái lễ giút cái việc nhỏ cái gì nay chẳng phải kéo gần lại giữa các ngươi khoảng cách rõ ràng người lãnh đạo cũng cho ngươi cơ hội ngươi cũng nắm chắc không ở a này thượng hạ cấp quan hệ a ngươi liền phải hảo hảo ba kết người ta hảo hảo cùng người ta lãnh đạo giữ gìn mối quan hệ này so với ngươi chỉ biết là một lòng một dạ đi làm mạnh cũng giống như ngươi dường như tan việc liền hướng ra chạy này như là cái làm đại sự nhi nam nhân có thể làm sự việc sao có lẽ là ý thức được chính mình nói chuyện giọng nói tựa hồ có chút sông cho nên hạ đông dương nói chuyện thái độ qua loa chậm lại chút ít nam nhân này nên vì sự nghiệp làm trọng cả ngày giới đều là đẩy trong đầu vợ con n h i ệ t khán g đầu còn có thể có cái gì triển vọng l ớ n a cái này vũ trụ a ngươi nói ta nói có đúng hay không a cờ trách xong hạ đông dương trang như là vị thế ngoại cao nhân dường như nâng trung trà lên b ắ t đến vân đạm phong khinh uống một ngụm sau đó bắt đầu tiếp tục vì sao vũ trụ khuyên nói gi... được rồi dù sao ngươi bây giờ còn trẻ tương lai có rất nhiều cơ hội bản thân nhìn thoáng chút đi ai còn không có đen đ u ổ i lúc việt vương câu tiễn còn nằm gai nếm mật mười năm đâu đây coi là cái gì nha cái này kêu là ngã một lần k h ô n hơn một chút nông thôn thì nông thôn không giống nhau có thể vì nước ra làm c ố u nhiên mà nói xong hắn lần nữa nhấp nước bọn trứng mắt lên mắt nói suy nghĩ minh bạch sao về sau hay là nhìn thoáng chút đi p phốc phốc. hà ố phốc. c h vũ trụ đống c h ố c nhìn không được trực tiếp bật cười hạ đông dương lúc này thì tức giận hắn ngạc nhiên dơ ly trả nói không phải người đứa nhỏ này người thế nào còn có mặt mũi cười đâu hà vũ trụ ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo vài phần đại nhân nhìn xem trẻ con thờ i bất đắc dĩ làm hạ trực tiếp phản bác ta cười thế nào ta từ lúc vào nhà một ngụm nước đều không uống l ờ i nói cũng chỉ nói hai câu ta không liền nói câu xuống nông thôn cầm cố cái tiểu cán bộ ngài lập tức thì cho ta này lên t u y ê n dừng lại có trách ta còn là lần đầu phát hiện ngài chê trách người từ nhi thật nhiều a sao ta là làm đi cái gì người người oán trách sự việc quay đầu nhìn một mặt lo nghĩ hạ tiểu kỳ một chút hà vũ trụ tiếp tục nói ta này nếu không phải nể tình tiểu kỳ trên mặt mũi ta đều chẳng muốn đến nhìn ngươi một chút ngài cũng đừng quên ngài hay là cha vợ của ta đâu người xem nhìn xem ngài hiện tại bộ này sắc mặt cùng bên ngoài những cái này bỏ đá xuống giếng tiểu nhân lại có cái gì khác nhau thiệt thòi ta còn mở miệng ngậm miệng gọi ngài cha ngài chính là như thế làm người cha h ả o gia hỏa nhìn xem ngài vừa nãy kia dừng lại cờ trách tình lực không biết còn tưởng rằng ngài là ta cha rồi đâu hạ tiểu kỳ cuối cùng có cơ hội mở miệng nàng lúc này sắc mặt rất khó coi nhường hạ đông dương trọng tức chúng ta lúc này mới vừa mới vào nhà ngài liền bắt đầu đổ gặp xuống mắng một chập nhà chúng ta vũ trụ s a o ngài ngài thì hạ tiểu kỳ mới nói hai câu dĩ vãng giỏi tài ăn nói thì biến mất không thấy gì nữa nước mắt trong nháy mắt tuân ra h ố c mắt đem nàng câu nói kế tiếp chặt lại hà vũ trụ lập tức vươn tay tại phía sau lưng nàng khẽ v ố t phủ hạ đông dương lúc này mới hậu chi hậu giáp phát hiện chính mình vừa n ã y phản ứng có hơi quá khích con rể cùng khuê nữ h ả o ý tới nhìn hắn chính hắn lại la h ó thủy đều không có cho người ta uống một ngụm đi lên không phân tốt xấu thì hướng phía người ta dừng lại c ở trách ngay cả chính hắn cũng không biết trong miệng hắn thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tử nhạc mẫu viu phượng anh tại bên cạnh lặng lẽ nhìn hồi lâu nàng cố ý không ngăn cản hạ đông dương t u y ế t giáo một là vì hạ đông dương đang cao hứng nàng hiểu rõ không k h u y ế n nổi hai là căn cứ vào nàng đối hạ vũ trụ hiểu rõ chỉ bằng chính mình con rể này câu chuyện thật không thể lại đem chính mình làm thảm như vậy do đó cầm con rể đến chèn ép nhà mình cái này chí lớn nhưng tài mọn lao nam nhân cũng có thể giải quyết hai nhà ở giữa mâu thuẫn quan hệ đồng thời còn kéo gần lại hai nhà lẫn nhau trong đó liên hệ nàng cớ sao mà không làm đ chẳng qua không còn nghi ngờ gì nữa điểm này hà vũ trụ cũng ý thức được hắn quay đầu ngắm viêu phượng anh một chút trong mắt lộ ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm xa lánh so sánh với hạ đông dương cái này không có gì tâm cơ nhạc phụ hắn vị này nhạc mẫu thì như là con rắn độc mai phục tại chỗ bí mật trong miệng phước l ư ỡ i trong mắt quay tròn l o ạ n chuyển còn không biết nghĩ cái gì hại người tiểu tâm tư đâu nghĩ đến đây hà vũ trụ đống nhiên đứng dậy hướng phía hạ tiểu kỳ nói ra được rồi này đến vậy đến rồi lời nói cũng đã nói tất nhiên ta như thế không bị người thích vậy ta vẫn sớm làm g i đi tốt tiểu kỳ ta trở về đi ta cũng không bị này bất khí nói xong hà vũ trụ một cái kéo qua chính mình vợ tay dắt lấy nàng liền bắt đầu đi ra ngoài này hạ tiểu kỳ lập tức q u a y đầu nhìn một chút cha mẹ của mình nói một lời chân thật nàng lúc này cũng không muốn đi hai nhà quan hệ vừa vặn thừa dịp nói ra cố này kinh lực đem bọn hắn hai nhà trong lúc đó tồn tại kết cho c ở i ra có thể hết lần này tới lần khác hà vũ trụ không vui cái này có chút không tốt lắm làm v p h ư ợ n g anh biết mình lại lạnh như thế mắt đứng ngoài quan sát hôm nay lần này nàng coi như mất toi công thế là nàng đi nhanh lên t i lên lôi kéo hà vũ trụ cánh tay nói vũ trụ a cha ngươi hắn không phải cố ý hắn người này dạng gì tính cách ngươi cũng không phải không rõ ràng không đáng chấp nhận với hắn nghe mẹ nó ngươi trước bất giận ngồi xuống trước uống n g ụ m trà bất giận hờ à à à trấn an hết hà vũ trụ vũ phượng anh lại nhìn về phía hạ đông dương ngươi nói một chút ngươi v i đã cao người thế nào một chút làm cha hình dáng đều không có ngươi nhìn xem ngươi đem ta con rể t r ọ c t ứ c ngươi vội vàng đến h ả o h ả o cho ta chịu nhận lỗi hà vũ trụ trong lòng tự nhủ vừa vặn hắn chính cân nhắc tiếp xuống làm như thế nào nói tiếp đâu nay không thì có cơ sao hắn lúc này vẻ mặt kháng cự nói cũng đừng n h ư n g hắn nói xin lỗi ta trên đời này nơi đó có lao cho tiểu b ố i mới nói xin lỗi đạo lý ta có thể không chịu được nổi vẫn là thôi đi tiểu kỳ a ta đi lần này cho dù ai cũng kéo không ở hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ra cửa lớn sau đó cũng không quay đầu lại đẩy xe đạp ra sân lần này ngay cả vưu phượng anh cũng trận tròn mắt nàng tức giận hừ hừ xem xét mắt chính mình cái này thành sự không có bại sự có dư nam nhân cắn răng nghiến lợi mắng ngươi này ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt nhi hảo có dễ lại cho ngươi cho tức giận bỏ đi thưa cơ c ử trách hết chính mình bạn già vũ phượng anh lại vội vàng lôi kéo khuê nữ tay t ố t thanh khuyên nhủ khuê nữ a ngươi quay đầu h ả o h ả o khuyên nhủ vũ trụ cha ngươi hắn thật không phải cố ý điểm ấy trong lòng ngươi rõ ràng nhất cha ngươi hắn chính là người như vậy nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như l ậ u vũ hắn thật không phải cố tình phải kể tới rơi nhà các ngươi vũ trụ cái kia chính là gốc hạ tiểu kỳ hữu khí vô lực liễm liễm lông m à y t h u ậ n miệng ứng phó nói ta biết ta trở về sẽ khuyên hắn chỉ là nhìn nàng hiện tại cái bộ dáng này đoán chừng liền xem như trở về cũng không có gì tâm tư khuyên vũ phượng anh trong lòng biết sự việc đã náo thành như bây giờ đoán chừng một lát hai nhà bọn họ cũng là lại khó đi lại lúc này mới há mồm hỏi trong lòng mình hoài nghi vũ trụ hắn mới vừa nói hắn hiện tại đặt trong huyện cầm cố cái tiểu cán bộ vậy cụ thể là làm gì công tác hạ tiểu kỳ cười lạnh một tiếng ánh mắt ngoạn vị nhi nhìn trước mắt sinh nàng nuôi nàng cha mẹ há mồm phun ra hai chữ huyền trưởng cái gì người nói cái gì huyền trưởng lão lưỡng khẩu đồng thời kêu lên huyền trưởng là cái này hà vũ trụ trong miệng tiểu cán bộ chương tám trăm năm mươi mốt không hiểu ra sao bữa tiệc và hạ tiểu kỳ chân sau dẫm lên hà vũ trụ giấu giày đi ra sân lập tức cười giống con kiêu ngạo tiểu hồ ly hà vũ trụ quay đầu liếc nàng một chút hỏi cha mẹ ngươi hàn huyền với ngươi gì cười vui vẻ như vậy hạ tiểu kỳ lập tức ánh mắt xảo quyệt theo dòi hắn con mắt cười nói ngươi trước đây bên cạnh cũng làm n ề n tốt ta không được cho ngươi thu cái n ô i a nói xong hạ tiểu kỳ đem tầm mắt chuyển hướng phương xa ta vừa cùng hắn h a i nói ngươi bây giờ đặt cốc thành bên ấy làm huyện trường đâu ngươi không biết cha ta vừa nãy trong mắt đều nhanh trợn lồi ra còn có ta mẹ cũng thế cái miệng đó dương thật to đều có thể nhét vào một quả trứng cả hà vũ trụ cũng cười sau đó ánh mắt ngu hòa nhìn về phía hạ tiểu kỳ hạ tiểu kỳ đột nhiên nét mặt có chút nghiêm túc nhìn qua hắn nói người yên tâm ta lại không đốc ai là tình cảm chân thực tốt với ta trong lòng ta đã hiểu đây nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là cha mẹ của ta cái tầng quan hệ này là r ứ t bỏ không ngừng mặc dù chỉ là giải rác vài câu nhưng hà vũ trụ đã hiểu nàng muốn biểu đạt ý nghĩa hắn cười lấy nhìn về phía gần trong gang tấc người yêu thì giống như giờ phút này đang nhìn qua hắn nàng đều nói không trải qua mưa gió sao thấy cầu vồng không lịch lòng người nhìn thế nào được chất phát tình trải qua hai người bọn họ nằm đến nay hiểu nhau làm bạn. bọn hắn cũng đem lẫn nhau xem làm người thân cận nhất của mình mà hạ tiểu kỳ lần này cử động cùng lý do thoái thác cũng ấn chứng h ạ vũ trụ không tại trong vòng nửa năm nàng cũng đã nhận được không nhỏ trưởng thành có độc lập sinh hoạt năng lực cùng tư tưởng rất tốt giữa trưa h ạ vũ trụ đúng hẹn đi tới nhà máy cán thép h ồ n g tin h nhà máy hay là trong trí nhớ cái công sườn g kia người cũng vẫn là những người kia nhưng h ạ vũ trụ thời khắc này tâm tính lại thay đổi hắn cảm giác liền tựa như đã qua rất nhiều năm mà nơi này cũng chỉ còn lại hồi ức nhìn hắn đẩy xe đạp đi vào nhà máy cửa lớn lúc các cổng tiền đại gia còn chủ động cùng hắn chào hỏi hà phó chủ nhiệm tốt hà vũ trụ cũng cười ha ha địa hướng về phía hắn gật đầu một cái ven đường cùng nhau đi tới vẫn đúng là nhường hắn gặp phải mấy cái người quen hắn một đường cười ha h a cùng người chào hỏi mãi đến khi gặp nhà máy phụ nữ chủ nhiệm trương kế phương hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn dùng một bộ không thể tin giọng nói hỏi chủ nhiệm người thế nào đến rồi hà vũ trụ mỉm cười gật đầu trở về xem xét lúc này vừa vặn bên người nàng nổi danh nữ công nhân viên chức đưa tay vỗ xuống bờ vai của nàng trương kế phương quay đầu nhìn nàng một cái đầu tiên là sửng sốt một chút lúc này mới thần sắt vội vàng hướng nhìn hà vũ trụ nói ra cái kia chủ nhiệm Ta chẳng ò n có c u y qua hắn tại phòng ăn cửa đụng phải lý chủ nhiệm trợ lý trần thương ngôn hắn nói với hắn xưởng trưởng vương cùng lý chủ nhiệm đã đi phòng tiếp khách hà vũ trụ cũng không tốt ngừng h lao lãnh đạo đợi lâu chỉ có thể dừng bước tại cửa phòng ăn đi theo trần trợ lý đi phòng tiếp khách theo trần trợ lý một tay lấy môn cho đ ờ y ra sưởng trưởng vương cùng lý chủ nhiệm bao gồm lý chủ nhiệm với khôn phân s ư ở n g bốn chủ nhiệm trần k i ệ n khang phân s ư ở n g tám phó chủ nhiệm vương phúc long sưởng trưởng vương tâm phúc khuất trung nguyên còn có một cái hà vũ trụ không quen biết trung nhân nhân mọi người cùng nhau đem ánh mắt hướng phía hắn đầu đến hà vũ trụ bước lên phía trước một bước hướng phía sưởng trưởng vương cùng lý chủ nhiệm chắp tay nói sưởng trưởng chủ nhiệm đã lâu không gặp trừ ra sưởng trưởng vương cùng lý chủ nhiệm mọi người tất cả đều cùng nhau sừng sốt một chút lúc này mới do trần kiệt khang dẫn đầu hòa giải nói tiểu hà chủ nhiệm hơn nửa năm này không thấy n g ư ơ i đây là đi chỗ nào cao liền đi hà vũ trụ vội vàng khiêm tốn nói cái gì cao liền a nói ra đều bị người chê cười không đề cập tới cũng được lý chủ nhiệm lập tức cười lấy vô vỗ bên cạnh mình không vị đối hà vũ trụ ngóc nói đến nhà vũ trụ đến ngồi hà vũ trụ lập tức cười ha h a gật đầu một cái sau đó lại mịt mở dùng ánh mắt cùng s ư ở n g trưởng vương lên tiếng c h à o tiếp lấy hắn liền hướng lý chủ nhiệm bên cạnh ngồi xuống hắn lập tức đưa tay kéo hắn lại cánh tay nhìn xem tình hình kia liền tựa như sợ hắn chạy một vũ trụ huynh đệ người đi lần này chính là hơn nửa năm không nói cho ta đến phong thư cho dù là treo điện thoại cũng tốt ta ngươi ngược lại tốt rồi ta nếu là không chủ động tìm ngươi ngươi cái này không có ý định lộ diện đúng không hà vũ trụ lập tức bưng rượu lên b ì n h cho lý chủ nhiệm đổ tràn đầy một chén đến rượu tiếp theo lại cho chính hắn ngược lại cũng một chén hắn giơ chén rượu nói ra nhìn ngài nói không sợ ngài c h ê cười ta đây không phải ra ngoài lẫn vào không ra thế nào điệu ngại quá quay dày n g à i công tác mà lý chủ nhiệm cũng đoán không ra hắn những lời này là thật hay giả mà nên nhìn nhiều người như vậy trước mặt bọn hắn cũng không tốt nói tỉ mỉ đành phải thuận pha xuống lửa địa dơ ly rượu lên nói đến nói ít những cái này hư ta ca nhi hai đi trước một cái lại nói ta mời n g à i hà vũ trụ nghe vậy nhanh lên đem chén rượu cùng lý chủ nhiệm chén rượu đáy đụng một cái sau đó ngước cổ lên uống một hơi cạn sạch lý chủ nhiệm cũng đi theo đ ồ i một ly đặt chén rượu xuống về sau hướng phía mọi người hô tới tới tới cũng thử một chút thức ăn này nếm thử hương vị làm sao hắn lời nói này mặc dù là nói với mọi người nhưng cuối cùng ánh mắt lại nhìn về phía hà vũ trụ hà vũ trụ kẹp lên một viên thịt gà chỉ nếm thử một miếng lại chật trật lưỡi sau đó trong lòng liền đã có tính toán đây là hắn đồ đệ mã hoa trường、thịa. hương vị cùng hỏa hầu ngược lại là khống chế cũng không tệ lắm chính là này xào r a u hương liệu mùi vị hơi nặng một chút b ạ c h chỉ phóng nhiều đầu lưỡi hơi có chút nhỏ không thể thấy c a y đắng với lại mặn muối cũng hơi nhiều một chút nếu phối cơm cũng rất phù hợp nhưng chỉ là dùng bữa phối rượu lời nói thì hơi hơi nặng quá tóm lại chính là hương vị đạt tiêu chuẩn m ố i vị qua lại xanh nhạt phối quá ít vị c a y cũng không nhiều đủ không thể hiện được lỗ tỉnh xào gà mặn tươi t h u ầ n k h i ế t hương chân mềm cay phong cách với lại thịt gà căn bản không có loại đó cửa vào thì xốp giòn hương mềm vô dụng cảm rác miễn cưỡng có thể cho cái sáu mươi năm điểm đi coi như là mi kế tiếp còn là đạo lỗ tỉnh đồ ăn thường ngày quái thịt lưng hà vũ trụ sau khi nếm thử không khỏi nhữ mày dầu mỡ đây là hà vũ trụ đánh giá uổng công món ăn này dùng những kia hơi chút phức tạp nguyên liệu nấu ăn tiếp xuống mấy món ăn hà vũ trụ trên cơ bản cũng nếm một lần chỉ có thể nói tạm được về phần trước hết nhất nếm đạo kia xào gà đánh giá là không tốt lắm quái thịt lưng thì là lãng phí nguyên liệu nấu ăn chẳng qua hắn mấy cái này bất mãn trên bản mọi người ăn thật cao hứng không khí giới hắn không hề có biểu hiện ra chút nào mất hứng ngược lại còn nhiều lần cùng lý chủ nhiệm chạm gốc tiếp xuống lại cùng xưởng trường ương trên b à n trừ ra cái đó hắn trước kia chưa từng gặp qua trung niên nhân bên ngoài bao gồm trần kiện khang cùng vương phúc long cũng vẹn vẹn chỉ cùng hắn đụng phải một chén l í n rượu rốt cuộc hai người bọn họ phương còn từng náo qua mâu thuẫn không nhỏ với lại bọn hắn cũng không dám chủ động đi t r e o chọc hà vũ trụ rốt cuộc hai người bọn họ trong lòng cũng hiểu rõ hà vũ trụ tiểu tử này một sáng muốn đem hắn cho chọc tới hắn cũng sẽ không cố k ị người đó mặt m ũ i mọi người một hồi ăn uống linh đình nói chuyện trời đất hào hứng cũng rất cao thái cũng đi theo ăn không ít theo trên mặt bản thái đi hơn nữa lý chủ nhiệm lại đem đợi ở bên sành trợ lý trần th trên bàn mấy người trò chuyện một chút trọng tâm câu chuyện đột nhiên thì chuyển đến chủ nhiệm phòng chính trị công trên người cao bằng viễn lý chủ nhiệm chỉ vào tên kia hà vũ trụ không quen biết trung niên nhân nói quyên giới thiệu cho ngươi vị này là người kế nhiệm của ngươi phòng chính trị công phó chủ nhiệm bảng hà vũ trụ s ư ớ n g sốt một chút đem tầm mắt chuyển rời đến trung niên nhân kia trên thân thầm nghĩ ta này cũng rời trước nửa năm người kế nhiệm thì người kế nhiệm thôi ta có cần phải biết hắn sao không ngờ rằng người kia tuổi tắc nhìn không nhỏ nhưng mà thái độ đối với hắn lại tương đối cung kính xin chào hà phó chủ nhiệm ta cuối cùng đem ngài cho trông chương tám trăm năm mươi hai mặc dù có điểm vô s ỉ nhưng xác thực hữu dụng chương tám trăm năm mươi hai mặc dù có điểm vô s ỉ nhưng xác thực hữu dụng hắn những lời này ý gì hà vũ trụ lúc này n i u mày hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn hai người bọn họ người rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt thế nào ta cuối cùng đem ngài cho t r ô n g kiểu này lý do thoái thác nói thật ta cùng ngươi rất quan sao lý chủ nhiệm gặp hắn khó hiểu lập tức nhắc nhở ngươi cái đó đồ đệ ngô đại trí hiện tại thì đặt dưới tay hắn đi làm làm là trợ lý công tác hà vũ trụ không khỏi đoán ra cái bảy tám phần nhưng hắn như cũng giả bộ như hoài nghi không hiểu nhìn qua vị kiệp h ó chủ nhiệm vàng hắn làm sơ lúc rời đi đã trong âm thầm cùng cao bằng viễn đã đ ạ t thành c h u n g nhận thức hắn chủ động rời khỏi đổi lấy ngô đại trí hào hào đặt phòng chính trị công an an ổn ổn công tác cũng không cần hắn làm cái gì chỉ phụ trách một ít h ôn tạp sự vụ t h như cất giữ tài liệu sửa sang lại văn kiện chạy cái chân hoặc là ra ngoài dán chữ to báo lao động biểu ngữ cái gì nói điểm trực bạch chính là một ít không cần động não đơn giản công tác cao bằng viễn người này mặc dù không có gì lớn khuyết điểm mà lại nói lời nói làm việc tương đối có nguyên tắc người cũng rất có khế ước tinh thần tất nhiên đã đáp ứng hắn tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời cho nên hà vũ trụ cũng không sao lo lắng nô đại trí công tác vấn đề rốt cuộc trong lòng của hắn cũng hiểu rõ nô đại trí tiểu tử này n h ư ợ c điểm cũng, cũng rất rõ ràng trên một điểm này cao bằng viễn cùng hắn tương đối tượng này ta thật sự là không biết nên sao mở miệng phó chủ nhiệm bằng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua hà vũ trụ sau đó lại đặt tầm mắt chuyển rời đến lý chủ nhiệm trên mặt lập tức toát ra một tiêu ngượng nghịu sưởng t r ư ở n g vương hồi lâu đều không có mở miệng lúc này đột nhiên mở miệng nói rượu này cũng uống không sai bị lắm nếu không ngươi để bọn hắn mấy cái đi về trước đi nói xong sưởng trường vương hướng phía lý chủ nhiệm đưa mắt liếc g i ý qua một cái lý chủ nhiệm không nói chuyện mà là cười ha hả nhìn phía mọi người ta nhìn xem hôm nay trước hết đến nơi này đi mấy người các người đi về trước đi có chuyện gì chúng ta và để nói sau mấy người gọn gàng mà linh hoạt đứng dậy ngay cả chào hỏi đều không có cùng sưởng trưởng vương hoặc là lý chủ nhiệm đánh một tiếng cứ như vậy vội vội vàng vàng đi ra cửa hiện tại trong phòng cũng chỉ còn lại có bốn người sưởng trưởng vương lý chủ nhiệm phó chủ nhiệm b à n g còn có chính là hà vũ trụ đông chốc đi rồi nhiều người như vậy phó chủ nhiệm bảng dứt khoát trực tiếp đứng dậy ngồi xuống sưởng trưởng vương cùng hà vũ trụ vị trí giữa sau đó hắn chủ động dốc cho mình một chén rượu sau đó hai tay nâng chén hướng phía hà vũ trụ nói ra hà chủ nhiệm ta kính ngươi một cái hà vũ trụ lúc này d ơ ly rượu lên cùng hắn đơn giản đụng một cái sau đó một ngụm c u n g uống lại đưa tay bên trong chén rượu bông xuống hắn có chút hăng hái nhìn một chút s ư ở n g trường vương sau đó lại quay đầu xem xét lý chủ nhiệm dùng đùa d ỡ n giọng nói nói ra nghe hai vị lãnh đạo tiếng nói này nhi là cùng cao chủ nhiệm có chút hiểu lầm a hắn lời nói này cũng không phải là nói rất đúng nói nhảm cũng không phải bắn tên không đích đánh hắn hiểu rõ ngồi ở chỗ này vị này phó chủ nhiệm bằng là phòng chính trị công mới tiếp nhận phó chủ nhiệm hôm nay trận này tụ hội những câu không có nhắc tới cao bằng viễn lại những câu cũng đem đầu mâu chỉ hướng cao bằng viễn trong lòng của hắn thì hiểu rõ bọn hắn đây là dự định liên hợp lại nghĩ đổi u cao bằng viễn bị loại a nói thật hắn đối đuổi đi cao bằng viễn sự việc cũng không cảm thấy hứng thú hắn cũng sớm đã rời đi nhà máy cán thép cũng cách xa chỗ này là không phải trung tâm với lại hắn cùng cao bằng viễn đối lập theo hắn rời khỏi nhà máy cán thép bắt đầu từ thời khắc đó liền đã tan thành mây khói cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ cho nên nói câu lời nói thật chuyện này hắn cũng không muốn lẫn vào bởi vậy hắn mới tìm cớ nói hai vị lãnh đạo cùng cao chủ nhiệm có hiểu lầm nếu là hiểu lầm nói rõ liền tốt làm gì không nên quyết đấu sinh từ đâu còn không bằng hai bên ngồi xuống mới hảo hảo thảo luận thương lượng một chút h ắ n bộ này lý do thoái thác chủ đánh chính là ba phải hai không đắc tội dù sao ta cũng không ủng hộ cũng không phản đối cho dù sau các ngươi phương nào nếu hỏi tới ta cũng chỉ có một câu không biết trước tiên đem chính mình cho hái sạch sẽ xảy ra vấn đề cũng tìm không ra ta có thể rõ ràng hai vị lãnh đạo gọi hắn đến chính là định muốn cho hắn cho ra cái chủ ý hà vũ trụ không tin bọn hắn không có dự án với lại loại sự tình này nói như thế nào đây ít nhiều có chút phía sau hạ độc thủ ý nghĩa mặc dù không p h ạ m pháp nhưng mà khẳng định không đạo đức nói thật hắn thật là có cách trước kia hắn không thể không nghĩ tới muốn đem cao bằng viễn cho đổi xuống đài cho nên hắn không phải là không có thủ đoạn nhưng mà hắn sau đó tưởng tượng cho dù hắn đem cao bằng viễn cho kéo xuống ngựa có thể chủ nhiệm phòng chính trị công vị trí này vẫn như cũ cách hắn có chút xa cho nên càng nghĩ hắn thì chủ động từ bỏ chắc hẳn hôm nay hai vị lão lãnh đạo đem hắn tìm đến cũng là ý tưởng giống nhau nhưng mà hà vũ trụ đã sớm quyết định chủ ý hôm nay cho dù bọn hắn nói toặt trời hắn h à vũ trụ cũng vẫn là câu nói kia ta không có cách nào mắt thấy bọn hắn khuyên can đủ đường h à vũ trụ chính là không lên bộ lý chủ nhiệm dẫn đầu không giữ được bình tĩnh hiểu lầm hiểu lầm gì đó ta hôm nay gọi ngươi tới chính là muốn nghe xem ý kiến của ngươi cho chúng ta cầm cái chủ ý nhưng ngươi đổ đi hết cùng này đông kéo bầu một câu đề nghị hữu dụng đều không có ta nói vũ trụ à. ngươi lúc này mới nửa năm không thấy ngươi thế nào học như thế viên hoặc đâu sưởng trưởng vương cũng là có chút bất mãn liết hắn một cái trầm giọng nói ngươi thì khỏi phải đặt chỗ ấy nhập nhằng lượn quanh cái gì vòng tròn a ngươi thì ăn ngay nói thật được lần này áp lực trực tiếp cho đến hà vũ trụ nói thật trước mặt cục diện này vẫn đúng là không tốt lắm mở hắn ha ha cười lấy đứng dậy đưa tay vươn hướng bình rượu lại cho hai vị lãnh đạo mỗi người rót một chén rượu ngay cả phó chủ nhiệm bảng cũng không rơi xuống cũng cho hắn rót một chén mắt thấy hai vị lãnh đạo đã triệt để hết rồi kiên nhẫn sắp ép không được lựa lúc hà vũ trụ lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng phía hai người hỏi ta muốn nghe xem hai vị lãnh đạo ý kiến dự định náo bao lớn tiếng động a bao lớn tiếng động lý chủ nhiệm có hơi như mày hỏi ngược lại ý gì hà vũ trụ hơi cười một chút bưng chén rượu lên lướt qua một ngụm lại c h ậ t chật lưỡi tiếp lấy hai mắt tỏa s á n g nói rượu này là đánh từ l â u tới hương vị cũng thực không t ồ i đang ngồi ba người cùng nhau đưa cho hắn một cái l ê t mắt trong lòng tự nhủ người này chắc chắn giày vò k h ố n khổ mời hắn nói một câu cùng muốn mạng hắn dường như lý chủ nhiệm trực tiếp vung tay lên đảm nhiệm nhiều việc nói chỉ cần n g ư ơ i n ă n g xuất ra ý kiến hay dạng này rượu ta đưa ngươi mấy dương giữ lại ngươi c h ậ m dại u ố n g hà vũ trụ cười lấy gật đầu sau đó phun ra một câu cảm ơn lãnh đạo tiếp theo hắn nghiêm mặt nói tiếp nói đến đây cái tiếng động đi phải xem hai vị lãnh đạo ý nghĩa là đơn thuần chỉ là nhường hắn rời khỏi nhà máy cán thép đâu hay là nói nghĩ náo loạn đến lớn một chút thì như nói nói đến đây hà vũ trụ đột nhiên nhữ mày sau đó chậm rãi đưa tay che bụng của mình nét mặt đau khổ nói ra t c h ờ một chút hai vị lãnh đạo ta đột nhiên đau bụng phải gấp nhìn đi nhà sĩ. s ư ờ n g trường vương lúc này khí mặt đỏ lên mà lý chủ nhiệm thì trở mặt tại chỗ tách một tiếng đem chén trà trong tay ném xuống đất trong khoảnh khắc té vỡ nát sưởng trường vương liền hô ba miệng thở dài lúc này mới chậm lại hữu khí vô lực hướng phía hà vũ trụ nói ra Ngươi k hà ô n muốn lên n g phải h sao? Nhanh Hà đi đi. Hà d... hà vũ trụ có chút đ ị n h mọt gật đầu một cái sau đó chân chu đứng dậy đẩy ra môn cứ như vậy biến mất tại ba người trong tầm mắt hắn vừa giữ cửa nắm tay bông ra liền nghe trong phòng truyền đến nào ảo một hồi chén bàn đĩa b á t ngã nát tâm thanh cũng không biết vị kia lãnh đạo ép không được hỏa trực tiếp đem khăn trải bàn cho xước hà vũ trụ lòng vẫn còn sợ hãi vô vô lồng ngực của mình vội vội vàng vàng chạy ra cửa đẩy xe đạp liền chạy cái này phá nhà máy cắn thép về sau hắn cũng không tới nữa chương tám trăm năm mươi ba xem xét một cái không lên tiếng chương tám trăm năm mươi ba xem xét một cái không lên tiếng ánh hoàng hôn hiện ra vi quang đem một sợi màu vàng kim vẩy vào chân trời phản xạ tại tất cả treo ở chân trời trên tầng mây tầng mây dường như mộng như ảo dường như hiệu dường như mã sau đó theo thời gian trôi qua đem giấc mộng này tự tay đập vỡ vụn đem này hiệu bỏ đi trên đầu sừng thú biến thành mã sau đó dần dần kéo dài sân số bốn mươi bên trong tứ hợp viện một đ ố n g ước chừng gần trăm mười người nam nữ già trẻ giờ phút này chính ngồi vây quanh ba vị đại gia tại đây ba vị đại gia bên cạnh còn đơn động thiết lập một tòa ngồi một tên sắc mặt p h i m hồng người trẻ tuổi người trẻ tuổi nhìn tinh thần c ò n tốt trừ ra sắc mặt có hơi phiếm hồng bên ngoài cũng không có cái gì đặc biệt khác nhau chỉ là rõ ràng hiện tại hay là tại mùa đông với lại cả tòa thành thị cơ bản đều đã bị tuyết trắng bao trùm lại hắn vẫn không cảm giác được được bản thân trên người lạnh ngược lại còn đang không ngừng dùng bàn tay vớt ve chính mình tấm kia phát nhiệt mặt không còn nghi ngờ gì nữa nhìn xem hiện tại cảnh tượng này tên này người trẻ tuổi h i ệ n nhiên là uống nhiều quá chẳng qua cũng may hắn hiện tại tinh thần nhìn cũng không t ệ lắm cũng không chậm chế tiến hành bọn hắn trước mặt tổ chức toàn viện đại hội ở phía sau hắn thì ngồi một vị bề ngoài xuất chúng cô vợ nhỏ giờ phút này nàng chính vẻ mặt thành thật nhìn qua người tuổi trẻ trước mắt trong ánh mắt tràn đầy tràn ngập quan tâm cùng ôn lu nhị đại gia treo lên cái cùng loại hán gian dầu mỡ tiểu tóc mà trên người cổng cành màu xanh dương đồ lao động như muốn bị cái kia ngày càng cổng cành dáng người c h ố i nó bạo lại hắn vẫn không cảm giác được được xỉu không nên riêng một ngọn cờ đứng nói chuyện cái này hôm nay chúng ta toàn viện nam nữ già trẻ tề tụ một đường ngồi ở khối này tổ chức chúng ta năm trước một lần cuối cùng toàn viện đại hội cũng là sáu ba năm một lần hội nghị tổng kết cái này tiếp đó cho mời chúng ta viện tam đại gia đồng chí diêm phụ quý đơn giản dàng thuật một chút hội nghị hôm nay nội dung theo nhị đại gia ngồi xuống, t r u n g quanh thưa thất vang lên vài tiếng vỗ tay đồng thanh tiếp lấy tam đại gia đưa tay hư để ép ép mở miệng nói ách cái đó đều an tĩnh yên tĩnh tiếp đó ta tới nói một chút hội nghị hôm nay nội dung chờ một chút không chờ tam đại gia nói xong thì có người lên tiếng ngắt lời hắn phát biểu ba vị đại gia cùng nhau đưa mắt nhìn sang người kia ngắt lời tam đại gia nói chuyện chính là lần trước nói năng lỗ mãng đường phố máng lý hiếu lâm hai người mâu thuẫn từ xưa đến nay hồi nhỏ hắn tay chân thì không sạch sẽ luôn yêu thích trộm đồ cho nên người khác mới cho hắn con mèo trả ngoại hiệu mà xòa trụ không ứa nhất chính là tiểu tử này hắn luôn yêu thích trộm trong sân người đồ vật đây là luôn luôn yêu xen vào việc của người khác xòa trụ không thể tiếp nhận vì thế từ nhỏ đến lớn xòa trụ cũng không thiếu động thủ với hắn hắn ánh mắt tức giận chừng hà vũ trụ một chút sau đó hướng phía ba vị đại gia nói ra ta nói ba vị đại gia các ngươi ngồi chỗ này chủ trì hội nghị thì cũng thôi đi xòa trụ hắn bằng cái gì a bằng cái gì nhường hắn ngồi ở trung gian mà chúng ta cũng chỉ có thể đứng ba vị đại gia liếc mắt nhìn nhau dường như miêu trảo đề nghị này hình như cũng không có gì khuyết điểm nhất đại gia ấy là biết đạo hà vũ trụ chức vụ hiện tại nhưng hắn không hề có ngay đầu tiên thì đứng ra mà là lựa chọn thờ ơ lạnh n h ạ t nhị đại gia cùng tam đại gia cũng không biết tình hình thực tế nghe vậy tất cả đều theo bản năng mà đem tầm mắt chuyển hướng nhất đại gia nhìn tới chuyện này còn phải nhất đại gia tới bắt chủ ý nhất đại gia tại hai người bọn họ bao gồm toàn viện người ánh mắt nhìn chăm chú bất đắc dĩ chỉ có thể lạnh nhìn khuôn mặt đem tình hình thực tế nói ra không bằng cái gì chỉ bằng trụ tử là h u y ệ n trưởng h ắ n thị có tư cách ngồi ở chỗ này một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng chợt vừa nghe đến tin tức này trong sân tất cả mọi người bối rối lập tức một hồi bô bô tiếng thảo luận cùng với rất nhiều lao nương môn nhóm nói nhỏ âm thanh mọi người tất cả đều chỉ chỉ trò trò nhìn phía l ẻ loi trơ trọi ngồi ở vị trí trung tâm hà vũ trụ hồi lâu tam đại gia mới từ trong lúc khiếp sợ trở lại mùi vị đến mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía hắn h u y ệ n trưởng xa xôi bao nhiêu một cái từ nhi chỉ bằng bọn hắn cái này phá không lưu đâu đại tạ p viện n ă n g sinh dưỡng gia nhân vật như vậy sao mà nhị đại gia đã sớm nhường tin tức này cho chân choáng h u y ệ n trưởng ai xòa trụ sao cái này làm sao có khả năng xòa trụ hắn làm sao có khả năng là huyền trưởng đâu không thể nào tuyệt đối không thể nào sau đó tại một giây sau giọng lý hiếu lâm thì đột ngột vâng lên không thể nào theo một tiếng quát trói thai đem ở đây đông đảo nam nữ già trẻ cũng cho đánh thức lý hiếu lâm phản ứng cũng không chậm trong nháy mắt sau khi khiếp sợ hắn lập tức phản ứng lại ta nói nhất đại gia trong sân người nào không biết ngươi cùng x ò a trụ quan hệ tốt nhất lại nói hắn nhưng là ngươi nhìn lớn lên ngươi đương nhiên hướng về hắn nói chuyện lý hiếu lâm vừa nói xong câu đó hiện trường vây xem chúng các bạn hàng xóm lại lần nữa lưu i d i u thảo luận lý hiếu lâm ý nghĩ cũng không cần lời nói này nói cũng hợp tình hợp lý nhất đại gia không nói ngươi là huyện trường sao có bản lĩ ngươi chứng minh một c h ú n ta lý hiếu lâm chưa từng nghe nói huyện nào vươn người thượng còn c ấ t huyện trưởng chứng thật giống như ai cũng chưa từng nghe qua có cái gì khu trưởng hoặc là thị trưởng chứng hắn suy nghĩ cho dù người thật là huyện trưởng có thể ngươi cũng không có cách nào chứng minh a ngươi trên trán lại không đột nhiên xuất hiện một hàng chữ trên đó viết ta là huyện trưởng mắt thấy hà vũ trụ chậm chạp không nói lời nào nhị đại gia tả hữu quan sát một phen phát hiện mọi người ánh mắt bên trong đều mang một tia tò mò thế là vội vàng hướng phía hà vũ trụ nói ra vũ trụ a ngươi nhìn xem nếu không ngươi cho chúng ta mọi người giải thích một chút nhất đại gia nói có đúng không là thực sự ngươi thực sự là huyện trưởng a hà vũ trụ hơi cười một chút sau đó d ư ơ n g mắt nhìn hướng nhị đại gia tiếp lấy trong cổ đột nhiên một hồi phun trào tiếp lấy hắn lập tức nôn khăn một tiếng á c h dẫn tới ngồi sau lưng hắn hạ tiểu kỳ vội vàng đứng dậy lại gần hắn đưa tay vô vô phía sau lưng của hắn ta không sao nhi hà vũ trụ dùng sức nuốt nước miếng một cái sau đó khoát khoát tay ra hiệu vợ thân thể của hắn không sao hết thời khắc này hà vũ trụ ít nhiều có chút trong đầu nhưng ý nghĩ lại rất thanh tình hắn tiện tay từ trong, trong túi r o n g t lấy ra một cái màu xanh lá phong bị quyển sổ nhỏ sau đó đứng dậy một tay lấy vợ đập vào ba vị đại gia trước mặt trên mặt bàn Tam đ ạ ủy ban t ê cốc n nhị đại thành huyện nhỏ chính o cầm l n một c h quyền nhân dân cốc thành huyện tam đại gia chấn động trong lòng liên tục không ngừng đem quyển sổ nhỏ đưa tới nhị đại gia trong tay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hà vũ trụ ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ hâm mộ và lòng chua xót tâm tình rất phức tạp nhị đại gia đem sách nhỏ tiếp nhận đi sau đó trên mặt không khỏi lộ ra một tia kích động hắn dùng lực liếm liếm miệng môi dưới môi xung quanh gốc râu cằm cũng đi theo nhuyễn động một lúc tiếp theo hắn lúc này mới trong mắt chứa không thôi đem sách nhỏ nhét vào nhất đại gia trong tay nhất đại gia nhẹ nhàng địa thở dài một hơi lúc này mới đem sách nhỏ mở ra mắt nhìn vợ trong hà vũ trụ tên cùng chức vụ liền trực tiếp đem sách nhỏ cho khép lại chúng các bạn hàng xóm một hồi nhìn nhau x ư n g sở sau đó bắt đầu xì xào bàn tán lên bản này tử trong viết gì thế nào ba vị đại gia sau khi xem xem xét một cái không lên tiếng đâu cuối cùng hay là lòng hiếu kỳ phá vỡ trận này hơi có vẻ q u ỷ dị hiện trường không khí chỉ thấy lý hồng binh hướng phía ba vị đại gia hỏi ta nói ba vị đại gia kia sách nhỏ trước viết gì các ngươi thế nào cũng không lên tiếng đây t r ư ơ n g tám trăm năm mươi b ố đều là người văn minh t r ư ơ n g tám trăm năm mươi b ố đều là người văn minh nhất đại gia trước tiên mở miệng Chủ tử thân phận không sao hết hắn hiện tại đúng là h u y ệ n trưởng nhị đại gia cùng tam đại gia cũng lần lượt gật đầu nhận đồng nhất đại gia phát biểu công trình tính tiếp theo tại hiện trường mọi người nhìn chăm chú nhị đại gia nhanh chóng đứng dậy cầm cái đó quyển số nhỏ bước nhanh đi đến hà vũ trụ trước mặt sau đó đem cái đó quyển sổ nhỏ đưa tới trong tay hắn đồng thời còn lấy lòng giường như hướng về phía hắn cười cười mắt thấy nhị đại gia cười xong thế mà không chịu đi còn chủ động hướng hắn đưa tay phải ra hà vũ trụ lúc này sửng sốt một chút sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn nhưng vẫn là rất tự nhiên cùng nhị đại gia nắm tay nhị đại gia thuận thế tại trên vai của hắn vũ vũ lúc này mới mặt mày hớn hở về tới trên vị trí của mình lại lần nữa ngồi xuống lại lần này coi như là triệt để ngồi vững hà vũ trụ thân phận nếu không luôn luôn tâm cao khí n ạ o nhị đại gia làm sao có khả năng như thế không để ý đến thân phận chủ động đi lấy lòng x ó a chủ đâu theo s á t lấy ở đây tất cả các hàng xóm láng giềng nhìn về phía hạ vũ trụ ánh mắt cũng giữa bất chi bất giác phát sinh biến hóa ngay tiếp theo nhìn về phía hạ tiểu kỳ ánh mắt cũng lập tức trở nên không đồng dạng ngay tại hiện trường mọi người vẻ mặt mất tự nhiên tâm t r ạ n g dưới hứa đại mậu đột nhiên từ trong đám người đi ra ta nói ba vị đại gia cái này ta trụ ca đã, đã chứng minh thân phận của mình cái này những người khác có phải hay không thì không có lời có thể nói nói xong hứa đại mậu liền đem tầm mắt chuyển rời đến trên người lý hiếu lâm nếu như nói hà vũ trụ cùng lý hiếu lâm từ nhỏ không hợp như vậy hắn cùng lý hiếu lâm thì không chỉ chỉ là không hợp đơn giản như vậy h ứ a đại mậu từ nhỏ thì cơ thể gây yếu n h á t gan sợ phiền phức không chỉ hà vũ trụ sẽ bắt nạt hắn ngay cả cái này lý hiếu lâm cũng đem bắt nạt hắn trở thành chuyện thường ngày hà vũ trụ nếu bắt nạt hắn tối đa cũng chính là đập hắn mấy lần ra tay một chút cũng không nặng nhưng nếu là đổi thành cái này lý hiếu lâm mỗi lần đều sẽ ra tay đ ọ u gác đi đánh hắn có một lần còn bắt hắn cho đánh mặt mũi bầm rợp những thứ này tùi thân trong lòng của hắn có thể một thẳng ký hận chứ đâu hiện tại thật không dễ d hắn khẳng định phải hào hào nắm chắc nghe được hứa đại m ậ u còn dám tìm hắn gây phiền phức lý hiếu lâm lập tức thì đứng ra ánh mắt thú ăn nói hứa đại m ậ u người ý gì có hiện trường hà vũ trụ cùng ba vị đại gia chỗ dựa hứa đại m ậ u cũng không tin lý hiếu lâm còn dám trước mặt nhiều người như vậy nhi đánh hắn hắn lúc này ư ẫ n thẳng sống l ư n g nhi nhìn thẳng đối phương nói ra ta ý gì người hôm kia ngay trước nhiều như vậy láng giềng mặt mũi đối ta chủ ca lại là trầm trọc lại là thề còn nói cái gì có một nổ tung l ư n cái gì người còn không phải nói không có thì không lợi này có phải hay không là người nói người không được cho lời giải thích có nên hay không cho ta trụ ca nói lời xin lỗi nói xong thứ đại m ẫ như là nhớ ra cái gì đó liên tục không ngừng chỉ vào tam đại gia nói ra hôm trước thì hôm trước làm thời tam đại gia cùng tam đại mụ cũng ở tại chỗ miêu trào tiểu tử này lúc ấy ở trước mặt t h ề ta trụ ca lúc bọn hắn lao hai vị đều là nhìn tận mắt làm thời tam đại gia còn mắng hắn tới còn nói nếu là hắn còn dám nói bậy bạn đem hắn đuổi ra ngoài làm thời hiện trường hàng xóm láng giềng đều có thể cho ta làm chứng nói xong thứ đại m ẫ còn cố ý nhìn chung quanh một chút vây xem nhìn các bạn hàng xóm trên mặt lộ ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay đắc ý nét mặt tới n g h e xong lời này tam đại gia không đứng lên cũng không được đều bị người điểm danh nếu là hắn dám sợ về sau hắn cái này tam đại gia sẽ không cần làm đi hắn lập tức đứng dậy hướng phía mọi người chứng thực nói ta ta để chứng minh một chút xác thực có có chuyện như vậy hứa đại mậu nói là sự thật làm thời miêu trảo chính là lý d a người trẻ tuổi làm thời hắn xác thực thể trụ từ tới chuyện này ta có thể làm chứng thế mà còn có loại sự tình này hà vũ trụ lập tức liền đem tầm mắt chuyển rời đến trên người lý hiếu lâm có một cái hứa đại mậu thỉnh thoảng này ra tìm xem hắn phiền phức thì cũng thôi đi rốt cuộc đó là hắn cùng xỏa trụ nguyên thân ở giữa ân đoán mặc dù trước kia hai người bọn họ có mâu thuẫn nhưng cũng không đại biểu hắn còn muốn đem loại mâu thuẫn này kéo dài tiếp húng chi hiện tại hứa đại mậu cùng hắn cũng không có cái gì lợi ích quan hệ đối phương gần đây cũng không có đối với hắn làm ra cái gì bất lợi cử động cho nên hắn tự nhiên cũng không có gì đối với hắn trả đũa thiết yếu nhưng cái này cái gì tám bậy tre cũng đánh không đến lý hiếu lâm thế mà cũng dám ở trước mặt của hắn kêu gạo thật không biết hắn đánh từ đâu tới sức lực người nói thế nào nhìn qua lý hiếu lâm hà vũ trụ trên mặt nhìn không ra hỉ nộ lý hiếu lâm trên mặt lập tức thì t o á t ra một tia khiế nhưng hắn đầu hóc khá tốt xứ vừa muốn đem mâu thuẫn chuyển r ờ i đến trên người hứa đại mẫu thế là hắn dứt khoát hướng phía hứa đại mẫu kêu gào nói hứa đ ạ i mẫu tiểu tử n g ư ơ i ý gì c ố ý tìm t à gốc g i đúng không lại hứa đại mẫu cũng không đốc lập tức thì đã nhận ra tính toán của hắn n g ư ơ i thiếu đặt chỗ ấy gắp lửa bỏ tay người chúng ta hiện tại thảo luận là n g ư ơ i cùng ta chủ ca sự việc n g ư ơ i không nghe ta chủ ca nói chuyện sao n g ư ơ i dự định làm sao xử lý lý hiếu lâm lập tức hướng phía hứa đại mẫu chỉ trì được tiểu tử người chờ đó cho ta quay đầu ta nhất định hào hào dạy d â người làm người như thế nào hà vũ trụ đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt hắn một cái thì nắm chặt hắn trang phục cổ áo cắn răng n g h i ế n lợi hỏi ta hỏi ngươi ngươi nói thế nào lý hiếu lâm lập tức liền có chút bối rối hắn không dám nhìn hà vũ trụ con mắt chỉ có thể né tránh nói ta ta không phải cố ý ta liền theo khẩu vừa nói như vậy ta cũng không phải cố ý tách lý hiếu lâm theo bản năng bưng kín mình bị đánh mặt sau đó vẻ mặt sững sờ nhìn qua hà vũ trụ hà vũ trụ lắc lắc tay lộ ra một bộ mượn vẻ mặt nhẹ nhõm ta đánh ngươi cũng không phải cố ý nói xong hà vũ trụ lại đưa tay vô vô mặt của hắn hỏi ngươi có phải hay không không có đem ta để vào mắt ta hỏi ngươi làm sao xử lý ngươi mẹ nó cho ta nói bậy cái gì đâu ta không có lý hiếu lâm cứng cổ hô một câu tiếp lấy liền đem ngón tay hướng hứa đ ạ i mậu vẻ mặt t u ổ i thân địa thanh minh cho bản thân nói ta không có ta nói chính là hứa đại mậu mắt thấy hà vũ trụ không bông tha địa t ú n lý hiếu lâm trang phục cổ áo nhị đại gia thì t h ẩ m tiến tới nhất đại gia bên h a i thấp giọng dò hỏi nay cũng đ n g thủ ngươi cũng mặc kệ quản nhất đại gia khỏe miệng có hơi dâng lên lộ ra má bên cạnh hai con lún đồng tiền nhỏ ngươi cho rằng thì trụ tử kia tính tình hãn năng nghe ta ta không đi lên khuyên n ủ còn tốt ta nếu là dám đi lên khuyên hắn càng hăng hái ta hay là yên lặng nhìn thấy đi c h ụ t ử hắn không phải là mầu người quả nhiên tại hà vũ trụ ánh mắt nghiêm nghị dưới lý hiếu lâm chỉ có thể nhút nhát che lấy mặt mình ánh mắt né tránh nói xin lỗi thật thật xin lỗi ngốc ngốc không phải c h ụ c h ụ ca về sau ta cũng không dám nữa hà vũ trụ một cái kéo ra cái kia chỉ bụ mặt tay cười ha hả nhìn một chút cái kia mang theo năm cái chỉ ấn mặt ơ ngươi ngóng nó mặt mũi này đều đỏ ngươi nói một chút ngươi thật dễ nói chuyện không được sao không phải ở không đi gây sự đến cả cho ngươi x ó a xoa lý hiếu lâm lập tức sợ né tránh một chút nhưng mà tại hà vũ trụ ánh mắt áp b á c h d ư ớ i hắn vẫn là đem mặt lại cho b u lại chỉ là biểu tình kia rất giống cái bị trai hư vứt bỏ h á n phụ dường như hà vũ trụ lần này nói chuyện ôn nhu rất nhiều hắn rất là dịu dàng giúp lý hiếu lâm chỉnh lý một chút cổ á o lại đưa tay vô vô bờ vai của hắn về sau nói chuyện trước đó còn nhớ qua qua đầu hóc khác vừa lên đầu thì làm ra cái gì không thể vãn hồi sự việc đến này nhiều không văn minh à có đúng hay không lý hiếu lâm lập tức túi đầu không lưng hẳn không thể chính mình xương cốt đều có thể nhẹ hai lượng đúng đúng chu ca nói cũng đúng hà vũ trụ lần nữa vô vô bở vai của hắn sau đó đem miệng tiến đến bên thai của hắn nói ra không sao khỏi phải trêu cho ta ngươi biết ta trước kia là làm gì sao? Ngươi sao? thế r ca ta trước kia thế nhưng đầu bếp đầu bếp ngươi biết không tự a cái này cái này cho ngư phá cái v ậ y đấy cho móng giò hủy đi gân đảo của ta làm dùng lửa đốt toàn dương a ngươi chủ ca ta cực kỳ có kinh nghiệm ngươi cũng không muốn ăn này mấy món ăn a lý hiếu lâm trong mắt trận thật lớn hắn vẻ mặt hoảng sợ nuốt ngủn ư ớ t bọn liên tục không ngừng liên tục gật đầu nói vân vân vân v ta không muốn ăn một chút cũng không muốn ăn chu ca người tha cho ta đi ta về sau cũng không dám nữa hà vũ trụ lập tức đem đầu theo bên thai của hắn rời sau đó cười hì hì cùng hắn nắm tay người nhớ kỹ là được đến chúng ta nắm cái tay về sau ta hay là h ả o huynh đệ có đúng hay không a lý hiếu lâm sắp khóc hiện ra nay mẹ nó hắn phải là có nhiều đ ộ c thế nào t r e o chọc như thế một cái có quyền thế người gian ác hắn cái kia nha t r ư ơ n g tám trăm năm mươi lăm có một loại cảm giác gọi là tuế nguyện tính hảo t r ư ơ n g tám trăm năm mươi lăm có một loại cảm giác gọi là tuế nguyện tính hảo người vừa nãy như thế nhi quá dọn người mặc dù giờ phút này đang nằm tại h ạ vũ trụ trong ngực hạ tiểu kỳ vẫn là không nhịn được nói ra lời trong lòng h ạ vũ trụ cười ha hả nhéo nhéo m ũ i của nàng trả lời cái kia người như vậy ngươi liền không thể cùng hắn quá k h á c h khí và không không dùng đến mấy ngày hắn rồi sẽ được đà lẫn tới ta lúc này cảnh cáo hắn sau đó hắn hẳn là sẽ yên tĩnh một quãng thời gian tối thiểu nhất cũng phải để hắn thấy ta về sau đi v ò n g qua hạ tiểu kỳ lập tức đưa tay sờ sờ mặt của hắn giật trách ngươi liền không thể dùng dịu dàng một chút phương thức người xem một chút không riêng gì cái đó lý h ế u lâm hôm nay trong sân người xem ngươi ánh mắt cũng thay đổi bọn hắn xem ngươi lúc thì cùng nhìn cái gì ăn nhân yêu quái dường như cũng hận không thể trốn tránh ngươi đi hà vũ trụ lập tức hôn lên trán của nàng ngột ngụm tương c h i ề u nói vậy ta còn không phải là vì ngươi hạ tiểu kỳ khẽ ngừng đầu hoài nghi không hiểu nhìn thẳng ánh mắt của hắn vì ta ý gì a hà vũ trụ nết miệng cười một tiếng giải thích nói ta hôm nay trước mặt nhiều người như vậy náo loạn một màn như thế về sau tại đây cái trong sân có cái nào mắt không mở dám tìm ngươi gây chuyện ta nhường hắn chịu không nổi dám âm dương vợ ta mù mắt chó của bọn họ phốc phốc hạ tiểu kỳ nhất thời nhịn không được trực tiếp bật cười ha ha ha ha ha ha à vũ trụ mặt không biểu tình chủ đánh chính là vì nổi bật một cái nét mặt độ tân ư g phản người cười cái gì cười có gì bật cười hạ tiểu kỳ đôi mắt mang theo vài ônu khoe miệng nhổng lên thật cao ta cười người a nam nhân ta cũng thật là lợi hại đem tất cả trong sân người tất cả đều c h ấ n trụ về sau ta cảm thấy nhìn ta đều có thể đặt trong sân đi ngang phải biết nam nhân ta thế nhưng thanh danh lan xa hà nhất thủ ta nhìn xem có cái nào mắt không mở dám tìm ta gây phiền p h ư c ta để cho ta nam nhân đi lên một cái tắt hô t r ư ớ hắn hà vũ trụ nghe vậy khỏe miệng cũng đi theo nhứt lên đồng thời ánh mắt sáng rực nhìn qua nàng vậy ta cũng lợi hại như vậy có cái gì ban t h ư ở n g a hạ tiểu kỳ giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ m ở m i ệ n g chưa phát hiện nhìn hắn hỏi người muốn cái gì ban t h ư ở n g hà vũ trụ lập tức vươn tay chỉ chỉ môi mình hạ tiểu kỳ lập tức mặt mày mỉm cười sau đó một cái ôm lấy hắn cổ đưa lên hương hương điểm điểm một hôn vào lúc ban đêm bữa tối là củ cải hầm thịt giấm chua lương phan bắp cải tâm còn có một đĩa là giang hà vũ trụ không hề có nhúng tay cơm tối hôm nay nấu nướng toàn bộ đều là bởi vì tử cầm tự tay độc lập hoàn thành hà vũ nếm cầu b ắ p cải tâm bắt đầu ăn g i ò n g i ò n sung sướng hương vị còn rất khá hà vũ trụ lúc này mới nhớ lại năm nay hắn hình như không có ướp gia vị dao trộn giấm cùng dưa mối cái gì cũng không phải hắn nửa năm không có ở nhà nguyên nhân mà là nếu như không phải cùng gia nhân ở cùng nhau lời nói hắn ít nhiều có chút không có cái đó hào hứng tự mình một người cũng liền nguyên lành qua hà vũ t ù y ăn vài miếng đột nhiên hướng hắn hỏi một câu k qua hết năm n g ư ơ i dự định ngày nào về đi trở về đúng vậy a nhà của kinh thành cho dù tốt có thể cái kia công việc vẫn là muốn công tác hà vũ trụ dùng bữa động tác dừng một chút sau đó trả lời còn chưa định tốt mắt thấy bầu không khí hơi tầm vài n chút ngột n u y n bản người m ngạt k hà vũ trụ quay đầu nhìn về phía tôn hồng anh hỏi hồng anh a đến mai thì hai mươi chín mươi không trở về nhà lễ mừng năm mới a tôn hồng anh kỳ thực vẫn đúng là không lớn muốn về nhà lễ mừng năm mới cha nàng cha cơ thể vẫn được bình thường một người sống qua ngày một chút vấn đề đều không có nàng nhà c h ồ n g nhân khẩu t h ị vượng tự nhiên cũng không cần nàng quan tâm ngược lại cũng là bởi vì nàng nhà c h ồ n g dân số nhiều chị em dâu cùng huynh đệ ở giữa ma sắt cùng lục đục với nhau cũng so với nhà khác phải nhiều cái này khiến vốn cũng không thích xử lý nhân tế quan hệ nàng trong lòng vô cùng kháng c ự loại đó môi trường mắt thấy tôn hồng anh lộ ra một bộ không quá cao hứng dáng vẻ hà vũ trụ đột nhiên đề nghị nếu không ngươi nhường mội phụ đến cùng chúng ta cùng một chỗ lễ mừng năm mới thôi a lần này không chỉ tôn hồng anh cảm thấy kinh ngạc ngay cả trong phòng những người khác cũng đi theo kinh ngạc thế nhưng nếu là hắn đến rồi trong nhà thì không có chỗ cho hắn ở tôn hồng anh lập tức đưa ra băn khoăn của mình hà vũ trụ cười ha ha nhìn trong phòng mấy người nói ra ta đặt khu tập thể cục văn hóa còn có một gian bốn mươi bình tả hữu nhà bên trong giường tủ bát áo khoác tủ cái gì cũng đầy đủ tuy nói áo khoác tủ cũng là cũ một chút n h ì nhưng mà treo trang phục một chút cũng không ảnh hưởng với lại khu tập thể cục văn hóa cách chỗ này cũng liền hai dặm n h i ề u địa chân nhìn đến cũng không xa tư cho là rèn luyện cơ thể hạ tiểu kỳ lúc này mới nhớ lại làm sơ hà vũ trụ phối hợp xưởng trường vương cùng lý chủ nhiệm liên thủ đem tiền nhiệm nhà máy cán thép thư ký hoàng trí hồng cho kéo xuống ngựa sau đó hai vị lãnh đạo để tỏ lòng cảm tạng đưa hắn một bộ nhà hình như chính là khu tập thể cục văn hóa bộ này hạ tiểu kỳ đột nhiên đến rồi hào hứng dù sao đến mai cũng không có chuyện gì ta cùng ngươi qua xem một chút đi lại nói ngươi lần trước nói chuyện này lúc khi đó vừa vặn phát lũ lụt cũng liền không có lo lắng lúc này vừa vặn đi qua nhìn một chút đến mai ta cũng đi hà vũ thủy nghe xong lập tức cũng dậy rồi hào hứng nàng một người sống qua ngày quen thuộc cũng không rất ưa thích trong tứ hợp viện kiểu này phức tạp quan hệ nhân mạch nếu có như thế một nơi vừa có thể làm cho nàng tùy thời về nhà còn không chậm trễ nàng tới lui tự do như vậy bộ này ở vào cục văn hóa nhà liền tựa như là vì hắn đo thân mà làm giống nhau hà vũ trụ cũng không ngờ rằng vì đột nhiên có thêm tới một căn phòng mọi người vậy mà sẽ bắn ra d ạ y đặc như vậy chờ m o n g tình cho nên mấy người bọn họ bàn bạc thỏa đáng vừa vặn thừa dịp lễ mừng năm mới mấy ngày nay không có chuyện gì đến mai cùng đi xem xét thuận tiện đem trong phòng vệ sinh quét dọn một chút hà vũ trụ sở dĩ nhớ ra căn phòng này kỳ thực cùng hắn chuẩn bị quá khứ dán câu đối xuân liên quan đến rốt cuộc đến mai đều là hai mươi chín tết cho dù người khác không đi qua ở nhưng cho mình nhà dán cái câu đối xuân cũng là mười phần bình thường một chuyện kết quả vừa dạng sáng ngày thứ hai hà vũ trụ cặp vợ chồng bị hà vũ thủy cái này thân mội mội cho kê ơ hà vũ trụ bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên hắn hôm nay kiểu này nằm ý tình huống là thật vô cùng n h ì m thấy rốt cuộc dựa theo hắn bình thường làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc trên cơ bản thiên còn hơi sáng hắn nên rời giường đi ra ngoài tàn bộ tiện thể rèn luyện cơ thể đi mọi người trong lòng rõ ràng còn tưởng rằng hà vũ trụ cặp vợ chồng là buổi tối vô cùng vất vả bố trí kết quả hỏi hạ t i ể u kỳ mới biết được nàng hôm qua đến rồi thân thích cặp vợ chồng cái gì vậy cũng không làm được sau đó hạ tiệu kỳ cảm thấy cơ thể không thoải mái hay là hà vũ trụ đêm khuya lên cho nàng nhịn trà sau đó lại buổi tiếp nàng trò chuyện nửa đêm lời nói sau nửa đêm mới ngủ nhìn đưa đến vì rời giường lên muộn lại thêm cái đôi này ăn không quen tôn hồng anh làm bữa sáng cho nên hà vũ trụ mang theo vợ của mình cùng n g i tử còn có đồ đệ vợ vu tử cầm cưới lấy trong nhà hai chiếc xe đạp xuất phát đi đại sách lan đ ăn g tiểu long bao chỉ để lại ngô đại trí cùng tôn hồng anh hai người ở nhà trông nom ba đứa hải tử theo hai chiếc xe đạp chậm rãi đi song song luôn luôn ở nhà biểu hiện tương đối yên tĩnh tam nữ tại đến trên đường lớn về sau đột nhiên liền bắt đầu trở nên hay nói lên hà vũ trụ toàn bộ hành trình mắt nhìn phía trước bên hai nghe tam nữ lẫn nhau ở giữa giao lưu cùng vui cười đột nhiên đã cảm thấy loại cảm giác này dường như chính là loại đó trong truyền thuyết tuế n g u y ệ t tính hảo a tiểu long bao hương vị rất thơm rốt cuộc bên trong tất cả đều là c h â n tài thực học hà vũ trụ ngay cả ăn hai lồng vẫn như c ũ còn chưa cảm thấy no bụng cuối cùng hắn lại muốn một lồng kết quả mới vừa lên bàn liền bị tam nữ cho chia c ắ t đúng vào lúc này một đạo quần áo ngăn nắp thân ảnh đi tới hà vũ trụ chỗ ở thứ hợp viện trước cửa chương tám trăm năm mươi sáu t u ậ n g u y ệ n như gió chương tám trăm năm mươi sáu t u ậ nguyện như gió vương đại gia tại vào nhà thuộc cửa sân trước đó hà vũ trụ cùng nhìn xem cửa lớn vương đại gia lên tiếng c h à o bởi vì là đơn vị nhà của chuyên thuộc thuộc viện cho nên nơi này có khác tại lớn bình thường tập viện hoặc là tứ hợp viện cửa có chuyên môn công việc giữ cửa nhân viên cơ bản ngăn cản sạch không phải bản đơn vị ngoại lai nhân viên quấy dối hà chủ nhiệm đến rồi hà chủ nhiệm tốt vương đại gia lập tức đứng dậy hướng phía hà vũ trụ hỏi một tiếng tốt vương đại gia cũng không hiểu rõ hà vũ trụ nội tình hắn chỉ biết là trong c u c trần cắn sự sưng người trước mắt này vì sao chủ nhiệm về phân vị này hà chủ nhiệm là làm gì không phải hắn một cái chỉ là cành cộng lão đại gia nên quản hà vũ trụ gật đầu cười sau đó chỉ vào phía sau hắn tam nữ giới thiệu nói đây là vợ ta đây là bội m ộ i ta cái đó cũng là bội m ộ i ta vương đại gia lập tức vẻ mặt thành thật tại nàng nhóm tam nữ trên mặt qua lại quét mấy lần ghi chép mặt người là một tên người giữ cửa viên nên có được công việc cơ bản năng lực hợp cách người giữ cửa viên có thể một chút thì nhận ra người này có phải là bọn hắn hay không trong viện hộ gia đình hay là trước kia chưa từng thấy qua người lạ bốn người đem xe đạp đứng tại cửa rừng xe chỗ qua cửa lớn sau đó liền bắt đầu thưởng thức lên trong viện cảnh chỉ tới vào cửa lớn bên tay trái có một chỗ lương đình bên cạnh còn có một tòa diện tích không lớn hộ nhân tạo mặc dù giờ phút này trên mặt hồ đã bị đông cứng được cứng băng tuyết nơi bao bọc nhưng nghĩ đến tại xuân về hoa nở mùa nơi này cũng có thể coi như là một chỗ không tệ cảnh trí trong viện hướng tây bắc có một chỗ đông cát với lại diện tích còn không nhỏ các cũng không biết là niên đại nào vào tới rất nhiều năm đều không có người quản sau đó có thể nơi này liền thành trong sân bọn nhỏ đào xa chỗ n ă n g nhìn thấy mấy cái thất lạc ở trên đất lớn nhỏ không đều cái s ẻ n g còn có mấy cái chứa xa dùng cái hũ chẳng qua giờ phút này tất cả đều bị tuyết trắng bao trùm bằng không ngược lại là cái nuôi thả hài từ nơi đến tốt đẹp tại thưởng thức qua góc đông bắt chỗ xanh nhung tươi tốt rừng trúc cùng trong rừng trúc trải rộng hòn non bộ cùng kỳ thạch sau đó hà vũ trụ dẫn tam nữ bắt đầu cho các nàng g i ả n giải ta nghe người ta nói nơi này trước t i ê n là vị đại nhân vật biệt thuyền chẳng qua sau đó náo cải cách rộn u g đất lúc liền đem bên này một mảng lớn phá hủy sau đó mới đóng những thứ này lầu cho nên các ngươi vừa nãy nhìn thấy hồ nhân tạo bao gồm rừng trúc hẳn là trước kia chỗ này phủ đệ nguyên trạng tam nữ tất cả đều theo bản năng gật đầu một cái lúc này mới một đường đi theo hà vũ trụ đi tới một tòa ngay cả sắp xếp ba tầng cao bốn lầu động nhà lầu trước hà vũ tr mở ra một tầng bên tay trái đạo thứ hai mươi khóa tại hắn đẩy cửa ra dẫn nàng nhóm bước vào phòng sau đó tam nữ trên mặt tất cả đều lộ ra kinh ngạc nét mặt nói là trong phòng diện tích có bốn mươi bình thực tế thực dùng diện tích không phải chỉ những thứ này rốt cuộc lúc này còn không có công quán diện tích loại thuyết pháp này cho nên nói có bốn mươi bình chính là chính chính hảo hảo bốn mươi bình phương phòng hiện lên hình chữ nhật h a vũ trụ dùng chân đo đạc một chút ước chừng nhà lên dài m ộ mươi m rộng bốn điểm năm m thực tế thực dùng diện tích lên tại bốn mươi năm m vông trái phải cả gian nhà tạo hình h o n h bình dọc theo phía tây bắc cùng phía đông các mở một cánh cửa sổ h ẳ n là có thể nhìn ra cả gian nhà lấy ánh sáng cũng không phải thường tốt có thể nói trừ ra trong phòng ở giữa có hai cây có chút vướng bận thừa trọng trụ còn có tầng lầu hơi chút được thấp bé sẽ cho thân cao người tạo thành nhất định cảm giác gác bách bên ngoài căn phòng này đơn giản chính là h o a mỹ ở nơi này chủ yếu nhất chỗ tốt chính là mặt đất thoát nước năng l ự c mạnh không sợ dìm nước còn có chính là nhà lầu không sợ mưa rột t ỷ như nói lần trước toàn thành đều bị hồng thủy cho chìm mà căn phòng này bên trong lại một chút dìm nước dấu vết đều không có phải biết nơi này cách bọn họ chỗ ở sân số bốn mươi vẹn vẹn chỉ có hai dặm nhiều đ i ệ không thể không nói viện này làm sơ thiết kế khẳng định có nguy cơ hà vũ thủy một chút thì chọn chúng căn phòng này thử nghĩ một chút ở nơi này vào cửa có người công hồ nhàn nhàm chán còn có thể dạo chơi rừng trúc trong nhà có hải tử lời nói hoàn toàn có thể bỏ mặc hắn đi đống cắt chính mình đào xa chơi cách nhà lầu năm mươi m góc tây bắc còn có liên bài nhà vệ sinh công cộng dạng này nhà ở môi trường quả thực không nên quá tốt tốt phạt tình huống thực tế chính là không chỉ hà vũ thủy đ ộ n g tâm ngay cả vu tử cầm cũng là lộ ra vẻ mặt biểu tình hâm mộ theo các nàng ở nơi này quả thực quá thuận tiện chỉ có hạ tiểu kỳ nằm thật chặt trên người h o đông nhìn chung quanh cả gian nhà nói ra ở nhà lầu hình như không nhiều giữ ấm hà vũ trụ lúc này gật đầu một cái đúng cũng đúng thế thật căn phòng này khuyết điểm rốt cuộc làm mới lập tạo nơi này lúc bức tường bên trong không có lắp đặt bất kỳ giữ ấm vật liệu cho nên ở nơi này trên người khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút lạnh chẳng qua chỗ tốt chính là mùa hè ở lúc tương đối mát mẻ nói xong hà vũ trụ ngửa đầu vỗ vô, vô mặt tường tiếp tục nói n à y sắp xếp lầu lớn nhất chỗ thiếu sót chính là cản gió đồng thời không có chiếu cố tốt hướng dương cho nên mùa đông ở chỗ này ít nhiều có chút lạnh nhưng cũng không đến mức nói bị tội nếu nếu đặt trong phòng đốt lò hoặc là bàn giường tình h ù n dưới muốn so chúng ta ở tứ hợp viện ấm áp nhiều rốt cuộc phòng này lại sai vậy là nhà lầu tứ phía tường tương đối dày thực nhà bịt kín cũng tốt chỉ điểm ấy thực sự không phải tứ hợp viện nhà có thể so sánh hà vũ thủy suy nghĩ một chút trực tiếp mở miệng nói c k nếu không ngươi đem phòng này cho ta ở đi ta nghĩ ta ở thật thích hợp hà vũ trụ nghe vậy trong phòng tả hữu đánh giá một phen nói ra ngươi ở cũng không phải không được chính là phòng này hiện tại cái gì đều không có còn có cái bản này thượng cùng trên giường cho này bao nhiêu cũng phải bận rộn hồi lâu lại nói này chăn nệm chăn mền cái gì cũng không chuẩn bị sao cũng phải đặt mua đầy đủ mới có thể ở người a vũ tử cầm đưa tay lau trên bàn rơi cho nhìn qua hà vũ thủy nói ra kỳ thực muốn thu thập cũng thật mau nếu không chúng ta hôm nay trước tiên đem nhà quét dọn quét dọn và đến mai lại đem c h ă n nệm đem lại có thể ở về phần nổi bắt bầu b u ồ n những cái này cái gì và quay đầu sẽ chậm chậm đặt mua tốt hà vũ chủ quay đầu nhìn về phía hạ tiểu kỳ người cảm thấy thế nào hạ tiểu kỳ lập tức gật đầu một cái ta nghĩ được tất nhiên vũ thủy thích vậy liền để nàng ở nơi này tốt dù sao chỗ này rời nhà cũng không xa muốn về nhà lúc cũng thuận tiện mấy người bàn bạc thỏa đáng liền quyết định trở về bởi vì bọn họ hôm nay chỉ là đến nhận nhận môn giống nhau quét dọn công cụ cũng không mang thậm chí ngay cả nghĩ muốn dẫn tới gián tại trên cửa câu đối xuân cũng cho quên nhìn tới cũng chỉ có thể chờ cho tới hôm nay buổi chiều đi một chuyến nữa trong ngày mùa đông gió lạnh không ngăn nổi trong lòng lửa nóng trải qua thời gian dài không nhanh cũng theo thổi qua bên hai tiếng gió từ từ đi xa hà vũ thủy ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau đem hai một tay cắm vào hà vũ trụ áo đông lớn túi áo trong ô ca ca đó cũng không tính vĩ đ ạ i thân thể hà vũ thủy trong ánh mắt không hiểu phun trào ra một tia cảm động tới vẹn vẹn chỉ là một gian phổ phổ thông trong nhà thì triệt để tiêu tán hạ vũ thủy đối ca ca trải qua thời gian dài kia một k i a bán niệm nhìn về phía ca ca ánh mắt cũng lại lần nữa trở nên tiên sống lên ngươi nhìn xem cho dù là thân huynh hội cũng cần nhất định điều kiện vật chất đến trèo trống đều nói không có vật chất cơ sở hôn nhân như là không c h u n g lâu các thân tình cũng là như thế hữu tình cũng như thế thời gian giữa trưa trạm rau trước cửa trên đường phố rộn rộn ràng ràng đứng đầy người những cái này khó được thời gian ở không cư dân thành phố nhóm cũng tham gia náo nhiệt tuân hướng phố lớn ngõ nhỏ cố cư hoàn thành bác gái người cái này bắt cải thế nào bán hai điểm tiền một cân bên k i a m ộ t p h ầ năm n đều là nhà mình chồng không mua phiếu vậy ta muốn cái này Hà hài, <cười> hài giật, giật người người này chuyện ra sao khác thôi người a hạ tiểu kỳ đang định mua khỏa mới mẹ bắt cải kết quả lại bị một người trung niên phụ nữ cho đưa tay đẩy một cái nếu như không phải hà vũ trụ đưa tay đỡ nàng đ o á n chừng nàng không thể thiếu muốn ngã một phát hà vũ trụ cũng không ngông chịu nàng dám thôi cô vợ hắn khi hắn hà vũ trụ là bài trí sao hà vũ trụ bao lớn sức lực thừa dịp tên kia phụ nữ trung niên túi đầu chọn món ăn công phu một dùng sức đem nàng trực tiếp cho đầy đi ra phụ nữ kia lập tức dường như là đối diện đụng phải xe hơi trực tiếp thì cho nàng đẩy ra thật xa căn bản là thu lại không được chân cuối cùng phù phù một tiếng nhưng người nào vào đại mã trên đường mọi người lập tức liền bị nàng biểu diễn cho k i n h đến sôi nổi kêu lên một tiếng sau đó tự động kéo ra cùng nàng ở giữa khoảng cách nàng lập tức thì vô cùng dễ thấy xuất hiện ở chung quanh người trong vòng đ â y tất cả mọi người tựa nhìn xem tựa như con khỉ nhìn qua nàng bởi vì mùa đông xuyên tương đối nhiều cho nên hành động thượng khó tránh khỏi có chút không tiện phụ nữ kia thật không dễ dàng hì hục hì hục đứng lên lập tức thì hướng phía vừa rồi chọn món ăn phương hướng chửi ầm lên cái nào câu nói khôn kiếp thôi ta vội vàng cho lão nương đứng ra nhìn xem mẹ ngươi ta không lột d a của ngươi ngươi cái lửa nói hà vũ trụ gờ tờ gờ tờ hà vũ trụ nhất miệng thừa dịp nhiều người lôi kéo vợ thì đi phụ nữ kia hùng hùng hổ hổ vỗ v đầy người n h i ễ bụi đất cầm nàng cặp kia ngoan lệ mắt tam giác bốn p h i ế n ó có thể nàng ở đâu phân biệt thanh mới vừa rồi là ai g i tay thôi nàng mắt thấy ven đường một tên nam đồng chí một t h ằ n g để mắt nhìn nàng chằm chằm nàng đang hảo tâm trong có khí không có chỗ phát nhìn qua cái kia nam đồng chí há mồm liền mắng có phải hay không là ngươi vừa nãy thôi ta cái kia nam đồng chí lập tức mắt trợn tròn d ư ờ n g như nhìn t r u n g quanh cuối cùng hắn mới xác định phụ nữ trung niên kia mắng là hắn hắn vội vàng thề thốt phủ nhận đồng thời điên cuồng khoắt tay nói không phải không phải ta ta cái gì đều không có trông thấy vậy ngươi ánh mắt trốn tránh làm gì ta nhìn xem chính là người thôi nam đồng chí đều nhanh g ấ khóc bác gái thật không phải ta phụ nữ nghe xong càng tức giận hơn người còn gọi ta bác gái lao nương ta năm nay mới hai mươi chín người chung quanh toàn t r ò n váng hà vũ trụ kéo căng nhìn khuôn mặt vẻ mặt im lặng nhìn qua trước mặt cái đó vẻ mặt t r e o chọc nhìn qua vợ của hắn người cười cái gì cười người b i ế t tay hạ tiểu kỳ cười đến nhánh hoa run rẩy thỉnh thoảng s ở trường che một chút miệng ánh mắt nhìn hắn phản g phất nở rộ tỏa ra ánh sáng lung linh người vừa nãy vì ta đứng ra lúc vậy đơn giản k i a cái gì ta đều nói không được tóm lại chính là cái đó ai nha tóm lại chính là rất lợi hại mắt thấy thân làm phát thanh viên truyền hình vợ bắt đầu trở nên nói năng lộn xộn ngay cả hà vũ chủ cũng cảm nhận được nội tâm của nàng mẹ cỡng cho nên khoe miệng ý cười làm sao nhịn cũng nhịn không được người là vợ ta ta đương nhiên đau lòng ngươi nhìn ánh mắt phảng phất kéo hạ tiểu kỳ vũ thử cầm vẻ mặt không h i ể u cùng hà vũ thủy nhìn nhau một chút sau đó há miệng hỏi sư l ư ơ n g người cười cái gì a cười vui vẻ như vậy hạ tiểu kỳ che miệng cười khẽ thật không dễ dàng mới tằng h á một cái cỡ ép đem ý cười ép xuống tiếp lấy nghiêm trắng nói không có cười cái gì ta chỗ nào cười như thế mà còn không gọi là cười vừa nãy ngươi miệng kia sừng đều muốn đã nứt ra tốt phạt vu tử cầm vẻ mặt nghi ngờ tại h ạ vũ trụ cùng hạ t i ể u kỳ trên người qua lại l i ế p nhìn nhưng bọn hắn hai người không chủ động lời nói ra ai cũng không biết hai người bọn họ đánh cái gì bí hiểm đẩy xe đạp bốn người một đường trò chuyện với nhau đi vào trong sân vẫn đúng là đừng nói hôm nay lần này đi ra vẫn rất giá trị khỏi cần phải nói chỉ nhìn nàng nhóm tam nữ trả thái thì cùng buổi sáng đi ra ngoài lúc ấy không đồng dạng bất kể là hạ t i ể u kỳ hay là vu tử cầm chỉ nhìn hai nàng người riêng phần mình trên mặt nét mặt liền có thể cảm động lây thấy được nàng hai người trên người phát sinh biến hóa toàn thân trên giới tản ra một loại sung sướng khí tức nhất là hà vũ thủy k i a nơi khỏe mắt vui vẻ hoàn toàn là từ trong ra ngoài lại thêm nàng nhóm ba kia cao hơn thường nhân nhan sắc đem trong viện một bang đại lao ra cũng cho nhìn xem trận tròn mắt hà vũ trụ bất động thanh sắc đem một đôi ưng nhãn một đường quét ngang mà những kia trùng hợp cùng hắn đối mặt thượng người lập tức hoảng hốt lo sợ nhanh lên đem tầm mắt rời hà vũ trụ quay đầu nhìn về phía tam đại ra cửa nhà phát hiện chỗ nào chỉ bày một tấm lẻ loi trơ trọi cái bản hiểu rõ lúc này không phải nhà bọn hắn cái giờ này hẳn là còn ở ăn cơm trưa vậy liền buổi chiều lại tới một chuyến tốt chờ hắn xách xe đạp vượt qua trung viện cánh cửa lúc tình cờ liền thấy đang đứng tại nhà mình trước cửa đang cùng hạ tiểu kỳ nói chuyện trời đất lâu hiệu nga hà vũ trụ trong lòng tự nhủ nàng cuối cùng là quay về nếu nàng lại không xuất hiện đoán chừng về sau nếu muốn gặp một mặt cũng khó vừa vặn lúc này lâu hiệu nga cũng hướng phía hắn bên này nhìn sang lúc này mỉm cười chào hỏi hắn nói hà phó chủ nhiệm quay về hà vũ trụ theo bản năng gật đầu một cái cũng không hề để ý nàng sưng hô bên trong sai lầm hắn cũng khỏe miệng hơi câu một cái t r ớ mắt liền xem như tỏ vẻ hoan nghênh ăn cơm chưa nếu không giữa chưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm Lâu hiểu nếu g a r là bạn tốt đến rồi kia hả vũ trụ cái này đầu bếp làm gì cũng phải bộc lộ tài năng lúc trước trong nhà chuẩn bị không ít làm việc đỗ còn có trồng ở tráng men cạn trong mâm mầm tỏi phơi khô bảo tồn làm bắp nô nấm hương khô đông lạnh thịt thủ heo chân trước thịt bò củ cải xanh rau cải trắng còn có rót xúc xích trứng muối tất cả đều nhường hắn cho lật ra tới bởi vì hiện tại đã đến giờ cơm cho nên trước nhặt b ấ t việc tiếp cận cái sáu thái một chén canh hành tây lương phan thị thủ t mầm tỏi trứng tráng làm dẹp đố hầm t h ị theo t r ứ n g xúc xích lương phan trứng muối như xuyên hoa hổ điệp bưng lên b à n hà vũ trụ trên người buộc lên tạp dề đem cuối cùng một đạo kim ngọc mãn đường cho bưng lên b à n sau đó dùng tạp dề đơn giản xoa xoa tay đem thức ăn trên b à n lại lần nữa hợp quy tắc một chút hắn còn cố ý lấy ra bình thường không dễ dàng ra bên ngoài cầm bao đài kim luân hướng phía lâu hiệu nga cơ c h a i rượu trong tay cười nói vốn một chút lâu hiệu nga lập tức vượt mây nói rót đầy hà vũ trụ lập tức động tác gọn gàng mà linh hoạt nâng cốc chén cho nàng r ó t đầy đổ đầy sau đó còn cười lấy hướng lâu hiệu nga giơ ngón tay cái khen lâu nữ hiệp dọc thoáng đại khí a phốc phốc ha ha ha ha ha. chúng nữ nhìn thấy hà vũ trụ chân chó giường như thổi phồng lập tức lẫn nhau thôi táng cười làm một đoàn hà vũ thủy trong ánh mắt phảng phất mang theo ánh sáng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy vui cười tùy tiện hà vũ trụ nhìn tới đối với mình ca ca nàng hình như chưa bao giờ chân chính hiệu qua lâu hiệu nga nhất thời bên trên lập tức thì đại mã kim đao lấy tuổi trọ treo lên đầu gối toét ra tư thế như cái thổ phỉ dường như hướng phía hà vũ trụ quát ngồi xuống theo giúp ta đi một cái hà vũ trụ vội vàng cho mình ngược lại cũng một chén sau đó cười hì hì cùng lâu h i ể u nga đụng đụng chén được rồi đến hôm nay ta liệu mình cùng quân tử không phải cùng nữ hiệp lâu nữ hiệp đến ta đi trước một cái làm hôm nay không say không về đúng chương tám trăm năm mươi tám trong huyện cải tạo hừng hực khí thế đảng bát sơn vào kinh thành chương tám trăm năm mươi tám trong huyện cải tạo hừng hực khí thế đảng bát sơn vào kinh thành xế chiều hôm đó hà vũ trụ cùng lâu hiệu nga trò chuyện có gần hai giờ hắn mới ôm một quyển ghi chép mặt lộ nghi ngờ đi rồi mà vui vẻ thời gian luôn luôn nhất thời đảo mắt liền tới tháng riêng m ù a i ba hà vũ trụ mượn n h ư ờ n g nô đại trí cơi xe cùng hắn ra ngoài dạo phố cớ nhường hắn trực tiếp bắt hắn cho đưa đến đi hướng phong đài bến xe nô đại trí trong mắt c h ư a không bỏ nét mặt ngưng trọng nhìn qua hà vũ trụ hỏi liền không thể ở thêm mấy ngày không nên hôm nay thì đi hà vũ trụ cười lấy vô v ô bờ vai của hắn đem một phong thư nhét vào trong tay của hắn thản nhiên nói thiên hạ đều bị tán chi bở tiệ sớm, sớm mượt nói xong không giống nhau n ô đại trí nói thêm gì nữa hà vũ trụ thì thở dài quay người nhanh nhẹn trên mặt đất ô tô nhìn ngoài cửa sổ xe trong nháy mắt đỏ cả váy mắt nhưng như cũ đứng tại chỗ không chịu rời đi tiểu đồ đệ hà vũ trụ trong lòng cũng cảm giác khó chịu này chết tiệt ly biệt quá mẹ nó khó chịu cũng đúng thế thật hắn trước giờ một thiên xuất phát nguyên nhân đồ đệ cũng tốt mội mội cũng được ly biệt lúc mặc dù không bỏ nhưng cũng không đến mức quá mức khó chịu nhưng nếu như nếu đổi lại là người yêu của mình kia ly biệt thật sự biến thành đau khổ đây là hắn không muốn đi đối mặt đưa tiễn hà vũ trụ sau đó n ô đại trí tinh thần không tốt lúc đó hạ tiểu kỳ đang trong phòng lật xem học tập tài liệu nàng thấy ngô đại trí vào nhà vô thức thuận miệng hỏi một câu các người đi chỗ nào đi dạo phố thế nào nhanh như vậy liền trở lại ngô đại trí đứng ngoài cửa không hề có mở miệng nói chuyện chỉ là đem tầm mắt chuyển rời đến đang trong viện cầm cái s ẻ n hà hiệu trên người hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện mãi đến khi hạ tiểu kỳ mở miệng lần nữa hắn lúc này mới hốt hoảng đem bì thư đặt ở trên b à n sách sau đó thận trọng trả lời sư phụ hắn đi rồi hạ tiểu kỳ lập tức do vừa nãy hưng hờ trở nên bông chốc khẩn trưng lên đi rồi lúc nào nô đại trí ngẩng đầu quan sát ngoài cửa bầu trời lẩm bẩm nói đoán chừng lúc này cũng đã ngồi lên xe lửa đi hạ tiểu kỳ lập tức đem con mắt trận thật lớn là hắn cứ đi như thế chẳng thể trách hắn đêm qua đột nhiên trở nên như vậy dính người còn như nhớ lại nhải tại bên thai nàng nói nhiều như vậy lời nói nguyên lai là hắn muốn đi nàng phất phất tay đuổi nô đại trí rời khỏi nàng hiện tại chỉ nghĩ l ặ n g lặng tâm trạng khẩn trương đem bị thư mở ra lộ ra bút máy viết quen thuộc chữ viết thân ái tha thứ cho ta đi không từ g ã lần trước ngươi đưa ta lúc rời đi trang cảnh t i ê phảng phất còn đang ở hôm qua Ta không có dũng khí dũng có đầu ố muốn i với ngươi lượn quanh hai mũi lời nói, ngươi mặt mắt đấm lệ, mặt mượn đem thuộc, ta thể thư ta thư tín phương thức lượn quanh quen phong này, dùng phương đến kể ngươi nghe. lệ, chỉ đ có kể tiên về cha mẹ ngươi vấn đề ta vốn không muốn nhiều lời tin tưởng ngươi cũng biết ta cùng bọn hắn quan hệ cũng không hòa hợp mà ở chung không vui nguyên nhân cũng không phải ta cùng bọn hắn quan hệ không tốt trọng điểm ở chỗ ta để bụng bọn hắn đối ngươi coi thường cùng không chân thành điểm này dù là ta không nói tin tưởng chính ngươi cũng có thể cảm thụ được làm người con cái hiếu thuận, là một loại tốt phẩm đức, nhưng hiếu thuận không có nghĩa là ngụ trùng một vị lấy lòng cùng hiếu kính phụ mẫu sẽ chỉ làm ngươi chết bản thân trở nên hèn mọn ngươi sống một đời chẳng qua là vội vàng mấy chục năm ngươi nên học được thiện đ ạ i chính mình không phụ cảnh xuân tươi đẹp không phụ thanh xuân đi sáng tạo thuộc về chính ngươi nhân sinh mà không phải hủy khúc cầu toàn uốn mình theo người ngươi phải hiểu được người nên trước yêu mình mới đi người yêu thanh xuân bắn ra cái tỉnh vũ cánh chắc chắn bay cao nguyện ngươi đang năm nay thi đại học bên trong có thể tên đề bằng vàng đ ộ c chiếm vị trí đầu tin tưởng vì năng lực của ngươi nhất định có thể thi được ngươi trong lý tưởng viện giáo vui vẻ gặp nhau luôn luôn nhất thời tạm thời chia ra mang ý nghĩa càng tốt đẹp hơn t r ù n ù n g lần tiếp theo gặp mặt chờ mong càng biến đổi thêm ưu tú ngươi ngươi chiến hưu thân mật nhất cùng người yêu hà vũ trụ thân bút hạ tiểu kỳ trong nháy mắt lấy tay che miệng của mình nước mắt cũng dường như vỡ đê bình thường từng viên lớn rơi xuống nay phong ly biệt thư tín trong nháy mắt đánh tan nàng đó cũng không tính kiên cường nội tâm hà vũ trụ về đến cốc thành về sau lần nữa đem tất cả tinh thần và thể lực đều đặt ở huyện cốc thành đang phát triển nông nghiệp phương diện đầu mùa xuân thời trồng cây âm giống đồng ruộn bên trong tơi tiêu nhổ cỏ, mùa hạ thu ú a mạch trồng bắp nô cùng lạc thời gian còn lại không phải tại dự phòng báo cắt tàn sát bừa bãi chính là tại trồng cây trồng rừng lại có chính là đào lệnh ngòi bảo đảm đồng rộng u tưới tiêu mà công việc khổ cực nhất không thể nghi ngờ chính là động viên toàn huyện quản lý đất bị nhiễm mặn sửa lại đất bị nhiễm mặn tạm thời không cách nào gieo hạt còn cần cải tiến thổ nhưỡng cần bón phân cũng không đủ phân bón hà vũ trụ đầu tiên là lệnh cưỡng chế toàn huyện các đơn vị tự phát kiến tạo nhà vệ sinh công cộng nhà vệ sinh công cộng phân bón không đủ dùng hắn liền đi mượn đi huyện lân cận mượn đi vào thành phố mượn thậm chí còn tự mình chỉ huy nông dân lái xe lửa xe ngựa đi tới đi lui hơn mười dặm địa đi cách vách thì mượn làm chính quyền l ư dương tỉnh không có cách chỉ có thề cà phê năm chiếc xe tải lớn phân bón tất cả đều dùng tại bọn hắn huyện cốc thành thổ n h ư ỡ n g cải tạo bên trên vì chuyện này trong thành phố cái khác mấy huyện huyện lãnh đạo lập tức tự ngồi không ở sôi nổi chỉ trích thị lý lãnh đạo bất công huyện còn có một chút cấp cán bộ kêu gào muốn lên thăm cuối cùng tất cả đều nhường chính quyền thành phố cho dốc hết sức đè ép xuống chuyện này cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì bởi vì huyện cốc thành thổ còn thừa lương thực cũng sẽ không còn lại bao nhiêu một số nhỏ gia đình sức lao động nhiều còn có thể bảo đảm một thiên hai bữa đói không đến bụng còn lại đại bộ phận cũng liền miễn cưỡng năng trộn lẫn nửa nó、no、bụng mà không có cơm ăn treo ngược hộ cũng không phải số ít cho nên huyện cốc thành gấp đón đỡ giải quyết vấn đề hay là lao bách tính vấn đề ăn cơm do đó muốn l ấ y xuống cốc thành này đỉnh huyện ngạc ngũ còn phải tại nghề phụ thượng nghĩ biện pháp do đó hà vũ trụ lần nữa phục chế x ư ơ n g bình huyện ngoại ô kinh thành nhà kính trồng rau kinh nghiệm bởi vì kiến tạo nhà kính tài chính không đủ hà vũ trụ còn cần hắn tải vốn ba tức l ư ớ thông qua vẽ bánh nướng phương thức kéo tới hai cái huyện lần c k i n h chính quyền thành phố các lãnh đạo phê chuẩn cộng đồng hùn vốn hưng ơ bạn cơ sở trồng rau cốc thành huyện chuẩn bị vì huyện cốc thành làm trung tâm phóng xạ xung quanh dầu có thị khu huyện với lại thương định nếu đến tiếp sau trồng bán hiệu quả rõ rệt lời nói còn có thể tăng lớn đến tiếp sau tài chính cùng người viên ủng hộ mà liên quan đến tiêu thụ các loại bản địa đặc sản đại táo vật liệu gỗ và và đồng đều do chính quyền huyện thông qua tiêu thụ giảng sư hà vũ trụ tự mình dạy bảo thông qua học tập khảo hạch sau đó yêu cầu cái tiêu cán bộ học viên phối hợp chuyên thuộc kế toán kiểm sát viên tự mình tham dự tiêu thụ đàm phán chi tiết ngăn chặn các loại ăn cầm tạp muốn làm trái quy tắc làm trá còn hữu dụng công xã dẫn đầu dùng nông thôn lao động thẳng dư lực bên trong lão nhược bệnh tàn đến nuôi dưỡng tập thể tính chất gà vịt nga keo và chim xúc thông qua tập thể mua bán cách thức đem cái này nông sản phẩm phụ tập trung tiêu thụ đến cách vách t r u n g quanh thị khu huyện h ư ờ n g cũng đồng dạng lấy được không nhỏ thành tích ngay tại hà vũ trụ bận bịu chân không chạm đất huyện cốc thành cải tạo như hỏa như đôi lúc đảng b á c sơn lần nữa ngã bệnh cũng may một năm qua này dược không có buồng p ăn mà hắn mấy cái nhi nữ cũng là nhìn xem rất tăng bởi vậy trừ ra bởi vì quá độ mệt nhọc mà đã dẫn phát bệnh viêm gan mà phát bệnh cái vấn đề bên ngoài thật cũng không đến loại đó nguy hiểm cho đến sinh mệnh tình trạng mà thông qua hà vũ trụ từ xưa tới nay hướng kinh thành thương đô bao gồm ma đô các báo tòa báo tạp chí đưa các loại vì đồng chí đảng bát sơn d i vãng quang vinh sự tích bao gồm vì hắn làm nguyên mẫu sáng tác chuyện xưa cùng tiểu thuyết bởi vì hắn trong chuyện xưa cho bên trong ngôn ngữ hài hước hài hước miêu tả sinh động hành văn có một phong cách riêng bởi vậy qua chẳng qua sáu thời gian bảy tháng đảng bát sơn tên này liền đã bị rất nhiều lâu dài đọc báo giấy đơn vị cùng cá nhân chỗ biết rõ vì huyện cốc thành trong làm g a đại động tác cùng hoạt động đảng bát sơn người sự tích cùng huyện cốc thành bí thư thứ nhất tên tuổi tới gần cửa ải cuối năm đạo sư tự mình hạ lệnh mời đồng chí đảng b á c sơn vào kinh thành tiếp nhận n g ợ i khen đồng thời nhập viện chữa trị Trưng trưng Thời trôi mắt mặt Thủy、Dương、quất theo chật tiểu trên mặt trên mặt thì thầm một tạo từng theo một rơi, ra Dương sướng ngư nước nước không không gian chính năm. mình xanh nhạc cảnh, theo gió khởi phong rơi, nhẹ nhàng nhi, miệng ngụm không khí, tạo nên từng cơn sóng gợn, gặp, gặp. gió đã đã đảo địa đi đầu, lâu lâu là lấy lại lộ vui khởi khí, hồ chép Bờ sao mò, có ở ở một vị trại lấy thật dài bím tóc đuôi ngựa nữ đồng học hai tay ôm xếp v ợ vẻ mặt n h ạ y câm theo ký túc xá hướng phía khoa toán phòng học lớn đi đến Hãy xin chào đồng học xin hỏi một chút khoa toán đại nhị đại học năm hai lớp một lớp học làm như thế nào đi một đạo thanh âm có chút đột ngột tại bên cạnh nàng vang lên nữ đồng học quay đầu nhìn thoáng qua trước mắt là một tên mặc chỉnh tề trang phục tôn trung sơn thanh niên nam tính nhìn xem tuổi tắc cũng liền tại chừng ba mươi tuổi nữ đồng học quan sát toàn thể hắn một phen không khỏi đối với hắn trầm ồn khí chất cùng ôn nhu giọng nói sinh lòng hảo cảm nàng cười lấy lấy đôi kia nam tự nói ra ngài là muốn tìm người sao nam thanh niên gật đầu một cái đúng ta muốn tìm một chút đại nhị đại học năm hai lớp một hạ t i ể u kỳ nữ đồng học lập tức sinh lòng cảnh giác ôm sách vợ tay đều có chút buộc chặt nàng vẻ mặt nghi ngờ nhìn qua hắn nói hạ t i ể u kỳ người tìm nàng làm gì người là nàng người nào a nam thanh niên nhìn nàng phản ứng trong lòng liền đã có tính toán đoán chừng hai người bọn họ hẳn là biết nhau thế là dứt khoát t h ẳ n g nhiên đáp xin chào ta gọi hà vũ trụ là hạ tiệu kỳ đồng học người yêu nữ đồng học người yêu qua không lâu sau nhi công phu hai người cùng một chỗ vào giảng bài đường trong nữ đồng học quay đầu xem xét hắn một chút sau đó thì tự mình ôm sách vở hướng phía phòng học hàng phía trước đi hà vũ trụ vừa nãy không tiện hỏi cũng không biết hôm nay muốn lên cái gì t r ư ờ n g trình học hắn trước kia chưa từng tới kinh đại đi theo tên kia nữ đồng học vào phòng học về sau ngay tại trong phòng đánh giá chung quanh một chút sau đó tìm cái hàng thứ sáu sang bên vị trí ngồi xuống hắn sở dĩ lựa chọn ngồi ở chỗ này hoàn toàn là bởi vì cái này chỗ không thế nào dễ thấy với lại cơ bản ở vào cuối cùng vị trí nguyên nhân hiện thời thay mặt sinh viên cùng hậu thế hoàn toàn không giống đều nói đại một tích cực nhất lên lớp tất cả đều thích hướng phía trước trên đến đại nhị đại học năm hai liền bắt đầu nằm ngửa sau đó xếp sau liền thành bánh trái thơ ngon nhưng giờ phút này trong phòng học cơ bản ngồi tất cả đều là sinh viên năm thứ nhì nhưng bọn hắn vẫn như c ũ vô cùng tích cực tại học tập chỉ nhìn phía trước đông đảo ngồi đầy người mà phía sau vị trí trống trơn liền có thể nhìn ra cái này thời đại sinh viên là thực sự vô cùng nỗ lực tại học tập hà vũ trụ vì t ậ n lực không để cho mình dẫn tới sự chú ý của người khác tại hắn t u y ể n định vị trí về sau thì cười lấy trước mặt bên cạnh nam đồng học cho mượn một quyển sách sau đó tại đối phương hốt hoảng cho hắn mượn một quyển không biết là cái gì chương trình học sách vở sau đó hắn liền bắt đầu say sương o n lành nhìn lại hắn một bên đọc sách một bên cầm một đôi mắt bốn phía ngắm loạn mãi đến khi hắn nhìn thấy một đạo này g nhớ đêm mong quen thuộc bóng lưng giờ phút này chính yên lặng ngồi ở chỗ kia lập tức trong lòng cứng lại mọi loại mùi vị trong nháy mắt s ô n g lên đầu hà vũ trụ c ư ơ n g ép đẻ xuống trong lòng rung động nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua đạo thân ả n h kia gặp nàng điểm đạm nho nhã nhìn trước mắt thư hoặc ngẫu nhiên cùng bên cạnh đồng học giao lưu vài câu sau đó tiếp tục túi đầu đọc sách mãi đến khi trong phòng âm thanh đột nhiên đột nhiên lừng hắn thì ý thức được đây là muốn chuẩn bị đi học một tên tóc ho sau đó trực tiếp đi lên bục giảng nhìn ra được vị này thầy giáo già hẳn là thuộc về loại đó đặc biệt nghiêm khắc lao sư chỉ nhìn từ đánh nàng sau khi đi vào những kia xì xào bản tán cùng nói chuyện phiếm tiếng nói lập tức không thấy liền có thể thấy được nàng trên người từ trường đến cỡ nào dọa người nghe nàng trong miệng giảng thuật cái gì hình học vi phân hà vũ trụ cũng có chút mắt t r ò n tròn cái đồ chơi này không riêng hắn xem không hiểu nghe thì càng không hiểu hắn vẻ mặt xứng sờ nhìn thầy giáo già trên đài chậm rãi mà nói mà hắn cũng chỉ có thể thỉnh thoảng liếc trộm vài lần vợ của mình mãi đến khi không biết thầy giáo già trên đài nói cái gì sau đó tất cả đồng học tất cả đều hào hào làm ra một hồi tìm kiếm âm thanh sau đó vùi đầu bắt đầu tính toán hắn cũng chỉ có thể thật giả lẫn lộn cũng đi theo đẻ thấp cơ thể có thể mặc dù hắn đã hết sức đi du nhập g n vào hoàn cảnh này nhưng hắn ngồi ở hàng sau lại trong tay trừ ra một quyển sách bên ngoài trong tay cái gì đồ chơi cũng không có bởi vậy rất dễ dàng liền bị thầy giáo giả phát hiện mánh khỏe v ị bạn học kia thì ngươi đứng lên trả lời vấn đề của ta những bạn học khác cũng bắt đầu ngươi vì sao bất động hà vũ trụ có chút lúng túng hơi cười sau đó bất đắc gì đứng lên không phải nói giáo sư đại học cũng mặc kệ học sinh học tập sao sao đến hắn chỗ này thì không đồng d ạ n g nghe được thầy giáo già trong giọng nói tán phát huy áp lúc này đã bắt đầu có đồng học quay đầu nhìn hắn có thể nhà mình cái đó một lòng học tập vợ luôn luôn đang vùi đầu làm bài căn bản cũng không có hào hứng quay đầu nhìn hắn hà vũ trụ chỉ có thể chứng trả ạ đàng hoàng cùng thầy giáo già bái sau đó thái độ thành khẩn nói ra ngại quá lao sư ta trước kia trong nhà nghèo không có điều kiện học đại học cho nên hôm nay cố ý đi vào xem xét muốn nhìn một chút sinh viên là như thế nào lên lớp nếu như ta hành vi đối với ngài cùng các bạn học tạo thành bối rối ta ở chỗ này nói với ngài một tiếng thật xin lỗi hy vọng ngài năng tha thứ thầy giáo già không ỳ t ự c c nhìn ú t hắn nữa trong miệng đi theo còn nói ra một đống lớn hắn hoàn toàn nghe không hiệu số lượng ký tự làm cho hà vũ trụ như là nghe thiên thư chỉ có thể yên lặng nhìn quyển sách trên tay mặc dù quyển sách này hắn cũng đồng dạng xem không h i ể u thật không dễ dàng kể đến tan học hạ tiểu kỳ lúc này mới hậu chi hậu giác về sau nhìn sang sau đó liếc mắt liền phát hiện yên lặng ngồi ở chỗ kia hà vũ trụ nàng đầu tiên là có chút không đồng ý sau đó tức khắc con mắt t r ợ n thật lớn nàng có chút s ứ n g sở địa quay người lại lại ngốc n ú p ních mắt nhìn ngồi ở bên người nữ đường học sau đó cũng không biết nói với nàng cái gì đúng lúc này thì có tối thiểu nhất bốn năm danh nữ đường học hướng phía phương hướng của hắn nhìn lại hà vũ trụ hướng phía nàng nhóm hơi cười một chút sau đó đem tầm mắt chuyển rời đến nhà mình vợ trên thân hạ tiểu kỳ lập tức hết sức kích động đứng dậy tại một mảnh nữ sinh ồ nào trêu ghẹo sao n g ư ơ i lại tới đây đang nói ra câu nói này lúc nàng hay là một bộ mười phần vui sướng giọng nói có thể từ lúc câu nói này ra miệng sau đó nàng thì trong nháy mắt đỏ cả về mắt nước mắt cũng đi theo tràn mi mà ra hà vũ trụ cũng đi theo đỏ cả về mắt dù giọng nói đã lâu không gặp t r ư nếu g nam nhân sau khi k t nhất thường tiện. Trưng hôn, định phải phạm 860, nam s khi như n ấ t t định phải h ờ n tiện. Nếu như g phạm không phải ngay trước mặt của nhiều bạn học như vậy trước hà vũ trụ đã sớm đem nàng ôm trong ngực đều nói thế gian có ba ngàn tật chỉ có tương tư không thể ý, ý cách bọn họ hai lần trước gặp mặt hiện tại đã qua đi tới có hơn một năm hai người cùng nhau dạo bước tại sân trường đại học t r ồ n g sóng vai đi rồi một lúc sau đó hạ tiểu kỳ đột nhiên hỏi hắn người sao đột nhiên quay về cốc thành bên ấy hiện tại thế nào rồi thế nào rồi đương nhiên là biến hóa rất lớn vừa nhắc tới cốc thành huyện hà vũ trụ mặt mày mỉm cười trong lòng tràn đầy đều là tự hào bàn về cái này huyện nghèo khó trình độ tại toàn tỉnh đều là đứng hàng đầu khỏi cần phải nói cốc thành tại đây trong m ộ ư ơ i năm trừ hắn ra liên tục đổi bốn nhiệm viện trưởng ba vị bí thư huyện ủy có thể kết quả làm sao cuối cùng còn không phải tất cả đều s á m xịt điều đi sau đó lưu lại như thế đại một cái cục diện dối rắm đảng bát sơn là có trách nhiệm tâm tư tưởng cảnh giới cao năng lực cũng không tệ nhưng cũng tiếp bị giới hạn thời đại nhận biết cùng bị chỗ thế lực ngăn lại c à o chỉ có thể áp dụng hắn cho rằng tối thích hợp dùng nước cấm luộc k ế t xanh phương thức c h ậ m chậm chỉ hoan n h u toan bí thư thứ hai chu thường bình cũng là thế năng làm không có hắn cho mình xử lý hậu cần công tác giúp hắn xử lý các loại phức tạp lại dư thừa dườm ra công tác cùng văn kiện còn có các loại phức tạp nhân sự cùng nhân viên sắp đặt hắn cũng lấy được không được hiện tại thành tích khá như vậy có thể nói có hai vị này phụ tá đắc lực mới đặt vững bây giờ huyện cốc thành tương lai phát triển phồn b i n h tiền đề không như hắn hà vũ trụ vì phát triển có thể nói không hề cố kỵ chủ đánh chính là một cái tâm ngoan thụ lạc không từ thủ đoạn cái gọi là không phá thì không xây được tất cả dám cản trở hắn phát triển kinh tế địa phương cùng nông nghiệp phát triển mặc kệ hắn là người hay quỷ hết thể quyết đoán chào hỏi chính là làm sơ hắn vừa mới bắt đầu khai triển cải tạo công tác lúc không thể thiếu muốn cùng đám kia chơi n g á n g chân người lên xung đột vì phòng ngừa có người đối với mình cơ thể an toàn bất lợi hà vũ trụ làm sơ còn âm thầm nhường trưởng cục cảnh sát cho mình phối hai cảnh sát làm bảo tiêu chính hắn trên người cũng một thẳng c à i lấy một cái mồ rẽ c chín mươi sáu phòng chính là có người c h ó cùng dứt dậu trong đó hung h i ể m cùng gian khổ không đủ là ngoại nhân nói vậy về phần trí thân người nhà kia liền càng không thể lộ ra nửa câu đặc thù thời kỳ tự nhiên cũng muốn đặc thù đ ố i đ ã i vì địa phương lão bách tính cuộc sống mới cùng cho cốc thành cái này địa phương nghèo lấy xuống huyện ngã mũ hy sinh hết một ít trong đường cống ngầm chuột cùng sâu mọt vừa vặn coi như là trừ bốn hạ nhiều như vậy nỗ lực cùng vất vả thu hoạch thành quả tự nhiên cũng là vô cùng phong phú mặc dù bây giờ huyện cốc thành vẫn như c ũ rất nghèo chỗ cũng tương đối lạc hậu nhưng vị lai kinh tế huyện lớn nhanh chóng phát triển hình thức ban đầu đã cơ bản hiện ra hiện tại bất kể là trong thành phố hay là trong huyện bao gồm tỉnh bộ cũng đối cốc thành huyện sự phát triển của tương lai ký thác rất trầm trọng kỳ vọng hà vũ trụ quay đầu nhìn nhà mình vợ một chút đột nhiên nét mặt ngưng trọng để một câu ta mang cho ngươi tới một cái không được tốt lắm tin tức tốt không biết ngươi có bằng lòng hay không e không được tốt lắm tin tức tốt hạ tiểu kỳ đầu tiên là lẩm đọc một lần sau đó thì đột nhiên cảm giác chính mình đầu góc có chút quá tài tới nàng vẹ mặt kinh ngạc nhìn qua hắn trong mắt n g ầ m khó hiểu vì sao kêu không được tốt lắm tin tức tốt ứ c t hà vũ trụ ngầm đầu nhìn qua trên ngọn cây đứng một con hiếm thấy bệnh bạch hầu kỳ đông không khỏi quay đầu hướng phía hạ tiểu kỳ cười nói năm trước đảng đại ca cùng chu thư ký liên danh hướng trong tỉnh đưa ra thư tiến cử đề xuất tỉnh bộ lãnh đạo phê chuẩn ta đảm nhiệm huyện cốc thành bí thư thứ nhất chức vụ chẳng qua bị ta cự tuyệt nhìn hạ tiểu kỳ kết như cũng còn rất trẻ gương mặt hà vũ trụ cười nói ta đã cùng trong tỉnh nộp nghị việc xin đồng ý đảm nhiệm bành thị trường chức vụ bí thư cũng đúng thế thật trải qua bành thị trường trước đó gật đầu đồng ý hạ tiểu kỳ trong nháy mắt đem con mắt t r ợ n thật lớn hạnh phúc tới quá nhanh nàng v ẻ mặt mừng rỡ nhìn qua hà vũ trụ trong mắt chán phóng không cách nào hình dung vui vẻ thật sự sao hoa、wow. thật tốt quá đem hạ tiểu kỳ nhất thời cho kích động làm hư một cái thì ôm lấy nhà nàng nam nhân e o hà vũ trụ vội vàng hướng xung quanh khắp nơi nhìn quanh trong miệng có chút bất an thì thầm ai nha ngươi thận trọng một chút đừng để người cho nhìn thấy ngươi về sau còn muốn gặt chỗ này đọc sách đâu hạ tiểu kỳ như cụ không chịu vung tay trong miệm lầm、bầm. nơi này là khu đại học cũng k hai ô n g p h người ông hồi n lâu dù là có người ngẫu nhiên trải qua hai người bọn họ cũng không để ý chút nào cuối cùng vẫn là hạ tiểu kỳ ra mặt mỏng chủ động trước bung lòng tay ra hạ tiểu kỳ đột nhiên hiếu kỳ nói hắn đúng rồi trường học của chúng ta có gác cổng giữ cửa đại thúc nhìn xem vẫn rất gấp ngươi là thế nào đi vào hà vũ trụ cười lấy theo trong túi lấy ra một cái màu xanh dương quyển sổ nhỏ chính diện tự in giấy chứng nhận công tác của chính quyền nhân dân kinh thành tỉnh vài cái chữ to mở ra xem bên trong t ỉ n h lý viết tính danh hà vũ trụ chức vụ trợ lý thị trường chức lập tức đem nàng cho kinh đến nàng vẻ mặt không thể tin mở ra giấy chứng nhận công tác hướng phía hà vũ trụ hỏi ngươi đã cầm tới trợ lý giấy chứng nhận công tác nói như vậy ngươi về sau có thể mỗi ngày về nhà hà vũ trụ đưa tay méo n h o nàng c ó đến có chút đỏ chót mũi liếc nàng một cái nói nào có nhiều như vậy công việc tốt trợ lý thị trường công việc này cũng không nhẹ nhõm công việc này suốt ngày bận điệu căn bản thì chân không chạm đất nhi về sau bành thị trường ở đâu ta liền phải theo tới chỗ nào lao nhân ra ông ta nếu đi công tác ta còn phải hai mươi bốn giờ toàn bộ hành trình đi theo một chút tự chủ thời gian đều không có còn mỗi ngày về nhà ngươi cao hứng quá sớm hạ tiểu kỳ vừa mới cao hứng cùng cái gì dường như lúc này lập tức thì thu liễm nụ cười biết t r h y đạo a còn phải đi công tác c ta nói ngươi thế nào nói cái gì không được tốt lắm tin tức tốt đâu nhà hợp lấy đặt chỗ này chờ lấy ta đây một giây sau nàng thì tự động suy nghĩ minh bạch nét mặt hưng phấn nói không đúng hay gì đây coi như là cái gì không được tốt lắm tin tức tốt n à y rõ ràng chính là công việc tốt hơn nữa là chuyện tốt to lớn nàng mỗi ngày đi theo bành thị t r ư ờ n g xử lý quốc gia đại sự đây quả thực là cái đó cái gì các ngươi lão hà ra mộ tổ bốc lên khói xanh được rồi hà vũ trụ khoe miệng có hơi câu lên trêu chọc nàng nói cho nên ta nói a đây đối với ngươi mà nói coi như là cái không được tốt lắm tin tức tốt nhưng mà đối với ta mà nói ngươi không nhìn thấy miệng ta đều nhanh cười một chút được rồi nói xong hắn lại bổ thêm một đao với lại ta không chỉ mỗi ngày đều có thể tiếp xúc đến bành thị trường còn có cơ hội n n g chính mắt thấy được đạo sư lão nhân gia ông ta phong thái ngươi nói như thế mà còn không gọi là chuyện thật tốt ngươi thì ước ao ghen tị đi thôi hạ tiểu kỳ thoáng chốc đem con mắt cho to lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại ngươi nói cái gì thấy đạo sư ta che trời na thật hay giả sau đó đều không cần hà vũ trụ tự mình giải thích nàng liền đã chính mình trước ý thức được đ ố i đó bành thị trưởng đó là nhân vật gì đây chính là vị không dạy nổi đại nhân vật ngươi còn có thể mỗi ngày đi theo hắn lao nhân gia kia thấy đạo sư tần xuất t r ờ i ạ ta nghĩ cũng không dám nghĩ lại h ạ vũ trụ còn mười phần dám túi khẽ liếc nàng một chút ngẩng lên cái cằm nạo g nghệ nói hâm mộ a người hâm mộ cũng không tốt ai bảo ngươi không có ta tốt như vậy mệnh ngươi liền lên một bên khóc đi thôi khỏi phải ngại bản đại ra mắt hạ tiểu kỳ đột nhiên cười lấy bạo khởi hướng hắn vung lên nằm đấm chương tám trăm sáu mươi một biến đổi lớn chương tám trăm sáu mươi một biến đổi lớn ta đánh chết ngươi cái không có lương tâm nhanh thành thật khai báo ngươi có phải hay không đặt bên ngoài có khác nữ nhân hà vũ trụ lập tức biểu dậy rồi trung tâm thiên địa lương tâm ta hà vũ trụ coi như ngươi này một cái vợ ngoại trừ ngươi hà vũ trụ lời nói dừng lại tiếp lấy lại bắt đầu đếm lên ngón tay một hai ba bốn năm sáu h bảy t á m chín hắn một bên khoa tay vừa nói chín cái ngoại trừ ngươi ta đặt bên ngoài còn có chín cái vợ hâm mộ a tức chết ngươi ngươi đứng lại đó cho ta có bản lĩnh đừng chạy đại vương ngươi theo đuổi ta nha nghe hà vũ trụ kia xinh xắn âm thanh hạ tiểu kỳ cảm giác chính mình sương cốt đều m u ố n xốc giòn nàng gắt một cái máng không biết xấu hổ sau đó cười hà vũ trụ sở dĩ tuyển tại đây cái thời gian đoạn quay về tự nhiên không phải là không có nguyên nhân năm nay đã là năm 1966. n g a y tại một tháng sau vào tháng năm theo năm nay triệu khai một lần nào đó trọng đại hội nghị sắp muốn để lộ dài đến 10 năm đặc thù thời kỳ nhìn qua khu đại học trong những tia tràn đầy thanh xuân khuôn mặt tươi cười đi tới đi lui các học sinh hà vũ trụ trong lòng biết hiện tại loại trạng thái này cũng duy trì không được bao lâu từ hôm nay năm bắt đầu học sinh nghỉ học hiện tượng đều sẽ kéo dài đến năm 1976 m mùa đông trong lúc này đến không hết thanh niên nam nữ đều sẽ bị chuyển xuống đến nông thôn mà các trong đại thành thị cũng sẽ tràn vào đại lượng chờ sắp xếp việc làm thanh niên cùng không việc làm vì thế mà đem lại cực lớn an toàn thai hoa ngầm trong nước sắp loạn thành một bẫy hà vũ trụ nghĩ rất rõ ràng tại đây không giống nhau đoạn thời gian bên trong hắn thì tận lực đợi ở kinh thành chính quyền thành phố ngừng về sau hắn liền dứt khoát đợi trong nhà chỗ nào đều không đi vẫn đợi đến náo động kết thúc làm sao vậy gặp hắn đứng tại chỗ n g ầ n người hạ tiểu kỳ vô thức nhắc nhở hắn một câu hà vũ trụ thu hồi suy nghĩ hướng phía nàng cười cười không có gì h ạ c đúng rồi người hôm nay buổi chiều có rảnh rỗi đem các ngươi học viện theo đại vừa đến đại học năm bốn tất cả cần dùng đến sách giáo khoa cùng giáo trình cũng bảo tồn lại chí ít bảo tồn hai bộ về phần năm thứ ba đại học đại học năm bốn sách giáo khoa ngươi có thể xuất tiền theo ba năm bốn năm đồng học trong tay mua sách giáo khoa yêu cầu nhất định phải mới không thể mua cũ hay là bị lật vô dụng bảo tồn hoàn hảo tràn ngập ghi chép cùng nhớ đầy tri thức điểm ưu tiên cũng được chuẩn bị thêm một bộ trên n g ư ơ i không đủ tiền tìm tam lớn yêu cầu tại trong một tuần trong nhất định phải chuẩn bị đầy đủ vì sao khỏi phải hỏi nhiều như vậy ngươi làm theo chính là ngươi nhớ kỹ nhất định phải hoàn chỉnh theo đại vừa đến đại học năm bốn tất cả chương trình học không thể ảnh hưởng đến các ngươi học tập tất cả tài liệu giống nhau cũng không thể thiếu còn có hà vũ trụ dặn dò đến nơi đây đột nhiên dừng một chút nhỏ giọng nói loại sự tình này ngươi chỉ có thể lặng lẽ làm không thể bày ở ngoài sáng ngươi nhường những kia quan hệ với n g ư ơ i tương đối tốt các bạn học giúp ngươi góp gom góp sau đó liền nói ta nói ta mời các nàng đi lầu đồng lai thuận hạ tiểu kỳ lập tức khéo léo gật đầu một cái được rồi ta biết rồi mặc dù trong lòng có thật nhiều hoài nghi không chiếm được giải thích nhưng hạ tiểu kỳ trong lòng hiểu rõ nhà mình nam nhân làm việc từ trước đến giờ đều cũng có mục đích nàng không cần hỏi quá nhiều vấn đề sau khi về nhà hắn sẽ cho chính mình giải thích tiếp xuống một quãng thời g hà vũ trụ rất nhanh liền dung nhập vào chính quyền thành phố bận rộn công tác bên trong với lại cả ngày bận đến liên rút không uống miếng nước thời gian đều không có hắn thêm mới biết trong thành phố công việc hàng ngày lượng thế mà nhiều đến loại trình độ này thật không biết bành thị trường lão nhân gia ông ta là thế nào kiên trì nổi mãi đến khi một ngày nào đó hà vũ trụ tại vào lúc giữa trưa về tới trong nhà đối mặt hạ tiểu kỳ ánh mắt khó hiểu hà vũ trụ lắc đầu sắc mặt không hề bận tâm trong lòng của hắn hiểu rõ nào đó thời khắc tiền đến một ngày buổi chiều hà vũ trụ chính yên tĩnh ngồi ở trong phòng đầu đà báo chỉ thấy hạ tiểu kỳ vội vã từ bên ngoài chạy vào vũ trụ người nhanh. ta ô, ô mẹ ta xảy ra chuyện hà vũ trụ tại chỗ s ừ n g sốt một chút đem trong tay b á o phóng sau đó hỏi xảy ra chuyện gì mẹ ta để người cho báo cáo nói nàng trước kia là địa chủ gia tiểu tỷ còn nói ba nàng hãm hại quá thời trong nhà đời tớ nàng hiện tại đã bị người mang đi cái gì hà vũ trụ không khỏi kêu lên sau đó trực tiếp đứng lên phía trước dẫn đường ta đi xem xét đồng chí làm phiền n g à i đa tạ đa tạ hà vũ trụ rất cung kính đem trong tay một hột khói hướng phía đối phương đưa tới đối phương thái độ n g n m ạ n nhận lấy điếu thuốc về sau không chút nghĩ ngợi tiện tay nhét vào trong bọc khỏi phải cám ơn ta ta cũng không có quyền lợi lớn như vậy nếu như không phải bành thị trưởng tự mình mở miệng giúp ngươi chuyện này tìm ai cũng không được việc được rồi được rồi người giao cho ngươi vội vàng mang về đi ngươi nhớ kỹ nhất định phải nàng ở nhà khắc sâu tỉnh lại sai lầm của mình thời khắc chuẩn bị tiếp nhận trên tổ chức đối nàng khảo nghiệm cùng giám sát hồi đi trên đường nhạc mẫu vưu phượng anh sắc mặt đau thương nhìn qua hắn trong mắt mang theo một tia tuyệt sử phùng sinh may mắn vũ trụ lần này nhờ có ngươi nếu không phải ngươi giúp đỡ mẹ chỉ sợ sẽ chết bên trong đi hà vũ trụ thở dài trả lời mẹ đừng nói nữa dù nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà ngài gặp nạn ta cái này làm con rể đưa tay kéo một cái cũng là nên nếu không không nói tiểu kỳ trong lòng ta đạo khảm này cũng không qua được vưu phượng anh thái độ kiên quyết mang trên mặt một bộ vẻ dứt khoát ta không đi nói xong thái độ của nàng vừa mềm hóa tiếp theo lôi kéo hà vũ trụ cánh tay ôn thanh nói vũ trụ người đi giúp ta cùng bành thị trưởng văn n à i ta về sau thống cải tiên phi theo tới kiên quyết cắt đức không được sao làm gì không nên đi chỗ đó cái gì đổ bỏ đạo c ả a hà vũ trụ lắc đầu thái độ kiên quyết ngài nghe ta ta không thể đặt ra chờ lấy ngồi cho chết lần này là có b ả n h thị trường giúp đỡ ngài mới có thể có dẹp an toàn thoát thân nếu một lần nữa chỉ bằng ta một cái nho nhỏ trợ lý ta cũng bảo hộ không được ngài ngài nếu là không muốn chết thì sớm làm thu thập trang phục mau trốn đi thôi thật sự không đi không được sao hà vũ trụ gật đầu một cái phun ra một câu ừng vũ vợ n g anh lập tức có chút s ủ i lơ địa ngã xuống trên ghế salon nét mặt chán là nói vậy liền đi thôi chết tử tế không bằng sống sót uy là lâu hiệu nga sao ngươi còn nhớ làm sơ Ta để ngươi giúp đỡ sắp xếp người viên đi càng thành sự việc đúng đúng tìm khách sạn thành đông lưu bảo h o a đúng không tốt tốt cảm ơn làm phiền ngươi còn nhớ nhất định giúp ta chiếu cố tốt nàng nàng là ta mẹ vợ đúng đúng được rồi ngươi cũng vội vàng chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp tốt thì số điện thoại này ta nhớ kỹ nói chuyện điện thoại xong hà vũ trụ thở phào một cái n à y mẹ nó này gọi cái gì thời gian a cả ngày giới lo lắng đề phòng sẽ không cần xảy ra chuyện gì a